Chương 237 sát thủ, thẩm vấn, chương 237 sát thủ, thẩm vấn. Mai Hoa Phượng, đấu giá hội. Cuối thu gần đông, thời tiết dần dần trở nên lạnh, đấu giá hội bên trong bầu không khí nhưng vẫn là dị thường lựa nóng, tham gia cùng đám người, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm trên sân vật đấu giá, Địa Linh An, đến tại đứng ở một bên xinh đẹp nữ tu, lại là không người chú ý. Đây chính là Diệp Cảnh Vân viên đan dược kia, tuy là thứ phẩm, nhưng đối với tại những thứ này trúc cơ gia tộc tới nói, cũng là tác dụng không ít. Theo Mai Hoa Phượng những năm này phát triển, cửa hàng dần dần tăng nhiều, rất nhiều tự phụ thế lực đều tại đây mở tiệm. Lại thêm Diệp Cảnh Vân Quan đan sư liên tục đột phá, đính ra che diệt các loại, Mai Hoa Phường đấu giá hội bây giờ có thể phóng xạ phương viên 5000 giảm địa vực, tới chúc cơ gia tộc tự nhiên không thiếu. Lúc này, nữ tu gõ nhẹ một tiếng đấu giá truy, cất cao giọng nói: "Thứ phẩm địa linh đan một khóa, có thể phụ trợ tu sĩ đột phá đến chúc cơ trung kỳ, để cao hai thành tỉ lệ, 1000 linh thạch giá bắt đầu. 5000 linh thạch, 8000, 1 vạn 1000 linh thạch. Lão Lưu, ngươi đây là tự tìm cái chết. Cạnh tranh người thất bại, hướng về phía vũ xuống đan dược người chửi ầm lên. Lão Lưu bất vi sở động, bình chân như vại ngồi ngay thẳng, nói: "Như đạo nhân Đây cũng không phải là nơi ngươi có thể dương oai chỗ. Lưu đạo nhân khu phục, đã thấy một đạo cảnh cáo ánh mắt quét tới, lập tức để cho hắn như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngậm miệng. Tại chỗ những người khác thấy cảnh này, đều không khỏi trong lòng bật cười, thầm nghĩ, nhường ngươi náo sự, đụng vào thiết bản đà, cũng không nhìn một chút là địa phương nào. Diệp Cảnh Vân thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi ở đấu giá hội sở chính. Đây là Mai Hoa Phường đấu giá hội truyền thống, vì để tránh cho có người náo sự hoặc tà tu bên ngoài ăn cướp, mỗi lần đấu giá hội đều sẽ có tu sĩ cấp cao ở đây thủ hộ. Nguyên lai like là mỗi lần hai cái chúc cơ hậu kỳ phong thủ. Bây giờ thì đổi thành Diệp Cảnh Vân cùng quan đan sư hai người thay phiên tiến hành. Lúc này, hắn nhìn thấy đấu giá hội sóa sảnh, có một người trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ là liếc mắt qua, không có coi ra gì. Chúc cơ hậu kỳ, không có gì uy hiếp. Cái này nhân thân phận không rõ, có lẽ là đến tìm mục tiêu ta tu, nhưng chỉ cần không náo chuyện, hắn cũng người quản. Hướng chi, hắn lại không chứng cứ gì. Mà người này chính là đến điều tra Diệp Cảnh Vân hành tung triệu mạnh thanh. Đấu giá hội rất nhanh kết thúc, Triệu Mạnh Thanh theo dòng người đi ra sàn bán đấu giá, về tới thuê lại trong động phủ. Trong lòng của hắn tự lắc nói, ta lần này biểu hiện thiên ý vô phùng, Diệp Cảnh Vân tuyệt không có khả năng hoài nghi ta. Lúc này, hắn lấy ra một cái ngọc giản, khắc lục. Từ khoảng thời gian này điều tra đến xem, cái kia Diệp Cảnh Vân là quanh năm chờ tại Tỷ Bà Đạo, đi ra ngoài cũng không nhiều. Bất quá mỗi lần Mai Hoa Phường đấu giá hội phía trước, cùng với Hoa Mai Thương hội xuất phát phía trước, hắn đều sẽ đến Mai Hoa Phường tiến đưa vật đấu giá. Ngoài ra, hắn còn có thể thỉnh thoảng tiến đến Hồng Liên Tiên Thành, hẳn chính là mua sắm các loại tài nguyên. Sư phó nếu như muốn động thủ, tốt nhất là lựa chọn Mai Hoa Phường đến Tỷ Bà Đạo trên đường mai phục, bởi vì tại con đường này phụ cận Chỉ có dịp cảnh vân cái này một cái luyện thể tầng giai, huống chi con đường này khoảng cách Mai Hoa Phượng, Bạch Đảo Hồ đều năm chắt chậm chậm dặm, mặc dù có người trợ giúp, vậy cũng phải một canh giờ mới có đến. Ngoài ra, người này là phụ sư cùng luyện khí sư, trên thân khẳng định có cao cấp pháp khí, phụ lục, tại phương này mặt phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn viết xong sau đó, cầm ngọc giản nhìn kỹ một chút, hài lòng gật đầu, nên trở về đi phục bệnh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi hỗn loạn. Lúc này, thống trung dương liền vội vội vàng chạy tới phủ thành chủ. Diệp đại ca, phát hiện một cái người khả nghi sĩ. Người này rất như là là bị Hồng Liên Tiên thành truy nã chọ phạm, Cửu Văn luôn. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, người này là cái sát thủ đã bị truy nã nhiều năm, chưa từng lộ mặt qua. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào đột nhiên hiện thân? Tống Trung Dương lắc đầu nói, chuyện này nhắc tới cũng xạo, Chu gia người phát hiện người này hành vi hơi có quái dị, điều tra sau phát hiện không thích hợp, cảm giác có thể là Cửu Văn luôn. Người này bây giờ, hơn phân nửa còn tại Hoa Sen đường phố, vì chuẩn bị đấu giá hội, gần nhất Mai Hoa phường bên trong chừng 8 vị trúc cơ, phát hiện có vấn đề cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Cảnh Vân lập tức đứng dậy, nói: "Ta này liền đi bắt người này." Chính hắn thế nhưng là bị bất nhân lâu sát thủ mai phục qua hai lần, có một lần vẫn là tại Ngọc Xuyên phường bên trong. Từ đây là hắn biết, những sát thủ này vô pháp vô thiên, ở nơi nào đều có thể đột thủ, là mười phần nhân tố không ổn định. Một khi đột thủ, Mai Hoa phường sinh ý liền tất nhiên chịu ảnh hưởng. Nếu như bị bọn hắn xông xáo chạy, kia liền càng lải đánh mặt. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được. Bây giờ ta nhân vật này, tựa hồ cùng ban đầu ở Ngọc Xuyên phường lúc, cái kia tử phụ thượng nhân triệu kim long một dạng. Hắn lắc đầu nở nụ cười, bay đến giữa không trung, liếc mắt liền thấy được sát thủ kia. Hắn hai bước bước ra, đã đến bên ngoài hai dặm, sát thủ kia phủ cận. Trên người hắn huyết khí toàn bộ triển khai, xông thẳng lên trời, cuối cùng hội tụ đến song trưởng bên trên. Tiếp lấy liền một trưởng thẳng đến Cửu Vạn môn mặt, đồng thời quát lên, thế nhưng là Cửu Vạn môn đạo hữu. Cửu Vạn môn thấy thế, sắc mặt đại biến, cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Diệp Cảnh Vân mỉm cười, xác định chính là người này. Đồng thời trong lòng bàn tay hắn bộ phát ra một cỗ rực rỡ hào quang, hóa thành một mặt ngũ thải quan tráo, liền muốn đem chính mình một mực gắn vào bên trong. Mà Diệp Cảnh Vân tốc độ càng nhanh, tay phải thay đổi phương hướng, một phát bắt được hắn cánh tay, đem hắn kéo sang một bên. Đồng thời lấy ra một đạo kim sắc dây thử, đem hắn triệt để giam cầm. Đạo này dây thử tên là Khổn kim thẳng chính là đến từ tại đinh vận lượng trên người nhị giai thượng phẩm pháp khí, chúc cơ tu sĩ si rất khó tránh ra khỏi. Mà cái kia phòng ngự con cháu, cũng chỉ bao lại bên cạnh một vị vô tội người qua đường, cả kinh đối phương sắc mặt đại biến. Mà trên đường phố đám người thấy thế, đều rối rít lui lại chạy trốn, chỉ sợ giống như vị này vô tội người qua đường, gặp và lây. Lúc này, Tống Trung Dương cùng mấy vị khác chúc cơ cũng chạy tới, trấn an hiện trường. Tống Trung Dương cao giọng nói, đây là Mai Hoa phường đang bắt sát thủ, chư vị không cần kinh hoàng. Diệp Cảnh vân mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm vỗ tay, nói: "Tống huynh, ngươi đi thẩm thẩm sát thủ này a, hỏi hắn một chút tới đây là vì cái gì. Thẩm tinh tường sau, giao cho Hồng Liên Tiên Thành là được." Tống Trung Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng nhận lấy, trải qua chuyện này, Mai Hoa Phượng cùng Hồng Liên Tiên Thành quan hệ, nhất định có thể nâng cao một bước. Trong khách sạn, Triệu Mạnh Thanh nghe phía bên ngoài hỗn loạn, không có đi tham gia náo nhiệt, mà là thu thập xong đồ vật, trả phòng, hướng Mai Hoa Phượng đi ra ngoài. Lúc này, Tống Trung Dương mấy người đang áp lấy một cái tu sĩ áo đen, từ hai bên đường phố đi qua. Trước mặt các vị, nhường một chút. Mai Hoa Phường bên trong ngoại trừ tình huống đặc biệt là không cho phép phi hành, Tống Trung Dương tự nhiên cũng không tốt dẫn đầu phá hư quy củ. Hơn nữa hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này lập lập uy, trấn nhiếp những cái kia muốn gây chuyện tu sĩ. Hai bên đường đã vây đầy người xem náo nhiệt. Triệu Mạnh Thành cũng tại trong đám người, đợi hắn nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Đây không phải chuyên môn giúp sư phó làm công việc bẩn thỉu cái kia người sao? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Sẽ không, sư phó là phái hắn tới giết ta a. Hắn lập tức nghĩ tới, cái kia vị trí tại mấy năm trước đột nhiên mất tích sư đệ, phía sau lưng quần áo lập tức bị thấm ướt. Trừ cái đó ra, Không có lý do khác, Hồng Liên Tiên Thành tuyệt không thể trở về, chạy, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Hắn vừa lấy lại tinh thần, liền phát hiện một người đứng tại trước người hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Diệp Cảnh Vân, xong. Trán của hắn mồ hôi lập tức thấm đi ra. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ nụ cười, hắn xuyên thấu qua thần thức, thấy được người này dưới mặt nạ chân thực gương mặt. Hắn nói, Triệu Đạo Hữu, ngươi là phụ sinh thượng nhân đệ tử a. Lúc trước hắn vì để phòng phụ sinh thượng nhân, cố ý điều tra phụ sinh thượng nhân tất cả tài liệu, trong đó cũng bao quát hắn mấy cái kia chốc cơ kỳ đệ tử. Hắn bình thường sẽ không trực tiếp dùng thần thức đi xem dưới mặt nạ, nhưng người này biểu hiện có chút khác thường, hắn liền mắt nhìn, không nghĩ tới lại phát hiện kinh hỉ. Mai Hoa Phượng phủ thành chủ phía dưới, trong địa lao. Nói là địa lao, hoàn cảnh cũng không tệ, chiếu sáng trận pháp đánh rất xuống kia sáng có chút tăm ám. Triệu Mạnh Thanh xếp bằng nối dưới đất trên mặt, mặt xám như tro, u u dữ, trên thân còn lập loè nhàn nhạt thanh quang, dường như bị tam giai trận pháp áp chế, lấy tu vi của hắn rất khó phá vỡ. Chớ nói chi là, bên ngoài còn ngồi một cái ôn thần. Diệp Cảnh vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhiều hứng thú mà hỏi, "Triệu đạo hữu, ngươi biết cái kiệu cửu vạn luôn sao?" Sát thủ kia Không phải là vì ngươi mà đến a. Ngươi lần này tới, chính là vì điều tra ta. Nói thực ra đi ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn sớm đã đem Triệu Mạnh Thanh thứ ở trên thân đều lục soát một lần, tự nhiên phát hiện cái kia ghi chép hành vi mình ngọ dạn. Triệu Mạnh Thanh vốn định chết khiêng, nhưng nghĩ đến phía trước không hiểu mất tích sư đệ, lập tức liền không có chút khí. Hắn người sư phụ này, thế mà đối với chính mình hạ sát thủ. Nhiều năm như vậy sư đồ tình đâu, đều cho chó ăn sao? Tâm tình của hắn, dần dần từ sợ hãi, tuyệt vọng chuyển hóa thành phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu, đỏ hừng mắt nói, chính là ta sư phó, cái kia phụ sinh lão quỷ, lão già kia tìm lấy, hắn liền ngay cả nói mang mắng, đem những sự tình này một mạch nói ra. Bao quát phủ sinh thượng nhân từng kế hoạch luyện chế cho quan đan sư thứ phẩm đan dược, cùng tam mệnh thượng nhân giao dịch, hắn kia đáng thương sư đệ, cùng với Sâm Hải Mộc Tâm các loại. Nghe được Sâm Hải Mộc Tâm diệp cảnh vân lập tức hứng thú. Đây không phải là hắn một mực tìm kiếm, hiệp trợ mở tử phủ thiên tài địa bảo sao? Chờ triệu Mạnh Thanh nói xong, hắn nhẹ nhàng mà hỏi, "Cho nên, ngươi liền định vì cái kia Sâm Hải Mộc Tâm cam nguyện bước lên phong hiểm như thế?" Triệu Mạnh Thanh đỏ hừ mắt, hơi có chút điên cùng nói, "Cái kia Sâm Hải Mộc Tâm thực sự quá đẹp, ta căn bản cự tuyệt không được." Nhưng mà lão quỷ kia căn bản không nghĩ cho ta, bằng không làm sao lại phái sát thủ tới. Hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta thế nhưng là hầu hạ hắn trên trăm năm, trên trăm năm a ba. Nói xong câu đó, Triệu Mạnh Thanh giống như là phát tiết xong oan khí, chợt để cúi đầu, im lặng. Diệp Cảnh Vân đương nhiên sẽ không thông cảm người này, mà là tính toán lên nên như thế nào cầm tới Sâm Hải Mục Tâm. Đúng lúc này, Tống Trung Dương vội vã chạy tới. "Không xong Diệp đại ca, ta hỏi hỏi, cái kia cửu vạn luôn tự sát?" Diệp Cảnh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, cấp tốc cùng Tống Trung Dương chạy tới, liền nhìn thấy cái kia thủ vạn năm cái kia còn ấm nóng thi thể. Thi thể đầu người đã bị nổ thành mảnh vụn chết không thể chết thêm, xem ra là sớm chôn xong thủ đoạn. Thủ đoạn này phát động rất nhanh, liền Tống Trung Dương đều ngăn không được. Tống Trung Dương sắc mặt rất khó coi, liền muốn cùng Diệp Cảnh Vân xin lỗi. Diệp Cảnh Vân khoát tay náo, ngăn lại Tống Trung Dương, nói, không cần nói. Người này tốt xấu là chút cơ hậu khí, muốn chết không có người ngăn được. Cũng là quả quyết, biết lại không chạy trốn hy vọng, dứt khoát tự sát. Tống Trung Dương cũng là khẽ thở dài một hơi, đối với người này có một chút kính nể. Đối lại là hắn, nhất định không thể có thể kiên quyết như thế. Diệp Cảnh Vân nói, Tống huynh, sự tình cần cấp, ta phải lập tức đi Hoàng Liên Tiên Thành. Nhưu Kỷ xem trọng Triệu Mạnh Thanh đừng để hắn chết. Tống huynh ngươi đi Bách Đạo Hồ đem nơi đó tất cả tu sĩ đều gọi đến Mai Hoa Phùng tới, cái kia phụ sinh tu sĩ rất có thể trở về tới cửa tập kích. Tống Trung Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, vội va đi. Mà Diệp Cảnh Vân thì tự mình đáp lấy phi truyền, tiến đến Hồng Liên Tiên Thành. Theo Triệu Mạnh Thanh nói tới, Cửu Vạn luôn chính là phụ sinh thượng nhân thủ hạ sát thủ. Bây giờ Cửu Vạn luôn đã chết, cái kia phụ sinh thượng nhân rất có thể lấy được tin tức. Hắn phải thừa dịp cái kia phụ sinh thượng nhân không có phản ứng kịp phía trước, đem việc này thông báo cho Hồng Liên Tiên Thành, tranh thủ bắt được đối phương. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, cầm tới Sâm Hải một tâm. Cùng ngày đồng thời, Hồng Liên tiên thành, Phù Sinh thượng nhân đang ngâm nga bài hát, thượng thủ lấy mỹ nữ phục thị. Đột nhiên một người thị vệ vội vã chạy tới, nói: "Gia chủ không xong, ngài đệ tử hồn đang diện." "Ai?" Phù Sinh thượng nhân quay đầu đi, giả vờ quan tâm hỏi. Mặc dù hắn thấy, những học trò này cũng là vật tiêu hao, chết thì đã chết, nhưng vẫn là muốn giả bộ một chút. Thị vệ đáp: "Là không có tên cái kia." Phù Sinh thượng nhân đẳng đứng dậy, sắc mặt âm tình bất định. Hắn thầm nghĩ, cái này cửu văn ôn, thế nhưng là biết ta tất cả bọn chuyện. Trong đó có một số việc là tuyệt đối không thể để cho Hồng Liên Tiên Thành biết đến. Hắn hơn phân nửa là bị cái kia Diệp Cảnh Vân giết, nếu là trực tiếp chết còn tốt, nếu là giao phó cái gì liền hỏng. Tam thập lục kế, cẩu vi thượng. Đi trước Tử Yên Cốc tránh đầu gió lại nói, hắn gọi tới nhị đô đệ, nói, ta đi trước lội Tử Yên Cốc, ngươi xem trong nhà, có việc kịp thời liên hệ ta. Nhị đô đệ nào biết được chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng đáp ứng xuống. Phu sinh thượng nhân chỉ dẫn theo mấy cái càng tâm phúc đệ tử, vội vàng rời đi Hồng Liên Tiên Thành. Không thể trực tiếp đi Tử Yên Cốc, như thế vừa vặn đi qua Mai Hoa Phượng, bị kéo ở liền hỏng. Trước tiên hướng nam đi, thông qua Kim Đan Môn Già, đường vòng đi tự yên cốc. Sau 4 ngày, một đạo hiện ra huyết khí hùng quang, vội vàng rơi vào Hồng Liên Tiên Thành trước cổng chính. Hô, hắn thở phào một cái, chậm trì hoãn, về sau nhất định phải làm một cái tam giai phi thuyền, bằng không thì gấp rút lên đường quá chậm. Vì mau chóng gấp rút lên đường, hắn liền phi thuyền đều không dùng, mà là dựa vào nhục thân phi hành, tăng thêm nghỉ ngơi mới có thể 4 ngày đuổi tới Hồng Liên Tiên Thành. Hắn không kịp nghỉ ngơi, giống như một trận gió, thẳng đến Hồng Liên Sơn. Hồng Liên Tiên Thành tam giai, tứ giai linh mạch đều vị tại bên trên Hồng Liên Sơn. Phụ sinh thượng nhân tự nhiên cũng tại. Đợi cho có thể nhìn đến phụ sinh thượng nhân phủ đệ lúc, hắn cuối cùng tại nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ thể nội huyết khí còn trở lại hơn phân nữa. Hắn chăm chú nhìn đại môn, đồng thời gọi tới một cái tuần tra thị vệ, để cho đối phương đi tìm tưởng tiểu Cẩm. Diệp Cảnh Vân nhìn xem phụ sinh thượng nhân phủ đệ, trong lòng có dự cảm bất tường. Lần này, sợ là muốn một chuyến tay không, bất quá ngược lại cũng không thua thiệt, ít nhất tìm được sơ hại một tâm manh mối. Chương 238 bổ hút, kế hoạch, chương 238 bổ hút, kế hoạch. Ngày thứ 2, Hồng Liên tiên thành, tưởng tiểu Cẩm trong phủ đệ Trưởng tiểu cầm mặt lộ vẻ xin lỗi, nói: "Diệp huynh, dựa theo phụ sinh thượng nhân đệ tử thuyết pháp, cái kia phụ sinh thượng nhân tại 4 ngày trước, đột nhiên nói muốn tới Tử Yên cốc, sau đó liền vội vàng xuất phát. Nếu như quyết tâm thực sự là như Diệp huynh nói tới như vậy, chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, người này sợ là sẽ không trở về. Bất quá chuyện này dù sao dính đến Tử phụ thượng nhân, vẫn là luyện đàn sư, không thể dễ dàng quyết định. Chờ thêm 2 ngày, ta tự mình đi chuyến Mai Hoa Phượng, đem cái kia triệu mạnh thanh áp tài tới, thẩm vấn một phen." Trong lòng Diệp Cảnh Vân than nhỏ một tiếng, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Sát thủ kia tự sát một khắc này, Hắn liền dự liệu được kết quả này. Hắn nói, không hổ là có thể tu luyện tới tự phụ trung kỳ tu sĩ, thực sự là quả quyết, thế mà dễ dàng liền từ bỏ ở đây đánh liều nhiều năm nhân mạch. Còn có sự kiện, chính là quan tại cái kia đã từng phá hư qua hoàng thi vận đột phá cái kia thần bí tự phụ. Người này hơn phân nửa chính là Tam Mệnh thượng nhân, xưa nay lấy khôi lỗi gặp người, rất ít hiện lộ chân diện mục. Căn cứ cái kia Triệu Mạnh Thanh nói tới, Tam Mệnh thượng nhân liền chờ tại Ngọc Xuyên Phượng đi vào trong Ngọc Xuyên tiểu lâu liền có thể tìm được. Tưởng Tiểu Cầm sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, nói, đa tạ Diệp huynh cao chi. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm thẳm Nói xong, nàng liền vội vàng rời đi. Đến tại Diệp Cảnh Vân, nhưng là tuần tự đi tìm Xuân Khế thượng nhân cùng Hoàng Thi vận, thỉnh hai người hỗ trợ tại tỷ bà đạo bố trí Tam giai trận pháp. Trong lòng Hoàng Thi vận âm thầm tất lưỡi, cái này Tam giai trận pháp, chỉ tài liệu liền muốn 5 vạn linh thạch, Xuân Khế thượng nhân thiết kế đồng thời bố trí 1 vạn linh thạch, ta ở bên giám sát, cũng có 2000 linh thạch thủ lao, tổng cộng chính là 62,000 linh thạch. Mà một khỏa Tử Dương Ngẩn thần đan, giá trị hiện tại hơn 10 vạn linh thạch, chẳng qua là có tiền mà không mua được. Cái này một cái Tam giai trận pháp phía dưới tới, sánh được hơn phân nửa khỏa Tử Dương Ngẩn thần đan. Nàng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, "Diệp huynh, ngươi cái này nhẫn chữ vật thật đúng là đủ trống." Diệp Cảnh Vân chỉ có thể trở về lấy cười khổ, nói, "Cái này cũng là không có cái nào. Có cái kia phụ sinh thượng nhân, tam mệnh thượng nhân tại, trận pháp một hàng này, ta thật sự là không dám tiết kiệm. Cái này trận pháp, chủ yếu là vì để phòng phụ sinh thượng nhân, hơn nữa tam mệnh thượng nhân trận pháp tạo nghệ cũng khá cao, nếu là trận pháp dùng quá kém, nói không chừng liền sẽ bị đối phương phá giải." Hai ngày sau, Ngọc Tuyết Phượng, Hồ Sơn đại trận toàn diện mở ra, giữa không trung tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng nhạn. Tưởng Tiểu Cẩm Triệu Kim Long hai người đứng tại Ngọc Xuyên bên ngoài quán rượu, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. "Vành." Một tiếng vang trầm, cửa phòng ứng thanh mà nát, bên trong chỉ có một cái đầu đội áo đen thân ảnh, lặng lặng ngồi ở chỗ đó. "Khôi Lỗi." Tưởng Tiểu Cầm nhíu mày. "3 ngày sau, Mai Hoa Phượng." Tưởng Tiểu Cầm giang tay ra, nói, "Diệp huynh, chúng ta đến thời điểm, cái kia Tam mệnh lão quỷ hơn phân nửa đã đi, chỉ còn lại có cái này thôi, Khôi Lỗi." Nói xong, nàng liền từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái tản da khí tức quỷ dị Khôi Lỗi. Khôi Lỗi còn phủ lấy một tầng áo đen, để cho người ta thấy không rõ chân diện mục. Này ngược lại là không ra diệp cảnh Vân sở liệu, hắn nói, cái này cũng bình thường, dù sao tam mệnh thượng nhân loại này không biết sống bao nhiêu năm lão hồ ly, nào có dễ dàng như vậy bắt lại hắn chân ngựa. Tưởng Tiểu Cầm cười khổ một tiếng, nói, cũng may cũng không có tay không mà về, ít nhất là biết tên của người nọ. Cái này tam mệnh thượng nhân cũng là cẩn thận, liền khôi lỗi đều làm che lấp. Diệp cảnh Vân thần thức cẩn thận đảo qua khối lỗi, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ, có lẽ tương lai có thể lợi dụng khối lỗi, đem phụ sinh thượng nhân dẫn ra. Dù sao tam mệnh thượng nhân vẫn luôn là lấy khôi lỗi gặp người, không ai thấy qua người này chân diện mục. Chuyện này có thể thành công hay không, còn phải đi hỏi một chút Lâm Hồng Cốc nhìn có thể hay không làm ra như thế khí tức khối lỗi. Hắn đem ý nghĩ này tạm thời vứt ở một bên, nói, cái kia Triệu Mạnh Thành cùng sát thủ kia, ta liền giao cho ngươi. Tưởng Tiểu Cầm nói càng tạ, "Đa tạ Diệp huynh, nếu là thẩm đi ra cái gì, ta sẽ kịp thời phái người thông tri ngươi." Một tháng sau, Từ Yên Cốc thuộc hạ Phương Thị, Từ Yên hành. Phù Sinh thượng nhân cầm Ngọc Giản, khóe miệng không ngừng cười lạnh. Ngọc Giản này, chính là hắn nhị độ đệ cho hắn gửi tới tin tức. "Sư phó, ta mời người nhiều mặt nghe ngóng, sắp nhận đại sư huynh Triệu Mạnh Thành đã bị Hồng Liên Tiên thành tạm tù." Không biết hắn chiêu cái gì, bây giờ Hồng Liên Tiên Thành đang truy nã ngài. Bất quá dựa theo ta nghe được tin tức, bọn hắn đối với tại chuyện này còn rất có tranh luận. Chủ trương gắng sức thực hiện truy nã ngài chính là Tưởng Tiểu Cầm, mà phản đối nhưng là tự phụ trung kỳ Cố Văn thượng nhân. Bởi vì Tưởng Tiểu Cầm là chấp sự đường phó đường chủ, cuối cùng vẫn tiếp nhận Tưởng Tiểu Cầm ý kiến. A. Phụ Sinh thượng nhân cười lạnh một tiếng, đem ngọc giản vứt ở một bên. Hắn cái này nhị đô đệ, một mực không có đề cập tới hắn phụm trộm sự tình, cho nên phụ Sinh thượng nhân mới dám đem người này lưu lại Hồng Liên Tiên Thành, giúp nàng thu thập tin tức. Đã có tranh luận, liền nói rõ cựu vạn ngôn trước khi chết. Không có giao phó cái gì mấu chốt tin tức, cái này thì dễ làm. Quay đầu mời người vận hành một phen, đem lệnh truy nã rút lui chính là, bằng không thì lúc nào cũng phiền phức. Bất quá dù vậy, trong thời gian ngắn chắc chắn cũng không thể trở về Hồng Liên Tiên Thành. Ngược lại ta Đường Đường Tam giai luyện đan sư, thiên hạ đều có thể đi, không cần ngựa Hồng Liên Tiên Thành hơi thở. Hắn thân là Tam giai trung phẩm luyện đan sư, giao thiệp rộng hiện rất nhiều, một cái nho nhỏ lệnh truy nã, với hắn mà nói không là vấn đề. Tất nhiên phụ sinh thượng nhân không có ý định lại trở về, cái kia Hồng Liên Tiên Thành cử động lần này, liền tương đương tại vĩnh viễn tổn thất một cái Tam giai trung phẩm luyện đan sư. Bất quá đối với quan đàn sư tới nói, đây cũng là một tin tức tốt. Tương ứng, Mai Hoa Phượng cũng có thể dính chút ánh sáng. 2 tháng sau, Tỷ Bà Đạo, Diệp Cảnh vẫn nửa nằm tại lầu các phía trên, ánh mắt khép hờ. Hắn trầm ngĩ, thời gian dài như vậy trôi qua, Hồng Liên Tiên Thành lệnh truy nã cũng phát, cái kia phụ sinh thượng nhân nhưng vẫn không động tĩnh gì, một mực co đầu rút cổ tại tự nhiên thành. Cái kia dự vào Hồng Liên Tiên Thành cầm tới xâm hải mộc tâm việc này, chắc chắn là hết chơi, chỉ có thể chính ta hạ thủ. Dù là bài trừ xâm hải mộc tâm cái này phụ sinh thượng nhân cũng là không chết không thể, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Một cái tử phủ trung kỳ, một mục tại đánh ta chú ý, thật sự là quá mức nguy hiểm. Bất quá, nên như thế nào hạ thủ đâu? Diệp Cảnh Vân chân mày cau lại, nếu là cái này phụ sinh thượng nhân một mục chờ tại Tử Yên Cốc ma vực, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Dù sao, hắn cùng Tử Yên Cốc cũng là có chút thù hận, Tề Quan Hoa nếu là gặp phải hắn, chắc chắn không ngại hạ thủ. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra. Có, tiếp qua 15 năm, chính là Thiên Trọng Sơn đại hội, lần này đến phiên Thanh Vân Vân tông cử hành, địa điểm vị tại Thanh Vân thành. Tại trên Thiên Trọng Sơn đại hội bên trên, sẽ tổ chức toàn bộ Tề Quốc trăm năm qua lớn nhất đấu giá hội. Mà cái kia phụ sinh thượng nhân một mực tại truy tìm tuổi thọ đang được, có chín thành khả năng sẽ đi thành Vân Tông, tham gia đấu giá hội. Đến lúc đó sớm để cho Lâm Hồng Cốc làm khôi lỗi đi ra, bắt trước cái kia Tam mệnh thượng nhân khôi lỗi khí tức, dùng cái này dẫn dụ cái kia phụ sinh thượng nhân đi ra. Cái kia phụ sinh thượng nhân tại Tam Sinh Thảo dẫn dụ phía dưới, chắc chắn sẽ mắc câu. Ngược lại phụ sinh thượng nhân cực kỳ lễ tử, cũng chưa từng thấy Tam mệnh thượng nhân, tất cả đều là che mặt gặp. Đem phụ sinh thượng nhân dẫn tới nơi yên tĩnh, lại nghĩ biện pháp đem hắn chém giết hoặc liền dự khất đưa ra dùng Tam Sinh Thảo để đổi Sâm Hải Mộc Tâm bất quá phụ sinh thượng nhân hẳn là không như vậy ngu xuẩn, không nhìn thấy Tam Sinh Thảo, tuyệt sẽ không ngoan ngoãn giao ra Sâm Hải Mộc Tâm đến lúc đó ta chắc chắn sẽ lộ tẩy. Diệp Cảnh Vân kiểm kê qua một lần, hài lòng gật đầu, lẩm bẩm: "Kế hoạch này cũng không phức tạp, chỉ cần khơi lỗi làm hạo, chuyện còn lại cũng là nước chảy thành sông. Dù La phụ sinh thượng nhân không mắc câu, ta cũng không có gì thiệt hại, ta tuổi thọ chính là có, tiếp tục chờ cơ hội chính là. Bây giờ lại chỉ có, nên như thế nào chém giết phụ sinh cùng nhân?" Cái kia phụ sinh thượng nhân mặc dù rất ít cùng người đầu thủ, đấu pháp kinh nghiệm không coi là nhiều, nhưng dù sao cũng là tự phụ trung kỳ, tuyệt không thể khinh thường. Ta bây giờ có thể dựa vào, chỉ có tứ giai pháp thuật, bộ pháp thuật pháp niên phượng quyết cùng với có thể đột phá thiên vũ. Ta bây giờ niên phượng quyết chính là nhị giai, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong đem chiến lực gấp bội, luyện thể chiến lực cũng có thể. Một khắc đồng hồ thời gian, đầy đủ chiến đấu, lại thêm tam giai thiên vũ, tứ giai pháp thuật, đủ để cầm xuống phụ sinh thượng nhân. Mà niên vượng quyết khuyết điểm là, sử dụng sau sẽ suy yếu 1 tháng, cái này thực sự quá lâu, cho nên nhất định phải luyện ra nhị giai thượng phẩm phượng huyết đan. Đem cái này thời kỳ suy yếu rút ngắn đến 10 ngày, cái này còn có thể tiếp nhận. Đã như vậy, chỉ cần tại Thiên Trọng Sơn đại hội phía trước thỏa mãn 2 điều kiện, luyện ra gia nhị giai thượng phẩm Phượng huyết đan, Thanh Vũ đột phá đến tầng giai, liền tự mình đi mai phục vụ sinh tử nhân. Nếu là không thể đạt đến, vậy thì tiêu lên nhậm mục đích, tụng tiểu cầm bọn người, cùng nhau mai phục đối phương, chúng ta chỉ cần xâm hại một tâm xem như chiến lợi phẩm liền có thể. Hắn lại tính toán một phen kế hoạch, phát hiện không có vấn đề gì sau, hài lòng gật đầu một cái. Kế tiếp 15 năm mục tiêu, chính là luyện đan, cùng với để cho Thanh Vũ cố gắng đột phá. Hắn mở to mắt, trong đó tinh quang lóe lên mà qua. Lúc này, đột nhiên có hai đạo cường hành khí tức tại trên tỷ bà đạo bên trên dâng lên. Lâm Bình Hải, Phương Trường Hưng hai người song song đột phá đến chốc cơ trung kỳ. Cùng ngay đồng thời, lỗ cốt cũng nội. Lục Trung Ngạn nhìn phía dưới lung lay sắp đổ chất pháp, hài lòng gật đầu. Xem ra, nhiều nhất còn có 3 ngày, liền có thể triệt để công phá cái này cắt lang núi. Đột nhiên, một đạo tử sắc lưu quang từ trong trận pháp bên trong chui ra, thẳng đến Vương Tây bỏ chạy. Lục Trung Ngạn cười lạnh một tiếng, quát lên, Đông Sơn quân nghe lệnh, kết trận, chém giết ngày lẻo. Tâm nự ngày sau, đang lúc mọi người bây công, một đạo thân ảnh màu tím giống như vải rách, té ngã trên mặt đất. Hổ Sơn đại trận tùy theo mà phá. Nửa năm sau, tỷ bà đạo, Xuân Phi phế thượng nhân đứng lơ lửng trên không, trong tay vung ra từng đạo quang hoa, ba phủ hướng về phía tỷ bà đạo từ phương. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, lẩm bẩm, cái này tỷ bà đạo chỉ có phương viên 5 dặm, bố trí cái Tam giai hạ phẩm thành một cam lộ trận không miễn cho có chút xá xỉ. Nhưng mà Tam giai hạ phẩm trận pháp, muốn bao trùm toàn bộ Bạch Đảo Hồ phương viên 40 dặm, cần linh thạch phải để cao rất đa tài đi. Chờ sau này hoàng thị vận cũng thành công mở tự phụ, có thể cùng nàng thương lượng một chút, tại trên Bạch Đảo Hồ bên trên bố trí lại cái Tam giai trận pháp, tốt nhất là Tam giai trung phẩm thậm chí cao hơn. Dù sao, tam giai trung phẩm trở lên trận pháp, bố trí lại ở ta cái này nhỏ nhỏ tỉ bà đạo, thật sự là cốt tải, hơn nữa cũng có thể chia sẻ không thiếu phí tổn. Lúc này, giữa không trung các đạo lưu quang biến mất theo, Xuân Khế thượng nhân lấy ra một cái đại kỳ, trên không trung huy vũ một chút, lập tức một đạo mông mông thanh quang bao trùm ở đây. Cảm nhận được truyền đến cỗ này cường hành uy áp, Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu. Cái này trận pháp để ta tới thao túng, tự phụ trung kỳ muốn công phá đều cơ hồ không có khả năng. Ngày nào nếu là phụ sinh thượng nhân thật giết đến tận cửa, có lẽ còn có thể đem hắn gọi ông đập lưng ông, đổi bị động vì chủ động. Mà cho dù chỉ có phương cầm một người tại, cũng có thể chống cự mấy ngày. Tiếp tiếp, Diệp Cảnh Vân cao hứng thanh toán số dư. Xuân Khê thượng nhân tiếp nhận linh thạch, cảm thán nói, Diệp đạo hữu, ngươi đây chính là cung cấp cho ta không thiếu sinh ý a. Về sau nếu là có cần, tiếp tục tới tìm ta, phí tổn ta cho ngươi bất mười. Diệp Cảnh Vân vội vàng cảm tạ, nói, đa tạ đạo hữu. Hắn đúng là cho Xuân Khê thượng nhân tìm không thiếu sinh ý, Mai Hoa Phượng Tam giai trận pháp, thì bà đạo Tam giai tụ linh trận, Tam giai trận pháp. Bây giờ còn còn lại, chính là Mai Hoa Phượng Tam giai tụ linh trận. Bất quá Cái này chắc chắn sẽ đợi đến hoàng thi vận mở tự phụ sau, từ nàng tới bố trí. Hoàng thi vận cầm linh thạch, nhàn tĩnh trên gương mặt cũng là lộ ra nụ cười. Hai người rất nhanh rời đi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, lắc đầu, đem cái kia tí đau lòng vùng giá náo hải. Hắn thầm nghĩ, bây giờ đã không có nỗi lo về sau, nên thì hành kế hoạch. Một thanh âm truyền đến Vương Ngộ Tiểu bên hai. Ngộ Tiểu, đi đem Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Hải hai người gọi tới. Nửa tháng sau, Hồng Liên tiên thành. Vừa đi ra tưởng tiểu cầm phủ đệ, Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Hải ba người liền về tới thuê lại độc phủ. Diệp Cảnh Vân đối với Lâm Gia hai người nói: "Gặp qua cái kia khối lõi sau đó, các ngươi cảm thấy có năm chắc không? Chính là chế tạo một cái cùng cái kia tương tự khối lõi, ngoại hình chỉ cần là nhân loại liền có thể, không cần cùng cái này giống nhau, nhưng mà khí tức phải tận lực cùng cốt lõi nhất trí. Đây là hắn quan sát lấy được, hắn cùng Tam Mệnh Thượng Nhân cũng đánh qua nhiều lần qua lại. Bao quát phá hư hoàng thị vận đột phá, cổ Đãng Sơn mạch săn giết tứ vực thanh sư cùng với lần này. Từ cái này ba lần đến xem, Tam Mệnh Thượng Nhân khối lõi khí tức cũng là dị thường tương tự, cực kỳ ta dị." Lâm Hồng Cốc cau mày, hắn nói: Diệp Đại Ca, ngoại hình ngược lại là dễ nói, dù sao chỉ là một cái nhị giai trùng phẩm khôi lỗi, tìm yếu tố, thậm chí là cùng giai ma tu lột ra chính là, chắc là có thể tìm được biện pháp. Nhưng khí tức của điểm ấy, cũng có chút khó khăn. Thứ này nói là khôi lỗi, trên thực tế chính là cầm thi thể luyện chế mà thành, cho nên hết sức tà dị, dựa vào thiên tài địa bảo rất khó bắt trước. Trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi trầm xuống, Lâm Hồng Cốc là lâu năm nhị giai trùng phẩm khôi lỗi sư, tất nhiên hắn nói không được, cái kia chắc hẳn chính xác khó xử. Bất quá tam mệnh thượng nhân cái này khôi lỗi rất là quỷ dị, người khác căn bản là không có cách điều khiển, cho nên từ hùng liên tiên thành cho mượn tới cũng vô dụng, cũng chỉ có thể trông cậy vào Lâm Hồng Cốc. Hắn nói: "Ta biết rất khó khăn, nhưng chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu, ngươi tận lực đi làm đi." Vừa vận bình hải hắn cũng đột phá đến chốc cơ trung kỳ, hai người các ngươi thương lượng với nhau thương lượng. Cần tài liệu gì, liền kịp thời cho ta biết, để ta giải quyết, tốt nhất tại trong vòng 10 năm làm được. Hắn đối với tại khôi lỗi rốt đặt cắn mai, chỉ có thể cho Lâm Hồng Cốc ra lệnh. Lâm Hồng Cốc nghe vậy, không khỏi đau đầu. Thời gian 10 năm Đối với tại nghiên cứu phát minh một loại mới khôi lỗi tới nói, thật sự không lâu lắm. Nhưng đây là Diệp Đại ca lần thứ nhất cho hắn hạ mệnh lệnh, hắn liều mạng đi đều phải làm đến. Hắn cắn răng, nói, "Diệp Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi." Bên cạnh Lâm Bình Hải cũng là cắn răng, rất rõ ràng biết trong đó độ khó. Diệp Cảnh Vân vỗ vỗ bả vai của hai người, lấy đó của Vũ, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Lưu lại Lâm gia hai vị này, thảo luận đến đêm khuya. Đến tại Diệp Cảnh Vân, nhưng là đi Hồng Liên Các, mua thật nhiều đan dược tài liệu, trong đó còn bao gồm trên trăm năm phân phượng huyết thảo. Cái này phượng huyết thảo, chính là nhị giai thượng phẩm đan dược. Phượng huyết nan tài liệu chính. Chương 239 mục nát dây leo chúc, thi vận tử phủ, chương 239 mục nát dây leo chúc, thi vận tử phủ. Một năm sau, tỷ bà đảo. Hoàng thi vận, Tống Trung Dương hai người cùng nhau đi tới tỷ bà đảo, dịp cảnh Vân tại lâu các triêu đãi hai người. Tống Trung Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Diệp đại ca, ta mới từ Lô Quốc trở về. Cái kia phi long quân gần đây đã xuống một tòa đại thành, rất nhiều tài nguyên đều có lỗ hổng, lại tại chúng ta Hoa Mai thương hội xuống một số lớn đơn đặt hàng. Trong đó lấy pháp khí, trận pháp làm chủ, quân đội tựa hộ rất thiếu khuyết những thứ này. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cao hứng rất nhiều, nhưng cũng có chút phát sầu, hỏi: "Để mua cái gì pháp khí? Nếu cũng là nhị giai hạ phẩm pháp khí, hắn thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Dù sao luyện chế nhị giai hạ phẩm pháp khí, lợi nhuận không cao lắm, đối với đề cao luyện khí trình độ cũng không có gì trợ giúp." Tống Trung Dương cười hắc hắc, nói: "Lần này không có nhiều như vậy, là nhị giai hạ phẩm, chung phẩm tất cả bà thành." Hắn đưa qua hai cái ngọc giản, đồng thời nói: "Đây là bản thiết kế. Tài liệu tương ứng đều là tới từ tại Lỗ Quốc, chi phí không cao lắm." Diệp Cảnh Vân tiếp nhận đi nhìn nhìn, khẽ gật đầu. Cũng là cũng không tệ lắm nhiều nhất 1 năm liền có thể lựa ra, lợi nhuận cũng còn có thể. Cái này sáu thanh pháp khí dùng tài liệu cũng không tệ, lợi nhuận cộng lại có 1 vạn 2000 linh thạch, cũng không phải con số nhỏ, đàng giá hắn ra tay. Hắn thở dài, chúng ta Mai Hoa Phượng, thật đúng là dính cái kia phi long cuốn hết. Hoàng Thi Vân, Tống Trung Dương hai người đều rất là đồng ý. Nhất là Hoàng Thi Vân, càng là rất tán thành. Tước định cẩn thận 1 năm sau tới tỷ bà đảo lấy pháp khí, Tống Trung Dương hai người liền nhao nhao cáo từ. Hoàng Thi Vân ở trên đảo. Hoàng Thi Vân trong đầu không ngừng suy tư trận pháp bạn thiết kế, mặt lộ vẻ hư vấn. Làm xong cái này một bút, trên người của ta liền có 14 vạn linh thạch, hoàn toàn có thể đi Cô Tô thành, mua Tử Dương Ngận thần đan. Một năm sau, Tỷ Bà Đạo. Tống Trung Dương lấy đi luyện chế xong pháp khí, Hoàng Thi Vân cũng chính thức lên đường, đi đến Đại Càn Địa vực Hạnh Tâm, Cô Tô thành, đi truy tầm Tử Dương Ngận thần đan đi. Tống Trung Dương chân chức vừa rời đi Tỷ Bà Đạo, Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Hải hai người liền đến. Diệp Cảnh Vân cho Lâm gia hai người rót trà, hỏi: "Hồng Cốc, Bình Hải, cái kia Khôi lỗi sự tình như thế nào?" Lâm Hồng Cốc nhìn về phía bên người Lâm Bình Hải nói: "Bình Hải, biện pháp này là ngươi nghĩ ra được, ngươi nói đi." Diệp Cảnh Vân hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Bình Hải. Lâm Bình Hải hơi có chút khẩn trương ho nhẹ một tiếng, nói: "Diệp bá bá, là như thế này. Ta đột phá, Hồng Cốc bá bá hắn cho ta một phần truyền thừa, ta nghiên cứu đọc qua sau, có chút ý nghĩ. Cái kia khôi lỗi khí tức quỷ dị, tựa hồ Hỗ Đằng trúc có chút rỗng, cho nên định dùng Hỗ Đằng trúc kết hợp thanh kim đằng tới bệnh khôi lỗi vỏ ngoài. Thanh kim đằng còn dễ nói, nhưng mà Hỗ Đằng trúc là loại tài liệu cao cấp, rất là hiếm thấy, dựa vào ta hai lấy không được tài liệu, liền nghĩ thỉnh Diệp bá bá ngài hỗ trợ." Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, nói: "Có phương hướng liền tốt." Cái kia hủ đàng chúc ta nghĩ biện pháp. Theo ta được biết, hủ đàng chúc chính là nhị giai thượng phẩm tài liệu, tại cổ đãng sơn mạch chỗ sâu tương đối phổ biến. Vừa vặn phương gia có không ít người tại cổ đãng sơn mạch bên dưới, ta cái này liền để bọn hắn hỗ trợ lưu ý, đợi khi tìm được sau đó, ta tự mình đưa qua cho ngươi. Lâm Bình Hải mặt lộ vui mừng, vội vàng đáp ứng xuống. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Bình Hải ngươi đi xuống trước, ta còn có lời cùng ngươi Hồng Cốc bá bá nói." Chờ Lâm Bình Hải sau khi đi, Diệp Cảnh Vân đối với Lâm Hồng Cốc nói, "Ngươi lấy là đem tất cả chuẩn thừa đều cho Bình Hải." Lâm Hồng Cốc lúc tuổi còn trẻ, trên dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một phần tam giai khôi lỗi truyền thừa. Lâm Hồng Cốc vui mừng nở nụ cười, nói: "Toàn bộ đều cho, ba quát tam giai những cái kia. Dù sao ta đều là lao đầu tử, nắm chặt những thứ này thì có ích lợi gì? Hơn nữa bình hải hắn tại trên khôi lỗi một đạo tiên phú, hơn xa tại ta. Ít nhất hủ đằng chúc phối hợp thành kim đẳng loại biện pháp này, ta là nghĩ không ra tới. Hắc hắc, dạng này vừa vặn ta cũng không cần quan tâm, nên hưởng thụ niềm vui gia đình." Diệp Cảnh nhìn một chút Lâm Hồng Cốc nếp nhăn trên mặt, trên đầu cái kia sợi tóc trắng, trong lòng không nói gì. Lâm Hồng Cốc năm nay đã 174 tuổi. Khoảng cách thọ nguyên đại nạn chỉ có không đến hơn 20 năm. Từ Lâm Hồng Cốc trở thành thủ hạ của hắn, cũng đã đi qua hơn 120 năm. Thời gian trôi mau, không lưu tình chút nào a. Trong những năm này, Lâm Hồng Cốc giúp hắn xử lý sinh ý, chế tác khối lỗi, còn hỗ trợ thủ hộ qua một lần tỷ bà đạo, trước sau lập xuống qua không ít công lao. Hắn hạ quyết tâm, đợi có cơ hội, giúp Lâm Hồng Cốc tìm một khóa duyên tọa đan. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, cũng là, ngươi đây cũng là có người kế nghiệp. Nói đến, ta còn không có như thế nào gặp qua con của ngươi đâu, lần sau lúc đến nhớ ký mang lên. Lâm Hồng Cốc cười đáp ứng, được rồi bất quá hài tử tuy nhiều, lại là không có thành dụng cụ, ta vẫn còn phát sầu đâu. Diệp đại ca ngươi thấy, đừng ghét bỏ là được. Hai người lên nhau, cười ha ha. Một năm sau, Cổ Đãng Sơn mạch biến rồi, phương ra tổ địa. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía đứng ở một bên Phương Trường Hưng, hỏi, có hủ đặng chút tin tức? Phương Trường Hưng nghe vậy, vội vàng đáp, có, bất quá tại Cổ Đãng Sơn mạch chỗ sâu, bên cạnh có cái nhị giai thượng phẩm yếu tố Hắc Ban thạch hộ thủ hộ, ta liền không có dám tới gần, chỉ có thể đến tìm Diệp Tiền buổi ngải. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, ngươi làm rất đúng, không nên lỗ mãng tiến đến, chuyện này liền giao cho ta. À. Chuyện này ngươi làm rất tốt, đây là thủ lao của ngươi." Hắn cong ngón ngón ra, liền có hai tấm nhị giai thượng phẩm phù lục rơi xuống trong tay Phương Trường Hưng. Vì chuyện này, Phương Trường Hưng khắp nơi thu thập tin tức, còn mạo hiểm đi sâu vào cổ đãng sơn mạch, cho ít khen thưởng là phải. Hai tấm nhị giai thượng phẩm phù lục, trong cửa hàng mua muốn 3000 linh thạch tả hữu. Mà lấy Diệp Cảnh Vân bây giờ phù lục trình độ, vẻ bực này phù lục, xác suất thành công trường tám thành. Cho nên hai tấm phù lục với hắn mà nói, chỉ là 1500 linh thạch thôi." Phương Trường Hưng mừng lớn nói, đà tạ Diệp tiền gói. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, hỏi rõ vị trí sau, phi thân chạy tới cổ đãng sơn mạch. Một tháng sau, Lâm gia tổ địa. Lâm Hồng Cốc khuôn mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mặt một đôi nữ. Nưng thần tinh khí, cảm nội trung quanh linh khí. Các ngươi vị trí này cũng là nhị giai linh mạch, thế nhưng là năm đó ta có thể gặp không thể cầu hảo điều kiện, không cho phép lãng phí thời gian. Đột nhiên, một người thị vệ đi tới bên cạnh hắn, thông báo nói: "Gia chủ, Diệp Tiễn mời tới chơi." Lâm Hồng Cốc đại hỉ, quả nhiên thấy nơi xa có đạo nhân ảnh đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, vội vàng lên đón. "Diệp đại ca, như thế nào làm phiền ngài đích thân tới?" Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói: "Vừa cầm tới hủ đằng trúc đây không phải đến đem cho các ngươi tiện đưa tài liệu đi." Với hắn mà nói, cái kia nhị giai thượng phẩm hắc ban thành hổ, một hai chiêu liền có thể cầm xuống. Hai người tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu, Diệp Cảnh Vân liền thấy Lâm Hồng Cốc cái kia một đôi nữ, hai người ước chừng 8 9 tuổi, phấn điêu ngọc xê, rất là khả ái, bây giờ đang xếp bằng ngồi dưới đất, cảm ngộ thiên địa linh khí. Gặp có người tới, con mắt lặng lẽ mở ra một cái khe nhỏ, chờ nhìn thấy Lâm Hồng Cốc sau, lại vội vàng đóng lại, giả vờ nghiêm túc tu luyện dáng vẻ. Diệp Cảnh Vân cười nói, "Hồng Cốc, nghĩ không đến ngươi còn là một cái nghiỆp vụ." Lâm Hồng Cốc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Nhiều nhi nữ như vậy bên trong, cũng liền hai người này linh căn còn có thể" cũng là trung phẩm linh căn, ta cũng không phải phải nghiêm ngặt giáo dục đi." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, "Chuyện này, ngươi ngược lại là nên hướng Chu gia thủ thủ kinh, bọn hắn kinh nghiệm phong phú hơn nhiều." Lâm Hồng Cốc bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn về phía hai đứa bé, biết bọn hắn đã sớm ngồi không yên, đã nói đạo. "Bình nhân, tháng hai dương lịch, đều đứng lên đi, tới bái kiến Diệp bà bá." Diệp Cảnh Vân cũng ngồi xổm người xuống, nhìn xem hai cái khả ái hai tử. Có lẽ là một linh căn cùng tu công pháp duyên cớ, hai đứa bé cũng không sợ hắn, cùng hắn dùng beng. Cuối cùng, Diệp Cảnh Vân lấy ra hai cái ngọc bội, chia ra cho hai người phụ lên, nói: Đây là ta lễ gặp mặt, các ngươi cần phải cố gắng tu luyện a. Chờ các ngươi chúc cơ, ta còn có đồ tốt muốn cho các ngươi thì sao? Lâm Hồng Cốc nhìn thấy mặt bộ, hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Diệp đại ca, cái này tuyệt đối không thể. Diệp Cảnh Vân đưa cho là hai cái nhất giai thượng phẩm hộ thân bí bảo, gặp phải nguy hiểm sẽ tự động phát động, mỗi cái giá thị trường đều phải hơn 1000 linh thạch. Nói xong, Lâm Hồng Cốc liền muốn lấy xuống hai người trên cổ Ngập Bộ, còn cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân ngăn cản Lâm Hồng Cốc nói, đây là ta đưa cho chất nhi nhóng, cũng không phải đưa cho ngươi, không được lúc nhích. Lại nói Cái này dù sao cũng là đồ vật bảo mệnh, mang theo lại không chỗ xấu. Lâm Hồng Cốc chỉ có thể cười khổ đáp ứng, đối với hai đứa bé nói, nhanh cảm tạ diệp bà bá. Hai đạo thanh âm non nớt vang lên, đa tạ diệp bà bá. Nói xong, còn không người thi lễ một cái. Diệp Cảnh Vân cười cười, cùng Lâm Hồng Cốc cùng một chỗ, đi tìm Lâm Bình Hải. Lâm Bình Hải trực tiếp hướng về phía một cái hình người khôi lỗi, cau mày tự hỏi. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân tới, Lâm Bình Hải liền vội vàng hành lễ, Diệp bà bá. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, ta chính là tới tiến đưa hộ đẳng chúc ngươi tiếp tục. Hộ đẳng chúc toàn thân đen như mực, tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt thi số vị. Hết sức khó người. Lâm Bình Hải lại là mặt lộ vẻ hưng phấn, hắn nói: "Diệp bà bá, cái này hủ đằng trúc phân trước, so với ta nghĩ còn tốt hơn. Đoán chừng lại có 1-3, 4-5 năm, liền có thể làm ra cái này nhị giai trùng phẩm khôi lỗi." Diệp Cảnh Vân Vũ vỗ vỗ Lâm Bình Hải bà bay, khích lệ nói: "Cố lên, có vấn đề tùy thời tới tìm ta. Sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi chuẩn bị một quả Huyền Linh Đan." Diệp Cảnh Vân ưng thuận chốt tốt. "Huyền Linh Đan có thể phụ trợ tu sĩ từ chúc cơ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ." Lâm Bình Hải lớn vui, lập tức cảm tạ. Một năm sau, Hồng Liên tiến hành. Giữa không trung vòng xoáy linh khí dần dần lắng lại. Tại ngoài động phủ phòng thủ quan đan sư cũng thở dài một hơi. Vòng xoáy linh khí bình thường tiêu tan, xem ra Hoàng đạo hữu lần này đột phá đã là 10 phần chắc chín. Tam mai hoa phượng cuối cùng tại lại muốn lớn mạnh mấy phần. 3 ngày sau, Hoàng thị vận tử trong động phủ đi ra, khí tức trên người còn hơi có chút bất ổn. Nhưng từ nàng cái kia cường hành thần thức đến xem, nàng đích xác xác thực đã mở ra tự phủ. Nàng chắp tay nói, "Đa tạ quan huynh ở đây thủ hộ." Thon gầy trên mặt là không được chế được nụ cười. Nàng đi ra cửa động phủ, đối mặt các đại thế lực mời chào, nàng chắp tay nói, "Đa tạ chư vị hảo ý, nhưng thi vận chỉ là một kẻ tán tu." Không có ý định chịu giam ngục, các vị mời trở về a. Tại Hạ Am hiểu bệ trận, nếu có cần, đi Mai Hoa Phượng, cũ trận các tìm ta liền có thể. Phía ngoài đám người nghe vậy, lập tức sợ hãi thán phục. Mai Hoa Phượng, tại sao lại là Mai Hoa Phượng? Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Mai Hoa Phượng sinh ra hai cái tử phù đi. Ngươi quên, còn có cái luyện thể tam giai diệp cảnh vân. Nay liền ba cái. Hồng Liên Sơn đỉnh ngạn minh đạo nhân nhìn xem một màn này, cảm thán nói, cái này Mai Hoa Phượng tốc độ trưởng thành nhanh, vừa xa khỏi dự liệu của ta. Chỉ có điều, gần nhất tứ đại kim đan thế lực lần lượt đột phá gần 30 vị tử phù. Cho nên Mai Hoa Phượng mới không còn nổi bật. Tưởng Tiểu Cầm cười lắc đầu, nói: "Kỳ thực cũng không kỳ quái. Cái kia Quan Đan sư vốn là xa gần nghe tiếng luyện đan sư, vẫn là thượng phẩm linh căn, chỉ là về sau mới bị kéo đến Mai Hoa Phượng." Quan Đan sư có linh thạch có tiên phú, mở tử phủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà Hoàng Thi Vân, lần thứ nhất đột phá bị tam mệnh tượng nhân phá hư, về sau toàn rất lâu linh hạt, tích lũy ra viên thứ 2 Tử Dương Ngận thần đan mới đột phá thành công. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là, nhiều như vậy linh thạch, nàng cũng không phải là con cháu của dòng họ lớn nào, cũng không biết là như thế nào tích lũy đến. Kỳ thực để cho ta bất ngờ, chính là Diệp Cảnh Vân là một trung phẩm linh căn, mợ tử phụ dự thường gian khổ, ai nghĩ được hắn thế mà suy nghĩ khác người, luyện thể đột phá. Ngạn Minh đạo nhân thở dài, đúng vậy a, phải biết, luyện thể mặc dù tu luyện không có khó khăn như vậy, nhưng mà một đường tu luyện xuống, cần linh thạch mấy lần tại lựa thí, hơn nữa không có chút nào có thể tiết kiệm. Mai Hoa phường cái này một số người, thực sự là một cái so một cái dậu cóa. Ai, Tiểu Cầm, ngươi nói những linh thạch này, có phải là bọn hắn hay không cùng lỗ cốc làm ăn kiếm? Ta nghe nói, Mai Hoa phường làm cái thương hội, sinh ý làm lưu thanh lưu sắc. Tưởng Tiểu Cầm khẽ gật đầu, nói, có khả năng Quá quá bây giờ Hoàng Thi vận vừa đột phá, sợ là có thật nhiều người đều biết chú ý tới điểm ấy. Kế tiếp hướng về lỗ quốc thương lộ, liền muốn bận rộn rồi. Ngạn Minh đạo nhân đứng thú, đề nghị, "Tiểu Cầm, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt như thế nào?" Tưởng Tiểu Cầm xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nàng nói, "Ta chỉ biết sản xuất linh hữu, thứ này thì có ích lợi gì?" Ngạn Minh đạo nhân lung lay ngón tay, nói, "Tiểu Cầm, ngươi đây liền không hiểu được. Càng la chiến tranh, linh hữu thứ này lượng tiêu thụ lại càng cao. Cùng ngày đồng thời, bởi vì Hoàng Thi vận đột phá, rất nhiều người đều chú ý tới Hoa Mai Thương hội, phái người đi tới điều tra. 2 tháng sau, Mai Hoa Phượng Nọc xuyên tiểu lâu. Nọc xuyên tiểu lâu lệ thuộc tại Khôi Lỗi Triệu gia, chính là Mai Hoa Phường lớn nhất tiểu lâu, cao tầng 4. Để ăn mừng Hoàng Thi vận đột phá, Mai Hoa Phường các vị cổ đông trực tiếp bao xuống tầng cao nhất. Chu gia vốn định tại Mai Hoa Phường tổ chức một hội tử phủ đại điển, nhưng Hoàng Thi vận trời sinh tính không thích náo nhiệt, liền viện cự, đổi thành tiểu quy mô tụ hội. Hoàng Thi vận người mặc váy trắng, lộ ra càng thêm nhã nhặn, thon gầy trên mặt một mực hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Từ lần trước đột phá bị Tam Mệnh thượng nhân phá hư đến nay, trong nội tâm nàng một mực căng thẳng, một ngày đều không được nghỉ ngơi, chỉ sợ bởi vậy không thể mở tử phủ. Bây giờ Cuối cùng tại có thể nhàn rỗi. Chúc cơ tất cả mọi người tới trước, Diệp Cảnh Vân điên sau, nàng liền vội vàng đứng lên lên đón, nói: "Diệp huynh, tới, ngươi ngồi ở giữa." Diệp Cảnh Vân vội vàng cự tuyệt, nói: "Cái này đi, hôm nay ngươi mới là nhận vợ chính." Hoàng Thi Vật nói: "Diệp huynh ngươi khách khí, nếu không phải là ngươi đề nghị tổ kiến hoa mai thương hội, đồng thời dẫn đội đi tới Lô Quốc, ta nào có nhanh như vậy góp đủ linh hạt." Diệp Cảnh Vân vội vàng khoát tay, nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng chỉ ngồi xuống Hoàng Thi Vật bên cạnh. Chỉ chốc lát, nhỏ nhẹ tiếng cốt két truyền đến đám người bên hai, rất như là có vật nặng đạp lên âm thanh. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói: "Quan huynh cuối cùng tại tới." Đám người hội tâm nở nụ cười. Rất nhanh, quan đan sư liền cơ thân thể, từ trên lầu chậm rãi đi tới. Mặc dù mặc quan bào đại tụ, nhưng cũng không che giấu được hắn mập mạp kia thân hình. Hắn vừa cười vừa nói: "Ngươi giỏi lắm Diệp huynh, lại còn nói ta nói xấu." Đám người cười ha ha. Chương 240: Xây dựng thêm hoa mai phượng, giải độc. Chương 240: Xây dựng thêm hoa mai phượng, giải độc. Mai hoa phượng, ngọc xuyên tiểu lâu tầng cao nhất. Mọi người đẩy ly cả ly, án uống linh đỉnh, chung khánh hoàng thi vận mỡ tự phụ. Qua ba lần rượu sau đó, Diệp Cảnh Vân đề nghị Tất nhiên Mai Hoa Phượng đã tính toán có 3 vị tự phụ, hơn nữa còn có Tam giai trận pháp sư, cũng nên mở rộng Mai Hoa Phượng kích thước. Ta đề nghị đem Mai Hoa Phượng xây dựng thêm một phen, đến bây giờ hai lần, chư vị nghĩ như thế nào?" Quan đan sư ở bên phụ họa, nói, "Diệp huynh nói có lý. Bất quá còn cần hoàn cô nương ra tay, bố trí tốt Tam giai tụ linh trận, bằng không thì một cái nhị giai linh mạch cũng không chống đỡ nổi lớn như thế phồn thị. Đương nhiên, cái kia Tam giai phòng ngự trận pháp cũng phải mở rộng một phen." Hoàng thị vận mặt lộ vẻ nụ cười, nói, "Bài trận ngược lại là không có vấn đề, thi nhìn Tống huynh bên kia có hay không dẫu có linh mạch Tống Trung Dương trưởng quản Mai Hoa Phường tài vụ, cho nên Hoàng Thi vận mới nói như vậy. Bất quá, Diệp Cảnh Vân tất nhiên đưa ra đề nghị này, vậy dĩ nhiên là đã sớm cùng Tống Trung Dương thông qua khí, miễn cho hiện trưởng tự tuyển, dẫn đến lúng túng. Tống Trung Dương tự tin nói, không có vấn đề, trong khoảng thời gian này Hoa Mai Thương hội kiếm lời không thiếu, phường thị cũng bởi vậy còn lại không ít linh thạch. Mai Hoa Phường trước mắt ước chừng phương viên 12 dặm, trong đó đa số là khu cư trú, chân chính làm ăn chỗ chỉ có không đến 2 thành, đều vị tại khu vực hạch tâm. Nếu là xây dựng thêm, mang tới vấn đề là khu cư trú rất nhiều cũng đã bán ra ngoài. Trực tiếp xây dựng thêm rất khó cùng mới khu buôn bán liền cùng một chỗ. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, cái này dễ xử lý, cho thêm chút đèn ngủ, để cho hắn dọn đi chính là. Lần này trước tiên mở rộng đến phương viên 20 rậm, bất quá cũng phải làm tốt kế hoạch, tính toán của ta là từng bước vượt trường, cuối cùng đến Ngọc Xuyên Phường cỡ như vậy. Đợi đến sau khi xây xong, lại rộng mời các phương thế lực tới đây kinh doanh cửa hàng. Có đôi lời hắn cũng nói, hắn chân chính hy vọng là xây thành như Hồng Liên Tiên Thành như vậy khổng lồ phương thị, chiếm diện tích có thể đạt tới mấy trăm rậm. Đương nhiên vậy cần Mai Hoa Phường các cổ đông kết đan mới được, như thế nào cũng là 2, 300 năm sau sự tình. Khoảng cách bây giờ còn quá mức xa xôi. Một tháng sau, núi tường thành bắt đầu khởi công. Gặp núi Khai Sơn, gặp sông Tây Cẩu, có tu sĩ vị lực tại, địa hình không là vấn đề. Khi các phương thế lực đi tới Mai Hoa Phượng, nhìn thấy chính là như vậy khí thế ngất trời cảnh tượng. Cùng ngày đồng thời, bên trong thần đâm cốc, Chu Thu Phong Lửa tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chu Minh Nguyệt thanh âm lo lắng vang lên, "Sư phó, đây chính là ta Thu Phong cô cô, nàng vì thu thập thanh liên địa viêm thảo bị yêu thú cắn bị thương, mong rằng ngài ngàn vạn xuất thủ cứu giúp." Thanh phong chân nhân thanh âm ôn nhu vang lên, nói, "Đồ Nhi đừng đợi." Nàng thân thức đạo qua cơ thể của Chu Thu Phong xong một hồi lâu, khẽ lắc đầu. Độc tố đã xâm nhập tâm mạch, ta cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, nhưng sẽ không vượt qua thời gian 1 năm. Muốn cứu nàng, chỉ có Bạch Hoa tông độc môn đan dược Bạch Hoa Thanh Tâm đan. Bất quá bực này đan dược, từ trước đến nay chỉ có Bạch Hoa cấp nội bộ đệ tử có thể dùng, ngoại nhân muốn cầm đến, đó là muôn vàn khó khăn. Đáng tiếc, nếu như nàng là tử phủ, cũng có thể nếm thử dùng có thanh loan huyết mạch tứ giai yêu thú nội đan, tới giúp đỡ giải độc. Sự tình khẩn cấp, ta xuất thủ trước áp chế độc tố. Tiên lấy liền có một đạo màu xanh nhạt khí tức bao trùm Chu Thu Phong toàn thân, một khắc đồng hồ sau, nàng liền sẽ tỉnh lại. Đa Tạ sư phó, Chu Minh Nguyệt dịu dàng nói, nàng xem thấy chính mình vị cô cô này, trong lòng thở dài. Nàng vị cô cô này, tại nàng mở tử phủ lúc đối với nàng trợ giúp quá lớn, ai nghĩ được lại rơi vào kết quả như vậy. Chu An Giang đứng ở phía sau, nói cảm tạ, Đa Tạ Minh Nguyệt muội muội xuất thủ tương trợ. Lúc này, Chu Thu Phong đôi mắt run rẩy, chậm rãi mở ra, lộ ra một cái hơi có chút ánh mắt mê ly. Ngày thứ hai, Chu Minh Nguyệt quan tâm nói, "Cô cô, chúng ta cùng nhau đi chuyến Bạch Hoa cốc, như thế nào?" Chu Thu Phong cười cười, rất là không câu chơn nói. Vậy thì không cần. Tính toán thời gian, ta cũng đi ra 15 năm, nên trở về gia tộc. Sau 3 tháng, Mai Hoa Phượng phụ thành chủ. Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người ngồi đối diện nhau. Tống Trung Dương mặt mày hớn hở nói, "Diệp đại ca, may mắn có ngươi hỗ trợ, diệt trừ xa xa một đoàn núi nhỏ, mới có thể nhanh như vậy liền xây dựng thêm xong. Nếu là chỉ dựa vào chúng ta, cái kia không biết ngày tháng năm nào mới có thể xây xong." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Không sao, tiện tay mà thôi thôi." Luyện thể tam giai sau đó, mọi cử động có hết sức uy năng. Cái kia cao trong Trưởng Tiểu Sơn, hắn tốn 2 3 thiên liền có thể triệt để diệt trừ." Tống Trung Dương tiếp tục nói, "Trong khoảng thời gian này, có không ít thế lực đều tới tiếp xúc ta, suy nghĩ tại mới mở rộng trong phường thị dự định cửa hàng. Cứ như vậy, chúng ta xây dựng thêm phường thị chi phí rất dễ dàng liền thu trở về." Diệp Cảnh vấn hỏi, "Đều có cái nào?" Tống Trung Dương đếm trên đầu ngón tay, nói, "Ta cũng chỉ nói từ phủ thế lực a, khôi lỗi triệu ra nghị xây dựng thêm tiểu lâu của bọn họ. Trừ cái đó ra, còn có chủ doanh đủ loại khoáng sản chu ra, chủ doanh dược thảo đô ra, cùng với Mông Nguyệt tông luyện khí các" chúng ta xung quanh bốn cái tự phụ thế lực, đều phái người tới, bất quá ngoại trừ Triệu gia, những người khác đều ở bên gọi đánh xuyên hung hỏi tới Hoa Mai Thương hội xin ý. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh nói, xem ra hoàng cô nương mợ tự phụ sau đó, không ít người đều để mắt tới chúng ta đầu này thương lộ a. Xem ra, về sau tại Lỗ Quốc xin ý liền muốn khó thực hiện. Sau đó lại đi Lỗ Quốc lúc, nhớ kỹ không nên bị người theo dõi. Tống Trung Dương lập tức gật đầu, nói, cái này ta biết. Bất quá cái chắc chắn này là ngăn không được bọn hắn, cái kia Phi Long quân cũng biết chủ động tìm kiếm mới người bán. Sau đó, có lẽ liền sẽ có đủ loại minh thương ám tiến. Diệp Cảnh Vân không thèm để ý chút nào, chỉ nói: "Bình tới tướng đỡ, nước tới đ ngăn." Đương nhiên, nếu là gặp phải không chống nổi, nên trốn liền phải trốn. Đầu này thương lộ mặc dù rất kiếm lời, nhưng cũng không thể vì thế đem mệnh đều liên lụy. Tống Trung Dương tiếp tục nói: "Đúng Diệp đại ca, Phi Long quân gần nhất khan hiếm linh thạch, suy nghĩ lấy đủ loại tài nguyên tới chống đỡ, ngươi có cần gì không?" Diệp Cảnh Vân nói: "Ta đang muốn nói chuyện này đâu, ta đây quả thật là thiếu chút tài nguyên, Phi Long quân nếu là có, thương hội có thể giá cao thu mua." Bao Quát Thanh Liên Địa Viêm thảo huyền thiết linh ngục. Hắn một mạch đem cần toàn bộ tài liệu đều nói ra ngoài, Bao Quát Thanh Vũ cần phá giải tài liệu Tam giai luyện khí tài liệu, Bạch Ngọc đoán cốt quyết tài liệu cần thiết, cùng với Trường Thanh kiếm, Hóa Thanh bình tiến giai tài liệu. Đương nhiên, cũng không thiếu được tam giai yêu thú gia, linh thực gia trợ, cái này cũng có thể dùng để chế tam giai lá bùa. Tống Trung Dương ngẩn người, không nghĩ tới nhiều như vậy, vội vàng lấy ra một ngọc giản ghi nhớ. Sau 3 tháng, tỷ bà đạo. Đông đông đông nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, Chu Thu Phong chậm rãi đi đến lầu các phía trên. Diệp Cảnh Vân xem xét, liền thấy được Chu Thu Phong bộ kia khuôn mặt tái nhợt. Hắn vội vàng đứng lên, cả kinh nói, ngươi làm sao Chu Thu Phong cười cười, ngồi ở Diệp Cảnh Vân đối diện, trên mặt tái nhợt nhiều hơn mấy phần khắc thường đỏ ửng. Nàng giống như không câu chấp nói, không có gì, chính là sắp chết. Trong lòng Diệp Cảnh Vân cả kinh, vội vàng ngồi ngay ngắn, tay phải khoác lên Chu Thu Phong chỗ cổ tay. Chỉ thấy hắn một luốt Chu Thu Phong ống tay áo, lại phát hiện nàng trên cẳng tay có từng mảnh nám đen, lộ ra hết sức dữ tợn. Cánh tay xa như thế cách tạng phủ, cũng đã đã biến thành dạng này, xem ra chất độc này không thể coi thường. Chu Thu Phong thấy thế, cười thầm một tiếng, nhắm mắt lại. Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, nô ra một tia pháp lực, cẩn thận cảm thụ lên Chu Thu Phong khí tức trong người. Nàng Ngũ Tạng lục phủ đều bị một đạo đen như mực chi khí quay chung quanh, có chút thậm chí đã sâu tận xương tủy, chỉ là có cỗ pháp lực che lại nàng sau cùng một tia sinh cơ, chỉ hoãn độc tố xâm nhập. Trở dịp Cảnh Vân dò xét xong, Chu Thu Phong vừa cười vừa nói, "Đừng tốn sức, đã Thỉnh Thần Âm Cốc Kim đang chân nhân nhìn qua. Nếu là có biện pháp, ta cũng sẽ không bộ dáng bây giờ." Diệp Cảnh Vân thu về bàn tay, nhíu nhíu mày. Chu Thu Phong đúng là kịch độc công tâm, nhưng cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Phải biết, hắn trưởng Xuân công, thế nhưng lại chuyên khắc kịch độc. Nhưng cụ thể như thế nào, vẫn là phải thử xem mới biết được. Ngược lại công pháp của hắn có thể giải độc, Chu Thu Phong đã sớm biết, cũng đã sớm thể nghiệm qua, thử một lần nữa cũng không có gì lay gớm. Hơn nữa Chu Thu Phong là hắn nhiều năm hảo hữu, hắn tại tuổi nhỏ thời điểm cũng không thiếu chịu Chu Thu Phong trợ giúp, bây giờ tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Chu Thu Phong nói, "Ta lần này tới, là muốn đem gốc kia thanh liên địa viêm thảo bán cho ngươi." Lúc này, Diệp Cảnh Vân mở miệng, "Ngươi đọc này, chưa hẳn không thể giải." Chu Thu Phong sững sốt một lát, sau đó che miệng khẽ cười nói, "Không nghi tới, Diệp huynh ngươi vẫn rất hài hước." Diệp Cảnh Vân lập tức một hồi bất đắc dĩ, nói, "Đi cùng không được, thử một lần chẳng phải sẽ biết." Nói xong, hắn một cái kéo qua Chu Thu Phong cánh tay. Cái sau trên mặt lập tức hiện ra một đạo đỏ ửng. "Diệp Hình, ngươi, vì cẩn thận, Diệp Cảnh Vân ngay từ đầu lựa chọn là Chu Thu Phong cánh tay, cũng là tối tới gần cổ tay chỗ, nơi này tĩnh mạch chỗ đã là đen kịt một màu. Pháp lực của hắn vừa dự định xâm nhập xương cốt, liền có một cỗ mềm dẻo pháp lực chặn hắn pháp lực đừng đi." Hắn cau mày, nói, "Không cần nói, cũng không cần điều động pháp lực." Chu Thu Phong nhìn xem Diệp Cảnh Vân nghiêm túc ánh mắt, phản phất tỉnh lại nàng trăm năm trước ký ức, trong lòng không khỏi tạo nên từng cơn sóng gợn. "Hảo." Nàng cười, cười rất vui vẻ. Tại là Diệp Cảnh Vân pháp lực đến cái nào, Chu Thu Phong nơi đó pháp lực liền lập tức rút lui. Chu Thu Phong pháp lực vừa mới lui, kịch độc liền giống như nhìn chằm chằm như rắn độc, bắt đầu lan tràn ra, mang đến oan tâm kịch liệt đau nhức. Chu Thu Phong cái kia giống như lá liễu một dạng lông mày, lập tức thật sâu nhíu lại. Diệp Cảnh Vân Trường Xuân pháp lực lập tức ló ra, bắt được một phần nhỏ màu đen độc tố, cùng hắn cắn xé. Hai phe chợt vừa tiếp xúc, chất độc này nhất thời tựa như cùng tướng bại trận, trong ngáy mắt tán loạn. Diệp Cảnh Vân thì nắm lấy cơ hội, giống như đánh tan, quét sạch chiến trường. Nhưng mà, độc tố sau lưng, còn có thiên quân vận mã. A, không đâu. Trú Độ phong lập tức trợn to mắt, rất là kinh ngạc. Diệp Cảnh Vân thấy thế, trong lòng đại định, xem ra Trường Xuân Công, dù là đối đãi loại này trong ngày bệnh chứng kha, cũng vẫn có thể hiệu quả nhanh chóng. Tiếp tiếp, hắn liền giống như khắc hoa đồng dạng, cẩn thận khu trục ra trên cẳng tay Lục Tố tới, trên da khối khối đốm đen, cũng theo đó tiêu tan. Cùng ngay đồng thời, vì để tránh cho quá mức gây cho người chú ý, hắn dạ vừa khổ cực, bức ra mấy giọt mồ hôi. Sau một hồi lâu, hắn thu cánh tay về, dạ vừa thở dài một hơi dáng vẻ, nói: "Hôm nay cứ như vậy đi." Người cánh tay chỗ Lục Tố Ta đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ngũ tạng lục phủ chỗ có chút khó giải quyết, cho nên còn cần bản bạc ký hơn. Chu Thu Phong mặt mũi đều hồng, lộ ra rất là vui vẻ. Nàng nói: "Diệp huynh ngươi đại ơn này, ta." Diệp Cảnh Vân vội vàng dừng lại nàng, nói: "Ngươi cũng đừng nói cái gì làm châu làm ngựa lời nói a, ta ở trên đạo không thiếu cái này." Hắn cũng cười, nói: "Hơn nữa bây giờ nói báo đáp cái gì, đó cũng quá sớm, chờ ngươi thương lành lại nói." Chu Thu Phong thật sâu nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp huynh ngươi nếu là thật muốn muốn ta làm nhiu tố mã, ta cũng nguyện ý. Chỉ có điều, ta đã hoa tàn ít bướm." Diệp Cảnh Vân sững sờ, Dội vàng dừng lại cái này nguy hiểm để, nói, người tặng phủ chỗ thương thế, còn phải từ từ nuôi tính. Muốn hoàn toàn chữa khỏi, sợ là phải mấy năm không thể. Nếu không thì, ngươi về trước Minh đại sơn, 3 ngày sau lại đến. Còn có, chuyện này tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cái kia có một ít tâm dáng vẻ, Chu Tu Phong cũng cười, nói, ta hiểu. Hơn nữa Diệp huynh ngươi cũng không cần lo lắng, ta chúng độc việc này, trước mắt cũng không có mấy người biết. Dù sao nếu là truyền ra nhiều, nói không chừng liền sẽ bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Kỳ thực ta lần này tới, là vì thanh liên địa viêm thảo. Nói xong, Nàng lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ lên trên bàn. Khẽ bướt phía dưới hộp ngọc, nàng thở dài, chính là vì dược thảo này, ta mới rơi vào cái tình trạng như thế. Diệp Hinh, không biết cái này coi như tạ lễ, phải trang đầy đủ. Gặp Diệp Cảnh Vân do dự, nàng liền phải đem nhẫn chứa vật hái xuống. Diệp Cảnh Vân vội vàng dừng lại chu thu phong động tác, nói, đủ rồi đủ rồi. Ta vừa mới chỉ là đang nghĩ, dược thảo này làm sao có được dễ dàng như vậy. Cái này Thanh Liên Địa Viêm thảo thành phố giá cả 3 vạn linh thạch, có thể phụ trợ thanh vũ huyết mạch đời thằng, đối với tại tiến giai cũng rất có trợ giúp. Đây là hắn biết Số lượng không nhiều đối với Thanh Vũ đột phá Hưu dụng dược thảo một trong. Kể từ tại lần trước Thiên Trọng Sơn đại hội bên trên, gặp một lần cái này dược thảo sau, hắn liền lại chưa nghe nói qua dược thảo này dấu vết. Chu Thu Phong mặt lộ vẻ mấy phần ưu oán, nói, cái kia không có chút nào dễ dàng. Vì dược thảo này, còn để cho Kim Đan chân nhân ra tay rồi đâu. Diệp Cảnh Vân gượng cười hai tiếng, nhận dược thảo. Chu Thu Phong trước khi đi, thần sâu nhìn Diệp Cảnh Vân một mắt, ánh mắt phức tạp. Chu Thu Phong sau khi đi, Diệp Cảnh Vân cầm lấy Thanh Liên Địa Viêm thảo nhìn về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ, tới. Hắn vây vây tay, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cô Thanh Vũ ngờ ngờ rơi xuống chủ nhân trên bờ vai, chăm chú nhìn chủ nhân trong tay hổ ngọc. Triệu Diệp Cảnh Vân mở hộp ngọc ra, Thanh Vũ ánh mắt lập tức thẳng. "Andy." Triệu Diệp Cảnh Vân khẽ cười nói. "An dược thảo này, Thanh Vũ cũng rất có khả năng tại Tiên Trọng Sơn đại hội phía trước đột phá đến tam giai. Cứ như vậy, hạn kế hoạch kia liền có thể đạt." Cuối cùng, Thanh Vũ lớn tiếng kêu hai tiếng, chạy đến chính mình trong ổ, ngủ say đi. Lại làm nửa năm trôi qua. Triệu Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm túc, nói: "Thu Phong, Thanh Phong chân nhân lưu lại bên trong cơ thể ngươi cái kia cổ pháp lực sắp biến mất. Tiếp tiếp, ta sẽ dùng pháp lực của ta để thay thế Thanh Phong chân nhân. Thanh Phong chân nhân nguyên lai nghĩ, nhiều nhất qua 1 năm nữa, độc tố thì sẽ hoàn toàn xâm nhập Chu Thu Phong ngũ tạng lục phủ, Chu Thu Phong cũng liền lại không xứng cơ. Cho nên, cái kia cố pháp lực chỉ lưu cất 1 năm. Chu Thu Phong cời gật đầu, nói, Diệp huynh, ngươi liền buông tay hành độc a. Trải qua lâu như vậy chưa thương, Chu Thu Phong đối với Diệp Cảnh Vân đã là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Chương 241 cam lộ diễn thọ, Khôi Lỗi Thành, chương 241 cam lộ diễn thọ, Khôi Lỗi Thành. Tỳ Bà Đạo, trong tĩnh thất. Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người xếp bằng ngồi dưới đất, một trước một sau. Diệp Cảnh Vân đem hai tay nhẹ nhàng khoác lên Chu Thu Phong sự chân bóng trên bờ bay, pháp lực vận sức chờ phát động. Ở đây là cách Ngũ Tạng Lục Phụ gần nhất, cũng thuận tiện nhất hắn hành động chỗ. Bị kín trong tinh thất, đột nhiên có một tia thanh phong từ trên thân Chu Thu Phong đẩy ra, thanh phong chân nhân pháp lực tiêu tán theo. Thì ra trung thực đợi độc tố, trong nháy mắt bắt đầu làn tràn hướng Ngũ Tạng Lục Phụ, mang đến dày rức kịch liệt đau nhức. Chu Thu Phong khuôn mặt trắng bệch, dễ nhìn lông mày cũng nhíu lại, trên trán, chỗ cổ đều thấm ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi. Tiếp lấy, nàng liền ngẹo đầu, trống khoái hôn mê bất tỉnh. Mây Mãn Liệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị, theo tung pháp lực, ở trung quanh nàng tạo thành che chắn, trận nàng sắp ngã xuống cơ thể. Cùng ngay đồng thời, hắn vội vàng điều khiển pháp lực, giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng, nô gia từng sợi pháp lực, đem Chu Thu Phong ngũ tạng lục phủ đoàn đoàn bao vây, bọc lại trong cơ thể nàng đột tố. Nhưng không hổ là kim đan chân nhân đều bó tay không cách nào đột tố, vẫn còn tại Chu Thu Phong nội tạng chỗ rất nhỏ không ngừng lăn trản. Dù sao không phải là thân thể của Diệp Cảnh Vân, đối với tại vực này chỗ rất nhỏ, lấy hắn đối pháp lực khống chế, căn bản không có biện pháp. Dù sao, thần trí của hắn liền tự phụ tu sĩ cũng không bằng, chớ nói chi là kim đan Trường Xuân Công mặc dù có thể giải độc, nhưng đối với tại không cách nào đạt tới chỗ, cũng là bất lực. Cái này, Diệp Cảnh Vân nhíu lông mày lại, tiếp tục như vậy nữa, Chu Thu Phong sợ là chỉ có một con đường chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thử xem hóa thanh bình tam lộ, liền lấy ngựa chết làm ngựa số a. Một giọt hiện ra thanh quang cam lộ, tiếp nhập Chu Thu Phong trong miệng. Trong nháy mắt liền có một cỗ đậm đà sinh cơ từ trong cơ thể của Chu Thu Phong bắn ra, tràn hướng trong ngũ tạng lục phủ, đem độc tố từ cực kỳ nhỏ kinh mạch chô bước đi ra. Nhưng dù sao cũng là trăm ngày bệnh trầm kha, một giọt cam lộ sức mạnh rất nhanh bị làm hao mòn hầu như không còn. Tại là lại có năm giọt cam lộ bay vào Chu Thu Phong trong miệng. Cam lộ thật nhanh tại trong cơ thể của Chu Thu Phong phun trào, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ chỗ độc tố đều bị từ kinh mạch thật nhỏ chỗ bức đi ra, Diệp Cảnh Vân thấy thế, vội vàng thao túng pháp lực, ngăn chặn độc tố tới lui chi lộ. Cuối cùng tại, tất cả độc tố đều bị trường xuân pháp lực bao khỏa. Hô. Diệp Cảnh Vân thở phào một cái. Lúc này, hắn mới phát hiện, cam lộ sức mạnh còn không có hao hết, bắt đầu chữa trị lên độc tố tạo thành rất nhiều vết thương, còn có chỗ rất nhỏ ám thương. Hoàng Hốt ở giữa, khóe mắt nàng nhíu nhăn, đều bị vướt lên chút. Rạng sáng hôm sau, Chu Thu phòng trên giường tỉnh lại. Ân, Ân. Nàng đang ngồi dậy, gương mặt từng đỏ. Tiếp đấy, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, cấp tốc bắt đầu nội thị, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ đều xung doanh một cốc màu xanh nhạt pháp lực, thật chặt bọc lại độc tố, nội tạng sương cốt chờ toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Nàng vén tay áo lên, phát hiện làn da đều trắng non không ít. Lại ngưng ra một mặt thủy kính, nhìn về phía sắc mặt của mình, phát hiện sắc mặt hững hờ, liền nơi khóe mắt nếp nhăn đều biến mất không thiếu. Lại tinh tế cảm ứng, chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình phảng phất đều kéo dài rất nhiều, có gần như 10 năm. Ta thân thể này, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc, thật nhanh chạy ra gian phòng, tìm được Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân đang ngồi ở lầu các phía trên, thưởng thức bạch đảo hồ phong cảnh. Nhìn thấy Chu Thu Phong cái tia nghi ngờ khuôn mặt, hắn cười cười, chỉ vào trước mặt cái ghế, nói: "Thu Phong, ngồi đi." Trước đây thanh phong chân nhân pháp lực tiêu tan sau đó, ta muốn dùng pháp lực của mình thay thế, lại phát hiện không cách nào hoàn toàn khống chế được tố. Lúc đó ngươi lại tại hôn mê, dưới tình thế cấp bách, ta cho ngươi cho ăn một khóa đáng lực, coi như lấy ngựa chết làm ngựa sống, xem ra là có hiệu quả. Chu Thu Phong không khỏi ngạc nhiên, hỏi: Đó là duyên thọ đan. Ta sau khi tỉnh lại, phát hiện mình tuổi thọ kéo dài chừng 10 năm. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, lập tức ngây mẩn cả người, thầm nghĩ, chẳng lẽ số lớn cam lộ còn có duyên thọ tác dụng hay sao? Tuy nói hóa thanh bình trong giới tiểu nói, cam lộ quả thật có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không nghĩ tới, lại là duyên thọ như vậy, quay đầu nhất định phải tìm cơ hội thử xem. Hắn lấy lại tinh thần, giải thích nói, đan dược kia, đúng là có nhất định duyên thọ tác dụng, nhưng cụ thể bao nhiêu còn không rõ ràng. Nhớ kỹ chớ nói ra ngoài. Chu Thu Phong nghe nói như thế, thầm sâu thở ra, trong đầu vẫn tràn đầy nghi hoặc. Nàng thở dài, lại thiếu ngươi cái đại nhân tình, ta đều không biết như thế nào mới có thể hoàn lại. Ta còn dự định qua một thời gian ngắn, mua sắm Tử Dương Nguyện Thần Đan, xung kích cái kia tự phủ chi cảnh, cho nên chỉ có thể sau đó lại thường lại. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Không sao, sau này thời gian còn rất dài rất nhiều." Chu Thu phong cắn môi một cái, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng, khuôn mặt cũng đỏ lên. Diệp Cảnh Vân phát giác không ổn, lập tức liền muốn dứt. Lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ từ trung tâm đạo truyền đến, thành Vũ xuất quan, đến rất đúng lúc. Diệp Cảnh Vân thở dài ra một hơi, Thân hình trong nháy mắt tiêu thất, đã đến Thanh Vũ bên cạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vì thu thu phong lửa nóng khuôn mặt hạ nhiệt. Một năm sau, Hồng Liên tiên thành, Lỗ Hỏa đạo phủ. Lỗ Hỏa cho Lưu Vân thượng nhân rót một ly trà, hỏi: "Lưu Vân, Thúc, sao ngươi lại tới đây?" Lưu Vân thượng nhân, chính là Lỗ Hỏa mẫu thân hảo hữu, vẫn đối với Lỗ Hỏa có chút chiếu cố. Lưu Vân thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta cái này đại chất tử thật vất vả mượn từ phủ, ta như thế nào cũng phải đến xem a." Lỗ Hỏa cười nhạt một tiếng, nói: "Ngài thần sa từ Lỗ Quốc tới, chính là vì chút chuyện nhỏ này hay sao?" Lưu Vân thượng nhân cười thân bí Từ trong nhận chứa đồ, lấy ra cái mẩu vàng kim của trụ, bỏ vào lỗ hỏa trước mặt. "Đây là ngươi phụ hoàng để lại cho ngươi, xem một chút đi." Lỗ Hỏa lập tức ngạc nhiên, nhìn một chút của trụ, lại nhìn một chút Lưu Vân ngữ nhân, nói: "Phụ hoàng ta? Đây là thánh chỉ hay sao?" Hắn đều mấy chục năm, chưa từng nghe qua phụ hoàng hai chữ này. Hắn chần chờ một chút, vẫn là mở ra thánh chỉ, tiếp lấy biểu lộ liền cứng ở nơi đó. Rất nhanh, hắn cười nhạo một tiếng, đem thánh chỉ để ở một bên, nói: "Lập ta làm hoàng, quả thực là chê cười." Lỗ Quốc đều vong gần trăm năm, nói cái này thì có ích lợi gì? Ban đêm Lỗ Hòa nhìn xem trong sân nguyệt quang, nỗi lòng phức tạp. Cái gọi là hoàn bị, bất quá là kính hoa thủy ngựa tôi. Hắn lắc đầu, đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn vừa mở tử phủ, cần rất nhiều thời gian tới củng cố cảnh giới, tu luyện công pháp. 1 năm sau, Tỳ Bà Đạo. Nhìn thấy Lâm Hồng Cốc mặt mũi tràn đầy vui mừng, Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Tới, vào nhà nói chuyện." Lâm Hồng Cốc vung tay lên, bên trong nhà trên đất trống liền xuất hiện cao trường một người khôi lỗi. Cái này khôi lỗi mặc dù rất giống nhân loại, nhưng không có tròng trắng mắt, da thịt lờ mờ, khắp nơi đều tản ra mục nát khí tức quỷ dị. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy cái này khôi lỗi, Ánh mắt lập tức sáng lên. Cái này khí tức, cùng Tam Mệnh thượng nhân khôi lỗi có mấy phần giống. Không tệ, không tệ, các ngươi muốn cái gì khen thưởng? Nghe được Diệp Cảnh Vân khất lễ, Lâm Bình Hải ngừng lại lúc gãi đầu một cái, có vẻ hơi ngượng ngùng. Lâm Hồng Cốc thân hình hướng về bên cạnh nghiêng, nói: "Diệp đại ca, cái này khôi lỗi hơn phân nửa cũng là Bình Hải làm, ta liền không đoạt công lao." Hắn nỗi lòng phức tạp, nhìn về phía Lâm Bình Hải trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, cảm thán nói: "Luận khôi lỗi kỹ nghệ, Bình Hải cũng tại trên ta a." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Hồng Cốc ngươi cũng là có người kế nghiệp. Như vậy đi Bình Hải, chờ ngươi tu vi lên rồi." Ta giúp ngươi chuẩn bị một quả Huyền Linh đan." Lâm Bình Hải khôi lỗi Thiên Phú siêu quần, nói không chừng có thể trở thành hắn trọng yếu trợ lực, tự nhiên muốn bồi dưỡng đối phương. Hơn nữa, cái này cũng là Lâm Bình Hải cố gắng nghiên cứu khôi lỗi khen thưởng. Lâm Bình Hải rất vui, liên đội vàng không người nói cảm tạ, đa tạ Diệp bà bá. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, "Giống dược này nhị giai chúng phẩm khôi lỗi, giá thị trường bình thường là 4 vạn linh thạch. Hôm nay, ta liền lấy 5 vạn linh thạch tới thu mua a." 5 vạn linh thạch thêm một quả Huyền Linh đan, chính là hai người khổ cực mấy năm thủ lao. Lâm gia hai người rất nhanh cáo tử, mà Diệp Cảnh Vân thì nghiên cứu khôi lỗi tới Hắn tâm thần khế động, thao túng khôi lỗi hầu kết, trên dưới ma sát phát ra âm thanh. Cắc cắc cắc. Phù sinh la quỷ, cầm thi thể tới, đây là cơ hội cuối cùng. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ta mệnh tội nhân, tiếng cười thật là quái. Bất quá đây đều là cái kia Triệu Mạnh Thanh lời nhắn nhủ, hắn vì đóng vai đối phương, cũng không thể không như thế. Được lợi tại hắn siêu cường thần thức, hắn rất nhanh quen thuộc khôi lỗi sử dụng, bất quá từ tại khôi lỗi cấp bậc thấp, động tác lúc nào cũng so thần thức thao túng chậm một nhịp. Hắn đành phải tựa nuôi mình nói, dù sao không phải là thân thể của mình, cũng bình thường. Một năm sau, bay một tiếng vút rồi, Một luồng màu xanh lam nhạt bốc lên cao hơn một trượng, kèm chút đem Diệp Cảnh Vân tóc trái đi. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, chờ hỏa diễm tới gần lúc, một đạo màn ánh sáng màu xanh trống rỗng xuất hiện, ngăn cản hồn tâm diễm. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xúc lên lò luyện đan cái nắp, chỉ thấy trong đó toát ra từng đạo khói đen. Hắn bày trên mặt đất, thở dài, ai, lại thất bại. Cái này Phượng Huyết Đan dù sao cũng là nhị giai thượng phẩm đan dược, với ta mà nói, vẫn là quá khó khăn. Hắn lắc đầu, đem từ bỏ ý niệm từ trong đầu vung ra. Liên tục hai lô đều thất bại, nên thay đổi ý nghĩ. Vừa vận nhân cơ hội này, thử xem cái kia cam lộ duyên thọ hiệu quả. Hắn lấy ra Hóa Thanh Bình nhìn một chút, lẩm bẩm, còn có 35 tích cam lộ, lấy cái 3, 5 tích thử thử xem, cũng không có trở ngại. Ngược lại 2 năm liền có thể tạo ra một giọt, nếu là thông thường tương thế, nhiều nhất 2 giọt đã đủ khôi phục. Bình thường sử dụng, rất khó dùng xong. Hắn vắt tay đổ ra 5 giọt cam lộ, một ngụm nuốt vào. Một cỗ sinh mệnh khí tức ở trong cơ thể hắn tràn ngập ra, tu bổ thể nội nhỏ bé thương thế. Nhưng mà, trong cơ thể của Diệp Cảnh Vân thực sự không có gì thương thế có thể tu bổ, cam lộ hóa thành khí tức tại thể nội du đã rất lâu, cuối cùng chỉ có thể dần dần chui vào da thịt trong xương tủy. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh vẫn mở to mắt, đập hạ miệng nói, ngoại trừ tinh thần chút, không có gì khác cảm giác ra. Cả. Duyên phò tác dụng cực kỳ bé nhỏ, sợ là liền 2 năm cũng chưa tới, chẳng lẽ là tuổi thọ của ta còn rất dài, cho nên không có hiệu quả. Nếu không thì, lại tìm một người thử xem, bất quá chắc chắn không thể trực tiếp cho cái này cam lộ, nên xử lý như thế nào đâu. Hắn tâm thần khẽ động, có chủ ý. Hắn vung lên ống tay áo, lò luyện đan cái nắp mở ra, đi đến đầu nhập vào chút tài liệu, sau đó bỏ vào năm giọt cam lộ. Sau một lát, một cái màu trắng nhạt đan dược hiện lên trong tay hắn, tán ra đậm đà sinh mệnh chi khí. Bây giờ cam lộ dược lực đã cùng đan dược tài liệu khác hoàn toàn dung hợp, nhìn không ra mảy may cam lộ vết tích tới. Nhìn một cái như vậy, thật đúng là rất giống duyên thọ đan. Coi như không có hiệu quả, chắc chắn cũng không có gì chỗ xấu. Hắn đi ra luyện khí các, hướng về phía bên ngoài hồ, ngậm tiểu, ngươi đi đem Lâm Hồng Cốc mời đến. 3 ngày sau, tỷ bà đạo trên các xếp. Lâm Hồng Cốc hỏi, Diệp đại ca, là cái kia khôi lỗi xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Hồng Cốc năm nay đã 179 tuổi, khoảng cách chúc cơ 200 tuổi lại nạn, chỉ còn lại chưa đến 20 năm tuổi thọ, là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Mà chúc cơ tu sĩ Nếu là không chú ý bảo dưỡng, như phục dụng chú nhan đan mấy người, liền sẽ từ 160 tuổi bắt đầu già yếu. Cho nên, bây giờ Lâm Hồng Quốc khỏe mắt đã bắt đầu rủ xuống, làn da cũng lộ ra giả mấy phần, giống như chừng 40 tuổi phàm nhân đồng dạng. Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, đưa tới cam lộ luyện chế đang ngự, nói: "Khôi lỗi rất tốt. Lần này gọi ngươi tới, là ta ngẫu nhiên nhận được một cái đan dược, luyện chế được một cái duyên tọa đan, muốn cho ngươi ngươi thử xem. Bất quá ta cũng sớm đã nói, cái này đan dược rất có thể sẽ có đan độc, ngươi nếu là không nguyện ý, cũng đừng thử. Cái gọi là đan độc, chính là đan dược tác dụng phụ." Có chút đan dược đan độc rất là khoa trương, thậm chí thường thường bị xem như độc dược. Hắn sớm nói có thể chữa hại. Đương nhiên, căn cứ vào hắn sử dụng tài liệu tới suy đoán, hắn có chín thành chín chắc chắn, thuốc này đan độc rất nhỏ. Lâm Hồng Cốc tiếp nhận đan dược nhìn một chút, vững tin không phải hắn thấy qua bất luận cái gì một cái đan dược, rất là tự tin nói: "Ta tin tưởng, Diệp đại ca tuyển sẽ không hại ta. Hơn nữa ta cũng lớn như vậy số tuổi, dù là thử nghiệm ra vấn đề, cũng coi như là chết có ý nghĩa." Nói xong, hắn liền một ngụm đem đan dược nuốt xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa lên đan dược tới. Một lát sau, Một cố đậm đà sinh mệnh chi khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, từ trong da ngoài tu bổ cơ thể của Lâm Hồng Cốc. Liền hắn nơi khỏe mắt nhíu nhăn, đều bị san bằng không biết. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lẩm bẩm: "Xem ra, cái này đan dược cần phải không có vấn đề gì." Một canh giờ sau, Lâm Hồng Cốc ngạc nhiên mở to mắt, quỳ một chân trên đất, nói: "Đa tạ Diệp đại ca tặng đan. Bây giờ ta đây, cảm giác tuổi thọ so trước đó kéo dài 20 năm không ngừng, thể nội ám thương đều quét sạch sành sanh." Trong lòng Diệp Cảnh Vân vui mừng, vội vàng đem Lâm Hồng Cốc kéo lên, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Hồng Cốc gương mặt, phát hiện đúng là trẻ lại không biết, giống như là chừng 30 tuổi phàm nhân. Cái này bề ngoài sẽ không đặc biệt để người chú ý, nhưng cái kia quanh năm phục dụng chú nhan đan chúc cơ tu sĩ, thậm chí thẳng đến đại nạn trước 3 năm 5 năm mới có thể xuất hiện rõ ràng giả yếu. "Hảo, rất tốt." Hắn hài lòng gật đầu. "Cái này đan dược cực kỳ trọng yếu, nhớ phải giữ bí mật." Hắn thầm nghĩ, xem ra, năm giọt cam lộ cùng một chỗ, có thể duyên thọ 20 năm tà hữu. Mà chu tu phong lần kia, là bởi vì đồng thời muốn chữa thương, cho nên chỉ duyên thọ 10 năm. Ai nghĩ được, trong lúc lơ đãng, vậy mà phát hiện cam lộ tác dụng tiểu này, cũng không biết có thể duyên thọ mấy lần. Năm giọt duyên thọ 20 năm mà 20 năm có thể sinh ra 10 giọt cam lộ. Nếu là có thể một mực duyên thọ xuống, đây chẳng phải là tương đương tại thọ nguyên vô tận. Đương nhiên chắc chắn không có loại chuyện tốt này, nhiều nhất duyên thọ mấy lần liền sẽ vô hiệu. Diệp Đại Ca y tâm, Lâm Hồng Quốc vội vàng nói. Hắn tự nhiên biết, một cái có thể tu bổ ám thương, hơn nữa duyên thọ 20 năm đan dược mới, là bực nào trân quý. Một khi tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu lão bất tử đến đây tranh đoạt. Ngày thứ 2, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong luyện khí các, quan sát tỉ mỉ trong tay đan dược. Cái này cam lộ cùng mấy loại thuốc kia tại kết hợp sau đó, tựa hồ chữa thương hiệu quả trở nên yếu đi uyên tọa hiệu quả có chút tăng cường. Nhưng mà, ta thêm cái kia mấy loại phụ tải, cần phải cũng không có loại công năng này a. Xem ra ta đối với dược thảo này dự tính, hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Lúc này, tinh thần hắn chấn động, cả kinh nói, dự tính, ta đã biết, chính là dự tính. Hắn vội vàng lấy ra một gốc vượng huyết thảo, cẩn thận nghiên cứu. Chương 242 Vượng Huyết Đan Thành, Thành Vũ đột phá, chương 242 Vượng Huyết Đan Thành, Thành Vũ đột phá. 1 năm sau, tỷ bà đạo luyện kỳ cắt, Diệp Cảnh Vân trong tay, lẳng lặng nằm một hạt đan dược. Cái này đan dược hình dạng tròn trịa, toàn thân đỏ nhạt, Mặt ngoài có mấy đạo họa diễn một dạng đường vân, tản ra dị hương. Diệp Cảnh Vân nhẹ người một chút, liên phảng phát từ nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra một cỗ lực lượng đồng dạng. Phí hết mấy năm công phu, cuối cùng tại là đem cái này Phượng Huyết Đan luyện thành, nhưng dù sao cũng là nhị giai thượng phẩm đan dược, vẫn là chỉ có thể thành đan một quả. Vì cẩn thận, hay là trước thử một phen. Diệp Cảnh Vân thân hình khẽ nhúc nhích, liền cấp tốc chạy tới vịnh tỷ bà dưới đáy, thông qua một cái thông đạo, tiến vào dưới mặt đất linh mạch cửa vào. Sau một lát, đã đến dưới mặt đất linh mạch cái kia trong đại sảnh rộng rãi. Nơi này cách mặt đất chừng vài dặm, có thể buông tay hành động, tùy tiện thí nghiệm. Nhiên quyết Trường Xuân công chân khí dựa theo đặt trước con đường, tại thể nội phi tốc chảy xuôi. Cơ hội là trong một chớp mắt, liền có một cỗ nhiệt lượng từ thân thể toàn thân bắn ra, tràn đầy ở các vị trí cơ thể. Kinh mạch cũng mở rộng 3 phần, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, trong nháy mắt đã biến thành trước đây 2 lần. Hắn một cước bước ra, liền xuất hiện bên ngoài 2 dặm, đối với tốc độ này rất là hài lòng. Tiếp lấy một quyền tung ra, chỉ thấy xa xa không khí hơi hơi áp xúc, tiếp lấy phịch một tiếng nổ tung, tại trên vách núi đá tạo thành một cái cực lớn loãng. Tiếp lấy hắn lại thả ra một lần thanh hoa kiếu quyết, chỉ cảm thấy uy lực đều thành gấp đôi bình thời. Quả nhiên Cái này nhiên Phượng Quyết có thể đồng thời cường hóa luân thể, luyện khí. Bây giờ, tốc độ của ta, sức mạnh, pháp lực cường độ trở đều biến thành trước đây 2 lần. Lấy tốc độ, sức mạnh mà nói, bây giờ ta đã thỏa đáng có thể tính cái tam giai trung kỳ. Mà luyện khí pháp lực cường độ, phối hợp ta cường hành thần thức, đã có thể tính được là nửa cái tự phụ thượng nhân. Rất tốt, thời khắc này ta lại phối hợp tứ giai pháp thuật, cùng với đột phá đến tam giai thánh vũ, đủ để cầm xuống cái kia phụ sinh thượng nhân. Hắn dành thời gian thí nghiệm, quen thuộc bực này cảm giác, để sau đó mai phục phụ sinh thượng nhân lúc sử dụng. Mà vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau đó, thể nội cốt lực lượng kia liền đột nhiên tiêu thất, tiếp lấy toàn thân liền đều truyền đến mảnh liệt căng đau cùng cảm giác bất lực. Bởi vì Nhân Vương quyết nguyên, nhân để cho thân thể của hắn khắp nơi đều có khác biệt trình độ nhỏ bé vết rách. Nhưng từ tại cơ thể của tu sĩ cương hành, bây giờ đã bắt đầu bản thân chữa trị. Hô, mồ hôi từ trên trán hắn chảy ra, hắn giờ phút này hết sức suy yếu. Cái này Nhân Vương quyết tác dụng phụ quả nhiên không nhỏ, nếu là trong thời gian ngắn liên tục sử dụng, sợ là sẽ phải lưu lại không cách nào khôi phục hậu di chứng. Bây giờ ta đây, ước chừng chỉ có thể phát huy lúc đầu 3 thành chiến lực, luyện thể chiến lực chỉ tương đương tại nhị giai hậu kỳ. Luyện khí chiến lực, càng la liền chúc cơ trung kỳ cũng không bằng. Mà dạng này thời kỳ suy yếu, muốn nước chừng kéo dài 3 ngày, sau đó trong 1 tháng, cũng chỉ có thể vận dụng bình thường năm thành chiến lực. Hắn vội vàng lấy ra Phượng huyết đan, một ngụm nuốt xuống. Một dòng nước nóng từ thể nội tuôn ra, mò về các vị trí cơ thể, chữa trị thật nhỏ vết thương tốc độ, lập tức nhanh hơn không ít. Thể nội cái kia cố cảm giác bất lực, lập tức cũng nhẹ không thiếu. Thì ra là thế. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Phượng huyết đan, chỉ là tăng nhanh thân thể thương thế tốc độ khôi phục thôi. Dựa theo tốc độ này, sau 1 ngày liền có thể vận dụng 5 thành chiến lực, 10 ngày sau liền dần dần có thể động dụng 5 đến 8 thành chiến lực. Mãi cho đến 4 tháng sau mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thể nội cảm giác bất lực để cho hắn có chút khó chịu, tùy tiện tìm một cái tảng đá lớn ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. 3 ngày sau, Chu Thu Phong đến đây cáo biệt, nàng nói: "Diệp huynh, ta lại muốn đi Thiên Đông Thành, truy tìm cái kia tự phủ Cảnh giới." Diệp Cảnh Vân chỉnh trọng gật đầu, nói: "Đi thôi, chúc ngươi sớm ngày đột phá." Chu Thu Phong cười, nói: "Diệp huynh, ngươi không còn để lại ta, có thể nhưng là sẽ không còn được gặp lại ta rồi." Dù sao không phải là mỗi lần, ta đều có loại vận khí tốt này. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, vậy thì không cần, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, chúc cơ tuyệt không phải điểm kết thúc. Huống chi, ngươi lần này còn tại sống chết trước mắt đi một lượt, sau đó đột phá nhất định càng thêm dễ dàng. Ngươi nếu là trở về tể quốc đột phá, ta hộ pháp cho ngươi. Chu Thu Phong lắc đầu, nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân một mắt, không chút nào quay đầu rời đi. Đối với nàng mà nói, tình yêu chỉ là con đường phía trên tôi điểm thôi. Huống chi nếu là không cách nào đột phá, nàng cũng tuổi thọ gần tới, căn bản không có thời gian nói tình nói yêu. Bất kể như thế nào, Nàng cũng nhất định vài đột phá. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Chu Thu Phong cái kia quyết tuyệt bóng lưng, ở trong lòng yên lặng chúc phúc. Tiếp lấy, hắn liền xoay người đi luyện Đan Các, luyện chế Phượng Huyết Đan đi. Hắn cử động lần này, cũng là vì con đường. Phượng Huyết Đan, khôi lỗi đều đã luyện thành, còn kém thanh vũ đột phá. Mà giờ khắc này thanh vũ, cũng lúc bắt đầu tỉnh phản khởi động Bế Quan. 1 năm sau, Thiên Trọng Sơn đại hội gần tới, các phương thế lực đều tại Ma Quyền Sắt Trưởng chuẩn bị. Dù sao, đây chính là liên quan đến tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh tài nguyên phân phối, đối với tại tứ đại kim đan thế lực cũng là trọng yếu vô cùng. Nhất là Tại cái này sắp cùng Trần Quốc Khai chiến thời khắc mấu chốt, Tưởng Tiểu Cầm ngồi ngay ngắn ở trên vách núi, xuống phía dưới các vị đệ tử, giảng thuật mình tại trên đại hội bên trên vượt qua quân đủ loại kinh nghiệm. Lần trước ta cuối cùng đối thủ chính là cái kia Thanh Vân tông nhậm mộng chúc, đáng tiếc thất bại trong ngăn cắp. Nguyên Bân, lần này ta Hồng Liên tiên thành, liền đều trông cậy vào ngươi. Cùng ngay đồng thời, Nhậm Mộng chúc lang phong mà đứng, nhìn xem trước mặt đệ tử. Nàng sớm đã là Thanh Vân tông trưởng lão, cũng tu một vị đệ tử tiên tư bất phàm. Hàn Nghiên, ngươi kiếm pháp tuy tốt, vẫn còn thiếu mấy phần lang lễ. Nếu là đối mặt Ngô gia Kim Qua kiếm điện rất dễ dàng rơi vào hạ phong. Một năm sau, Lỗ Quốc, Bạch Quốc khắp nơi, khắp nơi Lam Yên. Lỗ Hỏa nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy trái tim đều tại ẩn ẩn có run. Một bầu nhiệt huyết đột nhiên từ trong lồng ngực dâng lên. Ta vốn không ý tranh giành, làm gì thương sinh khổ sở. Hắn tâm thần nhất quyết, cấp tốc hướng về Tề Quốc bay đi. Muốn phản sự, chỉ có nhiệt huyết cùng tu vi cũng không đủ, còn cần nhân thủ cùng tài nguyên. Nhân thủ nhưng tại Lỗ Quốc ngay tại chỗ chờ mộ, nhưng cần tài nguyên cũng không phải đơn giản liền có thể góp đủ. Một tháng sau, Mai Hoa Phượng. Lỗ Hỏa cùng Diệp Cảnh Vân nói chuyện trắng đêm. Diệp huynh, kế tiếp ta dự định thưởng chú Lỗ Quốc, mong rằng ngươi giúp ta Ta hy vọng, Hoa Mai Thương hội mỗi lần đi tới Lộ Lỗ Cốc lúc, đều có thể trải qua Thiên Ba Thành. Thiên Ba Thành chính là lỗ hỏa cảnh nội một cái thành nhỏ, khoảng cách vũ châu không tính xa. Lỗ Hỏa dự định trước tiên từ Thiên Ba Thành bắt đầu. Nơi đó phong hỏa nổi lên bốn phía, Lộ Cốc triều đỉnh căn bản lười nhắc chú ý, chính là khởi sự nơi tốt. Đương nhiên hắn bốn hợp thương hội cũng sẽ không nhàn rỗi, nhưng không còn hắn trèo chống, cũng chỉ có thể vận chút cấp thấp vật tư. Diệp Cảnh Vân nhìn chằm chằm Lỗ Hỏa một mắt, vừa cười vừa nói, như thế nào không theo Trần Quốc bắt đầu, nơi đó thêm gần, cũng càng hỗn loạn. Lỗ Hỏa lắc đầu, nói: Từ Tế Quốc tứ đại kim đan thế lực động tác đến xem, Trần Quốc đại thế đã mất, đã ngày giờ không nhiều. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng ngẩng đầu, cái này bốn cái kim đan thế lực đều vận dụng số lớn tông môn nội tình, sinh ra rất nhiều tử phù, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Một năm sau, Tỳ Bà Đạo. Tỳ Bà Đạo bên trên, phòng hộ trận pháp thanh mục cam lộ trận toàn lực bày ra. Bầu trời bịt kín một tầng mịt mù thanh quang, che đậy phía ngoài ánh mắt, cũng chặn trong đạo cái kia cô càng ngày càng cường hành yêu thú khí tức. Linh khí điên cuồng tràn vào Tỳ Bà Đạo trung ương, thanh vũ khí tức cũng càng ngày càng cường hành. "Nhanh." Diệp Cảnh Vân nói khẽ. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trung Ương, liền bên cạnh Phương Cầm cũng dừng việc làm trong tay, thật chặt nắm chặt ống tay áo, lộ ra có chút khẩn trương. Cô một đạo đẻ nén tiếng kêu thống khổ phát ra, kèm theo một hồi nhỏ nhẹ đùng đùng âm thanh. "Không sao, đây là xương cốt tại lửa lên." Diệp Cảnh Vân đối với Phương Cầm nói. Hắn tự mình ngồi dưỡng qua Tam giai Phượng Sĩ lưu Hỏa Hoàng đối với cái này rất có kinh nghiệm. "Dảo." Phương Cầm nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Nửa ngày sau, cái kia cố cường hành yêu lực đạt tới đỉnh phong, tùy theo thu liễm, thành công. Phương Cầm cao hứng nắm chặt một cái quyền. Tiếp lấy liền có một cái thân ảnh thon dài, từ trong tính tất chậm rãi đi ra. Cơ thể hình thon dài, chiều cao ba thước, chỗ rộng nhất hẹn một thước, toàn thân thanh sắc, cổ kim hoàng. Mà đuôi vũ đã trải rất nhiều, toàn thân màu đỏ chót, đồng thời tại cuối cùng phân làm ba đóa. Bây giờ Thanh Vũ, so sánh Bạch Ngọc Kê, càng giống là loài chim yêu thú. Có lẽ là vừa đột phá, nó đi dị thường cẩn thận, chỉ sợ té ngã. Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm hai người bước nhanh lên đón tiếp lấy. "Thanh Vũ, như thế nào?" Diệp Cảnh Vân nói. "Tôi cục, ta, ta." Thanh Vũ vừa đột phá, nó đối với nhân loại lời nói còn không quá thông thạo. Ta đúng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, nó lựa chọn thanh lựa hồ cục cẩm thành, xem như đáp lại. Cô cô cô. Diệp Cảnh Vân hai người, lập tức cười ha ha. Ba ngày sau, trên gác xếp. Tới, Thanh Vũ, cùng ta đọc Tỷ bà. Phương Cầm dùng tay chỉ một trang giấy, phía trên đang viết Tỷ bà hai chữ. Tỷ bà. Thanh âm Thanh Thủy vang lên. Nhưng mà, phát ra thanh âm này, càng là một con yêu thú. Bây giờ Thanh Vũ ghé vào ghế đầu phía trên, học hết sức nghiêm túc. Diệp Cảnh Vân ánh mắt rơi vào trên gác xếp, thấy cảnh này, lập tức buồn cười. Cảnh tượng này, thật là có chút không hài hòa. Hắn hô Thanh Vũ, trước tiên chớ học, thử xem chiến đấu a." Gào, tới chủ nhân." Thanh Vũ đáp ứng một tiếng, thân hình trong nháy mắt từ lầu các tiêu thất đến giữa không trung. Diệp Cảnh Vân tàn thản nói, tốc độ này, mỗi hơi thở chừng hơn 1000 dặm, so ta còn muốn mau hơn không biết." Thanh Vũ hơi có chút ngượng ngùng nói, "Chủ nhân, cái này dù sao cũng là tiên phú của ta. Ta bây giờ còn là lúc đầu cái kia hai cái tiên phú, Đàng Vân cùng Ngự Hỏa, bất quá đều so trước đó đều mạnh không thiếu. Đương nhiên, bách độc bất xâm, khắc chế âm tà trợ, cũng là bổ sung thêm, cũng không có ném." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Đi thử một chút a." Ngược lại ta cũng là lui thế, ra giày thì béo. Thanh Vũ mặt lộ vẻ hưng phấn, con ngươi màu xanh bên trong phản chiếu ra Diệp Cảnh Vân thân ảnh, tràn đầy chiến ý. Hô! Một đạo đỏ tươi hỏa diễm theo nó trong miệng phun ra, tiếp lấy tan thành từng đạo hỏa cầu, âm ầm lấy đánh về phía Diệp Cảnh Vân. Đến hay lắm. Diệp Cảnh Vân cười lớn một tiếng, một quyền đánh tới, đánh tan đánh tới hỏa diễm. Một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn xem xét, đầu ngón tay đã bị đốt cháy khét, có thể thấy được hỏa diễm bá chủ đạo. Hắn thẩm nghĩ không tốt, vội vàng chồm tránh. Mà Thanh Vũ tốc độ càng nhanh, cái một tấm, liền lập đi lấy xông về Diệp Cảnh Vân. Một lát sau, Hỏa diễm từ đầu đến cuối đuổi không kịp Diệp Cảnh Vân, hoặc vừa mới đuổi tới, liền bị Diệp Cảnh Vân sử dụng pháp thuật đánh nát. Thanh Vũ lập tức không còn hứng thú, đứng tại giữa không trung. Không đánh không đánh, chủ nhân ngươi chơi xấu. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, đánh không lại, ngươi còn không cho ta chạy đi. Thanh Vũ tốc độ thực sự quá nhanh, tăng thêm hỏa diễm uy lực bất phàm, hắn cũng không tốt phòng ngự. Đành phải một bên đi vòng mèo, vừa dùng pháp thuật chậm rãi tiêu hao đối phương, bất quá tác dụng cũng không lớn. Thanh Vũ chiến lực mạnh như vậy, hắn cũng yên lòng. Đương nhiên đây đều là bình thường luyện tập, nếu là thực chiến, hắn đã sớm móc ra Tam giai phù lục. Mấy cái phù lục đọc xuống, bảo đảm đem Thanh Vũ lập động. Một năm sau, Thanh Vân Thành. Diệp Cảnh Vân cải trang, đi theo dòng người tiến vào Thanh Vân Thành. Thiên Trọng Sơn đại hội gần tới, Thanh Vân Thành bên trong dòng người như dệt, khắp nơi đều là lui tới tu sĩ. Ven đường cửa hàng cũng đều nhân cơ hội này, đánh ra bán hạ giá chi bài, dự định thật tốt lợi dụng cái này cơ hội ngàn năm một nở. "Chủ nhân, chủ nhân, ở đây thật náo nhiệt a." Thanh Vũ thanh âm hứng phấn, từ trong linh sủng đại bên trong truyền vào trong đầu của hắn. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng mỉm cười, dùng thần thức đáp lại nói, "Thanh Vân Thành, phía trước không phải mang ngươi tới qua đi." Thanh Vũ nói, "Khi đó ta còn nhỏ, Đã sớm quên. Thanh Vũ kể từ đột phá Tam giai, vẫn luôn tại Tỳ Bà Đạo, nơi nào thấy qua nhiều như vậy tu sĩ. Chủ nhân, chúng ta đi cái nào? Tự nhiên là tìm một chỗ ở lại. Hắn đã sớm chuẩn bị, một năm trước liền đến qua ở đây một lần, vụ trông thuê cái nhị giai linh mạch đạo phủ. Dù sao Tam giai động phủ quá mức rêu rao, cùng mục đích của hắn không hợp. Thu xếp tốt sau đó, hắn liền lặng lẽ ra ngoài, tìm một cái điệu đầu xả tìm hiểu tin tức. Cuối cùng đi tới một tòa tửu lâu, mở ra một gian phòng. Phù sinh thượng nhân một cái đồ đệ, bây giờ đang ở bên cạnh ăn chơi đàm điểm. Chương 243 Khôi lỗi đưa tin, trước đó chuẩn bị. Chương 243 Khôi lỗi đưa tin, trước đó chuẩn bị. Hoa Sen cung tự lâu. Diệp Cảnh Vân thần thức đã qua, liền thấy bên cạnh đạo kia gương mặt. Tế tú thần người này từng cùng Tam Mệnh thượng nhân liên lạc qua, chính là hắn. Dựa theo cái kia bản tin tức người nói tới, người này đi tới Thanh Vân thành sau, một mực du tẩu tại các đại phòng đấu giá ở giữa, tám thành là vì phụ sinh thượng nhân tìm kiếm duyên phò đan. Hắn cong ngón đúng ra, liền có một đạo che mặt thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh. Đến tại hắn chính mình, nhưng là dựa vào Thái Nguyên Thanh Diệp độn liên tục xuyên thấu mấy cái giáp phòng, trốn nơi xa. Đây là một cái tiểu tự lâu. Phòng thủ tu sĩ si tu vi cao nhất chỉ có chút cơ hậu kỳ, cũng rất ít sẽ có tử phụ thượng nhân đến đây, không, có người sẽ làm nhiều hắn độc thủ. Trong một cái phòng, Như Ngọc trắng non cánh tay, nhẹ nhàng đặt tại Tế Tú Thần trên bờ vai, mang đến từng trận tê dại. Tế Tú Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, nhẹ tay nhẹ khoác lên thị nữ trước ngực, chỉ lát nữa là phải ôm lên đi. Các các các. Một đạo tiếng cười quái dị truyền vào Tế Tú Thần trong tai, khó nghe lại thê thê. Nét mặt của hắn trong nháy mắt cứng kết, thân hình cũng cứng lại ở giữa không trung. Là ta mệnh thượng nhân, tới thật không phải là thời điểm. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài mảy may. Nếu thật đem tăng mệnh tăng mệnh thượng nhân chọc giận, đối phương trực tiếp đem hắn làm thành khôi lỗi làm sao xử lý. Ngươi đi xuống trước đi. Hắn sửa sang lại xấp xế quần áo, đối với thị nữ nói, "Là, khách quan." Trợ thị nữ rời đi, hắn chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, mang theo mấy phần lấy lòng nói, "Tăng mệnh tiền bối, không biết ngài đại gia Quan Lâm có gì muốn làm?" Bỗng một tiếng, đại môn mở ra, một đạo khoác lên nó rộng vẻ bóng người đi đến. Ánh hàn ánh mắt từ bên dưới áo tràn bắn ra, nhìn Tế Tú thần thân thể từng trận rét run. Cắc cắc cạc. Phù sinh lão quỷ không động thủ nữa, tâm sinh thảo, nhưng là không còn. Tế Tú thần hơi hơi cúi đầu chứng đi đạo kia ánh mắt ấm lẫm, ôn quy nói, đa tạ tam mệnh tiền bối nhắc nhở, ta lập tức liền báo tin cho sư phụ ta. Các các các. Lại làm một đạo tiếng cười quẻ dị truyền ra. Đợi cho Tế Tú thần lẩm đầu, đạo kia khoác lên nón rộng vành bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng tồn tại qua. Tế Tú thần cũng mất tiếp tục vui đùa tâm tư, thanh toán linh tài sau, trực tiếp rời khỏi. Mà mấy cái bên ngoài gian phòng diệp cảnh Vân thấy cảnh này sau, khẽ gật đầu. Xem ra, cái này Tế Tú thần đã là mắc câu rồi. Bất quá vì cẩn thận, kế tiếp còn phải tiếp tục theo dõi người này một đoạn thời gian. Ân. Thân trí của hắn bên trong Đột nhiên nhìn thấy một đạo khoác lên nón rộng vành đen như mực bóng người, thân hình nhẹ nhàng, giống như quỷ hồn giống như liên tục xuyên tấu mấy đạo vết tường, hướng về Tế Tố Thần Chô Gian phòng bày đi. Nhị giai thượng phẩm khôi lỗi, là ta mệnh thượng nhân khôi lỗi. Loại này âm u lạnh lẽo khí tức quỷ dị, tuyệt sẽ không sai. Hắn tới làm gì, cũng là vì tìm Tế Tố Thần. Cũng có trách, tiểu lâu này không có tu sĩ cấp cao, chính là tốt nhất hạ thủ địa điểm. Nếu là hai người tương kiến, ta sự tình chẳng phải là bại lộ. Không được, quyết không thể để cho bọn hắn gặp mặt. Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt làm ra quyết định, thả ra Thanh Vũ, đồng thời nói, "Thanh Vũ, Ngụy Ly nhìn chằm chằm Tế Tú Thần, tiếp lấy thân hình hắn lướt lên, lợi dụng Thái Nguyên Thanh Diệp độn trong phòng xuyên thẳng qua, cấp tốc đến đó quỹ dị khôi lỗi trước mặt. Bàn tay hắn hiện ra như bạch ngọc màu sắc, một cái chảo hướng về phía khôi lỗi. Bành bành bành trong gian phòng truyền ra liên tiếp tiếng vang. Cái này tuy là nhị giai thượng phẩm khôi lỗi, nhưng cuối cùng cùng Diệp Cảnh Vân trên lệch quá lớn. Chỉ là qua một chiêu, khôi lỗi liền bị Diệp Cảnh Vân đem cột vặn gãy, lộ ra bên trong màu đen nhạt huyết đục. Quỷ dị chính là, lại không có một giọt máu tươi từ bên trong chảy ra. Quả nhiên là tam mệnh thượng nhân khôi lỗi. Tiếp lấy, hắn thì làm cũng nhanh chóng đem hắn thu đến trong nhận chứa đồ. Hắn thần thức đảo qua trung quanh, đã thấy bên ngoài hơn mười trượng, có một đạo khoác lên toàn thân nón rộng vành bóng người lung lay. Thần thức dò xét phía dưới, vẫn là loại kia khí tức quỷ dị, lại còn có. Hắn lại dạ vừa làm không có phát hiện đồng dạng, lặng lẽ thuối lui ra khỏi gian phòng này. Vừa vận nhân cơ hội này, theo dõi cái kia khối lỗi, nhìn có thể hay không tìm được Tam Mệnh thượng nhân. Nếu là người này ở trong thành, liền trực tiếp liên hệ nhậm mộng trúc, đem hắn vây chết. Dù sao nếu là người này sống sót, tùy thời đều có thể phá hư kế hoạch của ta. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền lặng lẽ dấu ở trong một cái phòng trống, yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia khối lỗi vị trí. Bành bành bành. Lén gác cửa nghe được trong phòng truyền ra âm thanh như Lâm đại địch. Gian phòng kia rõ ràng không có người, chuyện gì xảy ra? Nhanh đi Tỉnh Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ nghe thủ hạ hồi báo, lập tức cau mày. Hắn phất phắt tay, nói, "Ta đã biết, lát nữa lại đi." Nhưng qua rất lâu, hắn nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào, tiếp tục thưởng thức Vũ Nữ huyền truyện rằng múa. Hắn liếc một cái phương hướng âm thanh truyền tới, nắm chặt chặt quần áo của mình, lẩm bẩm, "Thiên Trọng Sơn đại hội tới gần, tới như quỷ xà thần quá nhiều, ta căn bản không thể trêu vào a. Các ngươi tùy tiện đánh, chỉ cần đừng đem ở đây phá hủy là được." Tê tú thần chân chức vừa rời đi tự lâu, một đạo thân ảnh màu xanh liền lặng lẽ đi theo, chính là Thiên Vũ. Mà ở lũ lâu bên trong, Diệp Cảnh Vân vẫn còn tại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia khối lỗ. Hắn cũng không gấp, liền têu một bầu rượu, hai đứa tự nhắm, không lo lắng thưởng thức dưới đại biểu diễn. Biểu diễn nữ tu thân hình nghệ chuyện, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại phối hợp tiếng nhạc du dương, dẫn tới mọi người dưới đài nhao nhao gọi tốt, thậm chí có người trực tiếp hướng về trên đài ném linh thạch. Diệp Cảnh Vân sau khi nhìn, lại lắc đầu, thầm nghĩ, không bằng An Chi Lan. Dù là như thế, hắn cũng là dạ vở nhiều hứng thú thưởng thức. Dù sao nếu không phải có việc, hắn cũng rất ít tới này các loại nơi. Tầm nửa ngày sau, cái kia khôi lỗi cuối cùng tại đứng dậy, hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Cuối cùng tại chịu động, cái này Tam Mệnh thượng nhân thật đúng là cẩn thận. Diệp Cảnh Vân con mắt bốn phía nhìn xem, nhìn xem ai có thể là Tam Mệnh thượng nhân. Bất quá, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Hắn cũng hào không độ trí, tiếp tục cùng lấy Tam Mệnh thượng nhân khôi lỗi đi tới. Liên tục đi 5 6 dặm sau, cái này khôi lỗi không ngừng lại dấu hiệu. Phương hướng này là bên ngoài thành, khôi lỗi là muốn ra khỏi thành. Bị phát hiện. Cái kia Tam Mệnh thượng nhân ở đâu? Hắn lắc đầu. Trực tiếp rời đi, đi đến Tế Tú Thần chủ sở, quả nhiên phát hiện Thanh Vũ. Thân hình thon dài Thanh Vũ, dùng cái chướng nhãn pháp trốn ở góc tường, lặng lẽ trông coi Tế Tú Thần. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân tới, Thanh Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói: "Chủ nhân, Tế Tú Thần vừa về tới chỗ ở, liền lập tức viết một phong ngọc giản, để cho người ta đem tin tức đưa đi. Đến tại lúc khác, hắn một mực tại tu luyện." Diệp Cảnh Vân gật đầu, tán dương: "Làm tốt, Thanh Vũ thực sự là càng ngày càng thông minh." Thanh Vũ trên mặt, lập tức lộ ra nhân tính hóa hưng phấn. Gặp Diệp Cảnh Vân mở ra linh sủng mang, Thanh Vũ liền reo hò một tiếng, chui vào. Diệp Cảnh Vân một bên giám thị Tế Tú thần một bên tổng kết chính mình lần thất bại này nguyên nhân. Có hai loại khả năng, một là Tam mệnh thượng nhân gặp thứ nhất khôi lỗi bọn mình, tình nguyện trực tiếp hy sinh thứ hai cái, cũng không chịu mạo hiểm nữa. Hai chính là, ta bị phát hiện. Bất quá truy tung khôi lỗi đoạn đường này, ta cũng không phát giác được cái gì nhị trộm, theo dõi cũng rất cẩn thận. Mà Tam mệnh thượng nhân chỉ là tự phụ sơ kỳ, nếu là ở chỗ tối nhìn chúng ta, ta cần phải có thể phát hiện. Chứ phi, cái kia Tam mệnh thượng nhân có thể lợi dụng khôi lỗi căn quan, tới vị trí mình thu thập tin tức. Nếu là sớm đã bị phát hiện, vậy hơn phân nửa chính là ở tiểu lâu bị phát hiện. Tam mệnh thượng nhân tẩm thành là một mục trợ ở tiểu lâu phụ cận, không chút động đậy, bằng không thì ta rất không có khả năng không phát hiện được. Tính toán như vậy, liền có thể phải ra hai cái có thể kết luận. Hoặc là, tam mệnh thượng nhân ẩn thân cùng truy tung năng lực kinh khủng dị thường, ta căn bản không phát hiện được. Hoặc chính là tam mệnh thượng nhân đối với tại khôi lỗi điều khiển không tầm thường, không chỉ là dùng thần thức tới điều khiển, cho nên tự nhiên cũng sẽ không cần bị thần thức phạm vi hạn chế, dù là cách rất xa, cũng có thể điều khiển khôi lỗi. Vô luận một loại nào, cũng là tương đối đáng sợ, không hổ là hóa thần tông môn đệ tử. Diệp Cảnh Vân trong lòng, sinh ra đồng nặng kiêng kỵ. Bất quá Nếu không có thưởng tông liền như thế lợi hại, cái kia thân là Thanh Dương giới đỉnh tiêm tông môn thần ẩn cốc, lại nên cỡ nào bất phàm. Cùng ngày đồng thời, Tam mệnh thượng nhân ngồi ở hoa sen cung trong tửu lâu, chậm rãi thưởng thức rượu, tựa hồ có chút say mê. Đó là ai? Ta đây là bị người để mắt tới. Như là đã dẫn đi đối phương, về sau chưa hết điệu thấp chúng ta. Cái kia phủ sinh lão quỷ cũng liền trước tiên không liên lạc. Muốn tam sinh thảo oan đại đầu, chính là có. Chạy theo tay tốc độ liền xem, đối diện hơn phân nửa cũng là tự phụ tu sĩ, hắn căn bản không dám dùng thần thức dò xét, bằng không chỉ có thể bại lộ chính mình, mà hắn một cái tà tu, nếu bại lộ liền cũng lại không đi ra lọt cái này Thanh Vân Thành. Đến tại bên ngoài, từ cái kia cứng ngắc khuôn mặt điên xem, nhất định là giả. Sau 3 tháng, Phù Sinh thượng nhân, Tề Quan Hoa hai người cùng một chỗ, chạy tới Thanh Vân Thành. Phù Sinh đạo hữu, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Tề Quan Hoa đẩy mặt nụ cười nói, nhìn không ra mấy may thưởng ngày ngạo khí. Phù Sinh thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, tự nhiên là tham gia đấu giá hội, xem có thể hay không chụp điểm duyên tọa đan. Ngươi nhìn ta cái này Thái Dương, đều Hoa Dương. Tề Quan Hoa nói, Phù Sinh đạo hữu tỉnh, nếu là có cần, tới trong thành Tử Yên hội quán tìm ta liền có thể. Chờ phụ sinh thượng nhân sau khi đi, Tề Quan Hoa đệ tử hỏi: "Sư phụ, ngài vì cái gì đối với phụ sinh thượng nhân khách khí như thế? Bởi vì hắn là luyện đan sư sao?" Tề Quan Hoa lắc đầu, nói: "Một cái luyện đan sư thôi, còn không đáng cho ta khách khí như thế. Chỉ có điều, trong tay người này phần kia Tam giai chúng phẩm phụ lục truyền thừa, có chút bất phàm, chính là ta tệ già khan hiếm." Tệ già chính là bên trong Tử Yên cốc bộ lớn nhất mấy cái phệ phái một trong. Lúc này, một người xung tới. "Tề đạo hữu, ta đang muốn đi tìm ngươi tới." Người tới giang hai cánh tay, làm ôm hình dáng, hướng Tề Quan Hoa ôm tới. Tề Quan Hoa nhíu mày, Thân hình lóe lên, tránh đi người nãy ôm. Nguyên lai like là Nhạc Dương Tông lưu đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhạc Dương Tông, chính là một trong Tam đại Kim Đan tông môn ở Lô Quốc, tuy là là trong đó kém nhất cái kia, nhưng thực lực cũng tại phía trên tự nhiên gốc. Thiên Trọng Sơn đại hội tới gần, Lô Quốc, Trần Quốc rất nhiều tu sĩ đều đến nơi này. Phù Sinh thượng nhân đứng chắp tay, nghe Tể Tú thần hồi báo. "Sư phó, lúc đó Tam mệnh thượng nhân đột nhiên ở bên cạnh ta xuất hiện, lưu lại câu nói kia sau, liền biến mất." Về sau, trong tiểu lâu tựa hồ truyền ra thanh âm chiến đấu, không biết là có hay không cùng Khôi Lỗi có liên quan. Trong khoảng thời gian này, ngài để cho ta điều tra diệp cảnh vận hành tung, ta cũng tra xét xong. Hắn thuê lại tại thành Bắc Đạo phủ, thường xuyên du tẩu tại nội thành các đại đấu giá hội, phu lục, pháp khí cửa hàng mấy người cửa hàng, ngẫu nhiên còn có thể ra khỏi thành một lần, dường như là đi cổ đãng sơn mạch. Phu sinh thượng nhân khẽ gật đầu, hỏi, hắn ra khỏi thành làm cái gì? Tế tú thần mặt lộ vẻ khó xử, nói, sư phó, ở ngoài thành rất dễ dàng bị phát hiện, ta liển cùng có dám theo dõi. Phu sinh thượng nhân mặt không đổi sắc, nói, ngươi làm rất tốt, lần trước đại sư minh của ngươi bị phát hiện, chính là bởi vì rời cái này người quá gần. Ngươi tiếp tục điều tra, Diệp Cảnh Vân có vị tự phụ lão hữu, tên là Nhậm Mộc Trúc, là thành viên tông trưởng lão. Ngươi chú ý hai người phải chăng có tiếp xúc, thời gian kéo dài lại là bao lâu? Còn có người này mà khác mấy vị tự phụ lão hữu, tỷ như Quan Đan sư, Hoàng Phi vận, Lô Hòa mấy người, cũng muốn nhìn chằm chằm. Lạ, sư phó. Tế Tố Thần không người hành lễ, lui ra ngoài. Phu sinh thượng nhân nhìn về phía Thanh Bắc, trong mắt tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí, thầm nghĩ, lần này nếu là mua không được duyên tọa đan, cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Cảnh Vân thi thể. Diệp đạo hữu, ai bảo ta đắc tội qua ngươi đây? Ngươi còn sống? Ta liền ngủ không an ổn. Hắn để cho Tể Tố thần nghe ngóng nhiều tin tức như vậy, chính là vì tìm thời cơ mai phục Diệp Cảnh Vân. Muốn tìm luyện thể Tam giai tu sĩ thi thể, hắn đã từng tội lỗi Diệp Cảnh Vân, chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, dù là mua đến duyên tọa đàn, nếu là có cơ hội, hắn cũng biết không chút do dự diện trừ Diệp Cảnh Vân. Vì thế, hắn nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, miễn cho tiến vào Diệp Cảnh Vân cạm bẫy, chỉ cần có một tia phong hiểm, liền tuyệt sẽ không hành động. Diệp Cảnh Vân vừa vẽ xong một tấm Tam giai phù lục, liền nghe thanh vũ thanh âm thanh thủy kia xuyên thấu qua treo ở ngọc bội bên hông, truyền vào trong đầu hắn. Ngọc bội kia chính là Tam giai hạ phẩm pháp khí truyền âm ngọc bội, nhưng tại trong vòng 10 giọng thời gian thực truyền lại tin tức, không có số lần hạn chế, ước chừng hoa hắn 3 vạn linh thạch món tiền khủng lồ. Chủ nhân, cái kia tể tú thần lại tới, lần này ra vẻ thương nhân. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, thở dài, giáng thị ta 3 tháng còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục giáng thị. Phu sinh thượng nhân không hổ là sống mấy trăm năm lão hồ ly, thật đúng là cẩn thận a. Vì để phòng bị giáng thị, Diệp Cảnh Vân còn cố ý tại cách đó không xa, cho thành Vũ thuê cái động phủ, thuận tiện nó giáng thị phụ cận cổng trường. Thất nhiên muốn nhìn, vậy liền để hắn xem đủ. Một lát sau, hắn liền đi ra động phủ. Đi thành Bắc phòng đấu giá, mặc dù đã cải trang, nhưng hắn tin tưởng tế tú thần tuyển sẽ không nhận sai. Quả nhiên, tế tú thần lại lặng lẽ theo lên. Trong phòng đấu giá, một mảnh khí thế ngất trời, các tu sĩ giống như là điên rồi, tranh đoạt đủ loại tài nguyên, nhất là đến từ chân quốc, lô cốt tu sĩ, ra tay càng là xa xỉ. Áp chụp vật đấu giá, Thâm Hải Huyền Linh Mộc một chi, có thể hiệp trợ mục, thủy linh căn tu sĩ mở tự phủ, đề cao một thành rưỡi tỉ lệ. Giá khởi điểm, một vạn linh thạch. Giữa sân lập tức sôi trào lên, các loại tu sĩ nhao nhao tranh đoạt. Bực này hiệp chợ mở từ phụ linh vật, thế nhưng là so Tử Dương Ngận Thần đan còn muốn hi hữu, nhất là linh vật còn thuộc về tính chất, kia liền càng khó gặp được thích hợp. 10 vạn, 12 vạn. Diệp Cảnh Vân cũng cử đi lệ bài. 13, 14, 1450000. Diệp Cảnh Vân sở xuất giá cả, rất nhanh liền bị gièm ngập, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ háo náo. Cuối cùng, một vị đến từ Trần Quốc nữ tu, tiêu phí 20 vạn linh thạch giá trên trời, chụp được Thâm Hải Huyền Linh Mộc. Đám người nghị luận ầm ĩ. Người kia là ai, như thế nào giàu có như vậy? Nàng ngươi cũng không biết, Lỗ Thẩm A, Trần Quốc Ngũ công chúa. Nguyên lai là Trần Quốc Hoàng thất, chẳng thể trách. Trần Quốc lớn như vậy, tài nguyên toàn bộ đều thuộc về hoàng thất cùng mấy cái thế gia, muốn gì cứ lấy, ai có thể giàu bằng hắn. Ai, nghe nói người này tướng mạo tuyệt mỹ, là vạn năm mỹ nhân khó gặp. A, tuy đẹp mỹ nhân, tại trước mặt thời gian, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành khô cốt. Nếu là có thể ưu hiễm, chính là để ta làm Trần Quốc phò mã, ngồi cao giai phi truyền, ta cũng nguyện ý a. Người nghĩ đến đẹp, cái này lỗ thâm cũng không phải bình hoa, không chỉ có là địa phẩm mộ linh căn, còn quý vị cùng chứa, lại có hy vọng kết đan tiên kiêu. Mạng che mặt nữ tử bên cạnh, ngồi một vị người mà cao xám người hầu. Ngươi hầu đứng lên, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn toàn trường. Từ phủ hậu kỳ, toàn trường lập tức yên tĩnh. Tiếp đấy, một vị mặt mang mạng che mặt, mái tóc đen xuân dài như thác nước rủ xuống bên hông, thân hình hiệu địa uyển chuyển nữ tu, đi lên đài lấy đi Thâm Hải Huyền Linh Ngọc. Diệp Cảnh Vân chỉ liếc một cái, liền nhanh chóng thuủi đầu. Sinh đẹp nữ tu, hoàng thất quý tộc, đây đều là phiền phức đại danh tử, tốt nhất đừng dính líu quan hệ. Tế tú thần tại hơi hơi thất thần sau, liền tiếp theo nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, đồng thời tại trên thẻ ngọc ghi nhớ. Diệp Cảnh Vân, người mang kết sủ linh thạch, ít nhất 12 vạn, tới đây hơn phân nửa là vì tìm kiếm mợ tử phủ linh vật. Sơ bộ nói tới, trên người người này cần phải có Tử Dương Ngần Thần Đan. Nửa ngày sau, Phù Sinh thượng nhân nhìn quang ngọc giản, hài lòng gật đầu, khích lệ nói: "Sự tình làm cả lắm, nếu trên người người này thật có Tử Dương Ngần Thần Đan, sau khi chuyện thành công, liền đem hắn ban cho ngươi." Hắn lần này là thật như vậy nghĩ. Hắn hiện tại, càng ngày càng cảm thấy chính mình cần một cái tự phụ cảnh giới thủ hạng. Bằng không thì mai phục diệp cảnh vân vực này công việc bận thủ mệt mỏi, đâu còn cần hắn tự thân xuất mã. Nửa năm sau, Thiên Trọng Sơn đại hội chỉ còn lại mấy ngày, Thanh Vân Thành bên trong đấu giá hội đã có một kết thúc. Diệp Cảnh Vân cải trang, bảo đảm không có người có thể nhận ra sau, liền lặng lẽ dọc theo Bắc Môn, ra Thanh Vân Thành. Tế Tú Thần cầm lấy một tấm đưa tin phủ, phát ra tin tức. "Sư phó, cái kia Diệp Cảnh Vân lẻ loi một mình, từ Bắc Môn ra khỏi thành. Bây giờ hắn những tự phủ bằng hữu kia, đều trong thành." Một lát sau, một đạo như quỷ mị thân ảnh, cũng đi theo ra Thanh Vân Thành, chính là phụ sinh thượng nhân. Chương 244 chém giết phụ sinh, xử lý đầu đôi. Chương 244 chém giết phụ sinh, xử lý đầu đôi. Thanh Vân Thành ngàn dặm bên ngoài, Phật Đồng dãy núi bên trong, hai chiếc phi thuyền theo thứ tự lướt qua. Đằng sau chiếc kia phi thuyền bay rất thấp, có khi thậm chí mang cây tối lẫn nhau chập trùng, giống như sóng lớn đồng dạng. Phu Sinh thượng nhân nhìn xem phía trước chiếc kia thanh sát phi thuyền, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy đạo kia người mặc thanh bào bóng người, trong lòng hơi định. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tham lam, lẩm bẩm: "Lại hướng phía trước hơn 200 dặm, chính là Phong Hoa núi. Quả nhiên, cái này Diệp Cảnh Vân mỗi lần đi ra, đều biết đến đó. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, nơi đó có cỡ nào bà buổi, đáng giá hắn để ý như thế." Hắn cũng không sợ mất dấu, dù sao hắn ngồi chính là Tam giai hạ phẩm phi thuyền, luận tốc độ, so Diệp Cảnh Vân, cái kia nhanh quá nhiều. Bởi vì tam giai phi thuyền phổ biến rất lớn, cho nên để truy tung, cái này phi thuyền còn kèm theo nhất định che lấp chức năng. Đương nhiên, lý do cẩn thận, hắn là tuyệt sẽ không tiến gió kia Hoa Sơn, nơi đó rất có thể có chôn trận pháp. Lúc này, một đạo cường hành huyết khí đột nhiên từ trong rừng cây bắn ra, hung hăng đánh tới hắn phi thuyền. Vaảnh! Tại đạo kia cường đại lực trùng kích phía trước, phi thuyền mặt ngoài vòng bảo hộ hướng thanh màn ác. Bình chân như vại phụ sinh thượng nhân, đột nhiên cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn lại không kinh hoàng chút nào, bởi vì sớm đã có chuẩn bị. Cho dù là kim đan chân nhân tự mình đánh lén, cũng quyết không thể đem hắn nhất kích mất mạng. Mắt thấy quên hành sắp rơi vào trên người, bên hông hắn một khối ngọc bội lập tức kích phát, tạo thành một đạo mông mông màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. A. Nhẫn ảnh thân bí rất là kinh ngạc, lập tức thối lui đến bên ngoài một dặm. Màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ bên trong, phù sinh thượng nhân mặt không đổi sắc, nhìn về phía nơi xa đạo nhân ảnh kia, trầm ngĩ. Là tam giai trung phẩm luyện thể tu sĩ, bất quá khí tức không giống ta biết bất luận một vị nào. Còn mang theo quỷ dị mặt nạ, thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu qua. Trước tiên thăm dò thăm dò. Cùng ngay đồng thời, hắn đem thân hình lên tới giữa không trung, cách xa phía dưới rừng cây, chuẩn bị đánh lén lần nữa. Tại kim sắc vòng bảo hộ phụ trợ phía dưới, phù sinh thượng nhân lộ ra hết sức thần dị tự tin. Hắn từ tốn nói, vị đạo hữu này, chúng ta ngày xưa không thủ, gần đây không oán, vì cái gì đánh lén tại ta? Hơn nữa coi như đánh lén, như thế nào cũng phải hạ điểm bản á. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là luyện đan sư, trên thân bí bảo rất nhiều sao? Nói chuyện thời điểm, hắn thần thức không ngừng quét mắt người đối diện ảnh, dò xét lấy lai lịch của người nọ. Hắn thầm nghĩ, người này khí tức, so sánh tại thông thường tam giai trung kỳ tu sĩ, còn muốn quá dị một chút. Đối diện đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Diệp Cảnh Vân. Trên nửa đường Hắn liền để Thanh Vũ Phủ thêm cái giả tối ra, chính mình vụng trộm mai phục, vận chuyển Thái Nguyên Thanh Diệp độn nút ở trong cây tối. Đợi cho phủ sinh thượng nhân phi thuyền đi qua, hắn liền lập tức vận chuyển Nhân Phượng Quyết đồng thời tiến công. Tất nhiên phủ sinh thượng nhân không nhận ra hắn, hắn tự nhiên sẽ không chủ động vạch trần thân phận của mình. Hắn tự thốt nói, thứ giai hộ thân bảo bội, không hổ là luyện đan sư, thực sự là tài đại khí hô. Chỉ cần phát giác được phủ sinh thượng nhân lâm vào nguy cơ, hộ thân ngọc bội liền sẽ lập tức tự động kích phát hộ chủ. Kích phát tốc độ nhanh, liền kim đan chân nhân tứ giai pháp thuật đều có thể ngăn lại. Hắn giờ phút này vô cùng may mắn vừa mới không có trực tiếp sử dụng tứ giai pháp thuật. Hắn sở dĩ trả lời đối phương, mục đích có hai. Một là vì kéo dài thời gian, nhìn xem cái này hộ thân pháp thuật có hay không biến mất dấu hiệu. Nếu là thời gian kéo dài so với hắn cái kia Nhân Phượng Quyết còn muốn ngắn, hắn ngược lại là có thể chờ một chút. Đồng thời, cũng là vì dò xét trên người người này có mấy cái hộ thân bí bảo. Tuy nói bình thường tới nói, phù sinh thượng nhân nhiều nhất mang theo hai cái bí bảo, hắn tứ giai pháp thuật đủ để ứng phó. Nhưng cũng không thể bài trừ ngoài ý muốn, tỉ như nói có 3 cái thậm chí nhiều hơn, như thế liền phải thừa dịp bây giờ còn có cơ hội lục lập tức chạy trốn. Điểm này, diệp cảnh vân ngược lại là an tin tức thiếu thua thiệt. Hắn nào biết được, Tề Quốc Tứ Đại Kim Đan tông môn, tối đa cũng liền cho đệ tử phối hai tấm tứ giai hộ thân phù lục, số nhiều còn chỉ có một tấm, chớ nói chi là thân là tán tu phụ sinh tông nhân. Phù sinh thượng nhân cười ha ha, nói, xin hỏi đạo hữu là chịu người nào chỉ điểm? Nếu là chịu nói ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Phù sinh thượng nhân chủ động nói chuyện đồng thời, cũng là suy đoán đối diện người này nội tình. Nếu thật là cái gì đại tông môn trưởng lão, cái kia trên thân nhất định cũng mang theo tứ giai hộ thân bí bảo. Mà trên người hắn bí bảo đã bị kích phát, tối đa chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Nếu là bắt đầu đột phá, hắn cuối cùng chắc chắn không phải là đối thủ của người nọ, nhất thiết phải lập tức rời đi. Sở dĩ không có rời đi, cũng là không nỡ chính mình cái này hộ thân bí bảo, không chịu không công ăn cái này thiệt tỏi lớn. Tứ giai hộ thân bí bảo cỡ nào đắt đỏ, thế nhưng là hắn hoa đại nhân tình mới lấy được, trên thân vẹn vẹn có một cái. Hắn thầm nghĩ, nếu là có khả năng, tốt nhất là đem đối diện người này chém giết, vãn hồi chút thiệt hại. Vừa vặn, thi thể cũng có thể lấy ra cùng tam mệnh thượng nhân đội tam sinh thảo. Lúc này Phù sinh thượng nhân tại Diệp Cảnh Vân cái kia mênh mông trong huyết khí, phát ra một tia không hài hòa. Cường hóa công pháp. Nguyên lai là tam giai hạ phẩm tiểu quỷ. Hảo tiểu tử, để cho ta nhìn một chút, ngươi dùng công pháp gì? Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tham lam, thân hình lóe lên, xông về Diệp Cảnh Vân. Bộ pháp pháp thuật chân quý bừng nào, liền tứ đại kim đan thế lực cũng không có rất tốt. Người này tất nhiên dám chủ động mai phục, vậy tất nhiên là tác dụng phụ không lớn, hắn nhất thiết phải cầm tới pháp thuật này. Bây giờ có tứ giai pháp thuật vòng bảo hộ tại người, chính là cực tốt tiến công cơ hội. Khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát, nhuộm đỏ phụ cận mảng lớn đám mây. Trong bàn tay hắn ngưng tụ ra một đạo chói mắt hồng quang, ngưng tụ thành một đạo xích luyện, gào thét lên xông về Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân thấy thế lập tức chạy trốn, không chút do dự. Quả nhiên là miệng của cá thỏ. Phù Sinh Thượng Nhân sắc mặt vui mừng, ánh mắt trở nên càng thêm dữ tợn. "Tiểu quỷ, chết cho ta." Liên tục mấy đạo xích luyện xông về Diệp Cảnh Vân, lại đều bị Diệp Cảnh Vân từng cái tránh đi. Phù Sinh Thượng Nhân thấy thế, lập tức móc ra một tấm đũa chú đập vào trên thân, tốc độ đột nhiên nhanh ba phần, cùng Diệp Cảnh Vân khoảng cách không ngừng thu nhỏ. Có tứ giai pháp thuật tại, hắn rốt cuộc không cần bảo trì khoảng cách an toàn, tự nhiên là nếu có thể dán bao gần liền dán bao gần trăm trượng, 50 trượng, 30 trượng, khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, từng đạo công kích đánh dẹp cảnh vân đỡ trái hở phải. Bởi vì Phù Sinh thượng nhân trên người có tứ giai pháp thuật vòng bảo hộ, hắn căn bản là không có cách đánh trả, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Có khi né tránh không kịp, trên thân còn bị lưu lại từng đạo vết thương. Dù sao, hắn đây là lần thứ 2 thể nghiệm tam giai chu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn có chút không đủ. Phù Sinh đạo hữu, tha mạng. Diệp Cảnh Vân dạ vở không được lại, cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cái kia sợ hãi khuôn mặt, Phù Sinh thượng nhân trên mặt lộ ra khoái ý, trong tay xoa ra một đầu đại đại xích luyện. Bây giờ mới cầu xin tha thứ. Chậm. Chết cho ta. Dải đến 3 trượng xích luyện sẹt qua không khí, gao két lên xông về phía Diệp Cảnh Vân. Những nơi đi qua, không khí trung quanh tất cả đều vặn méo. Nếu là đánh tới trên thân Diệp Cảnh Vân, dù là hắn là luyện thể tu sĩ, trời sinh ra dày thịt béo, cũng chỉ có trọng thương một đường. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong lòng lại âm thầm tính toán khoảng cách của Song Vương. 20 trượng, 10 trượng, đủ. Khoảng cách này, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đi qua quan sát, phù sinh trên thân tượng nhân hẳn là chỉ có một cái tứ giai bí bảo, bằng không vừa mới cũng sẽ không thăm dò hắn, đợi đến hắn chủ động tỏ ra yếu kém sau mới bắt đầu tu công, thái nhất tử kim kiếm khí, thân hình hắn đột nhiên lơ lửng trên không trung, một đạo toàn thân kiếm khí màu tím từ trong miệng hắn bay ra. Kiếm khí mặt ngoài lưu chuyển kim sắc đường vân, mũi nhọn kim tử sẽ lẫn, lộ ra sắc bén vô song. Kiếm khí mới vừa xuất hiện, liền phong tỏa phù sinh thượng nhân không gian chung quanh. Cái gì? Lại là tứ giai pháp thuật? Phù sinh thượng nhân vong hồn đại mạo. Hắn phát giác khí tức tử vong, vội vàng điều khiển vòng bảo hộ kim quang đại phóng, rất nhanh tránh thoát khóa chặt. Nhưng mà, những tử tại khoảng cách song phương quá gần, tốc độ kiếm khí lại nhanh, phù sinh thượng nhân căn bản là không có cách chỗ tránh. Nhìn từ đằng xa, Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có kim tử nhị sắc. Đạo kia tử quang hung hăng đụng vào kim sắc quang mang phía trên. Tại thời khắc cuối cùng, kim quang hào quang tỏa sáng, miễn cưỡng chống đỡ tử quang, hai người liền muốn đồng thời tiêu tan. Nhưng vào lúc này, sau khi tử quang, nhưng lại có một đạo mịt mờ thành quang xuất hiện, mặc dù không bằng tử quang như vậy sắc bén, lại hiện ra một cố kỳ dị ba động. Đây chính là Diệp Cảnh Vân nắm giữ một đạo khác tứ giai pháp thuật, Thượng Thủy Thái Thanh kiếm khí. Trận phù sinh thượng nhân nhẹ nhàng tỏa ra. Bây giờ trong mắt của hắn chỉ có kim tử nhị sắc kia sáng, xung quanh linh khí cũng dị thường hỗn loạn. Đối phương là quái vật gì? Rõ ràng là luyện thể tam giai, có thể dùng tứ giai pháp thuật. Đi mau. Lúc này, hắn cũng trông phát hiện chính mình không động được, tiếp lấy, liền thấy được đạo kia mịt mờ thành quang. Lại một đường tứ giai pháp thuật. Không, ta còn có trăm năm tuổi thọ, Kim Đan đại đạo đang ở trước mắt, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, lấy ra một đống hộ thân phù lục, trong nháy mắt, ngay tại trước người tạo thành tầng năm vòng bảo hộ, mà nước, tường băng, tổ cháo chờ còn nhiều nữa. Trong đó một nửa, thậm chí còn là tam giai thượng phẩm pháp thuật. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, không khỏi đau lòng. Những đùa chú này, đều là chiến lợi phẩm của hắn a liền bị lãng phí như vậy. Phải biết, Kim Đan cùng tứ phủ, tứ giai cùng tầm giai, thế nhưng là có khác biệt một trời một vực. Trừ phi bảy 1 tầng 7 tầng 8 tam giai thượng phẩm phòng bảo hộ, mới có thể ngăn trở đạo này tứ giai pháp thuật. Quả nhiên, thượng thủy thái thanh kiếm khí vừa mới đụng tới vòng bảo hộ, liền tán mát ra một cỗ kỳ dị ba động. Cái kia tầng năm vòng bảo hộ tựa như cùng nước gợn sóng, trong nháy mắt tiêu tan. Sau đó, thượng thủy thái thanh kiếm khí liền xuyên qua phù sinh thượng nhân lực. Một cỗ kỳ dị ba động ở trong cơ thể hắn một phát, xương cốt, huyết nhục chờ đều bị trong nháy mắt tan rã. Phù sinh thượng nhân, chết tại này. Đáng thương chính là Hắn đến trước khi chết cũng không biết, chính mình là bị nhìn chằm chằm vào Diệp Cảnh Vân rất chết. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy ra truyền âm ngập bội, truyền âm nói: "Thanh Vũ, ngươi qua đây a." Thanh Vũ đang tại vài rặng bên ngoài, đứng xem bên này chiến đấu, thuận tiện nhìn có người hay không tới gần. Một lát sau, Thanh Vũ chậm rãi cười phi thuyền, bay tới. Nó sau khi tới, lập tức liền đem trên thân phế giả túi ra kéo xuống, vây quanh Diệp Cảnh Vân không ngừng vòng quanh. Miệng chim khẽ trương khẽ hợp, "Tán Dương, chủ nhân, ngươi thật lợi hại." Vừa mới ta ở phía xa, cảm giác nơi này khí tức kinh khủng dị thượng giống như là trong lòng đè ép mấy cái tảng đá lớn. Diệp Cảnh Vân biết, Thanh Vũ đây là bị tứ giai pháp thuật khí tức trấn nhiếp mới có biểu hiện như thế. Nhưng Thanh Vũ dù sao cũng là vừa đột phá đến tầng giai, đối với ngôn ngữ còn không quen thuộc, diễn đạt tự nhiên cũng không rõ lắm. Hai người mới vừa lên phi thuyền, Diệp Cảnh Vân khí tức trên thân liền suy yếu đi, là nhiên phụng quyết đã đến giờ. Trong cơ thể hắn truyền đến sâu đậm bất lực cùng cảm giác trống rỗng. Chiến lực thay đổi rất nhanh, có bực này cảm giác không thể bình thường hơn được, cũng may Diệp Cảnh Vân đã sớm thính ứng. Khô khô khụ. Hắn nhẹ nhàng che miệng lại, đợi cho lấy tay ra trưởng, mới phát hiện trong đó có một tí máu tươi. Thành quân gấp, vội vàng nói: "Chủ nhân, ngươi bị thương rồi." Lúc này nó mới chú ý tới, Diệp Cảnh Vân quần áo trên người cùng hộ giáp đều có chút tổn hại, có nhiều chỗ làn da càng là có đốt cháy vết tích. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, cố họng hơi có chút khàn khàn nói: "Là vết thương nhẹ, ta không sao, ngươi nhanh thao Túng Phi thuyền trở về Thành Vân thành." Hắn chịu đựng thể nội chấn động, lấy ra một lọ hóa thanh bình bên trong tam lộ, ăn vào, nhắm mắt điều tức. Một cỗ sinh mệnh khí tức tại toàn thân cao thấp chạy xuôi, thương thế trên người rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Tiếp lấy, hắn liền ngăn vào Phượng Huyết Đan, thuận tiện đổi lại một kiện quần áo mới. Lúc đầu quần áo Sớm đã bị phủ sinh thượng nhân đánh ra mấy cái lỗ lớn. Tế tú thần đang nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, buồn bực ngắn ngẩm. Hắn thầm nghĩ, sư phó lần này, nhưng nhất định muốn thành công a. Sư phó thành công, ta cũng liền có hy vọng mở tự phủ. Hắn đối với sư phụ của mình tràn đầy lòng tin. Lúc này, một cái sư đệ vội vã chạy tới, sợ nói: "Tam, Tam sư huynh, không xong." Sư phó hồn đang giật cắt. Tế tú thần đằng ngồi dậy, mặt lộ vẻ chấn kinh. Sư phó chết. Hán đội vàng chạy về phía hậu viện, quả thật thấy được sư phó cái kia tắt hồn đàng, trong lòng hoảng hốt. Hơn phân nửa là bị cái kia Diệp Cảnh Vân giết ngược. Nhanh, chạy mau. Hắn vừa chạy đến nơi cửa viện, đã thấy đến đại môn bịch một tiếng từ bên ngoài mở ra. Một người, một chim, chậm rãi đi đến, chính là Thanh Vũ cùng Diệp Cảnh Vân. Tế Tú thần thấy cảnh này, lập tức không cầm được lui về sau. Hắn làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, vẻ mặt đưa đám nói: "Tiên bối, Diệp tiên bối, ta phía trước theo dõi ngươi, cũng là sư phó của ta. Tiên bối, cái này đều không trách ta à?" Lúc này, hắn lại đằng bay lên, dự định thoát đi về này. Bên ngoài có Thanh Vân tông người tuần tra, dù là Diệp Cảnh Vân là cao quý luyện thể tầm giai, Đối mặt Thanh Vân Tông, cũng tuyệt không dám động thủ. Hắn nhanh, Thanh Vũ nhanh hơn hắn, sớm giữa không trùng trở lấy hắn. Hắn bịch một chút, đầu hung hăng đụng vào Thanh Vũ trên cánh. Lần này, đụng đầu hắn choáng hoa mắt. Diệp Cảnh Vân sắc mặt tái nhợt, lấy ra Hóa Thanh Bình nhắm ngay Tế Tố Thần. Nhan nhạt ba động phát ra, vượng vượng hồ hồ Tế Tố Thần lập tức bị thu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Phu sinh thượng nhân một người đệ tử khác, cũng bị hắn bắt trước làm theo, thu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Tiếp lấy, hắn lại tại trong nội viện này vơ vét một phen, dùng thần thức đào ba thước đất, cũng không phát hiện đặc trụ gì vật phẩm. Xem ra, cái kia phụ sinh thượng nhân là đem tất cả mọi thứ đặt ở trên thân. Cũng tốt, lần này mục đích chủ yếu vẫn là xử lý Tế Tú thần hai người, miễn cho bị người khác liên tưởng đến trên người của ta, gây nên đối ta hoài nghi. Dù sao, Diệp Cảnh Vân một cái tam giai hạ phẩm luyện thể tu sĩ, bình thường tới nói, tuyệt đối không phải là phụ sinh thượng nhân đối thủ. Tiếp lấy, hắn liền lặng lẽ rời đi tiểu viện. Từ tại Diệp Cảnh Vân cùng Thanh Vũ áp chế, chiến đấu động tĩnh rất nhỏ, toàn trình cũng không có gây nên phụ cận trấn thủ tự phụ thượng nhân chú ý. Diệp Cảnh Vân thuê lại trong động phủ. Thanh Vũ, ta muốn bế quan. Hiện tại hắn chính sự tại tiêu hóa nhiên vượng quyết hầu di chứng thời khắc mấu chốt, không nên ra ngoài. Tiếp lấy, hắn liền mặt mũi mỗi tràn đầy hưng phấn lấy ra phù sinh thượng nhân túi trữ vật. "Liên đệ ta xem một chút, ngươi cái này đường đường tam giai chúng phẩm luyện đan sư, có cái gì ra sẵn a?" Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một cái hộp ngọc liền xuất hiện trong tay hắn, trong đó tràn đầy đậm đà sinh cơ. Chương 245 thống kê thu hoạch, mở tự phụ. Chương 245 thống kê thu hoạch, mở tự phụ. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một cái hộp ngọc liền xuất hiện trong tay hắn. Còn không có mở ra, liền cảm thấy trong đó đậm đà sinh cơ. Diệp Cảnh Vân sắc mặt biến phải hưng phấn lên, lập tức mở ra, phát hiện quả nhiên là Sâm Hải Mộ Tâm. Sâm Hải Mộ Tâm hình giống như một trái tim, bóng ánh trong suốt, ôn nhuận như ngọc. Mặt ngoài lưu chuyển lục quang nhàn nhạt, nhạt, như cùng sóng thủy bạn róc rách chảy xuôi, khi thì như vòng xoáy lưu chuyển, khi thì như là sóng nước dạo dựng. Hảo, Sâm Hải Mộ Tâm có thể đề cao 2 thành mở tự phụ tỉ lệ, lại thêm Tử Dương Nguyên Thần đan đề cao 2 thành rưỡi, đó chính là 4 thành nửa tỉ lệ. Bản thân ta là trung phẩm linh căn, có một thành đột phá tỉ lệ, lại thêm ta thần thức cường hành cùng luyện thể, lại có thể nhiều hơn một thành. Tính toán như vậy, liền có ước chừng 6 thành rưỡi tỉ lệ tự phụ có hy vọng. Chờ Nhiên Vượng quyết hậu di chứng đi qua, liền lập tức lấy tay bự phá. Mục đích lớn nhất đã đạt tới, trong lòng của hắn đại định, tiếp tục bản điểm. Đầu tiên là các loại pháp khí, tam giai trung phẩm pháp khí hai cái, một kiện hỏa diễm trường đao, một kiện pháp bảo. Diệp Cảnh Vân đem pháp bảo từ phù sinh trên thân thượng nhân thời, thở dài. Pháp bảo này đã phá cái lỗ lớn, ngay tại trong lòng nó đang, không có cách nào dùng, nhìn sau đó có thể hay không tu bộ một phen, bán cũng bán không bên trên giá cả, chúng ta giữ đi. Cái này hỏa trường đao, chính là phù sinh thượng nhân mang tính tiêu chí pháp khí, người khác một mắt liền có thể nhìn ra. Tại đế quốc căn bản không cách nào bán, đủ loại chợ đen các loại cũng sẽ không thu. Quay đầu nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không bán được lỗ cốc đi. Thông thường tam giai trung phẩm pháp khí, giá trị cần phải tại 4 vạn đến 6 vạn linh thạch ở giữa. Bất quá phù sinh thượng nhân giàu có vô cùng, pháp khí dùng tài liệu không tệ, cho nên trường đao này hẳn là có thể bán 6 vạn linh thạch tả hữu. Đúng, còn có phi thuyền. Tam giai hạ phẩm phi thuyền, này liền so pháp khí đắt hơn, giá cả bình thường đều là cùng giai pháp khí 3 lần. Theo phẩm tướng đến xem, cái này phi thuyền giá trị ít nhất 8 vạn linh thạch. Luận tốc độ, nhưng so với ta bây giờ cái kia nhanh nhiều lắm. Một hơi có thể thực hiện được một dặm. Trở trở lại tỳ bà đảo, đem cái này phi thuyền luyện chế lại một lần một phen, sửa đổi một chút ngoại hình, liền có thể lấy đi ra ngoài dùng. Tiếp lấy, chính là một cái to lớn lò luyện đan. Lò luyện đan có cao hơn một trượng, toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài còn khắc lấy một cái dương cánh muốn bay chu tước, sinh ra ba đuôi, con mắt sáng ngời có thần, lộ ra hết sức thần dị. Tam giai trung phẩm lò luyện đan, tới thật đúng lúc. Ta cái kia lò luyện đan vẫn chỉ là cái nhị giai, cũng là vừa vận nối liền. Cao cấp lò luyện đan, đối với tại ngọn lửa năng lực khống chế càng mạnh hơn, cũng càng dễ dàng luyện ra thuốc viên phẩm chất cao. Kế tiếp tiếp chính là trong góc một đống nọc giận. Cửu Huyền Liệt Diễm Quyết Thiên Lôi Vô Cực Công Liệt Thiên Ma Đao, huyết hồn tử khí đạo pháp lại có 4 môn tam giai công pháp. Tên đều rất rõ người, bất quá cũng liền cửu huyền liệt diễm quyết tốt một chút, đại khái cùng kim đan thế lực chân truyền không sai bị lắm, những thứ khác cũng đều là có chút lớn lộ hạng, đối với ta không có tác dụng gì, đi hóa thành bình sọ sỉnh đợi đi thôi. Mà sau này hai cái hằn la ma công a, cái này phụ sinh tụ nhận, cùng ta ma hai đạo ngược lại là đi rất gần. Nhắc tới cũng là, nếu là đi không gần, sao có thể tìm tới tam mệnh thượng nhân đâu? Bất quá điểm này ngược lại là ta nhược điểm, ta tại ta đạo tin tức quá mức bế tắc thậm chí có thể sưng tụng hoàn toàn không biết gì cả. Người ta quen biết bên trong, có thể cùng ta đạo dính lữu quan hệ, cũng chỉ có cái kia vừa chính vừa tà vạn đông tinh. Quay đầu nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không biết thêm cái tà đạo tu sĩ, thật nhiều cái tin tức nguyên. Hắn suy xét thời điểm, còn đang không ngừng lục soát lục gián. Cuối cùng tại tìm được. Luyện đan truyền thừa. Lại là Động Vân Luyện đan tập nghiệp lục. Động Vân chân nhân, chính là tể quốc vạn năm trước một vị kim đan tu sĩ, là hiếm thấy tứ giai luyện đan sư tán tu. Phần truyền thừa này, không có chút nào so tể quốc tứ đại tông môn hạch tâm nhất luyện đan truyền thừa kém. Chẳng thể trách Phụ sinh thượng nhân Tân là một kẻ tán tu, luyện đan thuật ngược lại so cùng giai Hồng Liên Tiên thành Hồng Vân thượng nhân mạnh hơn, nguyên lai là người mang như thế truyền thừa. Hắn nhìn kỹ một chút Ngọc Giản, lại thở dài, "Ai, đáng tiếc. Ngọc Giản này cũng không toàn bộ, chỉ tới tam giai trung phẩm." Dù là như thế, hắn cũng là trân trọng, đem hắn thu đến trong Hóa Thanh Bình bên trong cùng lúc trước đối đãi mấy cái kia tam giai công pháp vứt bỏ, tạo thành so sánh rõ ràng. Tại nhẫn chữ vật so sánh, còn có một đống phù lục. Tổng cộng có tam giai thượng phẩm công kích phù lục 3 tấm, tam giai trung phẩm 3 tấm, khác một số. Chậc chậc chậc, không hổ là luyện đan sư, quả nhiên tại đại khí thổ Nhiều như vậy cao giai phù lục cộng lại, giá thị trường chắc chắn tại 10 vạn linh thạch trở lên. Ai, nói đến có chút đáng tiếc, những cái kia phòng ngự phù lục đều bị phù sinh thượng nhân cầm lấy đi phòng ngự thượng thủy thái thanh kiếm khí thật sự là quá lãng phí, còn không bằng lưu cho ta." Diệp Cảnh Vân trên mặt tràn đầy ý cười. "Còn lại chính là một đống linh thạch cùng với luyện đan tài liệu, bất quá có giá trị không nhiều, cộng lại cũng liền trị giá 5 vạn linh thạch tả hữu." "A." Lệnh bài này là? Trong tay của hắn đột nhiên nhiều một khối lệnh bài màu xanh. Nắm giữ này lệnh, liền có thể gia nhập vào. "Bất Lao Tông, Bất Lao Tông." Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Cảnh Vân sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bất Lao Tông, chính là Tây Châu đứng đầu nhất ma đạo thế lực một trong, cùng Tam Mệnh thượng nhân Trô Vô Thưởng Tông đặt song song. Cái này tông môn tạo thành mới bắt đầu, chỉ là một đám muốn thông qua đủ loại biện pháp duyên thọ tu sĩ. Dù sao, tuổi thọ là tu sĩ vĩnh viễn truy cầu, bất kỳ tu sĩ nào cũng không chạy khỏi điểm này. Về sau, Bất Lao Tông làm việc dần dần trở nên quỷ dị âm tà, biến thành một cái vì duyên thọ mà không từ thủ đoạn ma đạo tông môn. Bây giờ kỳ môn bên trong tu sĩ, phần lớn người không ra người quỷ không ra quỷ, có chút thậm chí nhục thể đã tử vong, thậm chí bị đã luyện thành pháp khí chỉ còn dư thần thức ký túc trong đó, giống như cái xác không hồn đờ đặng. Bất quá hắn đệ tử trong môn phái, tội tổng ngược lại là phổ biến so bình thường tu sĩ bề trên hai thành, nhiều nhất bất quá 3 4 thành. Đúng vậy, bỏ ra đánh đổi lớn như vậy, cũng tối đa chỉ có thể duyên thọ 3 4 thành. Trường Xuân Công cùng Mã So sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chính là bởi vì như vậy, dù là tông môn này một mực danh tiếng không được tốt, cũng có rất nhiều cao tuổi tu sĩ mộ danh gia nhập vào. Cái này phù sinh thượng nhân cầm lệnh bài, hơn phân nửa là muốn chờ cùng Đường Mạt Lộ, lựa chọn nữa gia nhập vào Bất Lao Tông. Ta là không thể nào tăng thêm Dù sao Bất Lao tông công pháp và Trưởng Xuân công so ra, thật sự là kém rất rất nhiều. Bất quá, nghe nói Bất Lao tông sẽ thưởng xuyên sẽ cử hành trợ quỹ, bên trong có rất nhiều dược thảo, có lệnh bài này có thể đi vào. Nếu là có cơ hội, có thể đi dò xét một chút. Gặp phù sinh thượng nhân nhận nhẫn trữ vật đã khoảng không, Diệp Cảnh Vân liền tổng kết lên thu hoạch lần này tới. Đầu tiên tự nhiên là xâm hải mộ tâm với Tam mà nói là vô giới chí bảo, nếu quả thật muốn định vị giá cả, đó chính là 20 vạn linh thạch. Giá tiền này tham chiếu, chính là trước đây không lâu Trần Quốc công chủ Lộ Thẩm Voa xuống Thâm Hải Huyền Linh Mộc. Thứ yếu, chính là Tam giai trung phẩm lò luyện đan cùng luyện đan truyền thừa. Cùng với phi thuyền, cộng lại sợ là cũng có 20 vạn linh thạch. Tiếp đó chính là các loại phụ lục, hai cái pháp khí, linh thạch tài liệu các loại, cộng lại cũng đằng cái 20 vạn linh thạch, những thứ này quay đầu đều có thể bán đi. Tính toán như vậy, phù sinh thượng nhân không hổ là luyện đan sư, quả nhiên là tài đại khí thô a. Cái này giá trị bản thân cùng tu sĩ đồng bậc, tuyệt đối xem như số 1, sợ là đại tông môn cùng giai tu sĩ cũng không sánh bằng hắn. Đương nhiên, chân chính có thể chuyển hóa thành linh thạch, chỉ có cuối cùng cái kia 20 vạn linh thạch vật phẩm. Dù là bài trừ ta vị dẫn dụ phù sinh thượng nhân, mà làm cái kia khối lỗi Lần này cũng chí ít có 10 vạn linh thạch lợi nhuận. Ta cái này xẹp thật lâu rồi bao, cuối cùng tại muốn gộ lên rồi. Diệp Cảnh vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem cái này vẻ hưng phấn vung ra náo hải, nhắm mắt ngồi xếp bằng. 3 ngày sau, Thanh Vân Thành bên trong. Thanh Vân chân nhân đứng lơ lửng trên không, tuyên bố, lần này Tiên Trọng Sơn Đại hội quán quân là Hồng Liên Tiên Thành Khâu Nguyên Vân. Hồng Liên Tiên Thành thời gian qua đi ngàn năm, cuối cùng tại lại lấy được một lần quán quân. Tưởng Tiểu Cầm mặt lộ vẻ hưng phấn, tại bên cạnh sư phụ vừa nói, sư phụ, cái này nguyên văn thế nhưng là ta tự mình dạy dỗ nên, ngại nhưng phải cảm ơn ta. Đối môn bân, chính là Hồng Lan chân nhân hậu bối. Hồng Lan chân nhân cười lắc đầu, nói: "Tốt tốt tốt, đả tạ tiểu cẩm." Quay đầu, "Ta thưởng ngươi một kiện bí bảo." Tưởng tiểu cẩm nghe vậy, vội vàng cảm tạ. Lúc này, xa xa một cái trên tử lâu, một bóng người đang dựa vào lan can nhìn ra xa. Người này khuôn mặt gầy gò, màu tóc trắng nhạt, chính là Cổ Lệnh Hoa. Người này khi còn bé, từng ngẫu nhiên từng chiếm được cổ thần tông truyền thừa, về sau một đường tu luyện, thẳng đến kim đan. Hắn con người hơi hơi lượn lên, trong đó hình như có bốn cặp mắt kép đang nhấp nháy, trong con mắt phản chiếu ra Hồng Lan chân nhân thân ảnh khẽ miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, lẩm bẩm, "Hồng Lan chân nhân, người này chỉ có kim đan sơ kỳ, cần phải so với nảng sư phó kia dễ đối phó hơn, có thể có thể mượn nhờ người này tới giúp ta tìm kiếm truyền thừa." Hắn sở dĩ muốn chờ tại Tây Quốc, chính là vì tìm kiếm tán lạc tại này cổ thần tông truyền thừa. Một tháng sau, Diệp Cảnh Vân lên Thanh Vân Tông, dựa vào lệnh bài gặp được Nhậm Mộng Trúc. Nhậm Mộng Trúc hỏi, "Diệp huynh, không biết tới tìm ta cần làm chuyện gì?" Diệp Cảnh Vân nói, "Là muốn mời Nhậm đạo hữu giúp một chút. Ta ít ngày nữa liền định nếm thử mở tự phụ, ngay tại trong Thanh Vân thành, muốn mọi người giúp ta hộ pháp." Nhậm Mộng chúc thống khoé đáp ứng nói, không có vấn đề. Bất quá Thanh Vân Thành bên trong cuối cùng có thể sẽ có quá nhiều, không bằng trực tiếp tại ta trong Thanh Vân Tông đột phá như thế nào. Diệp Cảnh Vân từ chối, vậy liệu rằng quá phiền toái, không tốt lắm ý tứ. Bất quá, biểu tình trên mặt hắn lại không có chút nào ngượng ngùng. Kỳ thực hắn chuyến này mục đích thực sự đúng là như thế. Dù sao Hoàng thị vận ban đầu ở Hồng Liên Tiên Thành, bị Tam mệnh tượng nhân chui chỗ trống. Hắn cũng là trêu chọc qua cái kia thần bí Tam mệnh tượng nhân, quỷ mới biết loại này, ta đạo tông môn có biện pháp nào không ngăn cản hắn đột phá, vẫn là tại trong Thanh Vân Tông bảo đảm nhất. Nhậm Mộng chúc niết miệng lên nhỏ nhẹ đừng cong. Nói: "Thế thì không có gì, tông môn ta bên trong lại không thiếu linh mạch. Huống chi, Diệp đạo hữu ngươi chúc cơ lúc cũng là tại cái này Thanh Vân tông. Diệp đạo hữu ngươi ở đây chờ một chút, ta đi bẩm báo trưởng môn. Ngươi yên tâm, Thanh Vân chân nhân hắn đối ngươi ấn tượng rất tốt, cần phải không là vấn đề." Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói: "Đa tạ nhậm đạo hữu. Nếu có thể, hy vọng có thể giúp ta tìm cái vãng vẻ chút linh mạch. Ta không muốn chính mình đột phá sự tình bị phiến cho mọi người đều biết." Nhậm Mộng khúc khẹ miệng mang theo một nụ cười, nói: "Nghe không bị người biết, vậy coi như khó khăn." Trong Thanh Vân tông chưa từng thiếu người hiểu chuyện. Ngươi nếu là đột phá thành công, trễ nhất 1 năm, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn điệu thấp cũng không được. Nửa năm sau, Thanh Vân tông một tòa trong đập phủ. Nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Cảnh Vân hai mắt mở ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên. Bây giờ, chính là ta trạng thái tốt nhất. Đột phá thời điểm, ngay tại lúc này. Hắn thần tức khẽ nhúc nhích, trong nhận chứa đồ liền bay ra hai cái hồ ngọc, cả hai đồng thời mở ra. Một quả màu tím nhạt đan dược bay vào trong miệng, tiếp lấy hóa thành một dòng nước nóng, tràn hướng trong đan điền. Tiếp lấy, sông hải một tâm mặt ngoài lục quang nhàn nhạt, nhạt, cũng phảng phất có sinh mệnh động dạ chộp dái chạy vào diệp cảnh vân trong những núi, màu tím cùng lục sắc hai đạo khí tức mùng một nhập thể, liền tại thể nội dây dưa va chạm, kém chút nổ tung. Cũng may diệp cảnh vân đã sớm chuẩn bị, thần thức khống chế pháp lực, cách rời ra cái này hai đạo sức mạnh. Ba giống như quân trận đồng dạng, thuận kinh mạch mà lên, trực tiếp xông về phía trong đầu thượng đan điền, cũng chính là nơi hoàn cung vị trí. Ở đây, có một đạo thật dày che chắn. Thần thức cư tại thượng đan điền bên trong, mà tu sĩ tu luyện ra pháp lực thì vị tại dưới đan điền. Hai người ở giữa, cách từng đạo quá thiếu, cho nên thần thức không thể chịu pháp lực lưu dưỡng, mười phần mảnh mai. Ba cố khí tức Giống như vạn mã buôn đàng đồng dạng, đợi quần quần không dứt hậu viện, xông về tầng kia bức tường ngăn cản. Ầm ầm, kịch liệt đau nhức trực tiếp tại diệp cảnh vận trong đầu nổ tung. May mắn ý chí hắn cường hành, tại luyện thể thời điểm cũng không thiếu gặp đau đớn, cho nên mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiệt, quyết không thể ngừng, tiếp tục. Tại ba cố sức mạnh rọi rữa phía dưới, nơi này bức tường ngăn cản xuất hiện từng đạo vết rạn, nhưng mà cái kia cô đau đớn cũng là càng ngày càng kịch liệt. Từ tại hắn là trung phẩm linh căn, đạo này bức tường ngăn cản trời sinh so thượng phẩm linh căn tu sĩ chất địch, cho nên đột phá càng thêm khó khăn. Tử Dương Ngẩn Thần đan cùng Sâm Hải Mộc Tâm Sức mạnh dần dần hao hết, may vào lúc này, kinh mạch bức tường ngăn cản cuối cùng tại hiện đầy vết rạn. Giống như đê đập đột nhiên vỡ đê lòng dạng, bức tường ngăn cản cuối cùng tại mở ra một lỗ hổng, pháp lực tùy theo tràn vào. Đồng thời đang không ngừng rọi rữa bên trong, dần dần mở rộng cái này cửa vào. Trên dưới đang điền ở giữa, cuối cùng tại một đường thông suốt, thần thức cũng có thể lưu dưỡng. Thành công một nửa. Diệp Cảnh Vân tâm thần chấn động. Huyết Bách hội tùy theo mở ra, bên trên bầu trời, tạo thành một cái ba giảm rộng vòng xoáy linh khí. Tiếp lấy, thiên địa linh khí liền theo Huyết Bách hội, điên cuồng rót vào thượng đan điền, đồng thời từ đây thu bố toàn thân cuối cùng hội tụ tại hạ đàn điện. Nhanh, nhanh chút ít hơn nữa. Lục thể cùng thần trí của hắn đều tại bị tiên địa linh khí không ngừng dội dữa, cấp tốc tăng cường lấy. Một bước này, là một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Không thành công, trước đây hết thảy chuẩn bị, đều biết phí công nọc sức. Bất quá đối với tại thần thức cường hoành Diệp Cảnh Vân, khống chế linh khí cùng cơ thể đều không phải là vấn đề. Đột phá một chuyện, đã là 10 phần chắc chín. Nhậm ngậm trúc bàn ngồi ở địa, nhìn cách đó không xa giữa không trung cái kia cỗ vòng xoáy linh khí, thở dài. Lại là ba giặm vòng xoáy linh khí, Diệp Hinh tiền độ vô lực a. Vòng xoáy linh khí lớn, mang ý nghĩa người này thần thức cường hành, hoặc tiềm lực càng lớn. Nhìn thấy vòng xoáy này, Thanh Vân Tông rất nhiều tu sĩ đều lần lượt chạy tới. Lui tới tu sĩ nói, là nhậm sư thúc ở đó hộ pháp, chẳng lẽ là Vân Hải Phong lại có người mở tự phủ sao? Không đúng, Vân Hải Phong người ta đều biết, không có ở đột phá nha. Nhậm Mộng chúc tấm lên khuôn mặt, quát lên, không có lên lớp sao, đều đi tu luyện. Vây xem tu sĩ thấy thế, vội vàng chạy. Một tháng sau, một đạo người mặc thanh y thân ảnh, từ trong động phủ đi ra, chính là Diệp Cảnh Vân. Hắn giờ phút này, trên thân lại có chút mờ mịt tri ý. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ nụ cười, chắp tay nói, "Đa tạ nhậm đạo hữu." Nhậm Ngộng khúc cười nhạt một tiếng, trong lòng khá có chút xúc động, nói, "Chúc mừng. Con đường của nàng bên trong, lại nhiều thêm một vị có thể lâu dài làm bạn đồng bạn." Lúc này, Lưu Lạc Nhu bước bước chân nặng nề, đi tới. Chương 2464 người đoàn tụ, phân thân pháp môn, chương 2464 người đoàn tụ, phân thân pháp môn. Lưu Lạc Nhu trong tay, nắm thật chặt một cái ngọc giản. Gặp Diệp Cảnh Vân xuất quan, hắn cũng mặt lộ vẻ mấy phần mỏi ý muốn, tốc độ này vượt xa dự liệu của hắn, trong lòng thầm than một tiếng, nói, "Chúc mừng Diệp huynh mợ tử phụ." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, có chút không biết trả lời như thế nào câu nói này, vừa mới hắn đã tự nhẩm ngậm chúc trong miệng, biết được Lưu Đại Nưu chuyện. Lưu Đại Nưu bế quan hơn 10 năm, cuối cùng tại tại trước đó vài ngày xuất quan, lại là đột phá thất bại. Nhìn thấy Lưu Đại Nưu muối tiêu hai tóc mai, nhíu khóe mắt, Diệp Cảnh Vân an ủi, "Lưu lão hữu, ngươi người hiển tự có tiến tướng, nếu là lại tới một lần nữa, nhất định có thể thành công." Bất quá, Lưu Đại Nưu năm nay đã 191 tuổi, có thể chờ hay không đến kế tiếp lần cơ hội, vẫn là chưa biết. Lưu Đại Nưu không có xoán suất vấn đề này, cười khổ lắc đầu, đưa qua một cái ngọc giản đồng thời nói, "Vậy thì mượn Diệp huynh chút lành." Tống huynh bên kia có tin, đang hỏi ngươi tình hình gần đây, ngươi nhìn nên trả lời như thế nào là hảo?" Diệp Cảnh Vân tiếp nhận ngọc giản, xem xét rồi nói ra, "Vừa vận qua một tháng nữa, Tống huynh liền sẽ dẫn đội tới Thanh Vân Thành mua sắm vật tư. Cách chúng ta bốn người lần trước gặp nhau, đã qua mấy chục năm, không bằng nhân cơ hội này lại tụ họp một phen." Trong bốn người, Lưu Đại Nưu cùng Tống Trung Dương hai người, cũng đã gần 190 tuổi cao. Nếu là lại không tụ, không biết còn có hay không lần sau. Lưu Đại Nưu than nhẹ một tiếng, nói, "Cũng tốt." Bên ngoài ngàn tỉ dặm, bên trong thần âm cốc. Thần âm cốc trưởng môn Huyền Âm đạo quân xếp bằng ở đại điện bên trong, lặng lặng nhìn chăm chú lên bầu trời. Tuy là ban ngày, ánh mắt của hắn vẫn có thể trực tiếp thấy trong hư không vô tận khoảng ngôi sao. Phương thế giới này tên là Thanh Dương giới, mà đêm đó trên không tinh thần, nhưng là thế giới khác ở chỗ này hình chiếu. Lúc này, nơi xa một ngôi sao đột nhiên sáng lên, phát ra hào quang màu đỏ sẫm. Sau một hồi lâu, hắn thở dài. Đây là phương nào thế giới, sao cách ta Thanh Dương giới càng ngày càng tới gần? Tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ phải tái diễn trận kia lại tiếp. Ước vạn năm trước, có một ngôi sao cũng là như thế, cách Thanh Dương giới càng ngày càng gần. Cuối cùng Giữa hai cái thế giới, lại xuất hiện một tia sát nhập dấu hiệu, tu sĩ cấp cao chỉ dựa vào nhu thân, liền có thể tại lượng giới ở giữa xuyên thẳng qua. Vô số thiên thai tùy theo sinh ra, lượng giới hoàn cảnh bợ vậy chuyển biến xấu, trở nên không thích hợp sinh tồn. Vì tranh đoạt có hạn không gian sinh tồn, lượng giới mở ra chiến tranh kéo dài, dẫn đến vô số sinh linh đồ thán. Về sau hoàn cảnh cực biến, ác liệt nhất chỗ liền kim đan chân nhân đều khó mà sinh tồn, khu vực an toàn càng ngày càng nhỏ. Về sau Thanh Dương giới một vị tiên nhân, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, thôi động một giới khác rời xa, hai hắc bợ vậy lắng lại. Nhưng Thanh Dương giới hoàn cảnh cũng bởi vậy lại biến, thiên địa càng thêm thích hợp nhân tộc, mà yêu tộc tu luyện bắt đầu trở nên gian khổ. Từ đó về sau, nhân tộc quật khởi, yêu tộc dần dần suy sụp. Nếu là lại tới một lần nữa đại kiếp, không biết thiên địa lại đem như thế nào biến hóa, nhân tộc ta lại có hay không còn có thể lại linh phong tao. Hoặc ta thanh dương giới cũng có thể là liền như vậy hủy diệt. Hắn bấm ngón tay tính toán, trong lòng cũng chỉ có một mảnh hỗn độn. Thiên cơ đã bị quấy nhiễu. Dựa theo lần trước suy tính, đại kiếp đường hóa giải, ngay tại đại Càn địa vực. Hướng về đại Càn địa vực, lại phái phái hai vị hóa thần, cùng tương ứng tu sĩ. Một tháng sau, Thanh Vân thành Ngọc Xuyên tự lâu, Diệp Cảnh Vân bưng chén rượu lên, đầy mặt nụ cười nói: "Tới tới tới, chư vị, đây là ta ở trên đảo nuôi bí ngọc xích văn ngư món đếm thử hương vị như thế nào?" Biết được Diệp Cảnh Vân mở tử phủ, Tống Trung Dương rất là cao hứng, gương mặt thường đỏ nói: "Ai, Diệp đại ca, bực này ngài lại hỉ, ta kính ngươi." Đám người toàn bộ đều nâng chén, cùng chúc mừng Diệp Cảnh Vân thuận lợi mở tử phủ. An uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Bây giờ Lưu Đại Nưu trong lòng lại là có chút phiền muộn. Thân là trong 3 người duy nhất thượng phẩm linh căn, tu hành tốc độ nhưng rơi tầm thường. Tưởng tượng năm đó, chính mình cỡ nào hăng hái, làm sao lại rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này? Nhậm Mộng chúc ngắm nụ cười miễn cưỡng Lưu Đại Nưu một mắt, hỏi: "Lưu Đạo Hữu, ngươi bước kế tiếp dự định làm cái gì?" Lưu Đại Nưu cưỡng ép giữ vững tinh thần, nói: "Tông môn đang tại chiêu thám tử tìm tỏi chân quốc, chờ ta chưa khỏi vết thương, liền định dây vào tìm vận may." Tống Trung Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, nói: "Lưu Đạo Hữu, bên ngoài đều truyền muốn đánh trận, là thật sao?" Lưu Đại Nưu nói: "Cái này ta cũng có nghe thấy, nhưng mà thật hay giả cũng chỉ có cao cao tại thượng kim đan chân nhân mới biết. Ta chỉ biết là, lần này tông môn chiêu thám tử, cho thủ lao không thấp. Nếu là có thể tham dò tình báo trong yếu, thậm chí có thể trực tiếp ban thưởng tử dương ngân thần đan." Đế quốc Tứ đại Kim Đan tông môn sắp đối với Trần Quốc Hạ thủ, bây giờ chính sự tại binh mã chưa động, Lương thảo đi trước giai đoạn. Mà tình báo chính là trong đó cực kỳ trọng yếu một hạng. Tống Trung Dương lập tức biết rõ, chiến tranh này đã càng ngày càng gần. Hắn thở dài, Lưu Đạo Hữu, ta thực sự là hâm mộ ngươi a. Dù là bậc này cơ hội tốt bày ở trước mắt ta, ta cũng bị gia tộc văn phòng vây khốn, căn bản không đi được. Lưu Đạo Nưu sững sờ, không nghĩ tới mình tới mức độ này, lại còn có người hâm mộ hắn. Hắn thở dài, ta đều dạng này, còn có cái gì thật hâm mộ. Tống Trung Dương vừa cười vừa nói, cũng không phải ta hâm mộ chính là lưu đạo hữu ngươi viên này lòng cầu đạo, ta nếu là chịu này ngăn trở, sợ là đã sớm tâm ý nguội lạnh. Có đạo này tâm, lo gì sự bất thành. Ta tại cái này, cầu chúc lưu đạo hữu mã đáo thành công. Trong lòng lưu đạo nhu cũng dâng lên một tia hào hùng, bưng chén rượu, đứng dậy tới nói, vậy thì mượn tống đạo hữu chúc lành. Chờ ta từ Trần Quốc trở về, chúng ta lại tụ họp. Nói xong, hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một tháng sau, tỷ bà đạo đón nhận Vương Cẩm chúc mừng sau đó, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong tĩnh thất, cảm thụ được sau khi đột phá biến hóa. Trong Thanh Vân Tông cường giả như mây, Hắn căn bản không dám toàn lực hành động, sợ bị người phát hiện mình dị thường. "Liên đệ ta xem một chút, ta tình huống hôm nay a." Hắn thần thức không ngừng lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh vượt qua một giặm giới hạn. Nhập môn tử phụ tu sĩ, thần thức bình thường tại trường một giặm. Nhưng mà diệp cảnh vân thần thức không có chút nào dừng lại ý tứ, tiếp tục hướng giãn ra dương. Một giặm nữa, hai giặm. Thần trí của hắn, một mực lan tràn đến vịnh tỷ bà biên giới, cuối cùng tại đến cực hạn. Hai giặm. Khoảng cách này, cũng tử phụ trung kỳ không sai biệt nhiều. Đến đại thần thức cường độ, so tử phụ sơ kỳ mạnh, nhưng không bằng tử phụ trung kỳ tu sĩ rất tốt, có điểm này tại, sau này gặp phải nguy hiểm, cũng có thể sớm hơn phát hiện. Ngoài ra, pháp lực cũng có cực lớn biến hóa, không chỉ có cường độ tăng nhiều, còn có thể chỉnh độ nhất định cùng thần thức kết hợp. Thi pháp uy lực so sánh với phía trước tăng nhiều, chúc cơ tu sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Như vậy ta vẽ lên Tam giai phủ lục tới, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng có thể quang minh chính đại bán Tam giai phủ lục. Bây giờ liền để ta xem một chút, cái này kiến mộc trưởng sinh đồ có cái gì thu hoạch mới a. Hắn chịu đựng tâm tình kích động, thần thức chìm vào trong đầu, liền thấy được bức kia đỉnh thiên lập địa trưởng sinh đồ trường sinh trong bản vẽ, vẽ lấy một quả trông rất sống động tiến hộ, toàn thân chưa làm tán cây, đến làm rễ cây ba đoạn, bây giờ thân cây cùng rễ cây cũng đã bị hoàn toàn nhiễm lục, hiện ra thần bí ánh sáng màu xanh lục, chỉ còn lại tán cây còn sẫm xịt. Diệp Cảnh vẫn thần thức, lập tức đầu nhập vào trường sinh trong bản vẽ. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, khó mà ức chế trong đó hưng phấn. Phân thân. Lần này lấy được, lại là phân thân luyện chế cùng điều khiển chi pháp, tên là Thanh Hòa phân thân yếu quyết. Dựa theo pháp môn này nói tới, tu sĩ nhưng tại tự phụ giai đoạn, lợi dụng tài liệu đặc biệt luyện chế phân thân, đồng thời đem tự thân một tia thần niệm đánh vào trong đó, ngày đêm luôn dưỡng trở ôn dưỡng kết thúc, liền có thể giống như là chính mình một cái khác cỗ thân thể, dù là tại ngoài ngàn vạn dặm, vẫn có thể thao túng. Mà người ở bên ngoài xem ra, phân thân cùng bản thể, hoàn toàn chính là hai người. Hơn nữa bản thể có thể sử dụng pháp thuật, phân thân cũng vẫn có thể sử dụng, chiến lực không thể so với bản thể kém. Cứ như vậy, về sau gặp phải đủ loại cơ duyên hoặc bí cảnh, ta liền hoàn toàn có thể điều động phân thân đi tới, không cần đích thân mạo hiểm. Còn có thể dùng cái này phân thân, làm một chút bản thể không thích hợp đi làm sự tình, tỉ như ám sát địch nhân, thậm chí mai phục vào địch nhân nội bộ các loại Diệp Cảnh Vân tâm tình có chút kích động, có phấn khích, hắn tính an toàn của mình, không hề nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Bất quá vừa nhìn thấy cần tài liệu, lập tức liền bình tĩnh lại. Huyền Hoàng Linh Ngọc, Long Giác Kim. Những thứ này cơ bản đều là kim đan cấp độ tài liệu, tại Đế quốc có tiền mà không mua được, rất khó mua được, chỉ có thể chậm rãi tìm. Hắn lắc đầu, đem cái này tí kích động văng ra náo hải. Ta vừa đột phá tự phụ, công pháp, pháp thuật mấy người đều vẫn còn chờ tu luyện. Đợi đến tu luyện hoàn thành, chiến lực sẽ cái trước mới bật thang. Kế tiếp mấy năm liền chuyên tâm tu luyện, cái nào đều không đi. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện trường xuân công tới. Lúc này, trong đầu của hắn, kiến mục trường sinh đồ lẳng lặng đứng ở trong đầu, phản phất trên cổ là ở chỗ này. Giữa thiên địa, một cỗ huyền diệu ba động đẩy ra, tựa hồ liền muốn dây dưa đến trên thân diệp cảnh vân. Lúc này, trong bản vẽ kiến mục nhẹ nhàng lung lay, cơ hồ không phát hiện được, thế nhưng cỗ huyền diệu ba động lại lập tức tiêu tan. Bên ngoài ngàn tỉ dặm, một đạo xa xăm âm thanh truyền ra, a, là ai đang quấy rầy thiên cơ? Cùng ngay đồng thời, hồng liên tiến thành. Một đạo hồng quang nhanh chóng từ chân trời xẻ qua, ở giữa không dung phát lúc, bay vào trong thành. Màu xanh nhạt vạn hải quy lưu lại trận tùy theo mở ra, một đạo nhàn nhạt thanh quang, che đậy hồng liên tiên thành bầu trời. Lúc này, một đạo lan tràn vài dặm mây đen, từ xa mà đến gần. Sau đó trong mây đen, mơ hồ có chủng loại mắt kép lóe lên, liền có mấy đạo thô to lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào hộ thành trên đại trận. Nhưng lôi đỉnh tuy mạnh, nhưng cũng không thể thế nhưng đại trận một chút. Cổ Lệnh Hoa hiện ra thân hình, rất có vài phần khí cấp bại phôi. Cái này Hồng Lan chân nhân thật đúng là mấy phần thủ đoạn, cư nhiên bị nàng chạy. Bất quá cũng không sao, nàng cũng cùng với nàng sư phó một dạng, đã chúng ta cựu truyện phần tâm cổ. Nhiều nhất 3 tháng. Hồng Lan chân nhân liền sẽ đổi hàng. Hồng Liên sơn đỉnh. Hồng Lan chân nhân mở to mắt, sắc mặt có mấy phần tái nhợt, nhìn một chút chính mình nơi bả vai một chỗ dị thường nổi lên, cười khổ nói: "Nghĩ không ra, ta dù là đã làm một ít phòng bị, cũng vẫn là bước sứ phó theo gót. Chẳng lẽ ta Hồng Liên tiên thành, liền muốn hủy tại một khi sao?" Lúc này, bên hai nàng lại vang lên cái kia Tà Tu cổ lệnh hoa lời nói: "Ta lần này đến đây cũng không ắc ý, chỉ là vì mượn nhờ quý thế lực sức mạnh, tìm kiếm một thứ." Trong mắt nàng nổi lên một tia cười lạnh, nói: "Không có ắc ý, có quỷ mới tin. Nếu là đáp ứng ngươi, sợ là ta toàn bộ Hồng Liên tiên thành đều biết biến thành ổ trùng. Đối với tại bậc này cổ tu thủ đoạn, nàng tự nhiên là có chỗ nghe thấy, biết chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ phát dục thời gian, chiến lực có thể sánh được mấy cái cùng giai tu sĩ. Bây giờ sợ dĩ địa thấp, bất quá là bởi vì hắn thực lực bản thân, còn cánh không được thế lực khác vây quắt tôi. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tại hạ quyết tâm. Dù là đem ta tiên thành nhường cho Thanh Vân tông, cũng quyết không thể để cho cái này tà tu được như ý. Nói xong, nàng lấy ra một tấm tứ giai truyền âm phù, đem tin tức truyền cho Thanh Vân tông. Thanh Vân đạo hữu, Hồng Liên tiên thành gặp nạn, ta muốn giao phó sau lưng sự tình, mau tới. Tiếng lấy Chuyển âm phù liền tại trong tay nàng cháy hết. Mặc dù trong lịch sử, Hồng Liên Tiên Thành Kim Đan chân nhân cũng từng tuyệt tự qua, nhưng lúc đó không có quá mạnh địch nhân ở bên ngoài vây quanh, Hồng Liên Tiên Thành dựa vào pháp bảo, phù lục mấy người cũng có thể kiên trì đến khi tiếp vị Kim Đan xuất hiện. Nhưng dưới mắt có địch nhân ở bên ngoài nhìn chằm chằm, Hồng Liên Tiên Thành cái này, một số người tùy thời đều có thể mệnh tang đi thủ, nàng chỉ có thể ra hạ sách này. Lúc này, Hồng Liên Tiên Thành Đông Đạo Tử phụ thượng nhân nhao nhao chạy tới. Nàng nhìn quanh một vòng sau, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhạt, nói: "Bây giờ có cường địch bên ngoài, bắt đầu từ hôm nay, phong tỏa tiên thành." Ta mệnh không lâu rồi, dự định đem Hồng Liên Tiên Thành giao phó cho Thanh Vân Tông đạo hữu. Các ngươi nếu là không muốn ở tại Thanh Vân Tông thủ hạ, đến lúc đó liền ra ngoài tự lập môn hộ a. Một tháng sau, Tỳ Bà Đạo hô, một đạo kéo dài khí tức từ Diệp Cảnh Vân trong miệng thở ra. Cái này Tam giai Trường Xuân công luận khí tức so trước đó càng thêm kéo dài. Chương 247 Thần âm cấp công xuống, Tam giai đột phá, chương 247 Thần âm cấp công xuống, Tam giai đột phá. Tỳ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, Tam giai Trường Xuân công, uy lực, sức hồi phục, khí tức đều so trước đó tiến rất xa. Luận chiến lực, so chóc cơ lúc mạnh không biết bao nhiêu. Trường Xuân công đã nhập môn, đó lấy chính làm ải nước cơ phú, chậm rãi tu luyện chính là. Có tam giai linh mạch tại, tu vi đề cao chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tiếp, liền nên tu luyện thanh hoa kiếm quyết. À, đúng, còn phải tìm thời gian đem Trường Thanh kiếm, Hóa Thanh bình đều lên tới tầng giai, bất quá còn không có góp đủ tài liệu. Cái này hai cái bản mệnh pháp khí tuy tốt, nhưng thăng cấp cần tài liệu cũng là một bút không nhỏ chi tiêu a. Quay đầu lại hỏi hỏi Phi Long quân cùng ta hảo hữu, xem bọn hắn là có phải có tài liệu tí tức. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, tiếp tục tu luyện Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Diệp Tiên Bối, là ta Phương Ngọc Kiểu. Ngay tại trước đó vài ngày, Liên Chỉ Sơn linh mạch đã lên tới tầm giai, ngài nhìn cái kia linh mạch kế tiếp nên như thế nào an bài. Trước đây Diệp Cảnh Vân để cho Phương gia ở tại Liên Chỉ Sất Lục, dùng lý do liền để cho Phương gia hỗ trợ chồng coi tụ linh trận. Diệp Cảnh Vân suy xét một phen sau, đã nói nói, cái kia linh mạch tạm thời vô dụng, các ngươi trước tiên ở a. Nếu là có dư thừa nhân thủ, liền nhiều mở chút linh điền, loại chút thu hoạch. Vừa vừa tới, để cho Phương cầm làm cơm, cùng một chỗ dùng cơm. Dùng cơm xong sau, để cho nàng tùy người đi chuyến Liên Chỉ Sơn. Xem loại thứ gì thu hoạch phù hợp. Hạt giống từ phương gia đi mua, không mua được ta nghĩ bị pháp. Thu hoạch các ngươi phương gia chiếm bảy thành, phương cầm một thành, ta hai thành, như thế nào? Đa tạ Diệp tiền bối. Phương Mộng tiểu thanh âm bên trong có không cầm được vui mừng. Cái này chưa tỉ lệ, đối với phương gia mà nói, cũng có rất lớn lợi nhuận. Gió xuân thổi qua, thổi nhũ một trì xuân thủy. Con cá nhàn nhã nằm ở trên mặt nước, vây cá vượt dòng nước, rất là thanh nhàn. Giữa không trung, Phương Cầm thần sắc liếc nhìn qua mặt hồ, sắc mặt vui mừng. Liền ngươi. Nang gai phải vung lên, cái này nhàn nhã linh ngư liền không tự chủ được nhảy ra mặt nước. Vị Vương cầm một mực nắm ở trong tay. Hôm nay, liên dụng ngươi làm một đạo canh chúa cá a. Lâu cấp tầng 3, ba người nói gần nhất tin tức. Phương Mộng Kiều nói, Hồng Liên Tiên Thành gần nhất một mực đại môn đóng chặt, không cho phép vào ra, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nhíu lông mày lại. Như thế một cái lớn kim đang thế lực, đột nhiên đại môn đóng chặt, hẳn là có chuyện lớn xảy ra. Đáng tiếc hắn chỉ là một kẻ nho nhỏ nhọ tự phụ, muốn làm liên quan cũng không có thể ra sức. Một tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành, Hồng Liên Sơn, Thanh Vân chân nhân, Hồng Lan chân nhân ngồi đối diện nhau. Hồng Lan chân nhân nghiêm túc nói, Thanh Vân huynh Ta nguyện đem Tiên Thành nhập vào trong Thanh Vân Tông, ngươi cho rằng như thế nào?" Thanh Vân chân nhân ngược lại là không có bị Hồng Lan chân nhân biểu lộ lay nhiễm, vẫn là như vậy nhẹ nhõm, tựa hồ trên đời không có gì có thể để cho hắn nghiêm túc lên. Hắn tùy ý nói, "Hồng Lan đạo hữu, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Nếu thật là giao cho ta Thanh Vân Tông, Hồng Liên Tiên Thành nhưng là cứ thế biến mất. Hai nhà chúng ta vạn năm qua một mực hai bên cùng ủng hộ, vượt qua rất nhiều kiếp nạn, lần này cũng nhất định có thể trải qua." Hồng Lan chân nhân nói nghiêm túc, "Cũng không phải, cái kia cổ tu thủ đoạn đặc liệt, nếu là không có Kim Đan chân nhân che chở, ta sợ toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành đều biết hủy tại một khi." Thanh Vân chân nhân nói, "Cũng tốt. Đối với tại ngươi Hồng Liên Tiên Thành đệ tử, ta chắc chắn sẽ đối xử như nhau." Lúc này, Tưởng Tiểu Cầm đi vào bẩm báo nói, "Sư phụ, Thần Âm Cốc Thanh Phong chân nhân đến đây bái phỏng, nói nàng có biện pháp loại trừ cổ trùng." Hồng Lan chân nhân trên mặt hiện ra một cỗ bệnh trạng đỏ ửng, lập tức lập tức đè xuống hưng phấn trong lòng, từ Tốn nói, "Mong đợi. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng cũng không muốn đem tiên thành cơ nghiệp chắp tay nhường cho người. Bây giờ Thần Âm Cốc Kim Đan chân nhân đến, để cho trong nội tâm nàng dấy lên một tia hy vọng." Thanh Vân chân nhân thấy thế, lập tức chắp tay cáo từ, kỳ thực hắn cũng không muốn Hồng Lan chân nhân bỏ mình. Lúc đó phá hư tế quốc cân bằng, hơn nữa chỉ dựa vào Thanh Vân Tông hai vị này Kim Đan, cũng thủ không được rộng lớn như vậy thổ địa. Đến lúc đó lấy Tử Yên Quốc tác phong, bọn hắn chắc chắn sẽ thừa cơ xâm lấn, tế quốc nhiều năm bình tĩnh đem hủy tại một khi, thậm chí biến thành bây giờ lỗ quốc như thế. Loại tình huống này, Thanh Vân chân nhân cũng không muốn nhìn thấy. Thanh Phong chân nhân bước dài đi đến trong phòng, lộ ra hùng hũng hổ hổ. Nàng tân tức một chút liếc nhìn, liền đối với Hồng Lan chân nhân tình trạng hiểu rõ tại ngực. Nàng trực tiếp mở miệng nói, "Hồng Lan đạo hữu, ngươi bị chúng cổ trùng đến từ tại cổ thần tông, là tứ giai cửu chuyển phần tâm cổ." ta có thể vì ngươi loại bỏ cổ trùng, nhưng có hai cái yêu cầu. Thần Âm Cốc cùng cổ thần tông cùng là thanh dương giới 10 đại tông môn, cả hai không ít giao tiếp. Đối với tại loại này hàng thông thường cổ trùng, Thần Âm Cốc có thừa biện pháp xử lý. Hồng Lan chân nhân tái nhợt nợ nụ cười, nói, đạo hữu mới nói, nàng bây giờ đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Bất quá so sánh tại vực bỏ tiên thành cơ nghiệp, chả giá chút đại giới không tính là gì. Thanh Phong chân nhân nói, thứ nhất, chuyển cho ta Thần Âm Cốc một tòa tam giai thượng phẩm linh mạch, cái này linh mạch nhất thiết phải vị tại Hồng Liên tiên thành trong 3000 dặm. Thứ hai, ta tới đây là vì tìm người Hồng Liên Tiên Thành nhất thiết phải toàn lực hiệp trợ. Bởi vì trưởng môn pháp trị, Thần Âm Cốc dự định tại Tây Quốc thưởng chú một hai vị kim đan, Hồng Liên Tiên Thành phụ cận chính là lựa chọn tốt nhất. Hồng Liên Tiên Thành chính là Tây Quốc phồn hoa nhất thành trì, nếu là cái kia ứng kiếp người ngay tại Tây Quốc, chắc chắn sẽ thưởng tới Hồng Liên Tiên Thành, cho nên mới yêu cầu linh mạch tại Hồng Liên Tiên Thành phụ cận. Sở dĩ muốn tam giai thượng phẩm linh mạch là bởi vì Hồng Liên Tiên Thành trì có một tòa tứ giai linh mạch, chính là Hồng Liên Sơn. Mà tìm được cái kia ứng kiếp người, tốt nhất là đem hắn kéo vào trong Thần Âm Cốc bên trong. Bây giờ bất thành, ít nhất cũng phải đem hắn lôi kéo vì minh hữu. Kỳ thực còn có điều thứ ba. Đó chính là đem Hồng Liên Tiên Thành thu làm phụ thuộc. Dù sao cường long không đệ đệ đầu sả, dù La Thần Âm cấp lại mạnh, muốn tìm người cũng không thể rời bỏ bản địa thế lực hiệp trợ. Nhưng bây giờ, Thanh Phong chân nhân tạm thời còn chướng mắt Hồng Liên Tiên Thành. Hồng Lan chân nhân trong lòng có chút kinh ngạc, đối với Hồng Liên Tiên Thành tới nói, một tòa tam giai thượng phẩm linh mạch cũng không khó thỏa mãn. Dù là hắn có giá trị không nhỏ, nhưng cũng sẽ không thương cần đọ cốt. Nàng thầm nghĩ, Thần Âm cấp tới đây, hẳn là vì tìm người, cũng không biết là người hạng gì kiện, lại cực khổ đến Thần Âm cấp tốn công tốn sức như thế. Bất quá chuyện này đối với nàng tới nói, chính là mười phần tin tức tốt, liền ngay cả Vội Vàng cũng hứng. Thanh Phong chân nhân khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một cái màu xanh nhạt cuộn cẩm, nhẹ nhàng lưu quang tại mặt ngoài dạo dục. Đinh, đông. Tiếng đàn từ ban đầu mà hoãn, dần dần trở nên nội vàng. Cái kia cổ trùng tại tiếng đàn này dẫn dụ phía dưới, từ ngũ tạng lục phủ chui ra, đến dưới ra, không ngừng cuộn, lộ ra hết sức dữ tợn. Đông. Một đạo trọng âm vang lên, cổ trùng trực tiếp xé toạc làn da, mắt lộ hừng quang, cực kỳ hưng phấn xông về cái kia đang đàn tấu trắng nõn hai tay. Thanh Phong chân nhân cười nhạt một tiếng, cổ tay trắng xoè truyện, liền đem cái này cổ trùng nắm vào trong tay. Nàng thâm nghĩ, tứ giai cổ trùng cựu truyện phần tâm cổ ai nghĩ được làm tông môn nhiệm vụ, lại vẫn có thể có được bậc này thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài, trong một cái sương cốc, Cổ Lệnh Hoa bỗng nhiên mở mắt, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra, cổ trùng lại thoát ly sự khống chế của ta. Ta tu hành mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thấy tình thế khốc ổn, rút lui trước. Hắn một cái người nửa mùa tán tu, nào biết được thần âm cốc lợi hại. Sau 3 tháng, tỷ bà đạo, thì ra là thế. Nghe được Gan Chi Lan nói tới Hồng Liên Tiên Thành sự tình, Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ. "Xem ra, cái kia cổ thần tông Kim Đan chân nhân còn tại Tề Quốc a. Lần này thần âm cốc đều có ai tới, càng như thế giông trống thu chieng, đến cùng là vì cái gì?" Gan Chi Lan đếm trên đầu ngón tay nói, "Tới một vị Kim Đan chân nhân, chừng mấy vị tự phụ. Trong đó Kim Đan là sư phụ của ta Thanh Phong chân nhân, tự phụ nhưng là sư thúc ta Thanh Tịnh thượng nhân, còn có Liêu Vân Yến, Liêu Tỷ Tỷ. Đúng, Chu Minh Nguyệt muội muội cũng tới, nàng bây giờ trở về Chu gia thăm người thân. Nghe nói, nàng lần này mang đến cho Chu gia không thiếu đồ tốt." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Một kim đan bốn tự phụ, trận thế này không thể bảo là không lớn, thậm chí càng tại Hồng Liên Tiên thành phụ cận bồi dưỡng tứ giai linh mạch, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn hỏi: "Ngươi lần này đợi bao lâu?" An Chi Lan cười hắc hắc, nói: "Tự nhiên là tại Tây Quốc thường trú, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi." Tiếp tiếp, liền muốn diệp huynh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tông môn mục đích lần này là vì tìm người, vì thế hướng về toàn bộ đại càn gắn hai vị hóa thần, mấy trăm vị kim đan tu sĩ. Tới Tây Quốc, chỉ là trong đó nhỏ nhất một bộ phận kia. Đương nhiên, cái này cũng là chiếm địa lợi, dù sao đại càn cách thần âm cấp cũng không tính xa. Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú, hỏi: "Các ngươi muốn tìm người kia, đến cùng là thần thánh phương nào?" An Chi lan giang tay ra, nói: "Ta cũng không biết, không tên không họ. Nếu là biết, cũng không cần rộng như vậy quăng lưới rồi. Ta lần này đến tìm Diệp đại ca, cũng là vì chuyện này." Hắc hắc, "Diệp đại ca ngươi cũng coi như là địa lão xà, rỡi ngươi, việc này có thể không làm được." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngươi nói một chút đi, người kia có cái gì đặc điểm?" An Chi lan nói, rất đơn giản, "Gần trăm năm trước tới, tu luyện đột nhiên tăng mạnh tu sĩ, bây giờ như thế nào cũng phải chút cơ a." Đương nhiên những cái kia chiến lược cường hãn Hợp linh can suất chúng cũng được." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Cái kia có nhiều lắm, ai, ngươi nhìn ta phù hợp sao?" An Chi Lan nói, "Thật có khả năng, để cho ta nhìn một chút." Nàng đến gần chút, trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống, Phản Phất đang cẩn thận thưởng thức. Cuối cùng, nàng đột nhiên thở dài một tiếng, nói, "Không giống a. Thông môn muốn, cái kia nhất định là Thiên Chi tiêu tử." Diệp huynh ngươi cái này nhanh 200 tuổi mới mở tích tử phủ, chỉ có thể coi là có chút tiên phú, nhưng không nhiều." Diệp Cảnh Vân lập tức ngạc nhiên im lặng. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân biểu tình kia, An Chi Lan lập tức bịt miệng lại, cười rất là vui vẻ. Đối với tại tìm người, An Chi Lan kỳ thực cũng không có để ở trong lòng. Tại toàn bộ đại càn tìm một người như vậy, liền giống như mò kim đáy biển đồng dạng, gần như không khả năng. Chớ nói chi là tệ quốc nhỏ như vậy, hơn phân nửa không có cái gì thiên chi kiêu tử. Thật có tông môn cần cái loại người này, cũng chỉ sẽ ở đại càn hoạch tâm địa vực. Cho nên nàng mục đích rất đơn giản, chính là xem có thể hay không đem Diệp Cảnh Vân bắt cóc, làm đạo lữ. Diệp Cảnh Vân đã mở từ phủ, nàng cũng thường trú tệ quốc, tuổi tọ cùng khoảng cách cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, nàng nhất định phải nắm cơ hội này. Một canh giờ sau, An Chi Lan đảo qua tỷ bà Đào Phong Cảnh, với trước mắt Diệp Cảnh Vân, trong mắt có một tí không muốn. Nàng thở dài, "Ai, ta liền tự mình một người, lại muốn phụ trách toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành địa vực, thực sự là số khổ a." "Diệp đại ca, ngươi nhớ kỹ giúp ta lưu ý một chút, nhìn có hay không nhân tuyển thích hợp. Nếu là có tin tức, kịp thời cho ta biết, ta trước hết đi khác phương thị." Một tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành, sàn bán đấu giá. Diệp Cảnh Vân ngồi ngay ngắn ở trong dạng, chờ đợi vật đấu giá xuất hiện. Một đạo âm thanh trong trèo vang lên, "Tam giai luyện khí tài liệu, Thất tinh huyền phong mục giá khởi điểm 1 vạn linh thạch. Có thể dùng Tam giai duyên thọ Daniel tiên hồi đoán, cụ thể giá cả khắc cùng chủ hàng thương nghị. Diệp Cảnh Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, lẩm bẩm, cái này Thất Tinh Huyền Phong mộ chính là trưởng thành kiếm tiến giai tam giai nhất thiết phải tài liệu. Hơn nữa khối này tài liệu phẩm chất cũng không tệ lắm, nếu là không có người cầm đan rủ đòi, nhất định phải cầm xuống. Nói đến, cái này tam giai duyên tọa đan, ngược lại là so linh thạch càng giống là đồng tiền mạnh. Cái này luyện đan chi đạo, vẫn là không thể thả suông a. Tam giai tài liệu cơ bản đều là có tiền mà không mua được, tại đủ loại cửa hàng rất ít hiếm thân, cho nên bình thường đều là tại đấu giá hội bên trong tìm vận may, hoặc là dứt khoát chính là tìm người lấy vật đổi vận. Cuối cùng Hắn tiêu phí 6 vạn linh thạch, mua đến đoạn này Thất Tinh Huyền Phong Mục. Sau đó, hắn liền đi Hoàng Thi Vận ở tạm đốc phủ. Bởi vì Hoàng Thi Vận Bạch Đảo Hồ Linh Mạch còn không có lên tới tầm giai, cho nên chỉ có thể tạm thời tại Hồng Liên Tiên Thành thuê cái đốc phủ. Vừa vào cửa, hắn liền đối với Hoàng Thi Vận nói cảm tạ, may mắn mà có Hoàng cô nâng lây, bằng không thì ta liền bỏ lỡ buổi đấu giá này. Diệp Cảnh vẫn phía trước vì tìm tài liệu, từng đem cần tài liệu danh sách, đã nói với các hảo hữu của mình, để cho bọn hắn hỗ trợ lưu ý. Hoàng Thi Vận cười khoát tay, nói, tiện tay mà thôi thôi. Kỳ thực ta lần này đem Diệp huynh mời đến, cũng có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lúc này, ánh mắt nàng lộ ra một tia thống hận, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta trước đó vài ngày, ngẫu nhiên tại Ngọc Xuyên phường phụ cận, phát hiện Tam Mệnh thượng nhân dấu vết. Tam Mệnh thượng nhân kém chút hỏng con đường của nàng, phần này ngăn đường mối thù, nàng suốt đời cũng sẽ không quên. Nếu không phải về sau Diệp Cảnh Vân mở ra lối cốt thương lộ, nàng nắm lấy cơ hội, kiếm lời không thiếu linh thạch. Bằng không, nói không chừng nàng cũng không có cơ hội mở tự phụ." Nàng tiếp tục nói, "Lần này ta là muốn mời Diệp huynh, cùng mai phục người này. Đoạn này Tam giai đột phá Thái Nguyên Thanh Diệp đột là ta dự chi cho Diệp huynh, thành cùng không thành đều không cần trả lại." Sau khi chuyện thành công, còn có thâm đạt Nàng sở dĩ sớm cho đột pháp, kỳ thực là vì cảm tạ Diệp Cảnh Vân tại bí cảnh thám hiểm, cùng với Hoa Mai thương hội bên trên đối với nàng trợ giúp. Tìm tòi cái kia thanh dư thừa nhân bí cảnh lúc, nàng thu được thanh dư thừa nhân chuyển thừa. Vì cảm tạ Diệp Cảnh Vân, tại là nàng liền quyết định đợi đến tự phụ sau đó, lại đem cái này tam giai đột pháp tặng cho Diệp Cảnh Vân, bây giờ cuối cùng tại là tìm được cơ hội. Nghe được câu này, Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú. Hắn bây giờ tu nhị giai đột pháp, chính là cái này thái nguyên thanh diệp độn đồng dạng đến từ tại Hoàng Thi Vân, là hắn cùng Hoàng Thi Vân cùng tìm tòi một cái tự phụ động phủ sau, Hoàng Thi Vân tạ lễ. Môn này đột pháp rất am hiểu gấp rút lên đường. Che dấu hành tung, cho dù là phóng tới Kim Đan trong tông môn, cũng thuộc về tại không tệ cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra, hắn đối với tại cái kia Tam mệnh thượng nhân thân phận, cũng có chút ý nghĩ. Không ai thấy qua Tam mệnh thượng nhân diện mục chân thật, chỉ cần nắm giữ kỳ hành truyện quy luật, rất dễ dàng giảm bạ đối phương. Tương lai chờ hắn luyện chế xong phân thân sau, chỉ cần đem Tam mệnh thượng nhân chiếm giết, phân thân liền có thể lấy người này thân phận hoạt động. Cứ như vậy, hắn liền thêm một tà đạo tin tức con đường. Cho nên Diệp Cảnh Vân tại hơi chút do dự sau, liền đáp ứng xuống, nói, "Chuyện này ta đáp ứng, bất quá phải chờ ta đem pháp thuật, pháp khí mấy người đều chuẩn bị kỹ càng mới được." Phàn Thi vận tròn gẩy trên mặt, phóng ra một tia nụ cười, nói: "Không đợi tại nhất thời, cái kia Tam mệnh thượng nhân thủ đoạn quỷ dị, ta cũng muốn làm nhiều chút chuẩn bị mới được." Chương 248 Ma tu tụ hội, Thanh Hoa Quỷ Hử, chương 248 Ma tu tụ hội, Thanh Hoa Quỷ Hử. Một năm sau, Hồng Liên Tiên thành cánh bắc 3000 dặm chỗ, một tòa Tam giai thượng phẩm linh mạch. Lên. Thanh Phong chân nhân một tiếng quát nhẹ, kéo mấy cái phức tạm thủ thế. Một cỗ thanh phong từ bốn phương tám hướng mà đến, bao phủ khắp nơi. Phương viên hơn 10 dặm cỏ cây chim thú, đều tất cả đều thấp phục, Phàm Phật đang hướng lấy đỉnh núi phương hướng quỳ lạy đồng dạng. Một tòa bao phủ hơn 10 giặm chất pháp, chậm rãi dâng lên, bao phủ nơi đây núi non sông ngòi. Một lát sau, giống như thực chất linh khí, tràn đầy toàn bộ chất pháp. Chân núi Tưởng Tiểu Cẩm đang kinh ngạc nhìn một màn này. Sư tổ cùng sư phụ của nàng ra tay thời điểm, đều tuyệt không có bực này khí tượng. Nàng tự lẩm bẩm, vị này Thanh Phong chân nhân tu vi, thực sự là thâm bất khả trắc. Thanh Phong chân nhân đứng lơ lửng trên không, khẽ gật đầu, nói, nơi đây, liền kêu Trung Âm sân a. Ta ở đây, chôn xuống 200 vạn linh thạch. Chỉ cần tiếp qua 10 năm, cái này linh mạch liền có thể thăng làm tứ giai. Tưởng Tiểu Cầm miệng hơi hơi mở ra, trong lòng sợ hai tháng phục, 200 vạn. Cái này thần ốc cốc, thực sự là tài đại khí khô. Những linh thạch này tại nguyên, đều đủ một vị tu sĩ cái đan. Cùng này đồng thời, Ngọc Xuyên Vương Ngọc Xuyên tiểu lâu tầng cao nhất, quát két đẩy cửa âm thanh vang lên. Tiếp lấy tiến vào, lại là cái khoác lên nón rộng vành người thần bí. Người thần bí hơi hơi ngửa đầu, nhìn quanh một vòng, cười quái dị nói: "Các các các, nghĩ không ra, hai vị tới cũng đều thật sớm. Người tới chính là ta mệnh thượng nhân, bất quá cũng không phải là bản thể, mà là hắn thao túng khối lỗi." Trong cái này căn phòng không lớn này, tính cả cái này khối lỗi cũng chỉ có ba vị tu sĩ. Một vị trong đó ngồi ngay thẳng, mặc trên người đồ hóa trang, trên mặt mang quỷ dị mặt nạ màu xanh lam. Mặt nạ toàn thân màu lam, lấy màu đỏ tâm xem như tô điểm, nhìn có chút cứng ngị. Hắn mở miệng, âm thanh băng lãnh như sắt, giống như là có thể phun ra vụ băng. "Tam mệnh, ngươi sớm như vậy liền đến Tây Quốc, có phát hiện gì không?" Tam mệnh tựa ngượng nhân điều khiển khô lỗi, cười quái dị nói, "Đây không phải Hoan Hỉ Giáo Thiết Diện Thượng Nhân sao? Chẳng lẽ đến như ngươi loại này cao vị, còn cần giống ta dạng này, khổ cấp cấp chạy khắp nơi?" Thiết Diện Thượng Nhân bất vi sở động, nói, "Hoan Hỉ Giáo cách này thực sự quá xa." Ta sẽ không ở đây từng chú, qua một thời gian ngắn liền đi." Tam Mệnh thượng nhân cười quái dị một tiếng, nói, "Cái kia thể quốc nữ tu nhỏ, ngược lại là không, có cái này phúc phận." Lúc này, phía đông người kia mở miệng, âm thanh mười phần giàn ruột. Người này dáng người trung đẳng, sắc mặt u ám, người mặc đà bảo, trên thân tản ra nồng nặc khí tức lục nạp, Phảng Phất sinh mệnh đã đi đến cuối con đường đồng dạng. Nhưng nếu là tinh tế cảm ứng thần thức, lại phát hiện hắn cường đại dị thường. "Tam Mệnh lão huynh, cái kia phụ sinh thượng nhân, người gặp qua sao?" "Ta cũng liên lạc qua hắn, nhưng vẫn không đáp lại." Nghe được cái này thanh âm giàn ruột, Sa Sa ta mệnh thượng nhân trên mặt lộ ra một cố căm ghét. Hắn mang thầm, bất lao tông bọn này đồ đẫn, đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Cơ thể đều thành dạng này, sống được lâu thì có ích lợi gì? Khinh bị mặc dù khinh bỉ, hắn vẫn là như thường lệ trả lời, dù sao hắn mạo hiểm tới tham gia hai người này tụ hội, cũng có chuyện muốn nhờ. Thanh Tùng lão đạo, người cái kia phụ sinh thượng nhân, bây giờ hơn phân nửa đã hóa thành trong mộ khô cốt. Sớm tại 2 năm trước Thanh Vân thành bên trong, liền có người để mắt tới hắn. Lúc đó chính vào Thiên Trọng Sơn đại hội, căn cứ ta suy đoán, hơn phân nửa là Hồng Liên tiên thành huyền thành thượng nhân ra tay uyên thành thượng nhân, là Hồng Liên Tiên Thành tam giai thượng phẩm trận pháp sư, tương lai có hy vọng kim đan. Mà phù sinh thượng nhân tại sớm mấy năm ở giữa, nhất định tại Hồng Liên Tiên Thành lám qua không thiếu chuyện xấu xa, bằng không thì cũng sẽ không chạy đến Tử Yên cốc đi. Bây giờ Hồng Liên Tiên Thành ra tay thanh lý, cũng hợp tình hợp lý, cái này cũng là tệ quốc tuyệt đại bộ phận tự phụ tu sĩ ý nghĩ. Thanh Thùng thượng nhân lập tức ngậm miệng lại. Cái kia phù sinh thượng nhân, liên Bất Lao tông tu sĩ cũng không tính, hắn tự nhiên sẽ không tiến đến báo thủ. Lại nói, hắn nhưng cũng gia nhập vào Bất Lao tông, vậy dĩ nhiên là tiếc mạng hạ người, hết thảy đều để bảo đảm toàn bộ chính mình làm đầu. Tam Mệnh Thượng nên hỏi, hai vị đường xa mà đến, có Lưu Vân Kim tin tức sao? Lưu Vân Kim, luyện chế tứ giai khôi lỗi thượng dụng tài liệu, mà thu thập tài liệu này, chính là Tam Mệnh Thượng nhân sư phó giao cho hắn nhiệm vụ. 30 năm sau, hắn nhất thiết phải mang theo 300 cân Lưu Vân Kim trở về, bằng không hậu quả khó mà lường được. Sa sa Tam Mệnh Thượng nhân, vừa nghĩ tới hắn sư phó dạy vào người thủ đoạn, thân thể liền không nhịn được run nhẹ nhẹ. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn gần nhất làm việc trở nên lố mãng rồi chút. 1 năm sau, Tỷ Bà Đạo. Đing ding ding. Có tiết đấu tiếng gõ quanh quần tại luyện khí các bên trong. Suýt một đạo trường kiếm màu xanh, ngâm vào đặc chế trong linh dịch, từng trận hơi nước dâng lên. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân lấy ra trường kiếm, cẩn thận chu đáo một phen, hài lòng gật đầu. Hắn lẩm bẩm, cái này Tam giai trường thanh kiếm, uy lực đại tăng, càng tự ý công phạt. Bất quá vẫn là không thể hút lấy địch nhân sinh cơ, cái kia được cái gì cảnh giới mới được, tứ giai, ngũ giai. Hắn lắc đầu, đem hắn thu vào trong đan điền, chậm rãi ôn dưỡng. Cái này phi long quân đường đi thật rộng, thế mà dễ dàng đã tìm được trưởng thanh kiếm tiến giai tài liệu, ta hoa ba vạn linh thạch mua trở về. Bất quá cái kia hóa thanh bình thăng giai tài liệu, còn không có tin tức. Ngoài ra, cái kia khôi lỗi phân thân cần tài liệu cũng có chút khuôn mặt. Khôi lỗi phân thân cần hi hiu tài liệu có hai loại, tiên linh mục, lưu vân kim, đây đều là thường dụng tứ giai tài liệu. Bất quá, luyện chế được khôi lỗi cũng chỉ có tầng giai, bất quá uy lực cũng rất lớn. Hắn chỉ có thể cảm thán, không hổ là kiến mục trưởng sinh đổ cho luyện chế pháp môn, quả nhiên là phi phàm. Nghe cái kia phi long quân người nói tới, Lô Quốc, Trần Quốc triều đình đều có một nha môn, tên là Cẩm Y Li vệ, chuyên môn phụ trách giám thị thiên hạ, sưu tập tình báo. Trong đó tử phụ thượng nhân lệnh bài thân phận cũng là dùng tiên linh mục làm. Bất quá làm như thế nào cầm tới đâu? Chẳng lẽ để cho ta từng cái đoạt lấy đi? Hoặc lấy, trực tiếp đi cầm y liệ vệ khố phòng cướp. Không nên không nên, hai nước triều đình cũng không phải ăn chay. Tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện cùng lỗ quốc triều đình phát sinh xung đột, nếu là có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, liền không còn gì tốt hơn. Hai nước cũng là tham nũng nghiêm trọng, có thể thử hối lộ cái kia quản khố phòng tu sĩ, xem có thể hay không đem tiên linh một tuận đi ra. Quay đầu tìm thời gian, đi lỗ quốc đi một chuyến. Tìm được tài liệu thời điểm, cũng phải nghĩ biện pháp đem Lâm Bình Hải cảnh giới để lên, tốt nhất mau chóng mở tự phụ. Dù sao khôi lỗi chi đạo quá mức phức tạp, dù là cho ta bạn thiết kế Ta cũng làm không ra, chỉ có thể dựa vào Lâm gia người. Trên thực tế, Diệp Cảnh Vân cũng từng nghiên cứu qua Khôi Lỗi thuật, nhưng cuối cùng chỉ luyện ra cái tứ bất thượng. Khi đó là hắn biết, chính mình không có Khôi Lỗi thiên phú. Cũng may cái này Khôi Lỗi có thể phân tách thành rất nhiều linh kiện, có thể đem đại bộ phận ủy thác cho Lâm Minh Hải, còn lại tìm Khôi Lỗi triệu ra hỗ trợ. Mà tổ hợp một bước kia, nhất thiết phải dùng Trường Xuân công tiến hành, vừa vận chỉnh ta lộng, dạng này cũng không đến tại tiết lộ tí tức. Gặp Khôi Lỗi có manh mối, Diệp Cảnh Vân rất là hài lòng. Hắn chậm rãi đi ra luyện khí các, bước bộ nhẹ nhàng đạp ở trên đồng cỏ, mặt đất truyền đến mềm mại xúc cảm rất là thoải mái. Hắn một bên thưởng thức tỉ bà đạo cảnh xuân, vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo. Tiếp tiếp, còn có không ít sự tình muốn đi làm. Đầu tiên là tu luyện thanh hoa kiếm quyết, Thái Nguyên Thanh Diệp Độn ít nhất tam giai đều phải nhập môn mới được, dạng này mới có chiến lực. Thứ yếu chính là tu tiên bác nghệ, vẽ phủ, luyện đan, luyện khí cũng không thể rơi xuống, cũng còn phải tiếp tục tìm kiếm hóa thanh bình tài liệu cần thiết. Cuối cùng chính là luyện thể, ta bây giờ nếu như muốn đột phá đến luyện thể trung kỳ, cần đại lượng tam giai yêu thú tài liệu. Có cổ đãng sơn mạch tại, đây cũng không khó thu được. Biện pháp nhanh nhất, nhất chính là lên núi săn giết. Những cổ đãng sơn mạch tam giai yêu thú cũng đều không phải dễ chơi, sau lưng hơn phân nửa có tứ gia yêu thú xem như chỗ dựa, nhất định phải bản bạc kỹ hơn. Còn có một cái biện pháp, chính là chờ đợi cỡ lớn thú triều, đó là yêu thú tài liệu rẻ nhất, cũng phong phú nhất thời điểm. Mà lần trước thú triều đã là 70 năm trước chuyện, lần sau chẳng mấy chốc sẽ đến. Hơn nữa ta suy đoán, đế quốc tứ đại kim đan thế lực nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tại cùng Trần quốc chiến tranh phía trước, sớm giải quyết cổ đãng sơn mạch vấn đề, miễn cho quá nhiều hai nước chiến tranh. Trong đó biện pháp tốt nhất, chính là dẫn phát thú triều, sớm giải quyết một nhóm dư thừa yêu thú. Thú triều nguồn gốc rất đơn giản, ngoại trừ cao gia yêu thú yêu ghét, chính là cổ đảng bên trong dãy núi yêu thú sinh sôi tình huống. So sánh tại nhân loại, yêu thú sinh sôi dễ dàng nhiều. Mà yêu thú càng nhiều cũng chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là giảm bớt số lượng, hoặc là liền ra ngoài tìm kiếm không gian sinh tồn. Mà cỡ lớn thú triệu, vừa vặn có thể đồng thời đạt đến hai cái này mục đích. Một năm sau, nhạn đảng sơn mỏ linh thạch. Thợ mỏ Vương Thạch ôm quyền nói, "Chu đại ca, ta đi rồi, cảm ơn ngươi năm nay đối với ta chiếu cố." Một người khác cũng chắp tay ôm quyền, nói, "Vương đại ca, hữu duyên giang hồ gặp lại." Vương Thạch cuối cùng nhìn một chút cao tới trăm trượng nhạn Đãng Sơn, đen đui trên mặt hiện ra một vòng không uấn, quay người đi theo đội ngũ xuống núi. Mấy đời người công việc không còn, chờ chờ lại lão ra, lại có thể làm gì chứ? Cảnh tượng như vậy, không ngừng tại nhạn Đãng Sơn xuất hiện. Ở đây móc mấy chục năm mộ linh thạch tởm ổ, đều tại lưu luyến chia tay. Trên đỉnh núi, bên cạnh Nhậm Mộng Trúc, đang đứng một vị 17, 18 tuổi tu nữ trẻ. Cái này nữ tu tên là Chu Khai Bánh là Chu gia người, Nhậm Mộng Trúc mới thu ký danh đệ tử. Chu Khai Bánh vừa tiến vào Thanh Vân Tông, cũng bởi vì thiên phú không tồi bị Nhậm Mộng Trúc thu làm đệ tử. Đương nhiên Trung Trung Dương cũng không ít tại trong đó vận hành. Nữ hài không hiểu hỏi: "Sư phụ, những người này quê quán đều không xa, nhiều nhất không hơn trăm dặm, bọn hắn vì cái gì thương tâm như vậy a?" Đứng ở một bên Diệp Cảnh Vân giải thích nói: "Trong giang khoảng cách, đối với tại phàm nhân đã là là trời, có lẽ một đời cũng sẽ không rời nhà xa như vậy. Đối bọn hắn mà nói, cái này phương viên trăm dặm chính là toàn bộ thế giới." Chu Khai Doánh không hiểu gật đầu, nàng xuất thân Chu gia, từ tiểu Chu bên cạnh liền cũng là tu sĩ, đối với tại bậc này tiền phàm khác biệt, lĩnh hội còn không sâu. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, cười lắc đầu. Thanh Dương giối Hà Kỳ Mên Mông cũng chỉ có đứng đầu nhất hóa thần đả quân mới có thể đi khắp, chớ nói chi là, còn có bao la trời sao vô ngần. Chúng ta tu sĩ cũng chỉ có cố gắng tu luyện. Lúc này, Nhậm Ngộng trúc đột nhiên nói, Diệp huynh, ngày nào ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể đi Trần Quốc Ngũ Liên Cốc, xem thế thì treo đích thác nước. Còn có Chu Quốc Vạn Hoa Sơn, u cốc chỉ vạn trượng hàn đảm, xuống Tà Châu động tìm vàng. Thanh dương rồi quá lớn, cảnh đẹp cũng quá nhiều. Ai, chờ ta có thời gian, cần phải lại muốn đi phương xa du lịch một phen." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, mấy người phòng thủ xong lần này liền xuất phát thôi. Mộ Linh Thạch đào xong, cái này Nhạn Đãng Sơn chỉ còn sót một cái Tam giai linh mạch, Nhậm Ngộng Trúc là được phái tới ở đây phòng thủ. Nhậm Ngộng Trúc lắc đầu, nói, lần này còn không biết muốn phòng thủ bao lâu, huống chi, dù là chuyện chỗ này, cũng còn có Trần Quốc bên đó đây. Thanh Vân Tông đang điều tra đi qua, phát hiện Hồng Lan chân nhân bị mai phục một chuyện, Tử Yên Cốc hơn phân nửa trong bóng tối có chỗ tham gia cùng. Nhậm Ngộng Trúc tới Nhạn Đãng Sơn, chính là vì phòng bị Tử Yên Cốc đột nhiên tập kích. Người đều đi hết sạch, Diệp huynh, chúng ta động thủ đi. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, thần thức lại xác nhận một lần, phát hiện cái này Nhạn Đãng Sơn ngoại trừ trên đỉnh núi mấy người liền không có người khác. Lúc này, bên cạnh Chu An Giang mang theo Chu Khai đánh bay lên bầu trời bên trong. Nhạn Đãng Sơn đều bị đảo rỗng, mấy người bọn họ là tới tu bổ ngọn núi, miễn cho hưởng hưởng sau này linh dược trủng chọn. Dù sao lớn như thế một cái tam giai linh mạch cũng không thể nhàn rỗi. Diệp Cảnh Vân trên người huyết khí chấn động, hội tụ đến bàn tay bên trong, đấm ra một quyền, vốn là yếu ớt ngọn núi, ứng thanh mà sập. Ầm ầm. Đây chơi bủi mù tạm nên. Một năm sau, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, bên cạnh trường thanh kiếm không ngừng rung động. Pháp lực không ngừng áp xúc, dần dần hội tụ hướng mũi kiếm. Thanh hoa quy hư Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng, Thâm thủy kiếm quang chợt lóe lên, giống như là có thể đem không gian thôn phệ. Kiếm quang những nơi đi qua, bốn phía đều yên tĩnh. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía đã sớm để ở một bên bích ngọc xích văn ngư phát hiện người sau một bộ khô quắc chi tướng, sớm đã không có khí tức, không khỏi hài lòng gật đầu, lẩm bẩm: "Cuối cùng tại đã luyện thành, Thanh Hoa kiếm quyết cuối cùng kiếm chiêu, Thanh Hoa quý hư." Uy lực bất phàm, dù chỉ là sát qua, cũng vẫn có thể hút lấy sinh cơ. Chỉ có điều, vẫn là phải tìm người thử xem mới được. Lúc này, ánh mắt hắn nhất chuyện, nhìn về phía bay ở giữa không trung thanh vũ. Tam gia yêu thú ra dậy thật béo. Chúng vào một hai kiếm không quan trọng. Thanh Vũ sững sờ, lập tức phát giác chủ nhân không có hảo ý, vội vàng nói: "Chủ nhân, ta lại không thể, ta lại không thể." Diệp Cảnh Vân đuổi tới, nói: "Ai, thử xem đi." Thanh Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng một cái vỗ cánh, trốn phương cầm thân sau, chỉ lộ ra cái đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, Uy Quất 33 nói: "Chủ nhân, thật không đi." Một lát sau, Thanh Vũ che lấy cánh của mình, phía trên lông vũ đã rơi mất vài gốc, nhìn Uy Quất 33. Diệp Cảnh Vân cong ngón đũa ra, một quả đan dược đầu nhập vào Thanh Vũ trong miệng, chính là Hóa Thanh Bình Cam Lộ luyện chế đan dược, để cho tiện chữa thương. Diệp Cảnh Vân hiện tại cũng đem cam lộ luyện thành đã được. Rất nhanh một cỗ sinh cơ tại trong cơ thể của Thanh Vũ tràn ngập ra, lông vũ trong nháy mắt bắt đầu lớn lên, một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Vũ trên mặt cái kia xóa đau đớn, cũng trong nháy mắt tiêu thất. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, nói, cái này Thanh Hoa Quy Hư uy lực không tệ, dù chỉ là sát qua, cũng có thể trực tiếp đánh vỡ Thanh Vũ phòng ngự. Nếu là chính diện đánh trúng, ít nhất cũng là trọng thương. Chính là pháp lực hao phí nhiều chút, một kiếm liền muốn hao phí ta 2 thành pháp lực. Nửa tháng sau, Mai Hoa Phường phụ thành chủ. Khụ khụ khụ. Tống Trung Dương ho khan không ngừng, trên mặt hiện ra bệnh tái nhợt. Trước đó vài ngày, Tống Trung Dương nếm thử mở tự phụ, lại tiếp nối thất bại, bản thân bị trọng thương. Nhưng dù là như thế, trong tay hắn còn nắm Ngọc Giản, đang kiểm tra Mai Hoa Phượng Trương Ngụ. Lúc này, Diệp Cảnh Vân thân hình rơi vào phủ thành chủ bên ngoài. Chương 249 Hảo hiếu tàn lụy, Lưu Lạc Nưu bị bắt. Chương 249 Hảo hiếu tàn lụy, Lưu Lạc Nưu bị bắt. Mai Hoa Phượng, phủ thành chủ. Diệp Cảnh Vân vừa đi vào trong phòng, liền thấy được Tống Trung Dương cái này ốm đau bệnh tật dáng vẻ. Lần này đột phá thất bại, tựa hồ đối với Tống Trung Dương thân thể tiêu hao rất lớn. Hắn nhìn già đi không ít, hai tóc mai đã hoa râm. Trên mặt cũng có không thiếu nếp nhăn. Nhìn thấy Tống Trung Dương trong tay còn nắm ngọc giản, tra lấy chư ngục, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn một tay lấy ngọc giản từ trong tay Tống Trung Dương đoạt lại, nói: "Ngươi cũng giận này, còn không nghĩ ngươi một chút." Tống Trung Dương gấp, vội vàng nói, khô khụ, "Mau đưa ngọc giản cho ta, cũng nhanh muốn tới Phường thị Trà Hoa Hồng thời điểm. Có ít người vẫn chờ cái này Trà Hoa Hồng mà nổi sôi đâu, hôm nay cần phải coi xong không thể." Diệp Cảnh Vân tự nhiên là không chịu cho, trực tiếp ngồi ở Tống Trung Dương đối diện, nói: "Giờ ngươi, Mai Hoa Phường Như cũng có thể vận hành. Không chỉ là ngươi, giờ ai cũng cùng dạng." Tống Trung Dương cười cười, sắc mặt chấp nhận, nói, đó cũng không phải lạ. Nếu là không còn Diệp đại ca ngươi, Mai Hoa phường thế nhưng là liền sắp bị diệt tới nơi. Hắn cuối cùng tại ngừng lại, nửa dựa nửa dựa vào ghế, nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân không để ý khoát tay áo, quan tâm nói, ngươi thương thế không sao chứ? Tống Trung Dương hồi đáp, không sao. Hắn đột nhiên đổi một cái yến vật quý một dạng biểu lộ, hỏi, ha ha, Diệp đại ca ngươi đoán một chút, ta cái này đan dược ở đâu ra? Còn có thể là cái nào? Chính ngươi tích lũy linh thạch mua thôi. Tống Trung Dương cười ha ha một tiếng, lại khiên động thương thế của mình, ho kịch liệt một hồi. Sau đó mới lên tiếng, "Khụ khụ, là nữ nhi của ta Minh Nguyệt cho ta." Trên mặt của hắn tràn đầy lao phụ thần tự hào. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, kỳ thực hắn cũng đoán ra, nhưng vì phối hợp Tống Trung Dương, mới không có địa phá. Hắn cảm thán nói, "Có nữ nhi tốt như vậy, thực sự là làm cho người hâm mộ a." Tống Trung Dương cười hắc hắc. Lúc này, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền tới, Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn lại. Người tới người mặc đỏ nhạt váy dài, dung mạo kiều mị, thần nhược đan hạ, chính là Tống Trung Dương nữ nhi Chu Minh Nguyệt. Bây giờ Chu Minh Nguyệt trên tay, còn bước một cái mam đường trái cây. Tuy là tử phủ thượng nhân, Khi tức lại tu Liêm vô cũng tốt, nếu không phải cẩn thận cảm ứng, căn bản nhìn không ra. Nàng đem mâm đựng trái cây phóng tới Diệp Cảnh Vân trước mặt hai người, dịu dàng nói, vẫn là Diệp bá bá lợi hại, vừa đến đã để cho phụ thân hắn dừng việc làm trong tay. Phía trước ta khuyên như thế nào, hắn đều một điểm không nghe mà ta. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, Minh Nguyệt ngươi đây là dự định tưởng chú Mai Hoa phương sao? Chu Minh Nguyệt đối với Diệp Cảnh Vân có chút thân cận, nàng 8 tuổi thời điểm từng bị Hợp Hoan Tông bắt đi, là Diệp Cảnh Vân đem nàng cứu ra. Chu Minh Nguyệt ngồi ở Tống Trung Dương dưới tay, hồi đáp, ngược lại cũng không phải, Diệp bá bá ngươi cũng biết Ta phụ trách tìm kiếm thành viên tông địa vực tu sĩ, cho nên hàng năm ở bên ngoài. Bất quá nếu là rảnh rỗi, ta liền sẽ qua tới bồi bồi phụ thân. Nàng vốn là không có quyết định này, nhưng ở nhìn thấy Tống Trung Dương đột phá sau khi thất bại bộ kia giản mua gương mặt, nước mắt đều kém chút chảy xuống. Khi đó nàng liền quyết định, thừa dịp bây giờ có thời gian, nhất định phải nhiều bồi bồi phụ thân. Dù sao, nàng cũng không có đạo lữ, Tống Trung Dương là nàng thân nhân duy nhất. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cùng Chu Minh Nguyệt hàn huyên một phen, hỏi tới thần âm cốc tìm người nguyên do. Chu Minh Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, "Diệp bá bá, ta tại thần âm cốc còn chỉ có thể coi là người đệ tử." Bậc này bí mật, ta sao có thể biết? Ta chỉ biết là pháp chỉ này là trưởng môn đạo quân tự mình ở dưới. Diệp Cảnh Vân không khỏi hiếc lặng, Đường Đường Tử phụ thượng nhân, đặt ở Tề Quốc Kim đang trong thế lực, quả đáng xem như cao tầng, mà tại thần âm cốc, lại còn chỉ có thể coi là người đệ tử. Hắn âm thầm quyết định, phải trả phải nghĩ biện pháp cùng bậc này thế lực lớn tạo mối quan hệ, coi như lấy không được chỗ tốt gì, ít nhất tin tức bên trên cũng có thể lĩnh thông chút. Hắn thầm nghĩ, dù là có An Chi Lan cùng Chu Minh Nguyệt quan hệ tại, ta cũng phải cố gắng kinh doanh đoạn quan hệ này. Về sau bên ngoài, hay là muốn nhiều lưu ý phía dưới có thể ứng cử viên. Vì thần âm cốc cung cấp chút tình báo. Chớ đã, thần âm cốc muốn tìm, không phải là chúng ta a. Ta vừa đột phá không lâu, thần âm cốc liền đến, rất khó nói không được gì. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, huống chi đại căn lớn như vậy, nói không chừng là có người nhặt được cái gì hiếm thấy thiên tài địa bảo, mới đưa tới thần âm cốc chú ý. Dù sao kiến mộc trường sinh đồ chỉ là bức vẽ, ngoại trừ cung cấp công pháp, xuyên thẳng qua thế giới bên ngoài, còn không có phát hiện có khác biệt tác dụng. Nói cho cùng, ta vẫn nắm giữ tình báo quá ít, không biết thần âm cốc làm như thế nguyên do. Nếu là biết, liền có thể suy đoán ra cái gì, hay là muốn mọc thêm cái tâm nhãn? Vạn nhất thật có cái gì tư sĩ cấp cao, có thể dò xét trong đầu ta kiến mục trưởng sinh độ vậy thì xong rồi. Hung chi chỉ cần đến kim đan, liền có thể trực tiếp siêu hồn, đến lúc đó cũng có thể từ trong đầu ta ký ức phát hiện kiến mục trưởng sinh độ dấu vết. Đương nhiên, thật đến bị kim đan siêu hồn cái tiếp bước, ta cũng cách cái chết không xa, cũng không cần đến lo lắng cái khác. Nói cho cùng, hay là muốn cẩn thận là hơn. Lúc này, Chu Minh Nguyệt đứng dậy, quỳ gối thi lễ một cái, nói: "Diệp bà bá, về sau nếu là ta không tại Tây Quốc, còn phải làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn Chu gia. Ngài nếu là có cái gì cần, trực tiếp viết thư cho ta liền có thể" Cha có chút nhân mạch là cùng An thị tỷ không trùng hợp. Chu Minh Nguyệt phần lớn thời gian đều ở xa thần đô gốc, nếu là Chu gia có việc, chắc chắn không bằng Diệp Cảnh Vân tới thuận tiện. Nàng sợ dĩ nói như vậy, là sợ một khi Chu gia thống trung ương đời này người tan rủi, Diệp Cảnh Vân liền không lại đối với Chu gia để ý như vậy. Dù sao nói cho cùng, Chu gia cùng Diệp Cảnh Vân quan hệ tốt, cũng chỉ có Chu Thu Phong thống trung ương hai người, nhiều nhất lại thêm chức Chu An rằng. Còn lại những người khác, đều chỉ có thể tính là văn mối, tự nhiên không bằng ngang hàng người thân cận. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói: "Minh Nguyệt ngươi yên tâm chính là Chu Minh Nguyệt gật đầu một cái, liền thuận cớ cáo từ rời đi. Diệp Cảnh Vân ánh mắt, liền chuyển hướng đối diện Tống Trung Dương, thở dài, Minh Nguyệt đứa nhỏ này, thực là không tồi a. Chu gia những năm này, không có phí công ở trên người nàng đầu tư. Chu Minh Nguyệt bây giờ đã mở tự phụ, lại tại thần âm cốc bực này đỉnh tiêm đại tông môn, Chu gia có thể cung cấp cho nàng trợ lực đã rất nhỏ. Nếu là những cái kia khắp nhiệt tu sĩ, rất có thể liền sẽ đối với gia tộc không đắc không để ý tới, thậm chí lấy oán trả ơn. Loại sự tình này, tu tiên giới nhiều có nhiều lắm. Tống Trung Dương khắp khuôn mặt là vui mừng, có thể có như thế cái nữ nhi, là hắn vĩnh viễn kiêu ngạo. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Dung Mạo giàn mua Tống Trung Dương, trong lòng thở dài. Tống huynh hắn năm nay đã 196 tuổi, cách 200 năm đại nạn đã không xa. Đương nhiên, từ Tống Trung Dương trạng thái bây giờ đến xem, chắc chắn là phụ thuộc duyên Thọ Đan. Bằng không thì rất có thể lần này đột phá thất bại, liền sẽ muốn mệnh của hắn. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đẩy tới Tống Trung Dương trước mặt, nói: "Trung Dương, đây là ta ngẫu nhiên lấy được duyên Thọ Đan. Có thể kéo dài thọ 20 năm, đan độc rất nhỏ, ngươi bây giờ ăn vào a." Hắn cố ý tránh đi Chu Minh Nguyệt, dù sao Chu Minh Nguyệt xuất thân đại tông môn, nhãn lực bất phàm. Hắn sợ cái này cam lộ luyện chế đan dược bị nhìn ra vấn đề. Tống Trung Dương mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Đa Tạ Diệp đại ca, chờ ta linh thạch giàu có, nhất định còn ngươi." Hắn hiện tại còn dự định tích lũy lấy linh thạch, lại xung kích một lần tự phụ. Nói xong, hắn liền hơi ngửa đầu, đem đan dược nuốt xuống. Một lát sau, nhìn xem Tống Trung Dương trẻ lại rất nhiều khuôn mặt, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Bây giờ Tống Trung Dương, từ bên ngoài nhìn vào, giống như là hơn 30 tuổi. Cái này sẽ không khiến người hoài nghi, dù sao một mồi phục dụng chú nhan đan, cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Một năm sau, Tỷ bà đạo, xuân cùng cảnh minh không có chút rung động nào. Vịnh Tỳ bà bên trên, nữ dược thành đàn, linh ngư nhàn nhã tại mặt nước chơi đùa, lẫn phiến phản xạ dương quang, hoảng mắt người choáng. Lúc này, trên mặt nước đột nhiên có một đạo hư ảnh bay qua, tiếp lấy liền tạo nên hai đầu gợn sóng, kinh hãi con cá chạy từ phía. Diệp Cảnh Vân thân hình xuất hiện ở Tỳ bà đạo biến giới. Hắn cảm thán nói, cái này Tam giai thái nguyên thanh diệp độn cuối cùng tại là nhập môn. Sau đó, chính là luyện từ từ tập để cao tốc độ. Hắn nhìn sang một bên Thanh Vũ, vừa cười vừa nói, "Thanh Vũ, chúng ta tới so một lần, như thế nào?" Nói xong, cũng không cần Thanh Vũ trả lời trực tiếp thẳng hướng hòn đảo một chỗ khác bay đi. Thanh Vũ thấy thế, cao giọng nói, "Chủ nhân, ngươi chơi xấu." Tiếp đó, Thanh Vũ liền một cái vỗ cánh, phát sau mà đến trước, rất nhanh liền vượt qua Diệp Cảnh Vân. Bốn hơi thở đi qua, Diệp Cảnh Vân nhìn xem dừng ở hòn đảo bên cạnh, bình chân như vại chờ lấy hắn Thanh Vũ, cảm thán nói, "Tà tốc độ bây giờ, một hơi hẹn có thể bay một dặm lại 50 trượng, cũng chính là 200 trượng. Mà Thanh Vũ, một hơi dễ dàng liền có thể bay 250 trượng, gần như sắc bắt kiệm tự phụ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa tương lai còn có thể tăng nhanh. Không hổ là có thanh loan huyết mạch phi hành yêu tú." Tốc độ này, tại trong ta biết cùng giai tu sĩ, không có một cái nào có thể bắt kịp. Đương nhiên, hắn không có tính toán thần âm cốc đệ tử. Dù sao đại tông môn, thân pháp nhất định có chỗ đặc biệt. huống chi, Diệp Cảnh Vân cũng không gặp lại bọn hắn nữa ra tay. Một tháng sau, Bạch Đảo Hồ Nam bên cạnh hồn đạo. Vương Thành Vũ thần tình bí thường, đốt giấy để tang, nói: "Diệp thúc thúc, ngài mời tới bên này, phụ thân ta hắn linh đường chính ở đằng kia." Vương Thành Vũ là Vương Chính Lâm nhi tử, năm nay vừa vặn 100 tuổi, chúc cơ trung kỳ, là Vương gia bây giờ duy nhất chúc cơ tu sĩ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm, chậm rãi đi vào vương chính lâm trong linh đường, đi ba cái lễ, đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn truyền âm nói, Thành Vũ, ngươi đi theo ta. Linh đường bên cạnh trong đại sảnh, Diệp Cảnh Vân ngồi ở vị trí đầu, hỏi, Thành Vũ, vương đại ca hắn là thế nào chết? Vương Thành Vũ đáp, cụ thể không biết, hắn trước đó vài ngày đi Hồng Liên Tiên Thành mua sắm vật tư, hồn đăng liền đột nhiên diệt. Đến nay cũng không biết hung thủ là ai, di thể ở đâu. Diệp Cảnh Vân thở dài, thực sự là nhân sinh vô thường a. Tề Quốc mặc dù tương đối bình tĩnh, nhưng cũng chưa từng thiếu khuyết tà tu ma tu. Chuyện thế này gần như không có khả năng tìm được hung thủ. Diệp Cảnh Vân trong đầu nhớ lại cùng Vương Chính Lâm quá khứ. Hắn ban sơ quen biết Vương Chính Lâm là tại Thiên Hà thành, vì chút cơ ngon góp tài nguyên, hai người cùng Tống Trung Dương, Lưu Đạn Niêu tại cùng một cái đi săn tiểu đội. Bởi vì Vương Chính Lâm trời sinh tính hào sảng, đối với hắn và Tống Trung Dương hai người đều có chút chiếu cố, một tới hai đi, bọn hắn liền thành bằng hữu. Về sau tài nguyên đủ, Vương Chính Lâm cơ hồ cùng hắn trước sau chân chút cơ, đồng thời bọn hắn cùng nhau đạt xuống Mai Hoa Phượng, trải qua đủ loại gặp chật trợ, cho tới hôm nay. Mặc dù về sau Vương Chính Lâm trọng tâm chuyển hướng gia tộc, tu vi dần dần rơi xuống, Bọn hắn gặp nhau ít dần. Nhưng dù sao, bọn hắn cùng nhau trải qua rất nhiều thời gian, còn có phần tình nghĩa kia đều là thật. Tính toán thời gian, Vương Chính Lâm năm nay vừa vận 200 tuổi. Liên chính hắn cũng đều 197 tuổi. Trong lòng của hắn thầm thở dài nói, cùng ta cùng thế hệ tu sĩ, chỉ cần là không có mợ tử phụ, trong tương lai mấy chục năm, đều biết dần dần tan rủi. Tống Trung Dương ngồi một bên, hơi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Diệp Cảnh Vân thu thập xong tâm tình, nhìn về phía Vương Thành Vũ hỏi, "Thành Vũ, phụ thân ngươi khi còn sống có thể lưu lại là gì?" Vương Thành Vũ nghe vậy, vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, cung kính nói: Phụ thân hắn trước đây 5 năm, từng lưu cho ta một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, liền quét xong rồi ngọc giản. Trong ngọc giản nội dung rất đơn giản, Vương Chính Lâm hy vọng Diệp Cảnh Vân có thể tại thời khắc mấu chốt che chở vương gia. Coi như thủ lao, Vương gia nguyện ý đem nhạn Đãng Sơn mỏ linh thạch số lượng nhường cho Diệp Cảnh Vân. Dù sao, Vương gia bây giờ liền vương thành Vũ một cái chút cơ, nghĩ phòng thủ mỏ linh thạch cũng không có nhân thủ, còn không bằng cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân than nhỏ một tiếng, đáp ứng xuống. Đây là bạn tốt hắn gia tộc, hắn khẳng định muốn chiếu cố một phen, nói: "Thành Vũ, cha ngươi chuyện ngươi trước hết không cần phải để ý đến." Nếu là có manh mối, ta sẽ điều tra, ngươi liền yên tâm tu luyện a. Nếu là có cái gì cần, chúc cơ đan, huyền linh đan các loại, tùy thời đi tỷ bà đạo tìm ta. Nếu là ta không tại, để cho Vương Cầm hỗ trợ cũng được. Ngươi bình thường, nhiều cùng Lâm gia, Phương gia thân cận một chút. Vương Thành Vũ thật sâu thi lễ một cái, nói, đan tạ diệp thúc thúc. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng phần nhân tình này, đây là phụ thân di trạch, nhất thiết phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Hơn nữa hắn bây giờ chỉ có chúc cơ trung kỳ, cách Diệp cảnh vân đã thực sự quá xa, rất khó đáp lên quan hệ. Đem so sánh mà nói, Diệp thúc thúc dưới tay Lâm gia, Phương gia mới lại hắn kéo vào quan hệ tốt hơn lựa chọn. Một năm sau, Nhậm Ngộng Trúc vội vội vàng vàng rơi xuống tỷ bà đạo, mọi khi trấn định gương mặt, đột nhiên nhiều một tia hiếm thấy bối rối. Diệp Cảnh Vân biết chuyện ra khẩn cấp, cũng không kịp hàn huyên, liền vội vàng hỏi, "Nhậm đạo hữu, đây là thế nào?" Nhậm Ngộng Trúc vội vàng nói, "Lưu đại lưu đạo hữu bị bắt." Trong lòng Diệp Cảnh Vân cả kinh, hỏi, "Lưu đại lưu hắn bây giờ không phải là tại Trần Quốc tìm hiểu tình báo sao? Đây là bị Trần Quốc triều đình bắt?" Người nói ký càng một chút. "Lưu đại lưu là bọn hắn trước đây giống như trên Thanh Vân tông hảo hữu, Nhậm Ngộng Trúc cùng Lưu đại lưu giao tình càng là thân hậu." Trần Quốc Triều Đình từ trước đến nay không thích tông môn đệ tử, chớ nói chi là Lưu Đại Nưu vẫn là nước láng giềng thám tử, cái kia còn có thể có được không? Trạng thể trách, ngày xưa lạnh nhạt nhậm mộng chúc, bây giờ cũng nhiều một vẻ bối rối. Nhậm mộng chúc gật đầu một cái, hít vào một hơi, đã bình định tâm tình, nói: "Ta cũng là vừa tiếp vào tin tức, liền vội vàng chạy đến." Nghe người ta nói, Lưu Đại Nưu hắn tại Vệ Trần Quốc địa đồ lúc, bị Trần Quốc cầm y vệ phát hiện, tại chỗ bắt đi. Tại Trần Quốc Thanh Vân Tông đồng môn cũng tổ chức qua cứu viện, nhưng đều tiên cáo thất bại, còn nhập vào hai cái trúc cơ đồng môn. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể hướng Thanh Vân Tông cầu viện. Bây giờ, Lưu Lạc Nhu bị bắt được Trần Quốc Châu phủ, Vĩnh Châu thành, nơi đó thủ vệ nghiêm, có hộ thành đại trận, còn có tử phụ thượng nhân trông coi. Tông môn quyết định để cho ta đi cứu viện, bởi vì Trần Quốc một mực phái người nhìn chằm chằm Thanh Vân Tông tử phụ tu sĩ, chỉ có ta tại phòng thủ nhạn Đặng Sơn, ngược lại thích hợp nhất. Nhưng ta tự mình đi, cũng quá mức để người chú ý. Ta liền muốn lẫn vào Mai Hoa Phượng Hoa Mai thương hội, tại trải qua Vĩnh Châu thành lúc, Mạn Thiên Quá Hải, đem Lưu Đạo hữu cứu được. Trấn chính lúc động thủ, chúng ta một người liền có thể. Nghe được cẩm ý liễu vệ ba chữ này, Diệp Cảnh Vân lập tức nói, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Camellia vệ lệnh bài thân phận cũng là dùng tiên linh cục làm, hắn vừa vặn cần. Chương 250 đi tới Trần Quốc, trên đường gặp ám sát, chương 250 đi tới Trần Quốc, trên đường gặp ám sát. Mai Hoa Phường. Lưu đại Nưu đại nhi tử Lưu Khánh Nghiên bước lấy nhàn nhã bước chân, đi vào Diệp phủ đường. Hắn đoạn thời gian trước, vừa thăng lên làm Thanh Vân tông ngoại vụ đường cao giải chấp sự, chính là xuân phong đáp ý thời điểm. Lần này, hắn là phụ ngoại vụ đường đường chủ mệnh lệnh, đại biểu Thanh Vân tông tới Mai Hoa Phường mua sắm chút tài nguyên tu luyện. Hắn tìm được phòng thủ trưởng quỹ, hỏi, Diệp bá ba tại đi, Văn Bối Khánh Nghiên truyền tới để bái phỏng. Trưởng quỹ cảm nhận được Lưu Khánh Nghiên trên người tâm lực, không dám châm chễ, nói: "Tiền bối chờ, ta đi lên thông truyện." Mà Diệp Cảnh Vân bây giờ đang tại lầu 3, cùng Nhậm Mộng Trúc thương nghị cách cứu viện Lưu Đại Nhu là chiến lược. Đến tại Hoa Mai Thương Hội, cũng tại chuẩn bị lấy hàng hóa, ít ngày nữa sắp xuất phát. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, hỏi: "Lưu Đạo Hữu bị bắt chuyện, Khánh Nghiên hắn biết không?" Nhậm Mộng Trúc lập đầu, nói: "Trước khi đến, Lưu Đạo Hữu sư phó Huyền Thanh thượng nhân cố ý dặn dò qua, đừng nói cho hắn. Dù sao Khánh Nghiên hắn chỉ là một cái chúc cơ, không giúp đỡ được cái gì." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Một đạo thần thức truyền ra, đem Lưu Khánh Nghiên kêu đi lên. Nhìn xem tinh thần phấn chấn Lưu Khánh Nghiên, Diệp Cảnh Vân mỉm cười nói, "Hiển chất, gần đây như thế nào?" Lưu Khánh Nghiên cung kính đáp, "Nắm Diệp bà bà phúc, hết thảy thuận lợi. Ta lần này là đại biểu tông môn tới Mai Hoa Phượng mua sắm chút tài nguyên, suy nghĩ thỉnh Diệp bà bà giúp đỡ chút." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Ngươi làm như vậy sẽ không xúc phạm tông môn quy củ a?" Lưu Khánh Nghiên lúng túng nở nụ cười, nói, "Đây đều là ta chức quyền phạm vi bên trong có thể quyết định, không tính là phạm quy cự." Hắn lần này cố ý tới Mai Hoa Phượng, ngoại trừ huyện thành thượng nhân chỉ định, cũng là vì duy trì người của phụ thân mày. Dù sao phụ thân hắn Lưu Đại Ngưu bây giờ còn tại Trần Quốc, không dễ dàng có thể trở về, giữ gìn mạng giao thiệt chuyện, tự nhiên là rơi vào hắn đứa con trai này trên đầu. Chớ nói chi là, hắn vị này Diệp Bá Bá đã mở tự phủ, ngày nào tiện tay một cái hỗ trợ, có lẽ liền còn có thể giải quyết hắn vấn đề lớn. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, Lưu Khánh Nghiên lần này đại khái là bán cái nhân tình hắn, dù sao khoản này mua sắm có 1 vạn linh thạch, cũng không phải buốt số lượng nhỏ. Nếu là giao cho hắn đi làm, ít nhất cũng có 2000 linh thạch lợi nhuận. Đương nhiên, có lẽ cũng có huyền thánh thượng nhân ý tứ. Suy nghĩ để cho Lưu Khánh Nghiên ở trước mặt hắn lộ mặt, để cho hắn tại nghị cách cứu viện Lưu Đại Nưu lúc thêm gia chút lực. Hắn nói, vậy thì cảm ơn hiền chất hảo ý. Lúc này, chu ra một vị tu sĩ bước nhanh đi lên lầu các, nói, "Diệp tiên bối, Hoa Mai Thương hội đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất phát." Diệp Cảnh Vân vật đầu, đối với Lưu Khánh Nghiên nói, "Hiền chất, ta phải nhanh một chút đi chuyến Lô Quốc, mua sắm chuyện, liền chuyển giao cho Tống Trung Dương, để cho hắn giúp ngươi an bài a." Hắn hướng về phía phía ngoài Tống Trung Dương truyền âm nói, "Trung Dương, Khánh Nghiên hắn còn không biết đại Nưu tin tức, ngươi nhớ kỹ không cần bại lộ." Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân liền cùng nhậm ngậm chúc hai người, đáp lấy phi thuyền, chạy tới Trần Quốc. Cùng ngày đồng thời, Trần Quốc hoàn thành. Trần Quốc ngũ công chúa Lỗ Thẩm Thân mang một thân năm trang, tơi eo tóc dài tự nhiên kéo lên, tay cầm quạt xếp, lộ ra anh tư tiêu sái. Dù chưa xuyên qua phục, nhưng nàng trong lúc phất tay, vẫn lộ ra quý khí bậc người. Loại này quanh năm có địa vị cao hình thành khí chất, không phải có thể tùy tiện dấu ở. Ba một tiếng, màu trắng quạt xếp ứng thanh mở ra, lộ ra bên trong mạng lưới sắt thủy, đều là danh giá chi tác. Nàng đối với bên người áo xám tu sĩ nói, "Trương Túc, gần đây Vĩnh Châu thành phủ cận trì an như thế nào?" Trương Túc là Lỗ Thẩm cận vệ, chính là tự phủ hộ kỳ tu sĩ, đại nộ này dù là tại trong lâu quốc mấy vị hoàng tử hoàng nữ, cũng là độc nhất vô nhị. Mà Lô Thầm mặc dù có thể đãi nộ này, tự nhiên là bởi vì nàng cái kia địa linh căn. Dù La Lấy Trần quốc chi lớn, cũng muốn hơn trăm năm mới có thể sinh ra một chỗ linh căn, có thể sinh ra ở hoàng thất, vậy thì càng thêm tốt. Thớ Mà lấy Trần quốc hoàng thất tài nguyên, chỉ cần Lô Thầm không chết yếu, tương lai kết đan đó là chuyện ván đã đóng thuyền, nói không chừng còn có thể xung kích một chút Nguyên Anh. Trương Túc hơi hơi không lười, đáp, trở về Ngũ cung chúa, căn cứ Vĩnh Châu thái thú báo tình trạng so sánh với phía trước nhiều cải thiện, đại bộ phận lưu dân đã trở lại quê hương, bây giờ đang ăn cư lập nghiệp. Lỗ thấm nhíu mày, hơi có chút bất ngờ nói, vậy ta ngược lại đi xem một chút, nếu thật như cái này thái thú nói tới, ta chắc chắn sẽ tấu thỉnh phụ hoàng, vì hắn tham quan tiến tước. Trương Túc hơi hơi chần chờ, nói, công chúa, cái kia Vĩnh Châu thái thú là người của Lưu gia, cùng hoàng thất không tính là một lòng. Trần Quốc không có tông môn, quốc nội thế lực chủ yếu là hoàng thất cùng thế gia đại tộc. Trong đó hoàng thất có 4 vị kim đan, mấy cái thế gia đại tộc cộng lại có 6 vị kim đan, nhưng cũng không phải bến chắc như thép. Hoàng thất dựa vào lôi kéo phân hóa cũng là có thể miễn cưỡng trưởng khống toàn bộ trấn quốc. Lỗ Thẩm khoát tay áo, nói, "Không sao, liền theo phụ hoàng nói tới, không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới đi. Ta đi tuần vực này, cũng không cần phất cờ giống trống thông báo. Loại sự tình này, cần phải cải trang vi hành không thể." Trong lòng Trương Túc than nhỏ nói, vị này Ngô công chúa mặc dù tu vi không thấp, vừa đầy trong tuổi, liền đã mở tự phủ. Nhưng dù sao niên linh quá nhỏ tăng thêm say mê tu luyện, tâm tính hơi có vẻ ngây thơ, tương lai ở quan trường phía trên, còn nhiều hơn nhiều lịch luyện mới được. Một lát sau, Lỗ Thẩm vừa đi ra kinh thành, tin tức liền bị truyền đến một cái mênh mông trong kiến trúc. Một vị người mặc màu đỏ quan bảo Tu Sí nói, lỗ thấm nàng này linh căn vô cùng tốt, còn say mê con nưu, giữ lại sẽ chỉ là cái tai họa. Bây giờ, chính là trời ban cơ hội tốt. Mộ Thu, ngươi mang người đi một chuyến, nhớ kỹ làm chuyện cẩn thận chút, cái kia Vĩnh Châu thái thú sẽ phối hợp ngươi. Trong khoảng thời gian này, Vĩnh Châu thành không phải bắt cái tệ quốc thám tử sao, sau khi chuyện thành công, đem chuyện này gắn ở tệ quốc trên đầu. Diệp Cảnh Vân nhậm ngụm chúc một bọn người, đáp lấy Diệp Cảnh Vân tam giai phi thuyền, cấp tốc vượt qua cổ đặng sơn mạch, hướng Trần Quốc Vĩnh Châu thành bay đi. Sau 10 ngày, một tòa thương lan hùng thành chậm rãi hiện lên ở chân trời. Sáng sớm hào quang chiếu ở trên tường thành, sương tan chúng quanh sân ngủ. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, đối với bên người Chu An Giang đám người nói: "An Giang, phía trước tại Vĩnh Châu thành tu chỉnh một đoạn thời gian, thuận đường mua chút tài nguyên phiến đến Lô Quốc. Bây giờ chính là sáng sớm, nay minh hai ngày, các ngươi liền bán xong tài nguyên ra khỏi thành, tại thành nam trăm rặm chỗ chờ chúng ta, ta cùng Nhậm Đạo Hữu còn có việc muốn làm." Chu An Giang không chần chờ, lập tức đáp ứng xuống. Phi truyền một hơi một rặm, rất nhanh thì đến Vĩnh Châu trước thành. Chu An Giang mấy người đi trước từ bắc môn vào thành, gia tại cẩn thận, Diệp Cảnh Vân cùng Nhậm Mộng Trúc nhưng là đi vòng qua cửa nam. Cửa nam chỗ Diệp Cảnh Vân cùng nhậm ngậm chúc đi song song, Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn cao tới trăm trượng tường thành, truyền âm nói: "Bức này lại thành, bên trong nhất định có không ít cường giả, mà hộ thành đại trận cũng ít nhất là tam giai trung kỳ. Một khi bại lộ, lấy tu vi của hai người, sợ là rất khó chạy ra tòa thành chỉ này." Nhậm ngậm chúc khẽ gật đầu, nói: "Diệp đạo hữu đoán không sai, trong thành này Lỗ Quốc Triều Đình tự phủ liền có bốn vị, trong đó hai vị trung kỳ, hai vị tiền kỳ, trong đó phụ thành chủ cùng cẩm y liễu vệ tất cả hai vị. Nếu là dựa theo lễ thưởng, muốn đem Lưu đạo hữu cứu ra tự nhiên là khó càng tiền khó. Nhưng phụ thành chủ thuộc về Trần Quốc Triều Đình." Vị vệ nghe theo hoàn thất, hai phe nhân mã lẫn nhau nhìn không rời mắt, từ trước đến nay có nhiều bản kỷ, coi như Cẩm Ý Liễu vệ xảy ra chuyện, phủ thành chủ hơn phân nửa cũng sẽ không chủ động mở ra hộ thành đại trận. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem người của Cẩm Ý vệ đều đi, ta tự có niềm tin đem lưu đại nhu đạo hữu cứu ra. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đã như vậy, cái kia ngược lại là dễ làm rất nhiều. Hắn thầm nghĩ, ta cũng phải nghĩ một chút biện pháp, lộng hai khối Cẩm Ý Liễu vệ lệnh bài. Cẩm Ý Liễu vệ lệnh bài từ tiên linh mộ chế thành, là hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Diệp Cảnh Vân nói, nhậm đạo hữu Trong thành khắp nơi là cấm y liệt vệ thái mắt, một hồi chúng ta chú ý chút, đừng bị người để mắt tới. Ta biết." Nhậm Ngộng chúc khẽ gật đầu. Hai người chậm rãi tiếp cận cửa thành, theo dòng người trên chúc, tràn vào trong thành. Vừa vào thành, Nhậm Ngộng chúc ánh mắt đảo qua nội thành, nhíu mày. Dưới tường thành, đang có rất nhiều thân mang rách dưới khôi giáp tu sĩ, ở tại rách nát trong phòng, không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Diệp Cảnh Vân biết Nhậm Ngộng chúc rất lâu chưa từng tới trấn quốc, liền giải thích nói, "Cái này một số người tu vi đều chỉ có luyện khí một tầng, thậm chí căn thấp, ở trong thành khó mà lưu sinh. Bên ngoài thành lại có chút hỗn loạn, đạo phỉ khắp nơi." Tiểu Phường thị căn bản khó mà tự vệ, trừ phi là nghĩ vào rừng làm cướp, bằng không thì chỉ có thể ở trong thành tấu hoặc. Nhậm Mộng chốc thở nhẹ khẩu khí, lẩm bẩm, cái này Trần Quốc, khí số gần tới. Hai người mặc dù đang nói chuyện, nhưng đều dựa vào truyền âm, giữa lẫn nhau khoảng cách chừng 30 trượng. Làm như vậy, chủ yếu là vì phòng ngừa bị cầm y liễu vệ để mắt tới. Hai người tiếp tục hướng phía trước, theo trong thành đại đạo, đi tới một cái khí phái trước cổng chính. Đại môn cao tới mấy trượng, bên trên khắc cầm y liễu vệ tiên hộ sở 6 cái chữ lớn, cánh cửa có hai cái một người cao dị thú, bề ngoài đều có chút dữ tợn. Trong cửa chính chính là một mảnh liên miên kiến trúc Diệp Cảnh Vân chỉ là liếc một cái, liền cảm giác có một cỗ sát khí đập vào mặt. Nơi này chính là Cẩm Y Liệp vệ chỗ, không biết bên trong có hay không tiên linh mục. Theo lý thuyết, chỉ cần là thiên hộ, cũng chính là tự phụ thượng nhân lệnh bài đều do tiên linh mục chế thành. Bây giờ đang tại vị ta đây liền không chú ý, cái kia lịch đại Cẩm Y Liệp vệ thiên hộ lệnh bài cần phải cũng tồn tại trong khu phòng. Cũng không biết cụ thể ở đâu cái trong kiến trúc, khu phòng có hay không ngoài định mức trận pháp cấm chế. Trong Trần Quốc cũng hồi bại vô cùng, quay đầu tìm con đường, xem có thể hay không tìm hiểu ra tin tức. Lúc này, Diệp Cảnh Vân phát giác mấy đạo ánh mắt bén nhọn quét tới cần phải cũng là Cẩm Y Liệp vệ Thánh tử. Tiếp lấy, hắn liền phòng theo người đi đường khác, giả vờ chỉ sợ không kịp tránh bộ dáng, bước nhanh đi qua ở đây. Ngày thứ 2 ban đêm, bên trong khách sạn, Diệp Cảnh Vân nhẩm ngẩm chúc hai người khách sạn vị tại Thành Bắc, nơi này cách Thành Nam Cẩm Y Liệp vệ Thiên hộ sở xa nhất, lại tới gần cửa Thành Bắc, có thể tận lực tránh cho bị phát hiện. Hơn nữa một khi bị phát hiện, cũng rất nhanh liền có thể chạy đi. Diệp Cảnh Vân nói, ta hôm nay tìm một số người mạnh, hỏi rõ một số việc. Dù La sự tình lại khẩn cấp, tại Cẩm Y Liệp vệ Thiên hộ sở bên trong, vô luận như thế nào đều biết lưu một cái tiên hộ phòng thủ. Muốn đem bọn hắn dẫn đi, ngoại trừ cưỡng ép công thành, gần như không có khả năng. Lưu Vinh bây giờ đúng là trong đại lao, nhưng trạng thái cũng không tốt. Mà khác, hắn lần này cũng hỏi rõ lệnh bài sự tình. Chỉ cần lúc đầu cầm y liệp vệ thiên hộ đều đi, lệnh bài kiết đều biết lưu lại trong kho phòng bảo tồn. Mã chân quốc lập quốc đã trăm năm, Vĩnh Châu thành mỗi lần cũng là hai vị thiên hộ, nghiêm một bộ, thiên hộ mỗi 20 năm thay đổi một lần, cho nên thời khắc này trong kho phòng cần phải có ít nhất 10 khối lệnh bài. Thậm chí thiên hộ sở bên trong, rất có thể còn sẽ có chế tác lệnh bài dư thừa tiên linh mục. Nhậm Mộng chốc nhíu lông mày lại, đề nghị, nếu không thì và trước hết nghĩ biện pháp đem một cái thiên hộ dẫn đi, sau đó thuê người ở trong thành khởi sự, đem một vị khác thiên hộ cũng dẫn đi. Diệp Cảnh Vân lúc đầu cho Nhậm Ngộng chúc tặn một chậu nước lạnh, nói: "Không được, theo ta được biết, cấm y liễu vệ chỉ nghe hoàng thất mệnh lệnh, trong thành xảy ra chuyện, bọn hắn tuyệt sẽ không quản. Trừ phi có lâu của hoàng thất mệnh lệnh, hoặc người của hoàng thất lâm vào hiệp cảnh, một vị khác thiên hộ mới ra đến." Nhậm Ngộng chúc thở phào một hơi, xoa trán một cái. Vụ này tính toán, tuyệt không phải nàng ám hiểu. Nàng nói: "Nếu không thì, ta trực tiếp xuất tiến đi tính toán. Nếu là chỉ có vị kia tự phụ sơ kỳ, cho dù là tại Tam giai trận pháp phía dưới, Ta cũng có chắc chắn chém giết đối phương, toàn thân trở ra. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nhậm ngọng chút thực sự là tự tin, đương nhiên nàng người mang môn kia kiếm pháp truyền thừa, tự nhiên có tự tin tứ bản. Hắn dựa vào thanh hoa kiếm quyết, cũng là có thể thử một lần, nhưng đó là không có niềm tin tuyệt đối. Hắn nói, dạng này thực sự quá mạo hiểm, trừ phi đến thời khắc sống còn, quyết không thể làm như vậy, hay là trước chậm đợi thời cơ a? Nhất thiết phải ổn thỏa là hơn, Lưu Lệ Nhu mặc dù là bạn tốt của hắn, nhưng cũng không thể vì đối phương đem tính mạng của mình cho liên lụy. Cẩm Ý Liệp Vệ Thiên hộ sở bên trong, Vương Thiên hộ đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu. "Hỏi, cái kia lưu lại như thế nào?" Phía dưới Trương Phó Thiên Hộ đáp, trở về Thiên Hộ, trạng thái không được tốt lắm, dưới tay các huynh đệ hạ thủ độc các điểm, tuổi của hắn lại lớn, thọ nguyên gần tới, bây giờ đã hunh mê. Vương Thiên Hộ vỗ bàn một cái, nói, "Ngươi mau đi xem một chút, đừng để tiểu tử này chết." Tiểu tử này dường như là cái trọng yếu nhân vật, xem có thể hay không câu cái Thanh Vân tông tử phủ đi ra. Trương Phó Thiên Hộ cung kính đáp ứng một tiếng, đi trong phòng giam. Vương Thiên Hộ vỗ đùi, "Máng, cái này Thanh Vân tông người thực sự là lễ mệ, muốn cứu liền mau cứu." Tiếp qua mấy tháng, lên chức liền muốn quyết định, lão tử còn phải đợi thêm 20 năm. Ba ngày sau, Vĩnh Châu thành Bắc cửa thành phủ quận. Diệp Cảnh Vân biến đổi cái bề ngoài, chậm rãi đi ở trên đường cái. Hắn bây giờ đeo mặt nạ, có thể ngăn cách tự phủ tu sĩ thân phận, cho nên hắn cũng không sợ người khác phát hiện dị thường. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh, tự hỏi có thể cơ hội, thầm nghĩ, như thế nào mới có thể đem cái kia cẩm y vệ thiên hộ đều điều đi đâu. Lúc này, một vị đông đưa của xếp, cao quý đại khí tu sĩ, từ bên cạnh hắn đi qua. Người này sau lưng còn đi theo một vị áo xám lão bộc. Diệp Cảnh Vân liếc một cái bên cạnh, trong nháy mắt nhận ra bên cạnh người này là nữ giả nam trang. Không hẳn Cái kia phòng lên trước ngực bán rẻ nàng, thân hình như thế đơn bạc tu sĩ, trước ngực làm sao có thể như vậy hồng trắng? Người này là Lỗ Thẩm. Diệp Cảnh Vân nhận ra thân phận của người này, lập tức hứng thú. Hắn thầm nghĩ, người này thế nhưng là hàng thật giá thật hoàng thân quốc thích, nếu là người này bị tập kích, cái kia Cẩm Ý Liễu vệ nhận được tin tức sau, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá, bên người nàng thế nhưng là có tự phủ hộ kỳ hộ vệ a. Có lẽ có thể liên hệ thành Vân Tông, để cho bọn hắn điều cái tự phủ hộ kỳ tới, giả vờ tập kích Lỗ Thẩm. Tiếp đó, lại tìm một người đi báo tin. Hoặc trong Trần Quốc cũng không phải bền chắc như thép, có thể thử liên hệ phản quân. Ai, nếu là tại Lỗ Quốc liên tốt, ít nhất ta còn có thể tìm tới Phi Lam quân. Lúc này, Diệp Cảnh Vân liếc một cái phía trước, con người hơi co lại. Một đạo mãnh liệt trận pháp ba động tại góc đường của Phạt, lỗ thấm cùng người lão bộ kia thân ảnh lập tức tiêu thất, đồng thời biến mất, còn có bên cạnh ba cái người qua đường. Nơi đó, chỉ còn dư không khí hơi hơi ba động. Nếu là cẩn thận cảm ứng, có thể phát hiện nơi đây không gian không thích hợp, nhưng ít ra tử phủ mới có thể cảm giác được. Người trên đường phố, tựa hồ cũng không thấy một màn này. Tại cung có trách, trong thành tử phủ thực sự quá ít, cộng lại sẽ không vượt qua 10 ngón tay. Trận pháp, có người ám sát lỗ thâm. Lúc này, cái tia trận pháp trố, đột nhiên có một chút kim mang vụ phát, phản phất muốn đâm thủng trận pháp, nhưng chỉ là kéo dài một cái trước mắt, kim mang liền tùy theo chôn bụi. Trên thành trì khoảng không, hộ thành đại trận lặng yên bắt đầu vận chuyển, che đậy nơi này khí tức. Bây giờ cho dù là Diệp Cảnh Vân, cách xa 5 trượng cũng không cảm giác được trận pháp báo động, nhất định phải thêm gần mới được. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chương 251 Tiên linh một tới tay, thừa Diệp loạn chạy trốn. Chương 251 Tiên linh một tới tay, thừa dịp loạn chạy trốn. Diệp Cảnh Vân Tâm Tư nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền xuống quyết định, cơ hội tốt. Vừa vật lợi dụng chuyện này, đối với Cẩm Y Liễu vệ tới một chiêu điệu hổ lý sơn. Căn cứ hắn biết, Trần Quốc Cẩm Y Liễu vệ là tuyệt đối trung tại hoàng thất một cỗ lực lượng. Nếu biết được lỗ thâm bị vây công, Cẩm Y Liễu vệ tất nhiên sẽ toàn lực nghĩ cách cứu viện. Bất quá từ cái này hộ thành đại trận biểu hiện đến xem, phụ thành chủ tựa hổ có chút vấn đề, cho nên cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, miễn cho bị phụ thành chủ để mắt tới. Liên Đệ nhẩm ngẫm chốc đi đưa tin, nàng tu có một môn kiếm pháp, là thích hợp nhất cái này. Một lát sau, nhậm ngụm chúc đứng ở trong khách sạn, liếc một cái đối diện cẩm y vệ thiên hộ sở. "Đi." Một đạo thủy lam sắc kiếm quang tại nàng bên cạnh hiện lên, từ bệ cửa sổ bay ra ngoài. Xoẹt một tiếng, một vệ sáng từ thủ vệ bên thai bay qua, xuyên qua thiên hộ sở đại môn. Thủ vệ cả kinh, nhìn về phía phòng thủ lệnh đội, hỏi: "Vừa mới đó là cái gì?" Đồng đội bình chân như vại ngồi, thản nhiên nói: "Mặc kệ nó, yên tâm người hầu chính là." Trời sắp xuống, có thiên hộ treo lên. Thiên hộ sở trong nội viện. Thủy lam kiếm quang đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy cái chữ lớn, tung bay ở giữa không trung. Cửa thành Bắc, lỗ thâm gặp chuyện. Một hồi tiếng rít truyền đến, Vương Thiên hộ thân ảnh thoáng hiện ở trong viện, cau mày nhìn xem mấy chữ to. Ngô công chúa gặp chuyện. Lão tử cũng không thu đến thông truyền a, hơn phân nửa là tể quốc mật thám âm u, muốn trộm trộm cứu đi Lưu Lạn Nưu. La cùng cũng phải, thử một lần liền biết. Hắn không hề động, dù sao thân là tự phụ trung kỳ, Thiên hộ sợ bên trong đệ nhất tu sĩ hắn, nhất tiết phải tọa trấn thiên hộ sở, phòng bị ngoại ý mốn. Tiếp lấy hắn lấy ra truyền âm ngọc bội, cho chương phó thiên hộ lựa tin. Cùng này đồng thời, Nam thành trên tường Chư Phó Thiên Hộ thân hình tại trên tường thành xuất hiện, hỏi: "Lưu Thái Thủ, như thế nào mở ra hộ thành đại trận?" Hắn đây là tới thông lệ hỏi thăm. Lưu Thái Thủ sắc mặt nghiêm trọng, chỉ vào núi xa xa dã thuyết nói, lại có bạo dân náo sự. "Xem ra, lần trước thanh trừ còn chưa đủ." Chư Phó Thiên Hộ liếc mắt, bên ngoài tu sĩ sinh hoạt như thế khốn khổ, phản quân chắc chắn là quần quẫn không dư. Cũng may hắn thân là Cẩm Y Diệ vệ, không cần phải để ý đến những chuyện xấu này, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, hắn liền thu đến Thiên Hộ Đợi Đình, hơi biến sắc mặt. Hắn ngắm Lưu Thái Thủ một mắt, trong ánh mắt có ý vị đặc biệt, lập tức thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Liêu Thái Thủ mặt không đổi sắc, nhìn về phía Trương Phó Thiên Hộ rời đi phương hướng, vút vút dâu dài rũi hàm, thầm nghĩ, chẳng lẽ Cẩm Ý Liễu vệ phát hiện? Hắn nếu thật muốn đi qua, cái kia trò vật chắc chắn không thể gạt được hắn. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, hộ thành đại trận triệt hồi đối với cửa thành Bắc Phụ cẩn khí tức che dấu. Vô luận thành công cũng không, chính hắn đều quyết không thể bại lộ. Một lát sau, Cẩm Ý Liễu vệ Thiên Hộ sở bên trong. Vương Thiên Hộ lấy ra truyền âm ngập bội, nhìn thấy tin tức sau, thần sắc trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Ha ha, lão tử cuối cùng tại có thể giở đi con chim này không gảy phân địa phương rẽ nát. Tất cả bách hộ Theo ta tiến đến cửa thành Bắc, nghĩ cách cứu viện Ngũ cung chúa. Bên cạnh một tu sĩ nhắc nhở, cái kia mật thám Lưu Đại Nưu đầu. Vương Thiên hộ thân hình đã tiêu thất, chỉ có một thanh âm theo gió mà tới, "Đồ đần, chỉ cần cứu được Ngũ cung chúa, thân quan tiến tốc còn không đắn đản." Cùng so sánh, cái kia Lưu Đại Nưu hắn tính là cái gì chứ? Diệp Cảnh Vân trốn ở góc đường, nhìn xem như gió vậy biến mất thân ảnh, trong lòng hơi vui. Dựa theo trước đây tình báo, trong Cẩm Y Vệ tổng cộng có 2 cái tiến hộ, 10 cái bách hộ, dưới mắt toàn bộ đều rời đi. Ngay cả thành chủ phủ cái kia hai cái tự phủ cũng đi thành Bắc. Chính là cơ hội tuyệt hảo. Hắn cùng Nhậm Ngụm chúc liếc nhau, lập tức thoáng hiện tiến vào thiên hộ sở bên trong. Cửa ra vào cái kia hai cái thủ vệ, căn bản hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn. Diệp Cảnh Vân truyền âm nói, "Nhậm Đạo Hữu, chúng ta chia ra hành động. Ngươi đi thiên lao cứu Lưu Đạo Hữu, ta đi cố phòng." Sau khi chuyện thành công, thành nam tụ tập. Bọn hắn vốn định ở ngoài thành hội họp, nhưng trong thành mở ra hộ thành đại trận, bọn hắn tạm thời không trốn thoát được, cũng chỉ có thể trong thành. Nhậm Ngụm chúc khẽ gật đầu, tiếp lấy thân hình của hai người trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Trong cố phòng, Cẩm Ý Liễu vệ tiểu kỳ vương đại vĩ đi đến cố phòng trước cổng chính, từ trong phòng chứa đồ lấy ra một cái chìa khóa. Hắn nghe phía bên ngoài thanh âm ồn ào, không khỏi lông mày nhíu một cái. Bên ngoài đây là có chuyện gì? Tính toán, vẫn là trung thực làm việc a, lỡ thì giờ phía trên trách phạt xuống, không ai có thể thế ta nói chuyện. Hắn chậm rãi mở ra hồ phòng, bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ kiểm kê. Kim lân quạ ba viên, huyền linh đan hai hạt. Ai, phía trên phát xuống tài nguyên, thực sự là càng ngày càng ít. Ngược lại cũng không có lý giải, dù sao quốc nội thế cục hỗn loạn, phản quân nổi lên một phía, lâu quốc cùng đế quốc còn giống như muốn tiến đánh chúng ta. Trên triều đình, những đại nhân vật kia còn đang không ngừng đấu pháp, cuối cùng ngược lại là ta tên tiểu quỷ này gặp nạn. Ai Cái này Trần Quốc thật sự không cách nào chờ đợi, nếu không phải là không nỡ cầm ý liễu vệ phát tài nguyên, ta đã sớm chạy. Lúc này, hắn lại là không có chú ý tới trong khu phòng sỏa sảnh, lại có lạnh nhạt nhạt pháp lực ba động. Diệp Cảnh Vân vận chuyển thái nguyên thanh dược độn, cùng giá gỗ hòa thành một thể, hắn thầm nghĩ, nghe nói cái kia thiên hộ lệnh bài đều giấu ở chỗ sâu nhất, ta cũng không biết ở đâu, vừa vận đi theo người này. Bất quá, người này động tác quá chậm, ta phải thúc dục thúc hắn. Hắn thần tức khẽ nhúc nhích, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên sinh ra nhiều một tia âm trầm cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Vương đại vĩ cảm nhận được một trận hàn ý, bốn phía xem xét, cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đều âm trầm chút. Hắn nói lầm bầm, Nhật Bạ Sơn cùng bọn hắn nói qua, không cần tại trong khu phòng giết người. Hắn tiếp tục kiểm kê, lại là tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn mở ra cái cuối cùng hộp tối, tìm được bên trong lệnh bài thân phận. Thiên hộ lệnh bài 12 cái, cũng là tiên linh một chế thành, số lượng cũng không có sai, cũng không người đánh cháo. Bạch. Đầu hắn choáng váng một cái, tiếp lấy liền không có ý thức. Diệp Cảnh Vân chậm rãi gật đầu, từ xóa sảnh bên trong hiện thân. Hắn nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm, 12 cái lệnh bài, đủ dùng rồi. Trong cố phòng này đồ vật không thiếu đi, đáng tiếc không thể đều lấy đi. Lúc này, hắn lấy ra một mặt truyền âm ngọc bội, phía trên hiện ra một đạo tin tức, Lưu đạo hữu đã cứu ra, đừng lo nhớ. Nên đạo tổ. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, pháp lực ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu xanh, một tay lấy hộp tối bên trong tiên linh một lệnh bài năm lên. Ông. Dường như kích phát cái gì trận pháp, cố phòng chỗ cửa lớn có một đạo lồng ánh sáng nhanh chóng tạo thành, chỉ lát nữa là phải đem cố phòng triệt để phong bế. Đồng thời, có một đạo thu to to lôi đỉnh hướng về Diệp Cảnh Vân đánh tới. Quả nhiên có trận pháp. Diệp Cảnh Vân không ngạc nhiên chút nào. Lập tức hóa thành một vệt sáng bay về phía khu phòng đại môn. Lúc hắn đi qua cái kia hai quả huyền linh đan, cũng cùng nhau thu vào. Ở giữa không dung phát lúc, hắn hóa thành lưu quang, từ chỉ còn dư cộng tóc lớn nhỏ mở miệng bay ra ngoài. Đồng thời, thiên hộ sở trận pháp cũng bắt đầu kích phát, giống như có một đóa kiêu dương hình không, phổ chiếu tứ phương. Bên trong sân xó sỉnh, bốn tôn cắt giống nhanh chóng ngưng kết, đã thành hình hơn phân nửa thân thể. Trận pháp bên trên khoảng không cũng cấp tốc bắt đầu khép lại, muốn đem Diệp Cảnh Vân kẹt ở trong viện, bất quá tự tại không người thao túng, tốc độ so bình thường chậm hơn rất nhiều. Tam giai trung phẩm trận pháp, hoàng sa tứ tôn trận. Không hổ là Cẩm Y vệ, trong nội viện khắp nơi là trận pháp. Diệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị, móc ra Tử Phù Sinh trên thân thượng nhân lấy được tam giai thượng phẩm công kích phụ lục từ Hà Lôi Minh phủ. Một đạo tử quang xông thẳng lên trời, giống như lôi đỉnh đồng dạng, hung hăng đụng vào trận pháp bên trên. Nguyên bổn muốn khép lại trận pháp, ngạnh sinh sinh bị đánh ra một cái độc lớn. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân thân hình từ bên trong cái hang lớn xuyên qua, nên ngang rời đi, hoàn toàn biến mất ở Cẩm Y vệ trong tầm mắt. Bên trong sân bọn Cẩm Y vệ hai mặt nhìn nhau, người cuối cùng nói, nếu không thì chờ Thiên hộ trở về lại định đoạt sau. Hiện tại bọn hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là chút cơ sơ kỳ cho nên không có người nghi quân đi ngăn cản Diệp Cảnh Vân, phút chốc phía trước, trận pháp bên trong. Khô khụ. Công chúa, lão nô muốn không được. Ngô công chúa lỗ thấm hộ vệ khè miệng chảy máu, khí tức yếu ớt. Trương Túc, lỗ thấm trong lòng cảm giác nặng nề, phất tay ném ra một mặt tấm vong lớn màu vàng kim, che lại chính mình cùng hộ vệ. Cẩm Y Liễu vệ làm sao còn chưa tới? Trương Túc, chúng ta nên làm cái gì? Trong nội tâm nàng dần dần trở nên tuyệt vọng, triệt để không còn phân tất. Tứ nhỏ xuôi gió xuôi nước nàng, cái nào trải qua bậc này hiện cảnh. Cầm đầu thích khách cười lạnh, nói, ta còn từng rằng, Ngô công chúa là anh hùng hào hẳn gì. Yên tâm lên đường đi. Hắn gia tăng tiến công, lưới lớn bên trên kim sắc quang mang dần dần suy yếu, chỉ lát nữa là phải tổn hại. Lúc này, một đạo tiếng ầm ầm vang dội, tại trận pháp bên trong nội tung. Trận pháp nội bộ bắt đầu không ngừng sáng tắt. Giúp đỡ tới. Lô Thẩm Tinh Thần một hồi, trong nháy mắt trấn định lại. Nàng đứng dậy, nhìn xem đối diện thích khách, lạnh lùng nói, dám đả thương chương thúc, các ngươi đều phải chết. Trên người nàng quanh năm dưỡng thành cái kia cỗ quý khí, lại bắt đầu tản mát ra. 4. Vĩnh Châu thành Nam môn phụ cận, dưới tường thành. Diệp Cảnh Vân, nhậm ngụch chúc hai người, liền tùy tiện chọn một dưới tường thành, loạn dựng loạn kiến một tấm phòng đợi. Hắn hỏi, "Nhậm Đạo Hữu, lưu huynh tình huống của hắn như thế nào?" Nhậm Mộng chốc hồi đáp, "Không sao, ta đã cho hắn ăn chữa thương đang năng lực, đồng thời đem hắn an trí ở động tiên pháp bảo bên trong, tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thành trì đã bị Tam giai trung phẩm trận pháp phong bế, chúng ta lại cắt cầm y lệ vệ thiên hộ sở, nếu là bọn họ giống chúng xưa chiên tìm kiếm, vậy thì không dễ làm." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Ta xem đám kia thích khách không phải dịch cùng hạ người, tất cả đều là tử phủ trung hậu kỳ. Trong thành lại có nội gián, bọn hắn hơn phân nửa có thể là tẩu, chúng ta muốn hay không thừa cơ đi theo chạy trốn?" Tình cảnh lớn như vậy, nói không chừng sẽ dẫn tới Trần Quốc Kim Đan chân nhân. Khi đó chúng ta còn lưu tại nơi này, cũng quá nguy hiểm. Nhậm Ngọc Trúc khẽ gật đầu, nói, cái kia liền theo lúc trước thỏa thuận tốt phương án, chờ đến lúc bên kia công kích hộ thành đại trận, chúng ta cũng cùng theo. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hai người tại trước khi động thủ, liền định xong rất nhiều kế hoạch. Đến tại cùng nhau đến Chu An Giang bọn người, bọn hắn lên đường từ lâu đi tới Lô Cốc. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Nhậm Ngọc Trúc cũng xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân tản ra năng lượng nồng đậm khí ý. Hộ thành đại trận toàn lực kích phát, giống như mây đen đồng dạng, che đậy bầu trời. Nội thành lộ ra có chút lởmở. Thành Bắc chỗ cực kỳ náo nhiệt, các loại pháp khí mạn tiên phi vũ, thật không hùng vĩ. Ầm ầm. Đột nhiên có một đạo thô to to lôi đỉnh từ không trung hung hăng đánh xuống, rơi vào thành Bắc giao chiến chỗ. Lúc này, một đạo hỏa long từ mặt đất dâng lên, đón lôi đỉnh mà lên, cả hai ầm vang chạm vào nhau. Lôi đỉnh tiêu thất, mà hỏa long lại là càng chiến càng hăng, mang theo vô song uy thế, trực tiếp đánh về phía phía trên hộ thành đại trận. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hộ thành đại trận tùy theo tổn hại. Nhậm Ngộng chớp hai mắt lập tức mở ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ngay tại lúc này, nàng hai tay đồng thời tác kiếm chỉ Một tấm đùa tùy theo thiếu đốt, hóa thành một đạo băng truy, đánh tới hộ thành đại trận, ở phía trên lưu lại một đạo trắng như tuyết vết tích, giống như là hộ thành đại trận bị đông cứng. Tiếp lấy một tiếng kiếm minh lóe sáng, thiên địa vì đó yên tĩnh, phản phật cũng chỉ còn lại có đạo này kiếm quang. Kiếm quang vọt lên tận trời, theo sát băng truy, hung hăng đâm vào hộ thành trên đại trận. Một hồi hư ảo tiếng vỡ vụn vang lên, vốn là yếu ớt hộ thành đại trận, ứng thanh đã nứt ra một cái lỗ hổng. Nhậm Ngộng chút sắc mặt chóng nhợt, lập tức bay ra đại trận, mà Diệp Cảnh Vân theo sát phía sau. Một khắc đồng hồ sau, Cẩm I li vệ bách hộ sở. Lỗ thâm ngồi ở vị trí đầu, bây giờ nàng đã là đội một thân kiếm bảo. Càng lộ vẻ quý khí bức người. Nàng hỏi, "Vương Thiên Hộ, lần này đa tạ ngươi xả thân cứu giúp, chờ bản cung trở lại hoàng đô, nhất định hướng phụ hoàng bẩm báo chuyện này. Vương Thiên Hộ, ngươi cần phải sớm chuẩn bị xong đi trên kinh thành mặc cho a. Khác các tướng sĩ cũng đều có công lớn, bản cung nhất định sẽ không bạc đãi đại ra." Vương Thiên Hộ sắc mặt kích động, lỗ Thẩm Ý tứ này là hắn cuối cùng tại có thể rời đi cái chỗ chết thế này. Hắn liền ổn quyền, nói, "Đa tạ công chúa." Lỗ Thẩm Khẽ gật đầu, hỏi, "Thích khách kia thân phận, sắp định chưa?" Vương Thiên Hộ khẽ lắc đầu, nói, "Bắt được đây là lỗ cốt sát thủ, mà khác hai cái hơn phân nửa cũng là trong miệng. Lộ Quốc Lộ thầm tái diễn cái từ này, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng đột nhiên nằm đẫm, ánh mắt lập tức lăng lệ. 3 ngày sau, phi thuyền trên. Hai người ra Vĩnh Châu thành sau, liền một đường chạy tới Thanh Vân Tông. Diệp Cảnh Vân thở dài, nhậm đạo hữu, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi đã đến như thế cảnh giới. Vừa mới đạo kiếm con kia, ít nhất có tự phụ trung kỳ uy lực. Nếu như là hắn đối mặt kia kiếm quang, cũng chỉ có thể dựa vào phù lục ngăn cản, hoặc dựa vào thanh hoa kiếm quyết miễn cưỡng ngăn cản. Nhậm Mộng chút khẽ miệng lộ ra nụ cười nhạt, nói, đây cũng không phải, chỉ là truyền thừa cho tôi. Lại nói Đây chính là ta xúc thế đã lâu mới dùng đến, chân chính đấu pháp nào có loại cơ hội này. Ta vừa mới kỳ thực cũng là tâm huyết dâng trào, thử một lần. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trầm ngĩ, không biết nàng tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh lấy được truyền thừa, đến tột cùng là trình độ gì. Bất quá càng tốt truyền thừa, đối với Tại Thiên Tư yêu cầu càng cao. Dùng cái này để xem, nhậm đạo hữu tiền độ vô lượng a. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, đem vấn đề này vung ra náo hải, hướng Nhậm Ngộng Chúc thỉnh giáo lên kiếm pháp tới. Sau 10 ngày, Thanh Vân Tông, nhìn thấy Nhậm Ngộng Chúc đi ra, Diệp Cảnh Vân bước nhanh lên đón tiếp lấy, nói, "Như thế nào?" Nhậm Ngộng Chúc khẽ lắc đầu, nói, tính mệnh không lại. Nhưng Lưu Đạo Hưu hắn tại trong ngục đi qua quá nhiều dày vò, trên thân kinh mạch đứt từng khúc, coi như trưởng môn chân nhân tự mình ra tay, đời này cũng lại không đột phá hy vọng. Hơn nữa hắn vốn là tuổi tọ gần tới, lại trải qua này lại kiếp, cho nên dù là phục dụng duyên tọa đan, tối đa cũng còn trở lại thời gian 10 năm. Trong lòng Diệp Cảnh Vân thán nhỏ, kinh mạch đã đứt, hắn cũng là bất lực. Hắn thở phào một hơi, nói, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Lưu Minh hắn vì đột phá, lựa chọn đi tới Trần Quốc, lại ngược lại bởi vậy đoạn tuyệt con đường. Con đường tu hành, coi là thật vô thượng. Lúc này Vừa nhận được tin Lưu Khánh Nghiên, bước nhanh chạy tới. Chương 252 Trần Quốc nội đấu, Bình Hải đột phá, chương 252 Trần Quốc nội đấu, Bình Hải đột phá. Thanh Vân Tông. Lưu Khánh Nghiên mới vừa đi vào không bao lâu, Lưu Đại Nưu liền tại Lưu Khánh Nghiên năm nữa, chậm rãi đi ra. Hắn eo lưng hơi cong, nếp nhăn trên mặt đi theo lộ lắc qua lắc lại, so trước đó cũng gầy rất nhiều. Chợt nhìn, giống như là một năm 60 tuổi lão nhân. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, nhậm mộng chúc hai người trên mặt ẩn ẩn bị thương, Lưu Đại Nưu nhếch môi sững, khóe mắt nếp nhăn sâu hơn. Hắn nói, hai vị không cần bị thương, sinh lão bệnh tử, vốn là nhân chi thường tình. Từ đạp vào con đường tu hành bắt đầu, ta liền có cái này chuẩn bị. Lần này có thể nhặt về một cái mạng, đã là vận hạnh. Đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Nói xong, hắn hướng về phía hai người hành đại lễ. Diệp Cảnh Vân nhậm ngậm chúc hai người thấy thế, vội vàng đi ra phía trước, đỡ Lưu Đại Nưu. Diệp Cảnh Vân nói, "Lưu huynh, ngươi cái này cũng hơi bị quá mức xa lạ. Ta có thể tu luyện đến nay, ngươi cũng là rảnh công cái gì vĩ, nhất là tại Thiên Hà Thành, ta vì trúc cơ tìm kiếm tài liệu lúc, ngươi đối với ta cũng không ít giúp đỡ." Lưu Đại Nưu cười ha ha một tiếng, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng vui ức. Hắn bị lưu đày tới Thiên Hà Thành đoạn thời gian kia, mặc dù săn giết yêu thú nguy hiểm, nhưng Thiên Hà Nội Thành cũng không có gì lục đục với nhau, một mực tu luyện. Kết quả về sau trở lại Thanh Vân Thành lúc, ngược lại là quên sơ tâm, xa vào tại ngoại vụ đường tạp vụ. Nếu là hắn một mực chờ tại Thiên Hà Thành, nói không chừng bây giờ đã mở tự phủ nữa nha. Nhưng loại chuyện này, lại có ai có thể nói rõ được? Hắn vừa cười vừa nói, Diệp đại ca, người đây là khi dễ ta lão hồ đồ không thành. Ta nhiều nhất chính là giúp giúp Tống huynh, Diệp huynh ngươi từ trước đến nay cẩn thận, chưa từng để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Ta coi như môn giúp, cái kia cũng không có giúp a. Mọi người nhất thời cười, đối với tại Diệp Cảnh Vân cẩn thận, bọn hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Được rồi được rồi, ngược lại nhân tình này, ta là thế nào đều trả không xong. Về sau, liên đệ nhi tử ta Khánh Nghiên trả à nha. Khánh Nghiên, còn không cảm ơn hai vị. Lưu Khánh Nghiên nghe vậy, biểu lộ nghiêm nghị, khom lưng khom người nói, đa tạ hai vị tiền bối nghĩ cách cứu viện phụ thân. Lớn như thế ân, van ngôi suốt đời khó quên. Đối với tại Vãn Bối cảm tạ, Diệp Cảnh Vân hai người ngược lại là yên tâm thoải mái đón nhận. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lưu Lạc Nhu, hỏi, "Lưu Minh, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Lưu Lạc Nhu bật cười lớn, nói: Không có gì tốt làm. Ta trong khoảng thời gian này tại Trần Quốc, cũng toàn không thiếu tông môn công hiến. Quay đầu liền đều chuyển cho nhi tử, để cho hắn hối đóa một khóa Tử Dương vận thần đàn, tiếp đó mở tự phủ. Nếu là chậm thêm chút, liền không có cách nào góp Trần Quốc cái kia náo nhiệt. Nếu là thật cùng Trần Quốc khai chiến, nhất định phải tự phủ thượng nhân mới có thể tự mình dẫn dắt một đạo nhân mã, phát huy không gian mới càng lớn. Sau đó liền đi tề quốc các nơi đi loanh quanh, thưởng thức tốt đẹp non sông. Tiếp lấy liền chờ 8 năm sau Thiên Trọng Sơn bí cảnh, đi vào trong thử thời vận, có thể có cái gì tiên nhân các loại, có thể vừa ý thiên tư của ta, cứu ta một mạng đầu. Nói đến đây Trình hẳn đều cười, hiển nhiên là không tin. Diệp Cảnh Vân cũng cười theo, ánh mắt lại là liếc về bên cạnh Nhậm Mộc Trúc. Nhậm Mộc Trúc ánh mắt sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, cuối cùng chỉ là khẽ cười một tiếng, nói: "Đến đó thử thời vận cũng tốt." Nàng thầm nghĩ, cũng không biết ta vị kia kiếm tiên sư phó bây giờ thế nào, phải chăng còn mạnh khỏe? Một mực dấu ở cái tia nho nhỏ trong bí cảnh, hẳn là sao vô vị, phải chăng có khả năng mời hắn ra bí cảnh du lịch. Lần sau Thiên Trọng Sơn bí cảnh mở ra phía trước, hủy thác một vị đồng môn thả xuống cái ngọc giản, hỏi một chút ta. Tiếp tiếp, Diệp Cảnh Vân ba người, còn có Lưu Khánh Nghiên bốn người cùng nhau đi Thanh Vân Thành tìm nhà tự lâu, tâm tình rất lâu. Trên bàn rượu, Lưu Lạc Nhu say. Khổ tu 200 năm, cuối cùng là công dã chẳng a. Tiệc rượu kết thúc, Lưu Lạc Nhu bị con của hắn công trở về. Nhậm Mộng chốc nhìn xem một màn này, nỗi lòng có chút phức tạp, thở dài, thực sự là đáng tiếc, nếu Lưu Đạo Hữu không bị tục vụ trì hoãn, tất có hy vọng rất lớn mở tự phụ. Ai, tu hành khá dài như vậy, lại có mấy người có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, vũ hóa thành tiên đâu? Diệp Cảnh Vân nói, đúng vậy a, cho nên mới càng phải chân quý trên đường phong cảnh. Bất quá lấy niệm đạo Hữu tiên tư của ngươi, thành tiên có lẽ có khả năng mấy phần. Nhậm Mộng chúc tâm tính đã bình ổn, cười khổ nói, "Không đi tới, Diệp đạo Hữu ngươi như thế cấp nhắc ta, ta đều không có cách nào nói tiếp." Nhìn Chung Thanh Dương giới lịch sử, có thể thành tiên hạ người, không người nào là tuổi nhỏ thành danh, thiên tư tuyệt đỉnh. Ta có năm chắc, bất quá kết đan mà thôi. Nàng xem thấy Diệp Cảnh Vân, hơi có chút nói nghiêm túc, "Diệp đạo Hữu, ngươi cũng nên cố gắng, luyện thể tam giai tu hành cần đại lượng tài nguyên, tử phụ ngươi cũng đã chấm chút. Hai con đường này, mặc cho một đầu đều không tốt đi, chớ nói chi là ngươi còn muốn cùng đi." Nàng lấy đùa giỡn giọng điệu nói, trên con đường tu hành, có thể có khá một chút hữu rất không dễ dàng. Ngươi cũng đừng chết ở phía chúng ta." Diệp Cảnh vẫn cười, luận tuổi thọ, hắn còn không có từng sợ ai. Hắn bây giờ tuổi thọ khoảng chừng 1500 năm. Nhậm Ngộng Trúc coi như sau này cái đan cũng bất quá 1000 năm thôi, kỳ thực còn không bằng hắn. Hắn vừa cười vừa nói, "Hảo, ta liền đợi đến nhậm chân nhân che chở." Nhậm Ngộng Trúc cũng là mặt lộ vẻ đủ cười, liền muốn nói cái gì, sắc mặt lại là biến đổi. Nàng lấy ra đưa tin mật bội, đọc xong tin tức sau, nói, "Diệp Đạo hữu, Thiên Hà Thành tới một đám huyết phượng nha, người cầm đầu là cái tam giai yêu thú. Bởi vì là phi hành yêu thú, tới lui như gió, Thiên Hà Thành đồng môn một mực bắt không được bọn hắn." Bởi vì ta có chém giết phi hành yêu thú kinh nghiệm, tông môn liền để phía trước ta đi trợ giúp, muốn lập tức xuất phát. Diệp Bạch Hữu, ngươi bây giờ có thể vẽ Tam giai hạ phẩm Ngọc tinh băng vụ phù sao? Tam giai hạ phẩm Ngọc tinh băng vụ phù có thể tạo thành phương viên một dạng Ngọc tinh băng vụ, chậm lại phi hành yêu thú tốc độ. Bức này công dụng phù lục, tại Tề quốc cũng ít khi thấy. Diệp Cảnh Vân biết sự tình khẩn cấp, vội vàng nói, "Có thể, ta bây giờ đã là Tam giai hạ phẩm phù sư. Vừa vặn lần trước còn dư lại còn có 2 tấm, liền đều bán cho ngươi đi." Nhậm ngột chốc gật đầu một cái, lấy ra một vạn linh thạch đưa cho Diệp Cảnh Vân. Tam giai hạ phẩm phù lục, 5000 linh thạch một tấm cùng ngày đồng thời, Trần Quốc Hoàng cung, một bóng người yên tĩnh ngồi ở đại điện chỗ sâu, cách trật pháp để cho người ta nhìn không rõ ràng. Đông một đạo khách âm thanh tại rộng lớn trong đại điện vang lên. Nghe được thanh âm này, người mặc màu đỏ bảo phục năm đạo bóng người đứng tại một đầu bàn dài bên cạnh, bắt đầu động tác. Một người cầm đầu nói, "Trước tiên bàn bạc một bản bạc ngũ công chúa gặp chuyện chuyện a, Lỗ Các lão, ngươi nói cho đi." Lỗ Các lão chắp tay, nói, "Cẩm Y Liễu vệ có công bảo vệ, nên khen thưởng, thần đề nghị, thiên hộ tất cả thằng một cấp, đồng thời ban thưởng phá giai đan thuốc." Bách hộ chờ xuống, căn cứ công lao lớn nhỏ, theo thứ tự khen thưởng. Vĩnh Châu thái thú Lưu Quân tên hộ vệ còn có, nên gọi quan đọa tước, đánh vào tiên lao, chờ đợi xử lý. Nghiêm Các lão lạnh rên một tiếng, nói: "Hử? Lỗ Các lão, có phải hay không bởi vì cái kia Lưu Quân tên từng từ chối nhã nhặn ngươi chiêu tế, ngươi liền muốn đưa hắn tại tử địa?" Lúc đó Lưu thái thú đang tại chống cự bạo dân, sao có thể chú ý tới những thứ này, không khen thượng coi như xong, còn muốn đem hắn phía dưới lại lao. Ta Trần Quốc lập tức liền muốn bị hai nước vây cùng, nếu là ta quốc chiến bại, tất cả đều là bởi vì có ngươi bực này tiểu nhân. Lỗ Các lão nơi nào chịu ăn cái này thua thiệt, lúc này liền mắng, "Họ Nghiêm Ta thế nhưng là biết, ngươi cái kia đại nhi tử tại Khương quốc mua mạng lớn lãnh thổ, như thế nào, dự định chạy hay sao? Đến lúc đó nước ta vừa diệt, ngươi trực tiếp đi Khương quốc, làm Kim Đan gia tộc tộc trưởng, có phải hay không quyết định này? Hơn nữa, ngươi có phải hay không thu cái kia Lưu Bần tên hồi lộ, ta một vị thuộc hạ thế nhưng lại trông thấy. Đông, đông, đông ba tiếng cánh tiếng vang lên, âm thanh gấp rút, dường như có chút không kiên nhẫn. Hai vị các lão trong nháy mắt lẩm miệng. Cầm đầu quan viên đi ra hòa giải, nói: "Hai vị các lão, cũng là vị cố sự, không cần như thế." Lưu Thái thủ cuối cùng có lỗi, tất nhiên hắn tiêu diệt bạo dân có công liền biến thành tuyên uy tướng quân, đi đi bên cạnh, cùng lỗ cốc giằng co a. Cuối cùng, tại cao tầng 1 phen đấu tranh phía dưới, thái thú Lưu Quân tên bị bảo đảm số dưới. Trần Quốc biên cảnh, Giang Lăng thành. Đây là cùng lỗ cốc giằng co tuyến đầu, thỉnh thoảng liền sẽ có tiểu cổ quân đội chiếm giết. Lưu Quân danh mãn mặt nụ cười đi vào doanh trướng, phát giác được bên trong không có người sau, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Tề Quốc đúng không, giáng hỏng chuyện tốt của ta. Hắn vung tay lên, gọi tới một cái thủ hạ. Từ hôm nay trở đi, tất cả đi qua Giang Lăng thành Tề Quốc tu sĩ, đều chặt chẽ để ra nghi vấn, phí qua đường cũng gấp đội. Tỳ bà đạo, trên các xếp Lâm Bình Hải cung kính đứng ở một bên, hỏi: "Diệp bà bá, ngài bảo ta tới là?" Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói: "Ngồi, đừng khách khí." Lâm Bình Hải không có chối từ, theo lời ngồi xuống. Diệp Cảnh Vân cười hỏi: "Ngươi gần nhất, giống như cũng không có nguyên lai like như vậy nhàn nhã, là chuyện gì xảy ra?" Lâm Bình Hải cười khổ một tiếng, nói: "Không có cái nào, hơn cấp 33 tuổi của hắn lớn, rất nhiều chuyện đều phải ta đứng ra. Ai, bây giờ ta mới biết được, chống lên một cái gia tộc có bao nhiêu không dễ." Diệp Cảnh Vân cười: "Lâm Bình Hải lĩnh hội rất là khác sâu a." Hắn nói: "Cũng đúng, hơn cấp hắn bận rộn nhiều năm như vậy." cũng nên nghỉ ngơi một chút. Phía trước ngươi giúp ta làm một cái khối lỗi, ta không phải là hứa hẹn ngươi một cái huyền linh đan sao? Trước mặt ngươi hộp ngọc này bên trong chính là Thu Cát đi, cố gắng đột phá. Hắn tiến cầm y liễu vệ khu phòng, hết thảy cầm hai dạng đồ vật, theo thứ tự là tiên linh mục cùng với hai cái huyền linh đan. Hắn lần này thu hoạch có chút không ít, những cái kia tiên linh mục cộng lại giá trị hiện tại 10 vạn linh thạch tả hữu. Mà huyền linh đan, một cái chính là 4 vạn linh thạch, hai cái 8 vạn. Những thứ này hết thảy chính là 18 vạn linh thạch. Trong đó một cái huyền linh đan, ngay tại Lâm Bình Hải mặt phía trước trong hộp ngọc. Đến đại một cái khắc mai Hắn còn chưa nghĩ dàn nên đưa cho ai, nếu là đột phá thất bại, cũng có thể lưu cho Lâm Bình Hải. Dù sao, Lâm Bình Hải chính là thượng phẩm linh căn, tương lai là có hy vọng tự phụ, mà tại trên khôi lỗi một đạo thiên phú, cũng cực kỳ bất phàm. Cho nên, Diệp Cảnh Vân quyết định toàn lực bồi dưỡng đối phương. Dù sao chỉ có chờ Lâm Bình Hải tự phụ sau đó, Diệp Cảnh Vân cái kia tam giai khôi lỗi mới tốt có người hỗ trợ luyện chế. Mặc dù tự phụ Triệu gia cũng có tam giai khôi lỗi sư, nhưng mà đem khôi lỗi ủy thác cho Triệu gia, hắn lúc nào cũng không đủ yên tâm. Nhiều nhất, cho Triệu gia một chút tiểu bộ kiện. Lâm Bình Hải sửng sở, tiếp lấy chính là đại hỉ. Hắn móc ra túi trữ vật, sẽ phải cho Diệp Cảnh Vân đếm linh thạch. Diệp Cảnh Vân ngăn lại đối phương, nói: "Ai, ta không phải là nói sao, đây là làm cho ngươi khôi lỗi kết thượng, thu chính là Lâm Bình Hải luyện chế khối lỗi, lúc hắn phục kích phụ sinh tụ nhận, phát huy rất tác dụng lớn chỗ." Lâm Bình Hải nghe vậy, cũng sẽ không kiên trì, nói: "Đa tạ Diệp bà bá." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói: "Vừa vận tỷ bà đạo bên trên có tam giai linh mạch, ngươi bây giờ liền đi đột phá a." "Sẽ ra chuyện, ta cũng tốt chiếu ứng. Đi thôi, đi thôi." Lâm Bình Hải mặt mũi tràn đầy vui mừng rời đi. Tiếp đấy, Diệp Cảnh Vân gọi tới Phương Cẩm. Diệp Cảnh vẫn biết, Phương Cầm năm nay cũng có 170 tuổi hơn, khóe mắt cũng có nếp nhăn. Mặc dù một mực phục dụng chú nhân đan, nhưng trung kỳ không ngăn nổi quy luật. Mà Phương Cầm chỉ là hạ phẩm linh căn, mợ tử phủ hy vọng không lớn, dù là có tự dương ngẩn thần đan, cũng chỉ có không đến ba thành. Muốn đột phá, trừ phi nhiều đến từ mấy lần. Phương Cầm ngồi ở bàn đá đối diện, vuốt ve ống tay áo, nàng mới vừa còn tại nấu cơm, cho nên trên quần áo có chút nhăn nheo. Nhìn xem Diệp Cảnh vẫn có chút thất thần, nàng nhỏ giọng hỏi, "Diệp đại ca, ngài tìm ta?" Nàng thầm nghĩ, nếu là không có việc gì, nàng đi về trước, bếp nấu bên trên còn nấu lấy linh mẹ cháo đâu? Phòng bếp kia cách này tương đối xa, nàng thần tức phạm vi không đủ, không có cách nào tại cái này khống chế hỏa diễm. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt quét đến nàng trang phục, nghe trên người nàng tán phát khói lửa, ánh mắt trở nên càng ôn nhu chút. Hắn nói, không có việc gì, chính là những năm này khổ cực ngươi, cái này có khoản duyên thọ đan, là chính ta lựa chế, có thể kéo dài thọ 20 năm, ngươi thử xem. Phương Cầm theo hắn hơn 100 năm, tự nhiên nên cho ít duyên thọ đan. Hơn nữa hắn cũng nghĩ thử xem, cái này cam lộ duyên thọ cực hạng. Phương Cầm đại hỉ, tiếp lấy chính là xoắn xuýt, nói, Diệp đại ca, ta ta mua không nổi có thể duyên thọ 20 năm đang dược, nhưng không thể so với huyền linh đan tiên nghi, ít nhất cũng phải bốn vạn linh thạch trở lên. Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, vừa cười vừa nói, lại không nhường ngươi mua, đây là ta mới nghiên chế đan dược, sợ có đan độc, nhường ngươi thử xem thôi. Phía trước tìm Lâm Hồng cốc thử qua, tạm thời còn không có xảy ra vấn đề, nhưng ta cũng không yên tâm đối với, tìm ngươi thử xem. Nếu ra vấn đề, tổng thể không phụ trách ta. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền để người khác thí rồi. Trên thực tế, đây là hắn dùng hóa thanh bình năm giọt cam lộ luyện chế đan dược, mà cam lộ theo thời gian đưa đẩy sẽ tự động sinh ra, căn bản không có gì chi phí. Đến tại đan dược, càng là cơ hồ không có. Phương Cầm thần sắc động dung, cắn môi một cái, vẫn là tiếp nhận đan dược. Lâm Hồng Cốc trạng thái nằm biết, gần nhất rất tốt, hoàn toàn không giống nhanh 200 tuổi lão nhân. Nguyên do trong đó, tự nhiên là thuốc viên này. Ăn vào đan dược sau đó, Phương Cầm khẽ mắt nếp nhăn biến mất theo, sắc mặt cũng khôi phục trắng nõn, phản phất lại trở về thanh xuân tuổi trẻ. Dương Quang vậy vào Phương Cầm cái kia hơi có chút bụi bặm trên gương mặt, lộ ra ngũ quan càng ngày càng tinh xảo. Diệp Cảnh Vân quan sát tỉ mỉ lấy, khẽ gật đầu. Xem ra, cái này cam lộ duyên thọ tác dụng, thật đúng là không tệ. Phương Cầm gương mặt tử đờ nói, đa tạ Diệp đại ca. Già đem so với phía trước, chính xác nhiều 20 năm tuổi thọ. Hơn nữa, bề ngoài còn trẻ không ít. Lúc này, nàng đột nhiên vỗ tay một cái, kinh hô một tiếng, "Ai nha, hỏng, cháu muốn khét." Sau đó, nàng liền nhanh như chớp chạy về phía phòng bếp. Diệp Cảnh Vân nhìn xem nàng hơi có chút hốt hoảng bóng lưng, mỉm cười. Hôm nay cơm trưa, so ngày bình thường chậm chút. Trên bàn cơm, Phương Cầm không ngừng xin lỗi. Diệp Cảnh Vân đầy mặt nụ cười ăn xong, lập tức liền trở lại trong phòng. Hắn trải rộng ra một tấm 3x6 tấc hơi dài lá bữa, cầm lấy phù bút, khoa tay múa chân hai cái sau Liên Hoạt. 3 ngày sau, hai tấm tam giai hạ phẩm ngọc tinh băng vụ phù ứng thành mà thành. Được lợi tại kiến mục trường sinh đồ ta mở tự phù sau thần thức lại có tăng cường, bây giờ đã có tự phù trung kỳ trình độ. Bây giờ ta vẽ tam giai hạ phẩm phù lục, đã có 7 thành sát suất thành công. Đương nhiên, đối ngoại tuyên bố vẫn là năm thành. Đã như vậy, kế tiếp nên thử xem tam giai trung phẩm phù lục. Nói xong, hắn thần sắc nghiêm trọng, lại hiện lên một tấm khác lá bùa. Chương 253 Phù sư tiến giai, thú triều sắp tới, chương 253 Phù sư tiến giai, thú triều sắp tới. Thiên hà bên ngoài thành. Một đầu thiên hà vượt thành mà qua. Bờ rộng chừng mấy trăm trượng, ngăn trở dê gia yêu thú bước chân. Nhưng mà, dựa vào đầu này sông, nhưng cũng ngăn cách không được tất cả nguy hiểm. Nhậm Mộng trúc đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên phương xa dãy núi. Trời chiều dần dần ngả về tây, chim vào quần sơn tròng, giữa thiên địa còn sót lại một mảnh lờ mờ. Hoa, hoa. Một hồi không rõ tiếng kêu từ xa mà đến gần, đột nhiên cho bóng đêm đen kịt nhiễm lên lướ qua một cái huyết sắc. Một cái to lớn huyết vượng nha bay tới, quanh thân dài lưỡi chừng bá trượng, cứ như vậy lơ lửng ở thiên hà thành cách đó không xa, cùng Nhậm Mộng trúc xa xa giằng co. Đen kịt một màu bên trong Cái nải Tam giai huyết phượng nha mở miệng, âm thanh dị thường khàn giọng. "Hoa, hoa, nhân loại, rời đi yêu tộc ta sơn mạch." Nhậm Mộng chút không có trả lời, ở đây, hai tộc nhân yêu ở giữa đấu tranh không có khả năng ngưng bộ. Nang vừa lui, thành trì sau canh tác bất tính, liền sẽ không còn che chắn. Nang trực tiếp lấy thân hóa kiếm, hóa thành một đạo dược rực rỡ kiếm quang, hướng về huyết phượng nha phóng đi. Huyết phượng nha thấy thế, khoe miệng lộ ra một cố nhân tính hóa đùa cợt. Luân tốc độ, nó còn chưa từng từng sợ nhân loại. Đột nhiên, vang một tiếng vang nhỏ, phù lục trên không trung nổ tung, hóa thành một đoàn băng vụ. Trang ngập ở phương viên một dặm bên trong, chính là Ngọc Tinh Bang Vũ phủ. Bang Vũ trang ngập, cho cái này bóng đêm che phủ một tầng mông lung. Một lát sau, Bang Vũ tiêu tan, Nhậm Ngộng chúc tay mang theo một cái cực lớn huyết phượng nha, đẫm máu mà đứng. Trên tường thành, số lượng không ít tu sĩ đều mắt thấy một màn này. Ngọc xương mù băng tinh phủ tin tức lan truyền nhanh chóng. Một lát sau, Thiên Hà nội thành, Nhậm Ngộng chúc đổi một thân bạch bào, nghiên cứu huyết phượng nha. Nguyệt Quang Vũ tiên xuống, rắc vào huyết phượng nha trên thi thể, huyết sắc cùng trên sàn nhà ngân ánh trắng sáng, tạo thành một đạo rõ ràng rực rỡ giới hạn. Ánh sáng này, giống như cùng tu luyện cũng có chỗ tương tự lẩm nhẩm chút tự lẩm bẩm. Khóe miệng nàng cong lên nụ cười nhạt, một chút ngồi sếp bằng ở trên mặt đất, khí tức quanh người phong trào. Một năm sau, Tỷ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân trong tay, đang đùa bỡn một cây màu đỏ nhạt phù bút. Mỗi khi nhìn thấy cái này một màn màu đỏ, hắn đều không khỏi thở dài. Ai, đoạn thời gian trước đi Hồng Liên Tiên Thành, vốn là muốn mua một cây thanh sắc hoặc màu trắng phù bút. Ai nghĩ được, dù là là cao quý Hồng Liên Các, cũng chỉ có một cái tam giai trung phẩm thành phẩm phù bút, hay là người khác chế tác riêng không cần, giá cả cũng so giá thị trường tiện nghi 5000 linh thạch, chỉ bán 40000 linh thạch. Ai, màu đỏ liền màu đỏ a, ai bảo nó tiện nghi đâu? Bất quá, ta thời gian rảnh như vậy, phù lục trình độ còn không có tiến bộ gì, không phải là bởi vì cái này phù bút không hợp ý a. Hắn thần tức lại đảo qua góc tường vứt bỏ lá bùa, trong lòng hơi đau. Tam giai trung phẩm lá bùa, mực phù, giá cả muốn so tam giai hạ phẩm đắt tiền nhiều, một tấm bùa chú chi phí, bình thường là 4000 linh thạch. May mắn, ta lần này lá bùa là dùng phù sinh lão quỷ cất giữ ra thu luật chế, nếu là đi mua, còn không phải đau lòng chết ta. Hùng chi, tam giai trung phẩm lá bùa, muốn mua thật đúng là không nhất định mua được. Vô luật là tam giai trung phẩm yêu thú, vẫn là tương ứng linh thực, cũng không dễ dàng lấy tới. Diệp Cảnh Vân thở một hơi thật dài, ánh mắt lại quay lại trên bàn, nơi đó đang phủ lên một tấm giấy hơn 3 thước lá bùa. Hắn lấy tay nắm chặt phù bút, cho mình động viên nói, "Điều tức xong, thử lại lần nữa a." Đến tam giây sau, phù lục chi đạo càng ngày càng tiêu hao tinh lực, vẽ một tấm bùa chú thưởng tưởng phải một hai ngày, vẽ xong sau còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ hưng phấn, trong tay sách theo một tấm có lại rất nhiều phù lục. Phù lục phía trên, vẽ lấy từng đạo huyền diệu quy tích, nhìn kỹ lại, phảng phất mây đen từng trận, còn có lôi đỉnh ẩn tàng ở giữa, tựa hồ tùy thời phải có mưa to như trút xuống. Cuối cùng một năm, ta vẽ cái này lôi đỉnh vạn tượng phù lục, cuối cùng tại có trong lòng đã có dự tính cảm giác. Bây giờ nghĩ lại, cái này một loại phù lục, sợ là đã có bốn thành tỉ lệ. Nếu là muốn cứng rắn tính toán, cũng có thể tính là tam giai trung phẩm phù sư. Đến tại những thứ khác phù lục, hơn phân nửa vẫn là hơn 2/10, còn phải tiếp tục luyện tập. Bất quá lá bùa này, hắn thần thức đạo qua nhận chữ vật, nhìn thấy cất giữ lá bùa chỗ, tam giai trung phẩm lá bùa sớm đã dùng xong. Liên nguyên vật liệu cũng sớm đã dùng xong. Chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn, đi Hồng Liên Tiên thành thử vận khí một chút, không có liền đi Thanh Vân thành tam giai đổi loại tài nguyên, tại Tề Quốc đã tương đối thấy, hơn nữa bởi vì chiến tranh tới gần nguyên nhân, Tề Quốc trên thị trường tài nguyên càng thêm hiếm hoi. Nghe nhậm ngọng ngột chút nói, Thanh Vân Tông đang thua chiêng gõ trống chuẩn bị cùng Trần Quốc chiến tranh. Đội chủ của ta kỹ nghệ cũng phải mau chóng đề cao, dạng này mới có thể kế tiếp trong chiến tranh, mới có thể có càng nhiều quyền chủ động. Một khi chiến tranh bắt đầu, lấy Tề Quốc, Trần Quốc, Lưu Quốc tam quốc thực lực, nhất định là kéo dài, hơn nữa sẽ không tùy tiện dừng lại. Đến lúc đó đối với tại đủ loại vật tư nhu cầu, nhất định so bây giờ hơn rất nhiều, chính là kiếm lấy linh thạch thời điểm tốt nhất. Nói đến, khoảng cách luyện thể đột phá đến tam giai đã qua hơn 40 năm. Ta bây giờ luyện thể tu luyện, đã mơ hồ chạm tới bình cảnh. Tiếp tiếp, nên vì luyện thể tìm kiếm tài liệu. Ta tu luyện bạch ngọc đoán cốt quyết chính là tới từ tại Lô Quốc, tại Tề Quốc rất khó mua được. Mà Lô Quốc đối với bậc này cao tầng thứ tài nguyên, nhìn cũng rất căng, mặc dù có, cũng là ưu tiên cho trong quân đội tu sĩ. Cũng chỉ có lúc chiến tranh, ta mới có càng lớn hy vọng nhận được. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hổ xuyên thấu qua vết tường, xuyên thấu qua trận pháp, một mực mặc thấm cổ đãng sân mạch, trông thấy cái kia sắc bị chiến hỏa bao trùm đại địa. Đó chính là Trần Quốc vị trí, chiến sự sắp mở ra chỗ. Bất quá Tại chiến tranh tới phía trước, hơn phân nửa còn sẽ có một lần thú triều. Bằng không thì, một khi chiến sự mở ra, đế quốc sẽ hai mặt thủ địch. Hắn đang phỏng đoán lấy tương lai phát triển, đột nhiên Vương Cẩm Thanh Âm Thanh Thủy kia chuyển vào trong thai của hắn. Diệp Đại Ca, Chu Thu Phong tỷ tỷ tới, mau mời đi vào." Diệp Cảnh Vân nói. Sau một lát, trên gác xếp, Chu Thu Phong tựa tại trên lan can, gió nhẹ thổi, màu xanh nhạt váy dài gián tại trên người nàng, phác họa ra mỹ hảo đường vàng cung. Diệp Cảnh Vân âm thanh truyền đến, "Chúc mừng Tu Phong, mở tử phụ. Chu gia thực lực có một cái bay vọng." Chu Thu Phong cởi xoay người lại, nhìn Diệp Cảnh Vân hơi sững sờ. Lông mày của nàng dài nhỏ mà cong, chiếc đệ khôi phục hơn 20 tuổi lúc trạng thái, so với nàng đi tới tiên âm thành phía trước, còn muốn trẻ tuổi mấy phần. Xem ra, mợ tử phụ quả thật có thể khiến người ta quay về thanh xuân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu sĩ chính mình nguyện ý. Chu Thu Phong nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, khóe miệng tràn đầy đủ cười, nói: "Đứng vậy a, nếu là không có Diệp hình, ta cũng không có hôm nay. Ta lần này tới, là cố ý tới cảm tạ ngươi." Nàng ngồi ở trên bàn đá, chỉ chỉ trước mặt một cái hồ nhỏ. Diệp Hinh, ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm Lưu Vân Kim, mà ta đi dạo tiên âm thành lúc, đúng lúc đột phải, liền tự tát chủ trương mua chút. Khối này Lưu Vân Kim chỉ có 50 cân, mặc dù không nhiều, coi như là tâm ý của ta a. Lưu Vân Kim là kim đan cấp tài liệu khác, một cân giá thị trường hiện tại 1000 linh thạch tạp hữu, 50 cân chính là 5 vạn linh thạch. Nếu là đặt ở thông thường tử phủ tu sĩ trên thần, tại luyện chế pháp khí lúc trộn lẫn bên trên 10 cân, cũng đã đầy đủ xa xỉ, 50 cân thậm chí đủ luyện chế 5 thanh pháp khí. Chu Thu Phong cũng nghĩ như vậy, lại thêm trên người nàng linh thạch có hạn, nhiều hơn nữa mua liền trở về truyền tống phí cũng bị mất, liền chỉ mua nhiều như vậy nhưng nàng làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Cảnh Vân lại là muốn cầm Lưu Vân Kim tới luyện chế khối lỗi. Mặc dù chỉ là dùng để luyện chế hạch tâm công bộ vị mấu chốt, nhưng 50 cân cũng còn xa xa không đủ, ít nhất còn phải lại đến 200 cân. Bất quá, Diệp Cảnh Vân đương nhiên không thể nói như vậy, hắn một cái từ phủ, cần quá nhiều loại này kim đan tầng cấp tài liệu sẽ dẫn tới hoài nghi. Vì cẩn thận, hắn chỉ đành phải nói, vậy thì cảm ơn rồi. Bất quá nhiều như vậy, ta cứ như vậy nhận lấy, thật sự là có chút ngượng ngùng a. Hơn nữa ngươi chu gia tình trạng tài chính cũng quá tà. Lại thêm vừa mở từ phủ, còn có không ít cần dùng linh thạch chỗ, tỉ như linh mạch trận pháp trở. Chu Thu Phong khoát tay áo, nói: "Không sao, Chu gia những năm này bạn cũng không có lại quỹ trường, linh thạch còn rất giàu có. Dưới mắt Chu gia, còn có đinh gia còn để lại mảng lớn lãnh địa, đã quá ta Chu gia tiêu hóa, cũng không cần thiết lại quỹ trường. Hơn nữa ta đã mở ra tự phụ, trở thành tam giai hạ phẩm phù sư chỉ là vấn đề thời gian, kiếm lợi linh thạch còn không đơn giản sao?" Diệp Cảnh Vân cười nhận lấy, nói: "Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không từ chối nữa. Bất quá ngươi nhưng tuyệt đối đừng như bị chúng ta che giạt đinh gia tựa như đợi đến bị người đánh đến tận cửa, mới phát hiện ngay cả một cái tam giai trận pháp cũng không có." Hắn tốt xấu xem như cứu Vãn Chu Thu Phong con đường, thu chút tạ lễ cũng không quá đáng. Chu Thu Phong lung tung nở nụ cười, dường như là bị Diệp Cảnh Vân nói trúng ý nghĩ trong lòng, nói: "Cái này ta biết. Bất quá ta Chu gia cùng Đinh gia không giống nhau, ta còn có Mai Hoa Phường cái hậu thuẫn này đâu. Cùng lắm thì, chúng ta đều trốn đến Mai Hoa Phường đi, Diệp huynh ngươi chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, đúng không?" Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trước khi đi, Chu Thu Phong nhắc nhở: "Diệp huynh, ta ngẫu nhiên mới được, cái kia Tam mệnh thượng nhân cũng tại Siêu tập Lưu Vân Kim, gần đây các không thiếu gia tộc bà cô." Mặc dù bị cấp cấp cũng là trúc cơ gia tộc, nhưng cũng không thể quyết không thể khinh thị. Ít nhất những chuyện này lời Thiên Minh, Tam Mệnh Thượng Nhân năng lực tình báo kinh khủng dị thường, có thể tin tưởng biết gia tộc bảo hộ tin tức. Cho nên Lưu Vân Kim việc này, ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài. Chờ Chu Thu Phong sau khi đi, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ, cái này Tam Mệnh Thượng Nhân luyện chế khôi lỗi lúc, Lưu Vân Kim cũng là cần thiết tài liệu sao? Bất quá khả năng lớn hơn, có phải là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Mặc dù Tam Mệnh Thượng Nhân từ trước đến nay cẩn thận, nhưng cũng phải cẩn thận chút, miễn cho người này bị quá hóa liệu. 2 năm sau, An Chi Lan lại một lần đi tới Tỷ Bà Đảo, Diệp Cảnh Vân lúc này đang tại trầm mê tại luyện khí, cho nên không thể đi ra chiêu đãi nàng. Những năm gần đây, nàng không ít hướng về Tỷ Bà Đảo chạy, Phương Cầm Dức Hoắc cũng không coi nàng là khách nhân, trực tiếp cho nàng an bài cái chỗ ở, sau đó liền tự mình trồng trọt linh đan đi. An Chi Lan đợi, mới nhìn đến Diệp Cảnh Vân đi ra luyện khí các. Nàng đi đến luyện khí các phía trước, bày một hơi có chút diêm dúa loẻo loẻo dáng múa, váy dài cũng xẻ tà đến nhìn đuôi, nói: "Diệp đại ca, ta được không?" Thời khắc này nàng, không còn mảy may thần âm cốc tiên tử cái kia cổ thánh lãnh. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thật không thể nhắm mắt lại. An Chi Lan thấy thế, không khỏi liếc mắt, biểu lộ khôi phục bình thường, nói lẩm bẩm: "Thực sự là không hiểu phong tình." "Ai, coi như vậy đi. Ta lần này tới, là nhắc nhở ngươi, thú triều sắp tới, nhớ kỹ chuẩn bị sẵn sàng." Nghe được thú triều hai chữ, Diệp Cảnh Vân đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Cụ thể chuyện gì xảy ra?" An Chi Lan thấy thế, cái cằm hơi hơi ngẩng lên, nói: "Diệp đại ca, cậu người liền thái độ này sao?" Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, bay đến trên ghế sếp, lấy ra chà ngon, cho An Chi Lan pha, nói: "An cô nương, an tiên tử, thỉnh dùng trà." An Chi Lan hơi hơi ngẩng đầu, hài lòng nói: "Cái này còn tạm được." Sau đó, nàng liền triệt để khôi phục chính kinh, nói: "Tin tức này hay là đến từ tại sư phụ ta Thanh Phong chân nhân?" Nàng là Kim đan trung kỳ, bất quá từ tại tông môn ta công pháp đạt thủ, cơ hồ có kim đan hậu kỳ chiến lực. Nàng gần nhất không ít hướng về cổ Đãng Sơn mà chạy, dường như là vì tìm tài liệu. Nàng phát hiện, cái kia tứ giai hậu kỳ Kim Nhãn Điêu, tại đoạn thời gian trước triệu tập mấy vị tứ giai yêu vương, chú bị thú triều sự tình. Lần này bọn hắn thế tới hung hăng, đoán chừng ít nhất sẽ có 8 con tứ giai yêu vương, mặc dù đế quốc cũng có 8 vị kim đan, nhưng có cái kia tứ giai hậu kỳ Kim Nhãn Điêu tại, đoán chừng sẽ rất nguy hiểm. Căn tứ sư phụ tang ngờ tới, cái kia tứ giai hậu kỳ kim nhãn điêu, xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, thậm chí có tiến giai thành ngũ giai yêu hoàng khả năng. Đương nhiên, kim nhãn điêu tiến giai sự tình còn có biến số, cổ đảng bên trong dãy núi cái kia ngũ giai buồn lôi tượng, nhưng chưa hẳn ngẫm ý. Cổ đảng bên trong dãy núi, tối cao đẳng giai yêu thú chính là ngũ giai buồn lôi tượng, bất quá hắn cũng không thường tại tệ quốc phạm vi bên trong sơn mạch hoạt động. Có lẽ cũng có cất giấu khác ngũ giai yêu thú, nhưng sẽ không nhiều. Diệp Cảnh Vân nhíu lông mày lại, nói, "Vậy ý của ngươi là, lần này Hồng Liên Tiên Thành có khả năng thất thủ?" Lần trước thú triều Thống Liên Tiên thành thiếu chút nữa không có giữ vững, vẫn là cô tông Ngô gia Nguyên Anh tu sĩ tới cứu chẳng. Bất quá, lúc đó Diệp Cảnh Vân còn tại Thiên Âm thành, không thể mắt thấy cái kia một cảnh tượng. Nếu thật có khả năng thứ thủ, hắn liền muốn cân nhắc mang theo Bạch Đạo Hồ gia sản, cách xa kế hoạch. An Chi Lan đưa ngón trỏ ra lắc lắc, nói: "Ai, ta cũng không có nói như vậy. Ta thần âm cốc là danh môn chính phái, sư phó nàng cũng tiệt tâm, có thể thấy được không thể sinh linh đồ thán, quyết định ra tay giúp đỡ. Có sư phụ ta tại, chắc chắn thì không có sao." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, thở dài, không hổ là thanh dương giới đỉnh tiêm tông môn a. Thời khắc mấu chốt, thật sự sẽ đứng ra. Hắn ngờ tới, cái kia Thanh Phong chân nhân trước đây chắc chắn làm xong chống đỡ ngự thú chiêu chuẩn bị. Bằng không thì có thể chọn tam giai linh mạch còn nhiều, cũng không cần thiết tuyển khoảng cách cổ đãng sơn mạch gần như vậy. An Chi Lan tự hào nở nụ cười, nói, đó là đương nhiên, mỗi khi gặp đại tai đại nạn, ta thần âm cốc chưa bao giờ lùi bước qua. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, lại là nhiều hơn mấy phần lo lắng, nói, dạng này tuy tốt, nhưng nếu là chuyện không thể làm, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, lưu được hữu dụng thân thể. Trong lòng An Chi Lan đăm áp, nói, đã tạ Diệp đại ca quan tâm, ta biết Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói: "Chi Lan, đa tạ nhắc nhở của ngươi, cái này đối ta rất trọng yếu. Từ giờ trở đi, hắn muốn độn tam giai phụ lục, đương nhiên, còn có tam giai pháp khí." An Chi Lan vui vẻ nở nụ cười, nói: "Thật muốn cảm tạ ta, ta, lấy chút hành động đi ra nha." Thi Như, khi một đoạn thời gian đạo lữ thử xem. Nàng lời này nhìn như là lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra được, nhưng ánh mắt lại là có chút chốn tránh, hiển nhiên là lời thật lòng. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nói: "Cái này thật không đi, chúng ta không thích hợp." An Chi Lan nghiêm mặt xuống dưới, hờ lệ nói: "Không muốn để ý đến ngươi, ta đi." Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu. Biết An Chi Lan không có sinh khí, liền không có tự giữ lại. Kỳ thực đây cũng không phải là An Chi Lan lần thứ nhất đối với hắn nói lời tương tự, hắn bây giờ cự tuyệt cũng có chút xe nhẹ đường quen. Cùng ngày đồng thời, Triệu Nhược Vũ phi thuyền cũng bay đến trên tỷ bà đảo bên trên khoảng không. Nhìn thấy An Chi Lan vị này thần âm cấp tiên kiêu sau, nàng đội vàng chào hỏi, lại phát hiện đối phương thần sắc không đổi, trong lòng lập tức hứng thú. Chờ nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, "Diệp huynh, cái kia An tiên tử là tại theo đuổi ngươi hay sao?" Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, "Ta như thế nào không có phát hiện, ngươi bây giờ bắt quái như vậy?" Ta còn có chuyện quan trọng, có việc liền mau nói a. Triệu Nhược Vũ trước đây 5 năm, đi Trung Quốc, Lâu Quốc nội bộ ma luyện một phen, trước khi đi còn để cho Diệp Cảnh Vân hỗ trợ luyện chế ra pháp khí. Cuối cùng, nàng thành công tiến tới Tử Dương Ngẩn Thần Đan cần công hiến, từ bên trong gia tộc đổi Tử Dương Ngẩn Thần Đan, cuối cùng thành công mở tự phủ, trở thành Triệu gia vị thứ 3 tự phủ thượng nhân. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, dù sao nàng đối với Diệp Cảnh Vân còn có việc muốn nhờ. Nàng nói, ta tới đây, tự nhiên là vì luyện chế phụ lục. Chương 254 Phụ lục đơn đặc hạng, lệnh chưa mộ, chương 254 Phụ lục đơn đặc hạng, lệnh chưa mộ. Thanh phong thổi mà đến, mang theo nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Nàng nhẹ người một chút, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều thư thái không thiếu. Nàng hỏi dò, "Đây là phương cầm trồng?" Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, mùi thơm này nơi phát ra tại tỷ bà đào cánh bắc vườn trái cây, bên trong mỗi cái cây cũng là phương cầm tự tay trồng thực chăm sóc. Triệu Nhược Vũ thở dài, "Ai, Diệp huynh ngươi cuộc sống này thật đúng là làm cho người hâm mộ, có thể có một nhị giai thượng phẩm linh thực phu tự mình chăm sóc." Có đôi lời nàng không nói, loại người này đặt ở nàng Triệu gia, ít nhất cũng là gia tộc trưởng lão, tuyệt sẽ không đi chiếu cố một cái nho nhỏ hơn nào, làm loại này cùng loại người hầu chuyện. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ đến, có thể có hôm nay cảnh tượng như thế này. Triệu Nhược Vũ lại nhìn một chút phòng bếp phương hướng, phía trên có từng sợi khói bếp, thần thức lướt qua, xem nhận chính là Phương Cẩm đang nấu cơm. Nàng xem nhìn Diệp Cảnh Vân, trong lòng càng thêm hâm mộ. Gặp Diệp Cảnh Vân vẫn chờ nàng nói chuyện, nàng ho nhẹ một tiếng, lấy ra một tờ giấy, bỏ vào Diệp Cảnh Vân trước mặt, nói, Diệp huynh, đồ bên trên cái này phụ lục, ngươi gặp qua sao? Trên giấy vẽ lấy lâm ta lâm tấm, phản phất đang chiếu lấp lánh, trong đó có hai đạo bóng đen, một cái cầm kiếm mà đứng, uy nghiêm ngật chỉ, một cái là cái cự đại bóng đen dường như một loại nào đó yêu thú. Nơi xa là quần sơn hiểm trở. Địa phương khác, nhưng là mạng lớn lưu trắng, rất có thân phận. Diệp Cảnh Vân liếc một cái, khinh lệ nói, "Triệu tiểu thư, ngươi cái này họa kỹ thực sự là gia dự liệu của ta. Nếu là ở thế gian, nói không chừng có thể tính cái truyền thế tác phẩm xuất sắc." Triệu Nhược Vũ khoát tay áo, tùy ý nói, "Một chút tiêu khiển thôi, chỉ cần không đi họa sĩ chí lộ, liền đối với tu luyện vô dụng." Họa sĩ coi như là một hiếm thấy chiến đấu lưu phái, đấu pháp thường thường tại huy hào bắt mặc ở giữa, rất có ý thơ. Đương nhiên, tại Tề quốc cái này tu tiên giới so sánh, rất ít gặp đến loại tu sĩ này. Nàng tiếp tục nói, đây là 3 năm trước đây, Thanh Vân tông nhậm mộng chúc trưởng lão, tại thiên hà bên ngoài thành chém giết tam giai yêu thú huyết vượng nha chẳng cảnh. Lúc đó nàng dùng một loại phù lục, phạm vi rất lớn, tựa hồ hạn chế cái kia huyết vượng nha hành động. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói, cái này hẳn chính là Ngọc Tinh Băng Vũ phù tại Tế Quốc tương đối dễ thấy, thường dùng tại gò bó yêu thú. Triệu Nhược Vũ nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, không hổ là Diệp huynh, ta hỏi thật nhiều phù sư, cũng không thiếu tam giai phù sư, ngươi là người thứ nhất biết đến. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, đó là tự nhiên, bọn này chính là ta vẽ. Mặc dù tại Tề Quốc hiếm thấy, nhưng ở Thiên Âm Thành địa vực xuất hiện lại là không thiếu. Nghe được Thiên Âm Thành ba chữ, Triệu Nhược Vũ lập tức liền nghĩ đến vừa mới thở phì phì rời đi An Chi Lan, ánh mắt trở nên ngẫm ngẫm. Nàng vừa cười vừa nói, không hổ là Diệp huynh, ngay cả thần âm cấp Thiên Kiêu cũng có thể nắm như thế. An Chi Lan mặc dù chỉ là thần âm cấp phổ thông đệ tử, nhưng ở Triệu Nhược Vũ xem ra, cái kia cũng so tán tu tử phụ mạnh rất rất nhiều. Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Triệu Nhược Vũ cái này cổ linh tinh quái tính cách có chút đau đầu, nói, "Ngươi muốn đi đâu? Đây là chính ta đi Thiên Âm Thành mua." Triệu tiểu thư, có người nói qua sao? kệ tử ngươi mợ tử phụ sau, tính tình giống như so trước đó tùy ý hơn. Triệu Nhược Vũ khẽ miệng hơi hơi câu lên, nói, "Đó là tự nhiên. Tu hành không thể quên tu tâm, ta tu vi cao, tự nhiên là không cần lo lắng rất nhiều quy củ, có thể tùy tâm mà làm." Hung chi, tuân theo thiên tính, có trợ tại kết đan không nói, còn không dính xuất hiện tâm ma. Diệp huynh ngươi cũng là, đương lúc nào cũng ở trên đạo nín, này đối tu luyện không có gì tốt chỗ. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ. Cái gọi là tu tâm, chính là dần dần khai quật bản thân quá trình, tất cả nhà các phái đều có cách làm của mình. Có chút lựa chọn cầm giới tự thủ, có chút lựa chọn trôi chạy thiên tính, thậm chí chọn lấy sát chứng đạo, lấy vô tình chứng đạo. Tùy tiện một ví dụ, chính là Thanh Vân Tông Thanh Vân chân nhân, người này cũng không để ý hình tượng, hơi có chút không đường đắn, cũng không có gì giá đỡ. Thậm chí nghe nói, có chút cao cao tại thượng hóa thần đạo quân, đều biết thỉnh thoảng du lịch nhân gian, thể ngộ nhân sinh. Nhưng ở Diệp Cảnh Vân xem ra, đủ loại phương thức, chẳng qua là thủ đoạn khác biệt, cũng không chia cao thấp. Cuối cùng khắc đường Mã Đồng Quy, cũng là muốn khai quật bản thân tâm tính. Tâm tính của hắn là cái gì? Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút ý nghĩa, nhưng còn không cái gì sáng tỏ. Từ hôm nay trở đi, nhất định phải nhiều suy tư hơn phương diện này. Bất quá, chính xác như Triệu Nhược Vũ nói tới, tâm tính đối với tại tu sĩ, chính xác trọng yếu vô cùng. Điểm này, tại Kim Đan phía trước còn không rõ ràng, nhưng đối với tại tu sĩ cái đan, thậm chí tại sau đó tu luyện, đều có quan hệ lớn lao. Mà nhìn Triệu Nhược Vũ dáng vẻ, rất rõ ràng đi là tùy tâm cái kia một con đường, cái này cũng là tuyệt đại bộ phận đạo môn tu sĩ lựa chọn. Những thứ này chỉ là tại trong đầu hắn qua một chút, rất nhanh hắn liền vừa cười vừa nói, Triệu tiểu thư, xem ra ngươi chí tại kết đan a. Thâm ma, đây chính là Kim Đan phía trên tu sĩ chuyên chúc. Triệu Nhược Vũ khẽ gật đầu, nói, đó là đương nhiên, tu luyện tới một bước này, ai không muốn kết đan. Nhưng cuối cùng năng kết đan giả, dù là tính cả hạ phẩm kim đan, cũng là 10 bên trong 01. Cái gọi là kim đan, chia làm thượng trung phía dưới tam phẩm. Trong đó thượng phẩm cùng trung phẩm là nội đan pháp, chính là tu sĩ bình thường tu luyện đột phá, căn cứ vào kim đan phẩm chất khác biệt mà phân chia. Loại phương thức này có phần khó khăn, đối với tại tu sĩ tiên phú, tâm tính đều có yêu cầu, nhưng tương lai có thể tiếp tục đột phá, mãi đến nguyên anh hóa thần. Đến tại hạ phẩm kim đan, nhưng là ngoại đan pháp, là mượn nhờ giống nhau thuộc tính yêu thú nội đan kết đan. Nhưng nhân yêu khác đường, cho dù là giống nhau thuộc tính yêu thú nội đan, cùng nhân tộc cũng sẽ không quá dung hợp, dẫn đến chiến lực độ chênh lệch, tu luyện cũng chậm, đột phá đến nguyên anh khả năng càng là tiếp cận tại không. Chỗ mạnh duy nhất là đột phá cực kỳ đơn giản, tất cả tử phụ đều có thể nhờ vào đó đột phá. Tại 10 vạn năm trước, rất nhiều yêu tộc bởi vậy bị nhân tộc tu sĩ cấp cao hái được nội đan, hai tộc nhân yêu đấu tranh, nhiều vì vậy mà lên. Về sau thanh dương ước hẹn ký kết, nhân tộc nguyên anh, hóa thần cũng đã không thể đối với tứ giai yêu thú ra tay, yêu tộc cũng là đồng dạng. Yêu thú nội đan tu hoạch trở nên khó khăn, hạ phẩm kim đan liền chợt giảm bớt. Diệp Cảnh Vân nói, "Trở lại chuyện chính, cái kia phù lục Ngọc Tinh Băng Vũ phù phẩm giai là tam giai hạ phẩm, ngươi hoặc?" Triệu Nhược Vũ nghe vậy, vội vàng đáp ứng, nói, "Muốn, đương nhiên muốn." Thú triều lập tức đến, phù lục tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Cảnh Vân lộ ra nụ cười, thầm nghĩ, cuối cùng tại tới cái nhà giàu, có thể làm thịt một làm thịt. Cùng những cổ kia ha ha tán tu hoặc mới phát gia tộc khác biệt, Triệu gia thân là một trong thất đại tự phủ gia tộc ở Tây Quốc, đã truyền thừa mấy ngàn năm, còn tới gần cổ đặng sân mạch, nhất định không thiếu tam giai lá bùa tài liệu. Hắn nói, "Cái này dễ xử lý, cầm lá bùa tới." Không có lá bùa lá bùa nguyên vật liệu cũng được. Triệu Nhược Vũ có chút đau lòng nói, "Tota, bất quá lần này, ta chỉ cần hơn cái Tiên Ngọc Tinh Băng Vụ Phù không cần khác phù lục. Vẫn là theo nguyên lai like như thế, dựa theo bốn thành sát suất thành công cho tài liệu. Bất quá thú triều sắp tới, dư thừa lá bùa ta cũng muốn thu mua đi, liền theo giá thị trường 5000 linh thạch một tấm, như thế nào?" Nàng không có cờ kệ mà cả, bởi vì thú triều sắp xảy ra, phù lục chính là khan hiếm lúc, không tăng giá liền đã không tệ. Diệp Cảnh Vân thông khoái đáp ứng, nói, "Cái này dễ xử lý, ta bây giờ sát suất thành công, ước là bốn thành nửa đến năm thành, đến lúc đó đều cho ngươi." Trên thực tế Thành công của hắn tỷ lệ hiện tại khoảng 7 phần 10, nói như vậy là vì tiết kiệm điểm tài liệu chính mình dùng. Bất quá, ngươi thật sự không cần khắc phủ lục sao? Triệu Nhược Vũ khẽ lắc đầu, lấy ra một tảng lớn màu xanh đậm vỏ cây, ước chừng cao cỡ một người, tiếp cận 4 thước rộng. Nhìn bộ dạng này, có thể làm 10 cái lá bùa. Tam giai lôi văn linh mục, nhìn cái này vỏ cây chất liệu, ít nhất phải lớn 2000 năm đi. Diệp Cảnh vẫn hỏi, 2300 năm. Chậc chậc chậc, không hổ là một trong thất đại tự phủ thế lực ở Tây Quốc, nội tình thâm hậu a. Diệp Cảnh vẫn thầm nghĩ, nhìn nàng vẻ mặt này triệu gia đổ tốt chắc chắn không thiếu, về sau phải nghĩ nghĩ biện pháp để cho bọn hắn lấy thêm đi ra chút. Hắn nói, ta cái này dựa sắt tay làm, người 2 tháng về sau lấy. Chấm dứt một kiện đại sự, Triệu Nhược Vũ tâm tình không tệ, tiếp tục nói, ta còn muốn định chế rất nhiều nhị giai phù lục, cho gia tộc Chúc Cơ tu sĩ nhóm dùng. Diệp Cảnh Vân nói, nhị giai phù lục, ngươi tìm Phương Cầm à, nàng cũng là lâu năm nhị giai thượng phẩm phù sư. Hắn hướng về phía phòng bếp hô câu, Phương Cầm, tới. Chính hắn phải bận rộn lấy vết tam giai phù lục, hơn nữa Phương Cầm còn dự định mở tử phủ, chính là cần có nhất linh thạch thời điểm. Loại này nhị giai phù lục đơn đặt hàng cho Phương Cầm không thể thích hợp hơn. Phương Cầm rất nhanh từ phòng bếp chui ra, gơ cái nồi, hô: "Diệp đại ca, đồ ăn lập tức liền hảo, chờ ta một khắc đồng hồ, liền một khắc đồng hồ." Nói xong, nàng liền lập tức chạy về phòng bếp. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Vậy thì chờ một chút a." Triệu Nhược Vũ hỏi: "Phương Cầm nàng giống như cũng là linh thú?" Học được một chút, nhưng mà không nhiều, một hồi người cũng nếm thử, nhìn cùng các ngươi ngọc xuyên tiểu lâu so sánh làm sao. Diệp Cảnh Vân cười trả lời. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Một năm sau, Hồng Liên tiên thành, Hồng Liên sơn đỉnh, Tế quốc tứ đại kim đan thế lực rể tụ một đường. Khâu Hồng Lan chào hỏi, "Thiên Dương chân nhân, Thẩm Vân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à?" Thiên Dương chân nhân chính là Kim Đan Ngô gia lão tổ, Ngô Thiên Dương. Hắn là Tế quốc một cái duy nhất Kim Đan hậu kỳ, tăng thêm là cô Tô Ngô gia chi nhánh, cho nên tại Tế quốc địa vị cao nhất. Đến tại Tử Yên cốc Tử Vân chân nhân, bị nàng tự động hơi đi qua. Cái kia cổ tu sự tình, nàng cảm thấy Tử Yên cốc thoát không khỏi liên quan, đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Thử Vân chân nhân cũng là lão giang hồ, đương nhiên sẽ không lúng túng. Hắn cũng không muốn giảng giải, cũng lười giảng giải. Mặc dù cái kia cổ tu cổ lệnh hoa bây giờ chính xác chờ tại Từ Yên Cốc, nhưng hơn 10 năm trước, người kia Mai Phục Khâu Hồng Lan thời điểm, Từ Yên Cốc là một điểm không biết chuyện. Bằng không thì, Khâu Hồng Lan chạy không được. Thanh Vân chân nhân vui vẻ nói, "Đồ đạo hữu, ngươi vậy thì có cái gì chân tàng rượu ngon không có, còn không mau bưng lên?" Khâu Hồng Lan đối với tài sản xuất linh cựu rất có tâm đắc, tưởng tiểu Cẩm chính là kế thừa Khâu Hồng Lan y bát. Khâu Hồng Lan cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy dĩ nhiên là có." Lúc này, một người mặc trường bào, trên tay áo khắc đầy phức tạp tâm luật hoa văn tu sĩ, từ đại môn đi đến. Đám người náo nha đứng dậy, Liên Ngô Gia Ngô Thiên Dương cũng không ngoại lệ, nói, gặp qua thần âm cốc tiên sư. Thanh Phong chân nhân lần này là dùng thần âm cốc lễ bài, đem tứ đại tông môn đều gọi đi qua, bằng không thì Ngô Thiên Dương cũng sẽ không tự mình đến. Thanh Phong chân nhân mặt không đổi sắc, đi đến vị trí cao nhất, khoanh chân ngồi xuống, nói, các vị đạo hữu mời ngồi. Vốn là đây là tề quốc nội bộ chuyện, ta không nên nhiều xen vào. Nhưng bây giờ thú triều sắp tới, cái kia kim nhắn điêu lại thế tới hối mãnh, ta không thể không nhúng tay. Mọi khi năm, chống đỡ ngự thú triều phần lớn là do tại tứ đại kim đàn thế lực căn ý, không có bực này hội nghị. Thấy mọi người gật đầu, Thanh Phong chân nhân cũng không nhiều lời. Trực tiếp bố trí nói, tại thú triều bộ pháp phía trước, nô ra ra hai vị kim đan hiệp trợ hùng liên tiến thành, Từ Yên cốc ra một vị kim đan đi thành Vân tông. Nô Thiên Dương đạo hữu, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng chống cự kim nhãn điêu. Từ phủ tu sĩ, các người bốn nhà đều ra một nửa, trong đó Từ phủ hậu kỳ nhất thiết phải toàn bộ tham gia cùng, trong một tháng đúng chỗ, sớm luyện tập trận pháp, hiệp trợ đối phó tứ gia yêu vương. Đồng thời phát lệnh chiêu mộ, tất cả tự phủ thế lực, đều một nửa tự phủ, hiệp trợ thủ thành. Ta thần âm cốc lần này tới bốn vị tự phủ, sẽ toàn bộ tham gia cùng. Chúc cơ trở xuống, ngay tại chỗ chiêu mộ, đạt được chiến lợi phẩm căn cứ chiến công phân phối, có ý kiến gì không? Cứ việc nói ra chính là. Hồng Liên Tiên Thành cùng Thanh Vân Tông hai nhà, tự nhiên là đồng ý, bởi vì Thanh Phong chân nhân vốn chính là giúp bọn hắn. Từ Vân chân nhân thầm nghĩ, cái này Thanh Phong chân nhân thực sự là tự ngạo, thế mà cứ như vậy trực tiếp đối với chúng ta ra lệnh. Thanh Phong chân nhân chỉ có Kim Đan chu kỳ, cùng hắn tu vi giống nhau, hắn tự xưng là là không sợ. Hắn liếc một cái Lô Thiên Dương, muốn nhìn đối phương thái độ. Nói cho cùng, Tề Quốc xem như cô tông Lô gia thế lực phản vi. Lô Thiên Dương không nhìn hắn, lập tức nói, tiên sứ lời nói, Lô gia tất cả đều đồng ý, chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp. Hắn đây là đang nhắc nhở Tử Vân chân nhân, đối phương tu vi mặc dù không cao, nhưng đại biểu thế nhưng là thần âm cốc, cái kia cao cao tại thượng đỉnh cấp tông môn. Tử Vân chân nhân tự nhiên biết, nhưng hắn hay là muốn thử hỏi một chút, hắn nói: "Tiên sư, ta Tử Yên cốc có vị tử phù hậu kỳ, bây giờ đã ngày giờ không nhiều, ta muốn cho hắn an hưởng tuổi già, không biết có thể." Thanh Phong chân nhân mặt không đổi sắc, nói: "Tất nhiên là có thể, dùng ba cái tử phù trùng kỳ thay thế, cùng nhau gia nhập vào trận pháp để chống đỡ tứ gia yêu vương." Tử Vân chân nhân khí tức trì trệ, nói: "Vậy vẫn là để cho cái kia lão tu sĩ xuất chiêu không?" Tử phủ trung kỳ nếu là tham gia kim đan cấp cái khác chiến đấu, rất dễ dàng vớ lạc, còn không bằng để cho cái kia lão tử phủ phát huy phát huy sức tàn lực kiện. Thanh Phong chân nhân khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, liền lập tức an bài sòng suối a. Không theo người, lập tức chu diện. Nàng nói lời này lúc, ngắm Tử Vân chân nhân một mắt, cái sau trong lòng run lên. Thần âm cốc tuyệt đối có thực lực này, mà nếu thật xảy ra chuyện, nhìn cái Kiếm Ngô Thiên Dương thái độ, chắc chắn là trông cậy vào không lên. Lệnh chiêu mộ tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đế quốc. Bất quá vẫn là chỉ hạn tại cao tầng, dù sao bởi vì lần này chỉ có tử phủ thế lực mới có thể chịu ảnh hưởng. Nửa tháng sau, Mai Hoa Phượng, Ngọc Xuyên Tử lâu, Diệp Cảnh Vân, Quan Đan Sư, Chu Thu Phong Hoàng Thi vận bốn người ngồi đối diện nhau. Hoàng Thi vận hỏi, "Các vị, cái kia lệnh chiêu mộ chuyện, các ngươi có tính toán gì không? Ta dự định đi Hồng Liên Tiên Thành, dù sao lần này mở ra điều kiện cũng không tệ lắm. Đối mặt Tử Phủ thế lực lệnh chiêu mộ, chỉ cần là tu sĩ chính đạo cũng không chạy khỏi, Mai Hoa Phượng cũng không ngoại lệ. Nói là chiêu mộ, kỳ thực cũng có không phí tù lao. Nếu là có thể lập xuống công lao, vậy càng là có khen thưởng." Quan Đan Sư cười cười, nói, "Ta vốn là ở tại Hồng Liên Tiên Thành, tự nhiên là chạy không khỏi." Hơn nữa Hồng Liên Tiên Thành cũng tìm ta, nói ta chi dụng trong thành luyện đan liền có thể, tài liệu các loại không cần lo lắng. Chương 255 thú triều ứng nối, các phương vận động, chương 255 thú triều ứng nối, các phương vận động. Nghe được Hoàng Ti vận, quan đan sư lời của hai người, Diệp Cảnh Vân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thầm nghĩ, tất nhiên hai người chủ động đi đi, vậy ta lại vừa vặn không đi. Hồng Liên Tiên Thành quá mức nguy hiểm, chắc chắn sẽ có thật nhiều tứ giai yêu thú, vạn nhất thành trì thật sự bị công phá, không tốt lắm chạy. Cho nên vẫn là cẩn thận là hơn, có thể không đến liền không đi. huống chi, Mai Hoa Phượng Bách đảo hồ cũng đều phải có người phòng thủ, phòng ngừa bị ma tu cùng địch nhân thừa cơ đánh lén. Mai Hoa phường bây giờ cũng đã có thể xem là gia đại nghiệp đại, thủ vệ cũng hơi bạc nhược, hẳn là ma tu mục tiêu. Ma Hoàng thị vận lựa chọn tiến đến, tự nhiên là vì tu được tài nguyên tu luyện, huống chi nàng là trận pháp sư, bực này trên trường chính là nàng đại chiến quyền cước thời điểm. Chu Thu Phong càng là nhẹ nhàng tỏ ra, nàng vừa mở từ phụ, đủ loại công pháp, pháp thuật còn không có thông thạo, chính là cần ở hậu phương trò mã thời điểm. Diệp Cảnh vẫn nói, vậy ta cùng Thu Phong liền lưu lại phòng thủ nhà a, lần này khổ cực hai vị. Cái này hai tấm tam giai hạ phẩm phụ lục co như là ta ủng hộ hai vị. Hoàng thị vận, quan đan sư hai người liếc nhau một cái, cũng không có chối từ. Đối phó yêu thú, tự nhiên là thủ đoạn càng nhiều càng tốt. Hoàng thị vận chắp tay, nói, cái kia Mai Hoa Phượng liền nhờ cậy hai vị. Rất nhanh, nàng liền cùng quan đan sư cùng nhau rời đi. Chu Thu Phong nhìn một chút Diệp Cảnh Vân, nói, Diệp huynh, Mai Hoa Phượng ta tới phòng thủ chính là. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, vừa vặn ta còn có chút kế hoạch, vậy thì nhờ ngươi. Có gì ngoài ý muốn tình huống, kịp thời cầu viện. Chu Thu Phong nói, vậy ta vừa vận thừa dịp này thời gian, tuần tra một chút Mai Hoa Phượng phòng ngự, tu bổ trận pháp. Đến tại Diệp Cảnh Vân, thì về tới hắn Diệp phủ Đường Phương ra hai vị thúc cơ, Phương Trường Hưng, Phương Ngộng Tiểu chính ở chỗ này, Diệp phủ Đường lầu 3. "Ngồi đi." Diệp Cảnh Vân đối với hai người nói. Phương Ngộng Tiểu đáp ứng một tiếng, trước tiên ngồi xuống, Phương Trường Hưng theo sát phía sau. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, phương gia hai người này quả nhiên lấy Phương Ngộng Tiểu làm chủ, cũng có trách, nàng trái cây này cắt tính tình thích hợp hơn phụ lão lĩnh. Hắn nói, "Lần này thú triều, các ngươi có gì an bài?" Phương gia hai người lẫn nhau, từ Phương Ngộng Tiểu mở miệng nói ra, "Diệp tiên bố, Ta phương gia tại cổ đãng sơn mạch bên cạnh còn có cái tổ địa, nơi nào còn trổng chút linh dược, có thật nhiều tộc nhân đóng quân. Hai người chúng ta dự định ở nơi đó phòng thủ tới một đoạn thời gian, cũng có thể ma luyện tộc nhân, thuận tiện giết chút yêu thú, vì gia tộc tích lũy chút tài nguyên. Nếu như có động tĩnh gì, chúng ta cũng có thể kịp thời biết, thông tri Diệp Tiễn buổi ngải. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Không tệ, Ngọc Bất Trắc bất thành khí, tự nhiên muốn nhiều ma luyện, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Nếu gặp chuyện không thể làm, cấp tốc rút lui, để bảo tồn tính mệnh là hơn, tài nguyên chờ trùng quy làng ngoại viện." Phương Mộng Tiêu lập tức gật đầu, nói: "Đa tạ Diệp tiền bối." Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói: "Lần này các ngươi chống đỡ ngự thú chiều lúc, nhớ kỹ lưu ý lạc đàn tam giai yêu thú. Nếu là có, kịp thời phải người báo cho ta biết." Hắn luyện thể lúc tu luyện, cần tam giai yêu thú huyết nhục tới rèn luyện cơ thể. Tuy nói Hồng Liên Tiên Thành tất có rất nhiều tam giai yêu thú, nhưng quá mức nguy hiểm, nói không chừng tứ giai yêu thú còn có thể nhúng tay chiến đấu, còn không bằng trực tiếp tìm lạc đàn tam giai yêu thú. Lúc đó, việc này tốt nhất cũng nói cho một tiếng Hồng Liên Tiên Thành, cùng với Thanh Vân Tông. Nếu như cổ đãng sơn mạch giành giới thành trì bị tấn công, hai cái thế lực chắc chắn sẽ điều động trước mặt người khác hướng về nghi cách cứu viện, hắn đang có thể tiếp loại nhiệm vụ này. Nói xong, hắn lấy ra ngọc giản, cho hai cái thế lực viết thư, để cho phương ra người hỗ trợ đưa tin. Phương Mộng tiểu phương trưởng Hưng hai người vừa đi ra địa phù đường liền có một hồi gió nhẹ thổi qua, cuốn lên rất nhiều khô héo lá rụng. Gió nổi lên, Phương Mộng tiểu than nhỏ một tiếng, chỉ mong chuyến này có thể thuận lợi a. Phương Trưởng Hưng có chút kích động nói, đó là đương nhiên, lần này không cần giống phía trước chết như vậy phong thủ, có cái an ổn hậu phương lớn, các tộc nhân đều có lực lượng. Hùng tri Còn có Diệp Tiền Bối cho rất nhiều phù lục. Phương Ngộng Tiều khẽ gật đầu, trong lòng cảm giác có áp lực, nói, dạng này thì càng không thể cô phụ Diệp Tiền Bối khổ tâm a. Cái kia linh mạch nếu thật ném đi, ta Phương gia tại Diệp Tiền Bối trong lòng, địa vị sợ là sẽ phải đại giảm. Phương gia giữ lại cái kia linh mạch, liền có thể một mực vì Diệp cảnh Vân dò xét cổ đãng trong dãy núi dị động. Cảnh tượng như thế này, tại Tề quốc mỗi chốt đều lên diễn. Lệnh chiêu mộ tại các đại tử phủ thế lực, đều không gặp phải trở lực gì. Dù sao tử phủ tu sĩ rất ít là cô gia quả nhân, đều có gia tộc muốn che chở. Môi hở răng lệnh đạo lý, bọn hắn đều hiểu cho dù không đồng ý, chỉ muốn tự vệ gia tộc, tại tứ đại kim đan thế lực cùng thần âm cấp uy áp bên dưới, cũng không thể không tử. Mà những tán tu kia, đối với tại thú triều lại càng làm nưu cầu danh lợi. Dù sao tán tu muốn thu được tài nguyên cũng là muôn vàn khó khăn, thú triều ngược lại là cái cơ hội tốt. Ngược lại trời sập xuống, có kim đan chân nhân nhóm treo lên, về quốc trung bộ một tòa sơn mạch, một cái sâu thẳm trong huyệt động. Một cái đồng tử xích lại gần một cái hắc bảo nhân, nói: "Thanh Tùng đường chủ, thất sát thượng nhân mời chúng ta, qua một thời gian ngắn cùng nhau cấp bốc khôi lỗi triệu gia." Thất sát thượng nên nói, Triệu gia tử phủ lão tổ Triệu Ngân Phượng thỏ nguyên gần tới, bọn hắn lần này dự định dốc toàn bộ lực lượng, đi Hồng Liên Tiên thành tham chiến, vì cái kia Triệu Kim Long Đỏ sức một khóa phá giai đàn thuốc. Hắc Bảo nhân ngẩng đầu lên, phát hiện hắn sắc mặt dị thường u ám, thậm chí còn mang theo mấy cái thi bàn, trên thân tản ra nồng nặng khí tức mục nát, phản phất sinh mệnh đã đi đến cuối con đường đầm dạng. Người này, chính là Bất Lao Tông thanh tụng tông nhân. Bất Lao Tông xem như Tây Châu đỉnh cấp tà đạo tông môn, môn bên trong có hai vị hóa thần đạo quân, bất quá cùng thần âm cốc vực này đi ra tiên nhân tông môn so sánh, còn hơi kém cũng thiếu. Thanh Tùng thượng nhân mở miệng, âm thanh dị thường dàn oà, nói: "Từ chối bọn hắn. Cái này thất sát thượng nhân không hổ là thiên sát chân nhân đệ tử, cùng hắn sư phó kia giống nhau là cái thiên sát ngu xuẩn, ngay cả thần âm cốc lợi hại cũng không biết. Trong khoảng thời gian này, tông môn ta tất cả tu sĩ đều ẩn nú đi, không cho phép sinh sự." Đồng tử giật mình nói: "Đường chủ ý của ngài là, lệnh chiêu mộ là thần âm cốc ban bố, bây giờ đi cướp bóc, vậy thì tương đương tại đánh thần âm cốc khuôn mặt." Thanh Tùng thượng nhân cười, trên mặt lão nhân ban tùy theo nhúc nhích, nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy. Tiếp tiếp, ngươi liền theo ta tu hành khô mục vạn thọ cung a. Cái gọi là cây khô vạn thọ chính là nhục thân trước tiên cô mới có thể vào trò. Đả Tạ sư phó, đồng tử đại hỉ, đội vàng bài tạ. Thanh Tùng thượng nhân khẽ gật đầu, hỏi: "Như ngươi sàng lọc danh sách, như thế nào? Loại kia có thuật chú nhan tu sĩ, lại có bao nhiêu?" Đồng tử cung kính đáp: "Bẩm sư phó, đã căn cứ vào niên linh lớn nhỏ, trước sàng lọc chọn lựa một bộ phận. Trong đó tự phụ 15 người, chúc cơ 200 người, luyện khí tự tại nhân số quá nhiều, còn không có kiểm kê hoàn thành." Thanh Tùng thượng nhân khẽ gật đầu, nói: "Chỉ mong lần này có thể có tu người a." Tu luyện bất lão tông công pháp lúc. Cần đọc nhiều rất nhiều duyên thọ pháp môn, cuối cùng tìm được thích hợp nhất chính mình duyên thọ chi đạo. Những thứ khác mà tu, liền không giống Thanh Tùng Thượng Nhân thanh tĩnh như vậy, rất nhiều đều đang dục dịch. Mỗi lần thú triều, cũng là bọn hắn phát tại cơ hội tốt. Một năm sau, cổ đãng sơn mạch biến rồi. Kim nhãn điêu mở ra hai cánh lơ lửng trên không, con ngươi màu vàng óng, chăm chú nhìn nơi xa hùng liên tiên thành. À, sớm nghe thuần âm quốc uy áp một phương, liền Bắc Âu Châu yêu hoàng, yêu thánh nhóm đều kiêng dè không thôi. Yêu hoàng, yêu thánh, liền chỉ là năm lục giai yêu thú, đối ứng tại nhân tộc Nguyên Anh, hóa thần. Mà Bắc Âu Châu là thanh dương giới lục địa một trong Diện tích chỉ ở bồng lai quần đảo phía trên, kém xa Tít Tắc Tây Châu. Bắc Yêu Châu là yêu tộc cuối cùng một mảnh tỉnh thổ, nơi đó nhân tộc gần như tuyệt tích, là tất cả yêu tộc hướng tới chỗ. Yêu tộc tất cả yêu thánh, ngoại trừ Trường Cơ Biển Sâu, phần lớn đều ở tại nơi này. Đến tại các lục địa, yêu tộc chỉ có rải rác phân bố. Ta lần này ngược lại muốn xem xem, tông môn này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu là hữu danh vô thực, ta muốn phải mở ngươi, đột phá ngũ giai. Kim Nhãn Điêu tự giác tu vi đã đến tứ giai hậu kỳ bình cảnh, muốn tiếp tục đột phá đến ngũ giai, cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Giống. Bên cạnh một cái cao ngất như núi kinh khủng thân ảnh, Dường như trời lấy không kiên nhẫn được nữa, rống lớn một tiếng. Khí tức kinh khủng bao phủ mã ra, trên đất tiểu yêu chịu này chấn nhiếp, lập tức ngã thất linh bát lạc, có thậm chí choáng trên mặt đất. "Cổ sư, không nên kích động." Kim Nhãn Điêu con người băng lãnh sáng lên, nhìn bên cạnh long giác cổ sư một mắt. Một lát sau, Kim Nhãn Điêu hét lớn một tiếng, trên đất yêu tộc lúc nick, hướng về nơi xa tỏa thành trì kia tiến phát. Hắn quát lên, "Các huynh đệ, đi thôi, vì ta yêu tộc tranh đoạt không gian sinh tồn." Yêu thú giống như đen như mực như thủy triều, quần quần hướng về phía trước. Vừa mới bị Long Giác Cổn Sư trấn choáng một cái thương lang, nằm trên mặt đất, vô số yêu tộc nhìn cũng không nhìn, đỏ hồng mắt từ thương lang trên thân ép qua. Sau một lát, tại chỗ chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ huyết nục, rất nhanh huyết nục cũng đã biến mất, dường như bị cái nào đó đói khát yêu thú nuốt. Ngoài ngàn rừng hồng liên tiên thành, các tu sĩ nhìn xem một màn này, ánh mắt bình tĩnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các loại chư pháp, pháp khí, lóe hàn quang lạnh lẽo. Đồng thời còn có liên tục không ngừng mật tự, bị từ Tế Quốc các nơi, đưa đến cổ Đãng Sơn mạch biên giới. Một tháng sau, tỷ bà đạo, Diệp huynh, ngươi ngược lại là nhàn nhã. Một chén nước trà vào bụng, Triệu Nhược Vũ thoải mái thở dài. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một chồng phù lục, đưa cho đối phương, nói: "Những này là mấy tháng này vừa vẽ ra, tam giai phù lục 15 tấm, nhị giai phù lục 50 tấm, ngươi điếm xem a. Ngươi không phải tại Hồng Liên Tiên Thành chống đỡ ngự thú chiêu sao, cái nào cần phải tự mình tới, phái cái chúc cơ tộc nhân chính là." Triệu Nhược Vũ ánh mắt sáng lên, vội vàng đem phù lục nhận lấy, một bên cẩn thận kiểm tra thử hư, vừa nói: "Ai, kỳ thực hiện tại là thú chiêu tiền kỳ, dựa theo thưởng ngày kinh nghiệm, mấy tháng trước cao giai yêu thú đều ở hậu phương lực trận." Cơ bản đều là dê gia yếu tố gia sơn, tiến đánh hồng liên tiên thành xung quanh thành trì, vì tiêu hao phe tà tài nguyên. Dù sao yêu tộc có nhiều, mà sinh tồn không gian không đủ, tiêu hao dê gia yếu tố số lượng, cũng là cao gia yếu tố nhóm nhất lên thú triều nguyên nhân một trong. Nhân tộc ta cũng có ăn ý, sẽ không tùy ý xuất động tu sĩ cấp cao. Tùy tiện xuất động, ngược lại dễ dàng bị đối phương yêu thú bắt được. Chờ thêm hơn mấy tháng, mới là tu sĩ cấp cao sân khấu. Bất quá, khi đó cũng là thú triều phần cuối. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, đây cũng có lý. Yêu tộc làm như vậy, là vì tuyển ra cường giả chân chính, chỉ có điều thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Rất nhanh, Triệu Lực Vũ điểm số rõ ràng, sau đó lấy ra mấy mỏ lớn gia thú cùng với một túi linh thạch, vỗ tới Diệp Cảnh Vân trước mặt, nói: "Diệp huynh, đây là gia thú cùng 5 vạn linh thạch. Ta đi, qua một thời gian ngắn, ta còn sẽ tới." Diệp Cảnh Vân cười tiễn biệt đối phương, sau đó liền gọi tới Phương Cầm, nói: "Linh thạch này bên trong có 3 vạn đều là ngươi. Cái này 3 tấm nhị giai gia thú, ngươi cầm lấy đi làm thành lá bùa a." Phương Cầm liền vội vàng gật đầu. Trên mặt nàng đã có mắt uẩn thầm, nghĩ đến là những ngày này một mực vẽ phù mệnh, nhưng thần sắc lại là cực kỳ phân trần. "Thú Triệu, chính là kiếm lợi linh thạch thời điểm tốt." Ngày thứ 2, Phương Cầm đứng tại một cái bàn lớn phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt lá bùa, trong tay phủ bút không đứng ở trên lá bùa sẽ qua. Gò má nàng ngử đỏ, điểm điểm mồ hôi tại trên mặt nàng ngưng kết, hội tụ ở dưới cằm cùng chóp mũi, hơi hơi lay động, tựa hồ tùy thời muốn nhỏ xuống đi. Một cơn gió nhẹ xẹt qua, trên mặt nàng mồ hôi không có tin tức biến mất. Cuối cùng một bút, nàng hít sâu một hơi, ngòi bút chau lên, pháp lực toàn lực tu phát, ở trên lá bùa lưu lại một đạo vết tích, một tấm nhị giai thượng phẩm phù lục tùy theo mà thành. Diệp Cảnh Vân đứng tại bàn lớn khác, khẽ gật đầu. Người bùa này, vẻ ngược lại là càng ngày càng thuận lợi. Trường tới mai hoa phường chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không nhiều, cho nên Diệp phủ đường cũng bán không được bao nhiêu nhị giai thượng phẩm phụ lục, phương cầm phụ lục kỹ nghệ cũng không có quá nhiều luyện tập cơ hội. Phương Cầm thân ảnh hơi lung lay, dường như là khó nén mọi bệnh, biểu lộ lại là cực kỳ hưng phấn, nàng nói: "Diệp đại ca, trên người ta linh thạch càng ngày càng nhiều, mua khóa tự dương vận thần đan cũng không phải không có khả năng." "Rất tốt, nhanh điều tức a." Diệp Cảnh Vân nói. Ừ Phương Cầm nắm chặt một cái quyền, có vẻ hơi khả ái. Nàng lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức. Sau 3 tháng, Phương Vĩ Kiệt mới vừa đi vào tỷ bà đạo. Nhìn thấy cái này mỹ hảo cảnh sắc, người được đạm nhã hư hoa, tâm thần không khỏi chấn động, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Hắn vừa nắm nắm chính mình trên quần áo vết máu, cảm giác cùng loại hoàn cảnh này không quá sướng đôi, không khỏi trong lòng náo náo. Những ngày này vẫn bận đánh yêu thú, liền quần áo tắm đổi cũng không có. Lúc này, Phương Cầm mở miệng nói ra, "Ngươi là Vika, ngộng tiểu nương từng nói với ta ngươi." Phương Vĩ Kiệt phương gia mới đệ tử lại một, mới có 40 tuổi liền đã luyện khí chí tầng, là phương gia vị trí logistics xuất nhất tộc nhân. Phương Vĩ Kiệt vội vàng ôn quyến nói, "Trở về Phương Cầm cô cô, vạn đối chính là Phương Vĩ Kiệt." Tuy nói luận đối phật Phương Cẩm Chỉ có thể coi là hắn bà con xa cô nãi nãi, nhưng vẫn là gọi cô cô tương đối dễ nghe. Hắn thầm nghĩ, vị này Phương Cẩm Coco, trên mặt mắt quầng thâm như thế nào nặng như vậy? Quái, nghe bọn hắn nói, Diệp Tiền Bối rất sủng Phương Cẩm Coco a. Chẳng lẽ là cố ý vây trang? Diệp Tiền Bối ưa thích loại này sao? Phương Cẩm khẽ gật đầu, hỏi, "Ngươi lần này tới, là có chuyện gì?" Phương Vĩ Kiệt vội vàng dâng lên một cái ngọc giản, đồng thời nói, "Trở về Coco, ta lần này tới là cho Diệp Tiền Bối đưa tin." Tại cổ Đãng Sơn mạch phương gia lãnh địa ngàn dặm bên ngoài, có cái phường thị tên là Kim Thủy Phượng, đang bị một cái tam gia yêu thú Suất lĩnh lấy rất nhiều yếu tố vây công. Phương Vĩ Kiệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không khí hơi hơi lung lay, liền nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ngày nào hắn nếu là gặp phải Diệp Tiền Bối loại địch nhân này, quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá nghĩ lại, hắn một cái nho nhỏ lượi thí, cái nào đáng giá loại này tiền bối ra tay, tâm tình liền lại vương lòng xuống. Diệp Tiền Bối, hắn liền vội vàng hành lễ. Không sao. Diệp Cảnh Vân cầm ngọc giàn lên, nhìn kỹ. Băng Tinh Long tượng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Băng Tinh Long tượng hình thể khổng lồ, huyết nhục đủ hắn luyện thể dùng thời gian rất lâu. Cái này còn tạm được, lần trước có cái Tam giai xích dục độc hạt tinh tức, Diệp Cảnh Vân liền không có động. Xích dục độc hạt thế nhưng là không có dị huyết, chỉ có cực độc, nhưng hắn tu luyện cũng không cần đến Á chương 256 biên cảnh cảnh tượng, trước mặt người khác hiển thánh, chương 256 biên cảnh cảnh tượng, trước mặt người khác hiển thánh. 3 ngày sau, phi thuyền trên. Phương Vĩ kiệt mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn xem phương xa, đồng thời cũng không quên cung kính nói, Diệp Tiên Đối, trước mặt đó chính là Kim Thủy Thành. Nhìn như bây giờ, Kim Thủy Phường còn có lực phản kích, lời thuyết minh cái kia Tam giai băng tinh long tượng hơn phân nửa không tại. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt quét về phía phía trước, liền thấy được một tòa phương viên vài dặm thành trì, trung tâm là rậm rạp chẳng chỉ yêu thú. Trên đất, trên không, còn có mấy đạo cường hành khí tức, lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm kim thủy phường. Trên bầu trời từng đạo pháp lực quang hoa phun trào, hóa thành phong sương hỏa diễm đủ loại hình thái, đánh về phía đàn thú. Đàn thú cũng là rất linh hoạt, tán rất nhiều mở, thường thường một cái tung người, liền dễ dàng né tránh công kích. Mà đàn yêu thú cũng thỉnh thoảng lợi dụng đủ loại thiên phú pháp thuật công kích, tại trên kim thủy phường trận pháp bên trên lưu lại từng đạo gợn sóng. Nhưng mà kỳ quái là, yêu thú chỉ vây thành trì ba mặt, lưu lại phía tây còn có thể bình thường ra vào. Phương Vĩ Kiệt hơi có chút nghi hoặc, tự lẩm bẩm, yêu thú này, tại sao muốn lưu lại cửa ra vào? Diệp Cảnh Vân giải thích nói, yêu thú cử động lần này chính là vây ba thiếu một, mục đích là dùng cái này dẫn dụ nhân tộc ta thoát đi, dễ chiếm Linh Phong thị. Bởi vì cái này Kim Thủy Phường khoảng cách cổ đãng sơn mạch quá gần, chỉ có không đến trăm dặm, lại sau này là mạn lớn bình nguyên, hơn nữa cũng không có linh mạch, căn bản vô hiểm khả thủ. Một khi nơi đây bị yêu tộc chiếm giữ, sau cái kia năm, 600 dặm thổ địa đều đem rơi vào tay yêu tộc. Không nghĩ tới, một đầu băng tinh long tượng lại còn hiểu binh pháp. Phương Vĩ Kiệt nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng. Diệp Cảnh vẫn nói, "Vào thành, đi hỏi thăm một chút cái kia băng tinh long tượng tung tích." Hắn vừa mới ánh mắt quét một lần, liền phát hiện cái kia băng tinh long tượng không có ở chỗ này, bằng không thì nói không chừng thành trì đã bị chiếm rồi. Phi thuyền cấp tốc rơi xuống Kim Thủy Phượng Tây môn, lúc này mở miệng đã đầy ắp người, đều tại mang nhà mang người hướng ngoài thành chạy. Một cái tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói, "Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu a? Nhà chúng ta không phải ở chỗ này sao? Cha lại ở đâu?" Sinh Sán Thiếu phụ ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng bí thường, vuốt ve trên tay nhận chữ vật, lập tức ngồi xuống, tựa ân ủi mình nữ nhi nói, "Nhiếp Nhiên Oan, Nếu ngươi không đi, liền bị yêu thú ăn. Chờ các tiên nhân đánh chạy yêu thú, chúng ta lập tức liền trở lại. Đến tại trang ngươi, hắn, hắn sẽ trở lại thật nhanh. Trên mặt của mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có bối rối cùng bi thương, mà giờ khắc này từ cửa vào đi tới Diệp Cảnh Vân hai người, liền hết sức nổi bật, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phương Vĩ kiệt ánh mắt từ bên cạnh đôi mẹ con kia trên thân thu hồi, trong lòng có chút trầm thống. Hắn lại nhìn một chút phía trước Diệp Cảnh Vân, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bước nhanh đi theo. Diệp Cảnh Vân đi ở trên đường phố, đã thấy rất nhiều cửa hàng đều tại bán phá giá đủ loại vật tư, thậm chí trực tiếp đánh ra bản phá giá cửa hàng chưa bài, giá trị chỉ có ngày thưởng 2 3 thành, nhưng mà lại là căn bản không người hỏi thăm. Dù sao, Kim Thụy phường đều phải không còn, cửa hàng thì có ích lợi gì? Người đi đường mọi người phần lớn là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc là mang nhà mang người hướng tây cửa thành đi, hoặc là liền hướng tường thành phương hướng chạy. Nhanh, nhanh, thành Bắc Nhu cầu cấp bách phụ lục. Một đội người mặc đoạn đả tu sĩ đi qua, mỗi trên thân huyết khí rọi rạo, bộ phận then chốt còn mang theo phòng hộ, tỉ như hộ tâm kính, hộ thân pháp bảo trợ. Phương vị kiệt thở dài, thực sự là một mảnh tản phá cảnh tượng a. Nghe tộc trưởng nói, ta phương gia chỉ có ban sơ cái kia phiến lãnh địa lúc, mỗi khi gặp phải thú triều, chính là cảnh tượng như thế này, các tộc nhân đều hận không thể trực tiếp đào tẩu. Về sau, bái nhập Diệp Tiền bối ngài môn hạ sau, mới thu được một tia an ổn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hỏi: "Vị Tiệt, phủ thành chủ ở đâu?" Phương Vĩ Kiệt đang muốn trả lời, lại nhìn thấy một cái thân mặc khôi giáp, trên khôi giáp có mạng lớn ám hồng sắc máu tươi tu sĩ, xuất hiện ở trước mặt hai người. "Hai vị đạo hữu, như muốn hiệp trợ thủ thành, còn xin nghe chúng ta thành vệ quân an bài." Diệp Cảnh Vân khí tức trên người ẩn tàng rất tốt, trước mặt cái này thành vệ quân căn bản không phát hiện được. Lúc này, một cái bạch tí lưu sĩ một già người, cấp tốc bay tới. Diệp Tiên Bối, Ngài đại giả quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Diệp Cảnh Vân hỏi một câu, ngươi biết ta? Bạch tí lưu sĩ vừa cười vừa nói, Diệp Tiên Bối ngài nói đùa, từ lúc ngài diệt đỉnh ra, ngài và Mai Hoa Phượng danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ đế quốc. Đế quốc chúc cơ tu sĩ, toàn bộ đều biết ngài. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, thân là tử phụ tu sĩ hắn, tướng mạo đã sớm lan truyền ra ngoài, trở thành đế quốc tất cả chúc cơ đều phải cẩn thận, tôn kính đối tượng. Thành chủ đang tại Đông thành tường lên định, để cho ta tới mời làm việc Diệp Tiên Bối. Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, dẫn đường đi. Kim vị phường Đông thành tường. Diệp Cảnh Vân ánh mắt vẩy vào trên tường thành, trong lòng hơi trầm xuống. Mặc dù tu luyện đã gần 200 năm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đại quy mô thú triều. Mấy lần trước thú triều, hắn vì cầu ổn, một mực chờ tại tỷ bà Đảo Vép phủ. Trên tường thành, khắp nơi rải rác vết máu đỏ sẫm, trên tảng đá tràn đầy bị thuật, pháp thuật phá hủy vết tích. Bây giờ yêu thú tạm thời ngừng tiến công, tất cả tu sĩ đều bắt được lấy thời gian quý giá, mau chóng điều tức. Có ít người thụ thương rất nặng, thậm chí gần phân nửa cánh tay cũng bị mất, phần cuối là cũng không chỉnh tề mà cắt, lời thuyết minh là bị yêu thú cắn xuống tới. Thu trọng thương như thế, lại còn không chịu chạy khỏi nơi này, vẫn là cắn răng nghiến răng kiên trì. Nhìn thấy diệp cảnh Vân sau, Thanh chủ Lam Tử Càn bước nhanh tiến lên đón, ngay trước mặt mọi người, chắp tay nói, "Hoang nên diệp tiền bối." Nghe được diệp tiền bối ba chữ này, đang nghỉ ngơi đám người ánh mắt lập tức mở mắt, bắn ra một loại nào đó xưng là ánh sáng hy vọng. Thanh chủ Lam Tử Càn thế nhưng là chút cơ hậu kỳ cường giả, có thể bị hắn xưng là tiền bối, ít nhất cũng là từ phụ thượng nhân. Cái này Kim Thủy Thành, cuối cùng tại là được cứu rồi. Diệp cảnh Vân biết, Lam Tử Càn cử động lần này là vì cổ Vũ Sĩ khí, liền trực tiếp nói, "Không tệ, ta lần này đến đây Kim Phỉ Phượng" chính là vì cái kia băng tinh long tượng. Thành em cũng lớn, lại truyền khắp đông thành tửng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trở nên phân trấn. Cũng không ít người hoài nghi, cảm thấy Diệp Cảnh Vân vừa tiến vào tử phủ sơ kỳ, có thể đánh được hình thể khủng lột như vậy băng tinh long tượng sao? Lam Tử Càn trên mặt lộ ra bất ngờ biểu lộ, không nghĩ tới Diệp Cảnh Vân thế mà lại phối hợp như vậy hắn. Hắn vốn là trong lòng có chút lo sợ bất an, sợ cái này chưa từng đánh quan hệ Diệp Tiền Bối là vị phu nhân sẽ giận lây tại hắn. Một lát sau, hắn liền khom người một cái, nói: "Đa tạ Diệp Tiền Bối. Băng tinh long tượng sự tình, còn xin ngài đi vào nói chuyện." Cùng này đồng thời, Hồng Liên Tiên Thành. Thủ triều đã đến đỉnh phòng, chốt ở đàn thú sau bốn vị tứ giai yêu vương, đều vọt tới Hồng Liên Tiên Thành phía trước. Trên mặt đất đàn yêu thú như gặp đến tảng đá lớn như nước chảy tách ra, cách xa phiến địa vực này, sợ bị yêu vương nhóm đột công kích vừa đến. Bốn vị yêu vương thân hình không lớn, lại như là che khuất bầu trời đồng dạng, nửa bầu trời đều bị phun trào yêu lực nhuộm đỏ màu sắc. Bóng tối bao phủ hướng Hồng Liên Tiên Thành, trên thành đám người trong lòng sợ hãi, phản phất thân hướng tại núi thây biển máu bên trong, căn bản bất lực chống thoát, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn luân. Đông một đạo nhẹ vang lên quanh quần ở bên hai, trên tường thành đám người trong nháy mắt hoàn hồn. Đám người vội vàng nhìn về phía đầu tượng, lại phát hiện Thanh Phong chân nhân trước người, lặng lặng lơ lửng một cái cổ cầm. Thần Âm Quốc Thanh Phong chân nhân khẽ cười một tiếng, nói: "Đi thôi, nô đạo hữu." Nô Thiên Dương cẩn thận nói: "Tiên sư, một hồi ta ở chính diện, ngươi từ bên cạnh phối hợp tác chiến." Hắn là Kim Đan hậu kỳ, Thanh Phong chân nhân chỉ là trung kỳ, hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch khá lớn, thường thường hai ba cái chu kỳ mới có thể đối phó một cái hậu kỳ. Hắn sợ dĩ cẩn thận như vậy, cũng là sợ Thanh Phong chân nhân ngoài ý muốn bỏ mình, thần âm quốc lại đến tìm hắn để gây sự. Thanh Phong chân nhân cười nhạt một tiếng, nói: "Không sao." Nói xong, nàng một ngựa đi đầu, đó lạnh thấu xương của phòng, xông về kim nhắn điêu. Hung dữ tiếng đàn quên quần, thiên điệu vì đó biến sắc, hóa thành cơn lốc cuồng bạo, gào thét lên xông về kim nhắn điêu. Tưởng Tiểu Cầm ở phía xa nhìn chợn mắt hốt hoồm, lẩm bẩm nói, đây chính là Lã thần âm cấp sao? Lại có thể lấy kim đan trung kỳ vượt giai mà chiến, ngắn ngủi đối phó tứ giai hậu kỳ yêu thú, dù là thoáng chốc tại hạ phòng. Nàng lại nghĩ tới sư phụ mình, nhìn thấy loại này chiến lực, trong lòng không khỏi hướng tới. Rất nhanh, mấy vị khác kim đan lần lượt đuổi tới, lần này Ngô Gia biết được tới 4 vị kim đan yêu vương, trực tiếp đem gia tộc toàn bộ ba vị kim đan đều phải tới. Phong vân quái động, các loại pháp lực quang hoa bao trùm phương viên hơn 10 dặm, vô cùng náo nhiệt. Loại này gần như tại uy thế vô cùng phía dưới, tử phụ thượng nhân một khi bước vào trong đó, đều biết tùy thời thân tử đạo tiêu. Tại là, đám người chỉ có thể có đầu rút cổ tại tứ giai trận pháp phía dưới, chờ lấy kết thúc chiến đấu. Kim thủy phượng. Thanh chủ Lam tử cả nói, diệp tiến mũi, cái kia băng tinh long tượng hình thể cực kỳ to lớn, cao dài năm trượng 10 trượng, nhược điểm hắn chính là hỏa. May mắn ta đã sớm bố trí xong tam giai phòng hộ trận pháp, bằng không thì ta Kim thủy phượng bây giờ sớm đã che giạn Bây giờ cái kia Băng Tinh Long Tượng dường như là trở về Cổ Đãng Sơn Mạch chỗ sâu, ít ngày nữa liền sẽ trở về. Chúng ta đã hướng Hồng Liên Tiên Thành cầu viện, làm gì đối phương tựa hồ ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể phái người tới, may mắn Diệp Tiễn bối ngài đã tới. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, còn tốt hắn tới sớm, nếu là chậm thêm chút, nói không chừng liền bị Hồng Liên Tiên Thành người đoạt trước tiên. Đột nhiên, bên ngoài trở nên một hồi bối rối. Địch Tập, không tốt, yêu thú lại tới. Băng, Băng Tinh Long Tượng, chạy mau a. Nghe được thanh âm này, Diệp Cảnh Vân đẳng từ cửa sổ bay ra, liền nhìn thấy cách đó không xa rất nhiều yêu thú đang không mà lên. Xuống về phía Kim Thủy Phượng phòng hộ trận pháp công kích. Đi. Vài đạo kiếm khí từ bên cạnh Diệp Cảnh Vân kích phát, giống như lá cây đồng dạng nhẹ nhàng, lại làm mang theo vô cùng sắc bén kiếm ý, xông về phi hành đàn thú. Kiếm khí trên không trung du đã một vòng, những cái kia dê gia yêu thú liền bị khí tức áp chế run lẩy bẩy, kiếm khí từ trong cơ thể truyền qua, té ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Nhị gia yêu thú Lôi Long Điểu thấy thế hoảng hốt, tiếp lấy mở cái miệng rộng, một đạo màu tím phích lực từ trong miệng bắn ra, thẳng tắp đánh tới kiếm khí. Mắt thấy kiếm khí không tránh không né, Lôi Long Điểu trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa vui mừng. Lúc này Kiếm khí lại đột nhiên tiêu thất, đợi cho lúc xuất hiện lần nữa, đã đến lôi long điểu trước mắt. Kiếm khí giống như lá cây giống như nhẹ nhàng bay xuống, phủ lên lôi long điểu ánh mắt. Tiếp lấy, lôi long điểu sau đầu nổi lên một đạo máu tươi, cái này không ai bị nổi nhị giai yêu thú, lập tức không còn phí tức. Cùng ngay đồng thời, còn có một cái khác nhị giai trùng kỳ bạch ngựa tương lang, chỉ tới kịp ngao ô một tiếng, khí tức liền triệt để đoạn tuyệt. Còn lại yêu thú, nhưng là thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn, tốt xấu bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, trong lòng rất là hài lòng. Cái này Thanh Hoa kiếm quyết bên trong Thiên Diệp Lạc anh một chiêu, đến tam giây sau, đối mặt quần công càng ngày càng dùng tốt. Trên tường thành mọi người thấy một màn này, lập tức há to miệng. Những thứ này làm bọn hắn bó tay không cách nào yêu thú, tại trước mặt Diệp Tiên núi, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chạy được đi qua. Cái này, chính là tử phụ thượng nhân sao? Liên chúc cơ hậu kỳ thành chủ Lam Tử Cẩn cũng không chút ngoại lệ. Phương Vĩ Kiệt nhìn thấy người chung quanh chấn kinh ánh mắt, trong lòng tự đã không thôi. Thì ra chất vấn Diệp cảnh vẫn người, lập tức lại có lòng tin. Bọ họ, một cỗ thanh âm to lớn, giống như như sấm sét từ xa mà đến gần. Trên tường thành đám người nghe được thanh âm này, lập tức trở nên lại hoảng loạn lên. Diệp Cảnh Vân gặp trước tường thành yêu thú lùi bước, dứt khoát bước ra một bước trận pháp, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi xa đang có một cái cao năm trượng, dài 10 trượng, toàn thân lóng ánh trong suốt, giống như như một tòa núi nhỏ tựa loại yêu thú. Cao vài trượng cái mũi tùy ý vung lấy, tựa hồ tức giận dị thường, trong miệng thoát ra băng hàn thổ tức, băng tinh long tượng. Diệp Cảnh Vân ánh mắt híp lại. Băng tinh long tượng giận dữ hét, "Nhân tộc, dám can đạm hại ta bộ hạ. Hôm nay, bản tôn không thể không đem ngươi đông thành băng một phần." Nói nhảm nhiều quá. Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng. Hắn lớn người hướng về phía trước, quanh thân ngưng ra vài đạo kiếm khí, còn quấn băng tinh long tượng không ngừng công kích. Nhưng mà, vừa mới vô kiên bất tội kiếm khí, tại trên thân băng tinh long tượng, lại chỉ có thể lưu lại từng đạo nửa tốc sâu vết thương. Nửa tốc sâu, đối với băng tinh long tượng cao năm trượng thân thể đến xem, đơn giản ngay cả da cũng không đánh phá. Diệp Cảnh Vân đành phải cảm thán một tiếng, da thật dày. Bỏ học cái này là cho bạn Tôn gãi ngứa không thành. Băng tinh long tượng lại là rít lên một tiếng, thật dài cái mũi đột nhiên lơ lửng giữa không trung, từ trong đó phun ra mấy đạo băng chủy. Cái này băng chủy uy lực không lớn, đã như vậy, thử xem thanh hoa kiếm quyết trưởng thanh bất bại. Vài đạo kiếm khí tại Diệp Cảnh Vân quanh thân xoay tròn, hóa thành một đạo xanh tươi che chắn. Băng chủy đâm vào phía trên, phát ra hào hào tiếng vang, tiến lai vỡ vụt. Mà xanh tươi che chắn cũng nhiều một chút không hoàn chỉnh, lộ ra một chút cái hở. Cũng không tệ lắm. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Nhân loại, ngươi liền chút bản lĩnh này. Băng Tinh Long tượng trong lời nói lộ ra nghiền ngẫm, dường như nắm rõ ràng rồi Diệp Cảnh Vân nội tình. Đã như vậy, vậy thì ở lại đây a. Băng Tinh Long tượng vòi giải vùng vậy ở giữa, một đạo cuốn lấy băng sương gió lốc dần dần tạo ra. Thanh Vũ, ngay tại lúc này. Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng, cho Thanh Vũ truyền âm. Hô, đột nhiên, một đạo xanh tươi thân ảnh từ một gốc cây mồ sau xuất hiện, tốc độ cực nhanh, một cái thoáng hiện đã đến bên cạnh Băng Tinh Long tượng, chính là Thanh Vũ. Tiếp lấy, Thanh Vũ há to miệng, phun ra một đạo cao vài trượng hỏa diễm, thẳng đến Băng Tinh Long tượng cái ốt. Cái ốt chính là Băng Tinh Long tượng yếu ớt nhất chi địa điểm. Băng Tinh Long tượng khẽ miệng hơi lệch ra, phản phất sớm đã có đòn trước, vòi dài hất lên, liền đến sau đầu. Cái này vòi dài phản phất nhân loại đồng dạng đứng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm sông tới hỏa diễm, tiếp lấy một cỗ cực hàn hàn khí, liền từ trong vòi dài phun ra, cùng Thanh Vũ hỏa diễm chạm vào nhau. Băng Tinh Long Tượng vừa giải quyết xong Thanh Vũ Hỏa Diễm, lại nhìn thấy một đạo thâm thúy kiếm quang, tại nó trước mắt sáng lên, càng ngày càng gần. Không. Băng Tinh Long Tượng cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Nó mặc dù hình thể khổng lồ, thân thể lại cũng không phù về, tại thời khắc mấu chốt thân hình nhanh quay ngược trở lại, cầm bên cạnh cong đón nhận kiếm quang. Này nhân loại lực công kích không mạnh, phía trước ngay cả ta phòng ngự đều không phá được, coi như lần này hắn lấy ra tuyệt kỹ, lại có thể làm gì được ta? Lúc này, trong đầu của nó lại truyền tới đau đớn một hồi. Chương 257 lưỡng bại câu thương, giàn thể. Chương 257 lưỡng bại câu thương, giàn thể. Nguyên bản đồ nào náo động trên chiến trường, người cùng yêu thú đều lầm vào quỹ dị yên tĩnh, chăm chú nhìn chằm chằm vai giặm bên ngoài bầu trời. Đột nhiên, nơi xa có một đạo thâm thủy kiếm quang sáng lên, chiếu sáng nửa bên bầu trời. Bọ họ, một đạo rên rỉ từ xa mà đến gần, tại phương vị kiệt bên thai nội tung. Dù là có trận pháp thủ hộ, lỗ tai của hắn vẫn là bị chấn động đến mức rung động ầm ầm. Hắn lại không kịp phản ứng, chỉ là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem phương xa. Đáng tiếc dịp tiền bối nơi đó bị một hồi băng vụ bao phủ, để cho hắn nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái khổng lồ thân ảnh như núi, tại ngửa mặt lên trời gào hét. Tiếng lấy chính là một tiếng ầm vang, phảng phất có cái gì vật nặng trọng trọng rơi trên mặt đất, tạo nên từng mảnh bụi mù. Liền trên tường thành Phương Vĩ Tuyệt cũng cảm nhận được rõ ràng chấn động. Sau một lát, bụi mù tiêu tan, trên tường thành đám người đều nín thở nhìn phía xa. Nguyên bản yêu thú kêu bao phủ khắp nơi cảm giác gáp bách biến mất, đám người toàn bộ đều phản ứng lại. Cái này, cái kia băng tinh long tự chết, thế mà cứ thế mà chết đi. Không hổ là tự phụ thượng nhân, ta liền biết, diệp tiên bối chắc chắn có thể cứu chúng ta tại thủy hỏa. Bên cạnh một người cười nhạo nói, "Hắc, vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy." Lúc này, thấy tình thế không ổn đám yêu thú cũng đã bắt đầu chạy từ phía. Nhân tộc này, liền bọn hắn cái kia cao ngất đầu linh như núi đều giết rồi, chớ nói chi là bọn họ. Đám yêu thú tại chạy trốn thời điểm, cũng là hoảng hốt chạy bừa, có chút thậm chí chạy về phía Tề Quốc nội địa. Nhưng vô luận như thế nào, bọn chúng đều ăn ý lựa chọn tránh đi Diệp Cảnh Vân vị trí, giống như nơi đó có cái gì chuyện đáng sợ vật. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới cái này cực lớn băng tinh long tượng thi thể, khẽ gật đầu. Thanh hoa kiếm quyết bên trong áp đãi hồng chiêu số, thanh hoa quy hư chính xác bất phàm, dù là ta cũng chỉ là mới nhập môn, nhưng cũng có thể dễ dàng xuyên thủng yêu thú này phòng ngự. Chờ chờ về sau đó, còn phải tiếp tục luyện tập. Lúc này, hắn nhìn thấy cái này thân thể khổng lồ lại làm phát khởi sự. Cái này băng tinh long thượng, dài 10 trượng, cao 5 trượng, rộng 5 trượng, trọng lượng sợ là tại vạn quân trở lên. Bất quá thân ta là cái tự phụ, trọng lượng cũng không phải vấn đề, nhưng ta cũng không lớn như thế chứa vật giới chỉ a. Liên ta cái kia hóa thanh bình cũng đều không có không gian lớn như vậy. Hắn trên người bây giờ chứa vật giới chỉ, hay là tự phụ sinh trên thân thượng nhân bắt được, chỉ có phương viên 6 trượng. Đến tại bây giờ còn là nhị giai hóa thanh bình càng là chỉ có phương viên 4 trượng không gian, đợi đến tiến giai thành tam giai, mới có thể có 10 trượng phương viên không gian. Nếu không thì cắt ra, ngược lại chờ trở, trở lại tỷ ba đảo, còn phải phân tách lấy ăn. Hắn nghĩ tới liền làm, thân thức khẽ nhúc nhích, pháp lực liền đem băng tinh long tượng nâng lên. Mở từ phủ sau đó, pháp lực có thể dễ dàng giơ lên vạn quân chi vật. Một người một voi trực tiếp bay về phía bên trong Kim Thủy thành, ven đường gây nên đám người kinh hô. Hắn trực tiếp bay trở về Kim Thủy thành, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Một đường bay qua, đều là cung kính hành lễ tu sĩ. Diệp Tiên Bối, Diệp Tiên Bối tốt. Chiến tích của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ thành trì, tận mắt nhìn thấy dạ cũng không phải số ít, tự nhiên cũng không người dám ngăn đón hắn. Tìm một cái không người khoảng công viện, đem băng tinh long tượng thả xuống, đơn giản sử dụng pháp thuật che lớp một phen. Sau đó, hắn liền lấy ra trường thanh kiếm, bắt đầu mổ xẻ. Diệp Cảnh Vân nhìn xem bận rộn trường thanh kiếm, nói: "Cái này dù sao cũng là tam gia yêu thú, da dày thịt béo rất nhiều, trên tay của ta không có gì tiện tay công cụ. Trường thanh kiếm cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi." Đương nhiên, trường thanh kiếm lại không có kiếm linh, hắn nói như vậy chỉ là xem như tiêu khiển thôi. Diệp Cảnh Vân không có cố ý ẩn tàng thân hình, người thành chủ kia Bạch Ím Nữu sĩ rất nhanh liền chạy tới ngoài viện, phất tay kêu đến mấy cái thủ vệ, nói: Diệp Tiên Bối có chuyện quan trọng đang làm, các ngươi ở đây bảo vệ tốt, đừng cho người quấy rầy. Diệp Cảnh Vân ở trong viện, tự nhiên là nhìn thấy màn này, khẽ gật đầu. Cái này Mưu sĩ vẫn còn rất hiểu chuyện. Nói xong, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một cái đơn giản huyễn trận dâng lên, đem tiểu viện che đậy. Đến tại Phương Vĩ Kiệt nhưng là nghe theo Diệp Cảnh Vân mệnh lệnh, đuổi theo giết yêu thú đi. Ngày thứ 2, Thanh chủ Lam Tử Cản dâng một cái khay, đi tới Diệp Cảnh Vân sở đãi bên ngoài sân nhỏ. Khay phía trên là một cái chữ vật giới chỉ, cùng với một cái túi chữ vật. Diệp Tiên Bối, hậu bối Lam Tử Cản dâng lên. Chư vật giới chỉ bên trong chính là ngài ban sơ tại trên tường thành, chém giết dê gia yêu thú thi thể, cũng đã xử trí hảo. Trong túi chư vật là ta kim thủy phường cho tiền bối tạ lễ, chỉ có một vạn linh thạch, xin tiền bối bỏ qua cho. Cho dù là Hồng Liên tiên thành tử phụ thượng nhân tự mình tới, đó cũng là muốn cho tạ lễ. Lập tức hắn hơi hơi không ngời, đem khay giơ qua đỉnh đầu, thái độ cung kính đến cực điểm. Sau một lát, chính mình giơ khay đột nhiên chợt nghẹn, chư vật giới chỉ cùng túi chư vật vô căn cứ bay lên, rơi vào trong nhà. Giáp Cảnh Vân thanh âm thanh thủy kia truyền đến, mạ muội mượn dùng phụ thành chủ bạc địa, mong rằng thành chủ bỏ qua cho. Đợi cho Phương Vĩ Kiệt trở về, để cho hắn tới đây gặp ta. Ngươi đi xuống đi." Lam Tử Càn còn nghĩ gặp Diệp Cảnh Vân một mặt, hôn cái quên mặt, nghe vậy cũng chỉ có thể đáp ứng một tiếng, lui xuống. Ba ngày sau, một tòa màu lam nhạn phi thuyền từ trong Kim Thủy Phượng bay ra, đằng sau truyền đến Kim Thủy Phượng đám người tiếng cảm tạ. Cùng tiến Diệp Tiền Bối, Phương Vĩ Kiệt ngồi ở trên thuyền bay, bả vai bị yêu thú bắt cái lô hổm lớn, đang gắt gao buộc băng vải. Truy kích yêu thú lúc, hắn nhưng là một chút cũng không có lưu tình, nhưng cũng bởi vì quá mức hưng phấn, kém chút táng thân yêu thú miệng. Nghe được cái này cảm tạ âm thanh, que miệng của hắn không khỏi nở nụ cười, lại là khiên động vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Diệp Cảnh Vân cười cười, hỏi: "Vĩ Tiện, loại này bị người cảm tạ cảm giác thế nào?" Mấy ngày nay ở chung xuống, Phương Vĩ Kiệt cũng cùng Diệp Cảnh Vân quen thuộc rất nhiều, nói: "Diệp tiên bối, cảm giác này, tựa hồ rất tốt. Nếu là ngài hoặc những thứ khác tự phụ thượng nhân đến chậm mấy ngày, không biết lại có bao nhiêu nhân tộc muốn tán thân yêu thú miệng." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, động viên nói: "Đã như vậy, vậy ngươi càng làm cố gắng tu luyện mới là." Hắn đối với cái này hậu bối cảm giác cũng không tệ lắm, an tâm chịu làm, còn có một bầu nhiệt huyết. Phương Vĩ Kiệt mà người Trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Diệp Cảnh Vân cái kia mặc dù không cao lớn, nhưng thân hình cực kỳ to lớn, đã một mực khắc ở trong đầu của hắn. Một lát sau, một khỏa chữa thương đan dược bị ném tới trong tay Phương Vĩ Tuyệt. Diệp Cảnh Vân âm thanh truyền đến, "Ăn vào a. Về sau làm việc, con phải cẩn thận một chút mới được." Phi thuyền tốc độ rất nhanh, không quá 1 canh giờ, liền vượt qua ngàn dặm, đến Vương Gia Linh Mạch phủ cận. Tại động viên một phen Vương Gia đám người sau, hắn trực tiếp thẳng trở về Tỷ Bà Đảo. Cùng ngày đồng thời, Hồng Liên tiến thành. Tứ gia yêu thú và Kim Đan chân nhân nhóm Đỏ Sức đã đến giai đoạn đặc liệt. Nhưng mà trưng thành đáng người chân chính chú ý, chỉ có phía đông chiến đấu. Nơi đó, Thanh Phong chân nhân đang cùng Ngô Thiên Dương vây công lấy kim nhắn điêu. Roeng, hai đạo hoàn toàn khác biệt pháp lực màu vàng chạm vào nhau, nhấc lên mãnh liệt linh khí phong bạo. Linh khí khuế động, hung hăng vọt tới mặt đất, lại xô ra một cái trăm trượng sâu, vài dặm dài rộng hồ to. Phụp, một ngụm máu tươi từ Ngô Thiên Dương trong miệng phun ra, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi, ngươi thế mà đợi Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa. Phượng Hoàng nhất tộc, yêu tộc đứng đầu nhất tộc đàn một trong, hiện nhiều cư Bắc Âu châu. Kỳ tộc bên trong người mạnh nhất, chính là Phượng Hề yêu thánh là yêu tộc đứng đầu mấy vị yêu thánh một trong, cũng là thanh dương giới cường giả đứng đầu nhất. Kim Nhãn Điêu mặt mũi mũi tràn đầy nhẹ nhõm, tựa hồ còn có lưu dư lực, cao giọng nói, nếu như các ngươi liền chút bản lĩnh này, liền ngoan ngoãn nhường ra Hoàng Liên Tiên Thành, cái này chính là ta yêu tộc thiên địa. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Có ta Thanh Phong tại, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Nguyên bản cuồng bạo thiên địa linh khí, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Có âm thanh từ cựu tiêu bên ngoài mà đến, tại Kim Nhãn Điêu bên tai đại ra. Đông. Thanh Phong chân nhân trong tay dây đàn từng mạnh mẽ vỗ vụt, hóa thành tiên ngoại thanh âm. Kim Nhãn Điêu sắc mặt đại biến, thân hình chợt dâng lên. Hai cánh lượn lờ vàng nhạt hòa diễm, cuốn lên một hồi kinh khủng gió lốc. Ngang. Hừ. Tiêu Thảm cùng tiếng kêu rên đồng thời vang lên, đợi cho gió lốc lắng lại, kim nhãn điêu đã rời đi xa xa nơi đây. Một thanh âm xa xa truyền đến, cựu Tiêu Huyền Âm nguyên lai là thần âm cốc con em nương cốt. "Hôm nay là ta kế một nước, ngày sau tái chiến." Rút lui. Tại ba vị kim đan yêu vương che chở phía dưới, yêu tộc giống như là thủy triều lui lại, nhân tộc thừa cơ truy sát. Trong lúc hỗn vảng, yêu tộc đành phải lưu lại thi thể đầy đất. "Thú triều, lui." Thanh Phong chân nhân tay vịn tường thành nhìn xem phương xa. Tôi hơi, hơi trắng bệch trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. An Chi Lan có chút hưng phấn đi tới, nói, nghe tưởng tiểu Cẩm Đạo Hữu nói, đi qua chuyện này, yêu tộc ít nhất 50 năm không thể vì mắc. Lần này, ngài là làm chuyện thật tốt a. Nàng đột nhiên chú ý tới tái nhợ sư phó, quan tâm nói, sư phó, ngài không có sao chứ? Thanh Phong chân nhân cười cười, nói, ta không sao. Lan Nhi, tất nhiên thú triều đã lui, chúng ta liền trở về a. 3000 dặm xa, rất nhanh bay qua, một đoàn người rơi vào bên trên trung âm sơn. Mở ra trận pháp, Thanh Phong chân nhân phân phó nói, đợi cho một đạo xanh thảm sóng nước tại mấy người đỉnh đầu nhộn nhạo lên. Thanh Phong Chân Nhân thân thể đột nhiên lao đao một cái, miệng phun máu tươi, té ngã trên đất. Sư phó: "Vây xem mấy người lập tức gấp." Thanh Phong Chân Nhân nhìn xem mấy vị đồ nhi lo lắng gương mặt, vừa cười vừa nói: "Không sao, dưỡng mấy năm thương là được. Ta thủ thương tin tức, muôn ngàn lần không thể truyền đi, phải để phòng yêu tộc lần nữa đột kích." Nghĩ không ra, một cái nho nhỏ Tề Quốc, thế mà lại có bậc này yêu tộc thiên tài. Cùng ngày đồng thời, Tề Quốc biên cương một cái phường thị bên ngoài. "Hồ yêu, chạy đi đâu?" Chu gia tử phụ trưởng nhân Chu Tuấn Phong, đuổi theo một cái chật vật chạy trốn là Tam giai mã hồ, đến cổ Đãng Sơn mạch biên giới. Mắt thấy Song Vương cách càng ngày càng gần, quanh người hắn khí huyết phùng lên, tựa hồ là đang giận nhượng cái gì công kích. Nạp mạng đi, khí tức hóa thành một đạo hồng quang, hung hăng đụng vào Hồ Yêu sau lưng. Hồ Yêu đành phải oét một tiếng, tiếp tục chật vật chạy trốn. Bị trọng thương, còn nghĩ chạy, hắn liền vội vàng đuổi theo. Đợi cho hắn đi qua một cây đại thụ lúc, lá cây hơi động một chút, một đạo đen thui đuôi châm từ xa mà đến gần, hung hăng đâm vào Chu Tuấn Phong chiến thân. Một lát sau, Chu Tuấn Phong ngã xuống tại một cây đại thụ bên cạnh, triệt để không còn khí tức. Tam mệnh tượng nhân thân hình từ đằng xa rơi xuống, khẽ gật đầu. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng tại là lấy được một cái luyện thể tam giai. Chu gia người, ta nhớ được Chu gia có cái lưu vân kim khoáng mạch tới, mặc dù không lớn, nhưng 1 200 cân lưu vân kim cuối cùng sẽ có a. Chu gia, đế quốc một trong thất đại tự phủ thế lực, hơn nữa là trong đó tối cường cái kia, trong tộc chừng hơn 10 vị tự phủ thượng nhân. Vài ngày sau, tỷ bà đạo, lượn lờ khói bếp dâng lên, Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm, Thanh Vũ, Tầm Kim thử hai người này hai sủng vật, đang vây quanh cái vị nương, trên kệ nương đếm xuyên óng ánh trong suốt điện, chính là cái kia băng tinh long dược. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Ai, đều đã lâu như vậy thì tại sao còn không quen? Thanh Vũ, ngươi thêm địa hỏa. Thanh Vũ miệng hơi mở, một khối đỏ thơm mang hoàng hỏa diễm từ trong phun ra, rơi vào thịt phía dưới. Trong thịt dầu mỡ chậm rãi chảy ra, tiếp nhập thanh vũ hỏa diễm bên trong. Mỗi khi lúc này, liền sẽ có một khối nồng nặc mùi thơm, chui vào đám người trong lỗ mũi. Thơm quá a. Phương Cẩm ánh mắt bày ra, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Một lát sau, quen quen, nhanh ăn đi. Diệp Cảnh Vân thèm ăn nhỏ dãi, vội vàng động tay cầm lấy một chú oi, bỏ vào trong miệng. Mùi thịt ở trong miệng bắn ra ra, ôn nhuận mà nồng đậm. Không rưới vào bất kỳ gia vị nào tân trang chỉ dựa vào tự thân chất thịt, liền phản phất để cho vị rát nhạy rực lên. Cơ hồ làn nuốt xuống trong ngay mắt, liền có ôn nhuận nhiệt lưu từ bụng nhỏ chảy ra, trôi hướng toàn thân, để cho người ta cả người đều ấm áp. Không tệ. Diệp Cảnh Vân tán dương, vội vàng lại cầm một chỗ thôi. Phương Cẩm cùng hai cái linh sủng cũng không nhàn rỗi, cũng bắt đầu động tay. Mấy người vừa nướng thịt, vừa uống rượu tán tiệc, thật không khoái hoạt. Rất nhanh, phương Cẩm trên trán rịn ra nhàn nhạt mồ hôi, sắc mặt cũng lộ ra dị thường hưởng nguyện. Sếp bằng ngồi dưới đất nàng hai tay hướng phía sau khẽ chống, tựa hồ hết sức thỏa mãn. Dạ no bụng rồi. Nàng thoải mái thở dài một tiếng thân là duy nhất tại chỗ luyện khí tu sĩ, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, cũng ăn không được quá nhiều tam giai yêu thú thịt. Nàng xem nhìn còn tại thượng dụng thức ăn ngon mấy người, lại nhìn bên cạnh sắp khoảng không xuống giá thịt nướng tử, mỉm cười, đứng dậy đi tới nhà bếp. Ngày thứ 2. Diệp Cảnh Vân trong phòng cửa sổ đóng chặt, tại chính giữa bày một cái thùng lớn. Trong thùng tràn đầy máu đỏ tươi, quái dị chính là lại tại không ngừng ra bên ngoài bốc lên hàn khí. Trong phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hiện tại cũng nhiễm lên một tầng sương trắng. Cái này băng tinh long tượng vật dịch, vậy mà rét lạnh như thế. Chẳng thể trách, nó có thể phát ra cấp độ kia cực hàn công kích. Diệp Cảnh Vân nheo lại mắt, tung người nhảy vào. Tại trong răng hơi run lên, hắn dựa theo bạch ngọc đoán cốt quyết vận hành tâm pháp, tại thể nội vận chuyển. Cổ Đảng Sơn mạch chốt sâu. Ngày xưa không ai bị nổi kim nhắn điêu, đang hóa thành hình người, cung kính nói, bái kiến vượng chúc yêu hoàng. Đứng đối diện cũng hiện lên hình người, bất quá đỉnh đầu bên trên có một kia đủ mọi màu sắc lông vũ. Lông vũ hơi hơi lắc lư, ngẫu nhiên có hỏa diễm ở trong đó bốc lên, chia làm phần dị. Người này, rõ ràng là cái yêu tộc. Hơn nữa loại này không hoàn toàn hóa hình, chính là Bắc Yêu Châu yêu tộc tiêu chí. Địa phương khác, yêu tộc hóa hình bình thường là hóa thành hoàn toàn nhân loại, để lèn vào nhân loại quốc độ. Mà Bắc Âu Châu từ tại cơ bản không tồn tại nhân tộc, cho nên yêu tộc hóa hình lúc, cuối cùng sẽ giữ lại chính mình chủng tộc một bộ phận tiêu chí để phân chia. Kim Nhãn Điêu có chút hết sức sợ sợ sẽ nói, "Yêu hoàng, ta lần hành động này thất bại, xin ngài trách phạt." Phượng chúc yêu hoàng khẽ lắc đầu, nói, "Có thần âm cốc đột nhiên dừng tay, thất bại cũng không trách ngươi. Ta lần này tới, là vì truyền đạt Phượng Hề yêu thánh ngự lệnh." Phượng Hề yêu thánh, là yêu tộc đứng đầu nhất mấy vị yêu thánh một trong, cũng là thanh dương giới cường giả đứng đầu nhất. Tây Châu đại càn địa vực, có lớn cơ duyên sắp tới gần, nếu có tin tức, kịp thời thông truyền. Chương 258 Thiên cơ bảng, theo dõi Chương 258 Tiên cơ bảng, theo đôi. Kim Nhãn Điêu sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong lòng dâng lên phẩm bị, hỏi, cụ thể là cơ duyên gì, còn xin yêu hoàng chỉ thị. Phượng trúc yêu hoàng nắm Kim Nhãn Điêu một mắt, từ tốn nói, ngươi điểm này bí mật nhỏ, Phượng hề yêu thánh còn không để vào mắt. Kim Nhãn Điêu nghe vậy, thân thể đệ thấp hơn, không dám nói gì nữa. Phượng trúc yêu hoàng tiếp tục nói, yêu thánh không có nói rõ, chỉ nói cơ duyên này có thể sẽ để cho ta yêu tộc một lần nữa cơ hội. Ngươi liền tại đây đại can địa vực, yên tâm tu luyện a, sau này truyền thừa không cần lo lắng. Trong lòng Kim Nhãn Điêu rất không tình nguyện. Lời đã nói để nó đi Bắc Âu châu đầu, nó thế nhưng là đối với nơi đó say mê đã lâu. Do dự một lúc lâu sau, hắn vẫn là cắn răng, nói, thuộc hạ vốn chỉ muốn các loại thú triều kết thúc, liền đi Bắc Âu châu khiêu chiến các tộc cao thủ, dễ ma luyện tự thân, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Cái này Tây châu tuy lớn, nhưng độc ta thực sự yếu thế, đều không cao thủ gì. Ma nhân tộc mặc dù có, nhưng cũng là nhiều tại đại tông môn trì hạ, tu sĩ cấp cao rất nhiều, thuộc hạ cũng không dám tùy ý đi khiêu chiến. Kim Nhãn Điêu sau khi nói xong, tối đầu chờ lấy vượng chúc yêu hoàng trả lời chắc chắn, thấp vọng trong lòng. Yêu tộc trên dưới giai ở giữa đẳng cấp sơ nghiêm. Nó chỉ sợ lời này sẽ chọc tới đối diện vị này yêu hoàng bất mãn. Cũng chính là Phượng trúc yêu hoàng từ trước đến nay thông tình đặc lý, bằng không thì nó nào dám nói như vậy. Phượng trúc yêu hoàng liếc một cái, không có sinh khí, cái này văn bối là vào Phượng hề yêu thánh mắt, hơn nữa nhìn nó dạng này, tương lai hơn phân nửa tiến độ vô lượng, có hy vọng đột phá đến ngũ giai, cho nên rất là có kiên nhẫn. Nó nói, chuyện này Phong hề yêu thánh đã có giao phó, đối với ngươi có khác biệt mù. Ngoài ra, cái kia Ngô Thiên Dương cùng Thanh Phong chân nhân đều không phải là hạ người bình thường, ngươi tất nhiên có thể lấy vết thương nhẹ đánh bại hai người, chắc hẳn qua không được bao lâu, liền có thể leo lên huy bảng. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng người khiêu chiến tới cửa. Kim Nhãn Điêu mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng vượng chúc yêu hoàng đêm lời đều nói đã đến mức này, căn bản là không có lưu cho nó không đồng ý tuyển hạng. Lại thêm còn có đền bù, liền đành phải đáp ứng. Đến tại cái kia thiên cơ bảng huyền bảng, nó căn bản cũng không để ở trong lòng, chỉ để ý có thể bởi vậy tới cửa cường giả. Thiên cơ bảng là cái thần bí pháp khí, có thể câu thông thiên địa, tự động sinh thành bảng danh sách, hiện uy thiên, cơ lão nhân chủ quản. Hắn chưa làm thiên địa huyền hoàng bốn bảng, phân biệt thu thập hóa thần, nguyệt anh, kim đăng, tử phụ bốn cái cảnh giới cường giả, căn cứ chiến lực mà xếp hạng. Nhất yêu ma cấp tốc đều có, trong đó Hóa Thần Chô Thiên bảng bày ra 10 hạng đầu, các bảng danh sách bày ra 100 người đứng đầu. Bất quá từ tại yêu thú đến tứ giai mới có thể hóa hình, cho nên hoàng bảng chỉ có nhân tộc. Truy thuyết, ban sơ thiên cơ bảng, mỗi cái bảng danh sách đều có thể biểu hiện trăm người đứng đầu, ngay cả Hóa Thần Chô Thiên bảng cũng không ngoại lệ. Mà hai tộc nhân yêu Hóa Thần, lục giai yêu tộc mấy người cộng lại, cũng chưa tới trăm vị. Cử động lần này không thể nghi ngờ là tiết các phe nội tình, để cho bọn hắn lại khó ẩn tàng nội tình. Cho nên tiên cơ bảng vừa mới công bố, ngày thứ 2 liền có vị người thần bí tìm tới thiên cơ lão nhân, tại hữu hảo giao lưu một phen sau, Từ đây thiên bảng cũng chỉ biểu hiện 10 hạng đầu. Trong đó, vừa mới bọn hắn đàm luận Phong Hề yêu thánh, liền đứng hàng thiên bảng đệ thập. Nói một cách khác, chính là chiến lực tại Thanh Dương giới xếp hạng thứ 10, tại trong yêu tộc thì bài danh thứ 3. Nhưng bởi vì yêu tộc bên trong xếp hạng thứ 2 thành quy yêu thánh trưởng cư biển sâu, lâu không lộ diện, cho nên trên thực chất, Phong Hề yêu thánh chính là yêu tộc đệ nhị từng giả. Một năm sau, tỷ bà Đào. An Chi Lan ngồi xuống đến trên đình nghỉ mát, hết sức quen thuộc rót cho mình chén trà, rất không có hình tượng uống một hơi cạn sạch. Đi lên lầu các diệp cảnh vân khẽ lắc đầu, nói: "Ai, Chi Lan, ngươi ở bên ngoài thế, nhưng là được người xưng là An tiên tử." Chú ý một chút hình tượng. Hắn vừa mới còn tại tu luyện công pháp, biết được An Chi Lan tới, liền gián đoạn tu luyện đi tới. An Chi Lan thở dài, cười quái dị nói, không có cách nào à, ta lại nhiều lần bị người cư tuyệt, nào còn có tâm tình chú ý hình tượng. Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, không có nhận nàng lời nói gốc rạng, hỏi, ngươi không phải tại bốn phía 43, truy sát tà ma đi, như thế nào có rảnh tới ta cái này. Thú triều thời điểm, có chút không có mắt tà tu tại Tề Quốc hậu phương cất bóc, thần âm cốc thanh phong chân nhân biết được sau, xuống trọng kim treo thượng bọn hắn, đồng thời còn đem thần âm cốc mấy cái đệ tử phái ra ngoài, truy sát những cái kia sương có cảm. An Chi Lan duỗi lưng một cái, hiện lộ ra duyên dáng cơ thể đường vàng cùng, vừa cười vừa nói, cung chào đến một cái, đem hắn đưa đến người bị hại nơi đó. Đúng lúc lúc trở về đi ngang qua, liền thuận đường đi xem, như thế nào, không chào đón. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, ta đây nào dám a, gần nhất có tin tức gì không? An Chi Lan cái cằm hơi hơi vung lên, lộ ra cổ thon dài, suy tư một lát sau nói, muốn nói cùng Tề Quốc có liên quan tin tức, vậy thật là có. Ngươi nên biết cái kia Kim Nhãn Điêu à, nó đoạn thời gian trước leo lên huyền bảng, trước mắt là thứ 90 tạm tên. Diệp Cảnh Vân khiếp sợ trong lòng, nắm nốt chén trà tay cũng hơi một trận chờ bình phục tâm tình sau, nói: "Ta đây vẫn thật không nghĩ tới, nho nhỏ Tề quốc lại có thể cùng Tiên Cơ bảng dính líu quan hệ. Cái này Tiên Cơ bảng, từ trước đến nay cùng Tề quốc không có quan hệ gì. Toàn bộ Tề quốc, bao quát tứ đại kim đan trong thế lực, liền một cái treo Thiên Cơ bảng chỗ cũng không có. Mà Tề quốc trung thành, lỗ cốt cũng không có, chỉ có Tề quốc phương Nam cương quốc, bởi vì quốc nội có nguyên anh tu sĩ, mới có thể thấy được Tiên Cơ bảng." Hắn lần trước nhìn thấy Tiên Cơ bảng, vẫn là tại thần âm cốc thời điểm. Bất quá đó đều là chuyện mấy chục năm trước, bây giờ nhất định là có không thiếu biến hóa, đột phá, qua đời, chờ đã." Hắn nói. Vậy coi như phiền toái. Thanh Dương giới huyền bảng không hơn trăm vị, phân đến Tây Châu thì càng ít, cho nên đại càn cần phải không có mấy người a." An Chi Lan khẽ miệng hơi hơi câu lên, nói ra chút bí mật, cái kia chưa hẳn. Thiên Cơ bảng chỉ là kiện công cụ thôi, nghe nói chỉ cần hóa thần chân nhân ra tay, liền có thể giấu giếm thiên cơ. Cho nên những đại tông môn truyền nhân kia, chỉ cần nghĩ có thể không bị xếp vào thiên cơ bảng. Cũng tỉ như ta thần âm cấp thế hệ này thân truyền đệ tử, 10 năm trước liền tại trong quyết đấu đánh bại Hoàng bảng đệ ngũ cái vị kia Vân Tiêu phái đích chuyện, nhưng đến nay cũng không được xếp vào bảng danh sách. Còn có những cái kia ẩn thế tông môn, thế lực ngầm Tỷ như Thiên Ngoại lâu xem như tổ chức sát thủ, đệ tử trong môn phái thường thường không vào bảng danh sách. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh nói, vốn là còn có thể dạng này, bất quá coi như bài trừ cái này một số người, thiên cơ bảng cũng vẫn là ý nghĩa phi phàm. An Chi Lan khẽ gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Cũng tỷ như ta biết, tại toàn bộ Tây Châu, có thể lên huyền bảng cũng bất quá hơn 20 vị mà thôi. Tây Châu tổng cộng có 7 cái hóa thần tông môn, chính đạo 3 cái, tà đạo 4 cái, tổng thể mà nói, chính đạo càng mạnh hơn. Trong đó trong chính đạo thần cấp Vấn tiêu phái đều đứng hàng thập đại trong tông môn, cũng chính là từng sinh ra tiên nhân, ngoài ra còn có trưởng quản đại càn địa vực Cô Tông Ngô gia. Ta đạo thì bao quát thập đại trong tông môn thiên ngoại lâu, đây là một cái nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ, ngoài ra còn có Vô Thường Tông, Bất La Tông, Hoan Hỉ giáo mấy người. Bây giờ trong huyền bảng biển trong, đại càn địa vực nhân tộc chỉ có 4 vị thôi, trong đó còn bao gồm tán tu, mà Cô Tông Ngô gia càng là chỉ có 2 vị. Cái kia kim nhãn điêu tất nhiên vào huyền bảng, cái kia tại trong đại càn địa vực kim đà biển trong, ít nhất cũng có thể sắp xếp chư 10. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ sầu lo. Ai có thể nghĩ tới, Cổ Đãng Sơn mạch sinh ra như thế một tôn ôn thần. Hắn nói, tất nhiên cái kia kim nhãn điêu mạnh mẽ như thế, nếu là sau đó lại nhắc lên thú triều, phải nên làm như thế nào là hảo. An Chi Lan nói, Tề Quốc dù sao cũng là Cô Tô Lô gia địa bàn, nghe ta sư phụ ý kia, thần âm cốc nếu là nhúng tay quá nhiều, tóm lại không tốt. Lô gia cần phải sẽ làm ra chút ứng đối, thị như lại phái hai vị kim đan tới, lấy ít đến nhiều, hoặc đợi đến thú triều lúc lại cổ viện. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hắn trầm nghĩ, cái kia kim nhãn điêu thực sự cường hãn, Lô Thiên Dương cùng Thành Phong chân nhân liên thủ, cũng rơi vào hạ phong. Nếu thú triều lúc gặp chuyện không thể làm, trực tiếp đạo tẩu chính là. An Chi Lan nhìn thấy Diệp Cảnh Vân ánh mắt ngắn ngủi mất đi thiếu cự, biết vị này cực kỳ tiếc mạng đạo hữu đang suy nghĩ gì, không khỏi khẽ miệng khẽ mí môi, đưa tay ra tại Diệp Cảnh Vân trước mắt lung lay, nói, "Đừng suy nghĩ. Chờ ngày nào yêu tộc đánh tới, thời điểm chạy trốn, ngươi liền trực tiếp chạy tới thần âm cốc, ta ở nơi đó vì ngươi đón tiếp." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Cũng tốt. Tại thần âm cốc, hắn tốt xấu cũng có chút nhân mạch, không đến tại hoàn toàn bắt đầu từ số 0." An Chi Lan nói, "Bất quá, ta luôn cảm thấy không đến được một bước kia." Nói không chừng ngày nào cái này Kim Nhãn Điêu đã đột phá ngũ giai, đến lúc đó liền sẽ không thể tùy ý ra tay rồi. Bởi vì Thanh Dương ước hẹn môn nhân, ngũ giai yêu tộc đối với nhân loại ra tay lúc sẽ có nhiều hạn chế. Hoặc ngày nào Diệp huynh ngươi trở thành Liệt Hoàng bảng, tiếp đó cái đan, đến lúc đó tự có biện pháp kiểm chế thú triều. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, không để ý nói, không đi tới, ngươi còn như thế để mắt ta. Hắn bất quá là một kẻ tán tu, vẫn chỉ là trung phẩm linh căn, vốn cũng không tốt đấu pháp, nghĩ bên trên tiên cơ bảng đơn giản khó hơn lên trời. Dù là có trưởng xuân độ nơi tay, hắn cũng chưa từng cảm thấy chính mình lại là này phương thiên địa nhân vật chính. An Chi là nói, đó là tự nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, nói, "Ai, nên nói chuyện chính. Ta lần này tới, là muốn mời ngươi hỗ trợ lưu ý Tam mệnh thượng nhân dấu vết. Từ phủ Chu gia có vị luyện thể tam giai chết ở trong thú triều, hài cốt không còn, có người hoài nghi là tam mệnh thượng nhân ra tay." Chu gia, Diệp Cảnh Vân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Cái kia làm việc bá đạo, các nơi thu mua khoáng sản từ phủ Chu gia. Tam mệnh thượng nhân lần này, miễn cưỡng xem như làm chuyện tốt. Chu gia dựa vào Từ Yên Cốc, cùng với chính mình trong tộc cái kia hơn 10 vị tử phủ thượng nhân, khắp nơi thu mua khoáng sản. Hơn nữa thu mua móc Còn có thể thông qua đủ loại phương thức, đem giá cả đè rất thấp, dẫn tới tiếng oán than dậy đất. Bất quá từ tại hắn bản thân thực lực cường hành, tăng thêm tự yên cốc ủng hộ, cho nên mọi người cũng lạ giận mà không dám nói gì. An Chi Lan cười khổ một tiếng, nói, "Đúng là, Bất quá Chu gia mặc dù bá đạo, nhưng cũng coi như là giữ chút quy củ. Nếu chuyện này thật sự phát sinh ở thú triều trong lúc đó, ta thần âm cốc vẫn là phải quản bên trên một ống." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hỏi, "Cái kia Tam mệnh thượng nhân là vô thượng tông đệ tử a, Chi Lan, ngươi đối với cái kia vô thượng tông hiệu bao nhiêu?" Tam mệnh thượng nhân tựa hồ cũng tại thu thập lưu vân kim. Xem như đối thủ của hắn, cho nên nếu là có cơ hội, tuyệt đối không bỏ qua đối phương. Hơn nữa Chu gia Miễn Cương xem như Mai Hoa Phượng hàng xóm, vạn nhất Chu gia sau này khuyết trương, hơn phân nửa liền sẽ cùng Mai Hoa Phượng sinh ra xung đột. An Chi Lan suy tư một phen, đắc, Võ Thường Tông là Tây Châu Hóa Thần Ma Tông một trong, thực lực tiếp cận tại đi ra tiên nhân tiên ngoại lâu. Hắn nam hiểu nhất chính là luyện chế khối lõi, nghe nói trong tông môn có lục giai khôi lõi chiến thủ, thậm chí còn có thể sử dụng tu sĩ thi thể luật chế. Nếu là xử lý hảo, bề ngoài thậm chí cùng người sống không khác chút nào, chỉ có tại đấu pháp lúc mới có thể nhìn ra khác nhau. Thủ đoạn như vậy Quả thực là táng tận thiên lương. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Điểm ấy ta biết, cho nên Vô Thượng Tông tu sĩ, chiến lực thường thường trong tay cùng khôi lỗi số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Mặt khác, bọn hắn điều khiển cái này khôi lỗi lúc, tựa hồ có thể vượt qua thần thức bao phủ phạm vi, cho nên hết sức khó đối phó." An Chi Lan nghe nói như thế, kinh ngạc liếc Diệp Cảnh Vân một cái, đây chính là Vô Thượng Tông cơ mật, dựa theo thần âm cấp quý củ, tin tức này là không thể ngoại chuyện. Nàng không có nhận lời, mà là hỏi ngược lại: "Diệp đại ca, ngươi cùng Vô Thượng Tông người giao thủ qua?" Gặp An Chi Lan không có phủ định, Diệp Cảnh Vân lập tức hiểu được, hàm hồ nói: Xem như thế đi, tại Thanh Vân Thành gặp qua một lần. An Chi Lan gật đầu một cái, tất nhiên Diệp Cảnh Vân không muốn nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không truy đến cùng, tiếp tục giới thiệu nói. Vô Thượng Tông rất biết lợi dụng loại này, dùng thi thể luyện thành khối lõi pháp môn, có nhiều tưởng niệm qua đời đạo lữ tu sĩ, sẽ bí mật tìm được Vô Thượng Tông, đem hắn rơi xuống đạo lữ luyện thành khối lõi, lấy thay thế đạo lữ hòa dịu tưởng niệm chi tình. Mà những thứ này luyện thành khối lõi, còn cần Vô Thượng Tông tu sĩ thường xuyên giữ gìn. Vô Thượng Tông dựa vào một chiêu này, không chỉ có trong tông môn có không ít cao thủ, vùng chốn còn có không ít người vì hắn sở dụng. Truyền thuyết, thậm chí có chút hóa thần tu sĩ cũng là vô thượng tông khách hàng. Cái này đế quốc tất nhiên cũng có loại người này, hơn nữa hẳn là có địa vị cao. Diệp Cảnh vân tay trái chống đỡ khuỷu tay phải, hữu quyền chống đỡ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, ngươi đây ý là, nếu là muốn đối phó Tam mệnh thượng nhân, còn phải cẩn thận người bên ngoài. An Chi Lan gật đầu một cái, nói, đích xác, cho nên Diệp đại ca ngươi nếu là có Tam mệnh thượng nhân tin tức, tuyệt đối không nên hành động một mình. Nàng đứng lên ngắm nhìn một phía, phát hiện chỉ có Phương Ngộng tiểu đang bận rộn, có chút nghi ngờ hỏi, "Ai, Phương Cầm đi đâu, ta còn muốn lại cọ bữa cơm đâu?" Diệp Cảnh vân nói, "Phương Cầm nàng hai ngày trước cuối cùng tại La góp độ linh thạch." Đại Hồng Liên Tiên Thành tìm kiếm Tử Dương Ngận Thần đang đi. Ngươi lần này là không có lo ăn, qua một thời gian ngắn a?" An Chi Lan mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, "Một lời đã định, cũng chúc Phương Cầm muội muội sớm ngày mở tự phủ." Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nói, "Chỉ mong a." Trong lòng của hắn cũng không ôm quá lớn mong đợi. An Chi Lan khẽ gật đầu, lại khôi phục bộ kia trong trèo lạnh lùng tiên tử bộ dáng, đàng không mà lên biến mất ở chân trời. Một năm sau, Hồng Liên Tiên Thành, một tòa trong lập phủ. Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm hai người ngồi ở bên cạnh bàn, thưởng dụng mỹ thực. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Ngươi tại Hồng Liên Tiên Thành chờ đợi một năm?" Có tử dương ngận thần đan tin tức sao?" Phương Cầm khẽ lắc đầu, hơi có chút hề bại nói, "Không có, ta nghe ngóng, nói ngoại trừ Thiên Trọng Sơn đại hội, lúc khác cơ bản đều muốn 20 năm mới có thể xuất hiện một quả tử dương ngận thần đan." Một tháng sau đấu giá hội, ngược lại là có một cái thần bí áp trục vật đấu giá, không biết có phải hay không là tử dương ngận thần đan. Thú triều kết thúc, Hồng Liên Tiên thành thu hoạch rất nhiều tài nguyên, cố ý tổ chức đấu giá hội, thời gian liền định tại 1 tháng sau. Sở dĩ kéo dài lâu như vậy, là bởi vì Hồng Lan chân nhân tại trong thú triều bị thương. Vì chờ Hồng Lan chân nhân hồi phục, lấy trấn nhiếp đạo trích, cho nên mới kéo tới bây giờ. Diệp Cảnh Vân an ủi, "Không sao, nếu là ở Tề Quốc mua không được, ta liền theo ngươi cùng đi Lộ Tiên Đông Thành, nơi đó đang rược còn nhiều, chính là mắc tiền một tí." Phương Cẩm Tâm an tâm một chút, vội vàng cảm tạ. Một tháng sau, sàn bán đấu giá. Thứ 35 hảo vật đấu giá, lưu vân kim 10 cân. Cái này tứ giai tài liệu, nếu chế tạo pháp khí lúc tăng thêm một tia, có thể khiến pháp khí cứng cấp hơn, lại mang theo biến hóa trì năng, còn có thể dùng để luyện chế khối lõi, giá khởi điểm 1000 linh thạch. 1 vạn linh thạch. Trung ương một người hô, "1 vạn linh thạch, chính là 10 cân lưu vân kim giá cả bình thường." Người này có lẽ là dự định dùng cái này cho thấy quyết tâm, để cho đối thủ cạnh tranh biết khó mà lui. Diệp Cảnh Vân bày ra một bộ bộ dáng không quan tâm linh thạch, từ tối nói, thêm 1000 linh thạch. Rất nhiều ánh mắt đổ tới, phát hiện là Diệp Cảnh Vân sau, liền lại thu về. Luyện ký sư mua cái này, lại không quá bình thường. Trong góc, một thanh âm vang lên, thôi có khả hẳn, thêm 1000. Diệp Cảnh Vân ánh mắt quay đầu sang, phát hiện người này khoác lên một kiện thật dài áo choàng, thấy không rõ tướng mạo. Hắn thầm nghĩ, hôm nay trong hội trường, loại người này có mấy cái, lại mua không thiếu khôi lỗi tài liệu, lại phần lớn là tam giai tài liệu, mà toàn bộ đế quốc Tam giai khôi lỗi sư cực kỳ thua thớt, chỉ có 3 cái. Trong đó 2 cái tại tự phủ Triệu gia, 1 cái khác tại Kim Đan Mộ gia. Triệu gia người đều tại trong gian phòng trang nhã, Nộ gia căn bản không đến, cái này áo bào đèn tu sĩ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là ta mệnh thượng nhân? Cuối cùng, Diệp Cảnh Vân lấy 15000 linh thạch mua đến Lưu Vân Kim. Đấu giá hội còn không có kết thúc lúc, cái kia khoác lên nón rộng vành tu sĩ đã lặng lẽ rời sân. Diệp Cảnh Vân thấy thế thầm nghĩ, người này rất có thể là ta mệnh thượng nhân, theo sau xem. Lập tức hắn liền lặng lẽ rời đi, đi theo đối phương. Hắn cũng không lo lắng, tại bên trong hồng liên tiến hành Không có người có thể lặng yên không tiếng động giết chết hắn. Chương 259 Mai phục, tiễn biệt Đạn Nưu, chương 259 Mai phục, tiễn biệt Đạn Nưu. Diệp Cảnh Vân nhìn xem phương xa đạo thân ảnh kia, cố ý cách khá xa chút. Ta mệnh thượng nhân tu công pháp dị thường quỷ dị, có thể tại cự ly xa khống chế khối lỗi, nói không chừng liền sẽ có khối lỗi trong bóng tối giám thị lấy con đường, cho nên hắn không thể theo dõi quá rõ ràng. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, người này mặc dù người khoác áo bào đen, nhưng thân hình lại dị thường linh mẫn, ngược lại không rất giống khối lỗi. Chẳng lẽ là ta mệnh thượng nhân tuổi hạ, hoặc là kẻ chết thay? Một hồi gió thu thổi qua, từng mảnh lá rụng phiêu đãng. Chu Thiên Vinh cẩn thận nhìn xung quanh, nắm thật chặt trà áo choàng trên người, miễn cho bị người khác phát hiện. Hắn là tử phủ Chu gia trưởng lão, được phái đến Hồng Liên Tiên Thành địa vực trông coi quản hộ. Lần này tới Hồng Liên Tiên Thành, kỳ thực thuộc tại tự ý rời vị trí. Nhưng có chuyện lớn, hắn không thể không tự mình đi làm. Đi đến quen thuộc đường đi, hắn liên tục rẽ phải rẽ trái, đến một cái đại môn màu đỏ lóe phía trước. Lúc này, đại môn tự động mở ra, bên trong là cái Thanh Vũ Tiểu viện. Viện bên trong có khóa cây hoè, một thân ảnh đang đứng dưới tầng cây. Đối với lần này chẳng cảnh, Chu Thiên Long đã sớm vô cùng quen thuộc, liền lấy xuống mũ trùm, lộ ra một bộ cứng rắn gương mặt, đi tới Nói: "Tam Mệnh đạo hữu, ngươi cần tài liệu ta đều đã mua, có thể bắt đầu luyện chế Tam Đạo Lữ Pháp thể đi." Đoạn thời gian trước hắn cùng đạo lữ cùng sông di tích, mặc dù thu hoạch không ít, nhưng đạo lữ của hắn lại bản thân bị trọng thương, cuối cùng bất trị bỏ mình. Trình Tâm Như cho tàn lúc, biết được Vô Thường Tông sự tình, liền lập tức thông qua con đường, tìm được Tam Mệnh thượng nhân. Hai người dị thường cẩn thận, liền xem như gần như thế trò chuyện, dùng cũng là truyền âm. Mà giờ khắc này Diệp Cảnh Vân, đang mang theo có thể ngăn cách thần thức mật nạn, tại hơn một dặm bên ngoài giang thị. Dù là hắn thần thức cường hành, có tự phụ trung kỳ trình độ, nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Mà hơn một giặm khoảng cách này, đã vượt qua tử phủ Sơ Kỳ thần thức phạm vi sẽ không bị phát hiện. Nhìn thấy bên trong sân một màn này, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích. Dưới cây người kia, nhìn khí tức rất như là Tam Mệnh thượng nhân. Kết hợp mua thật nhiều khôi lỗi tài liệu điểm này, thân phận của người này đơn giản vô cùng sống động ta nói. Bất quá từ tại hai người đều dùng truyền âm, cho nên hắn đối thoại nội dung, Diệp Cảnh Vân chỉ có thể ngờ tới một hai. Một người khác là Chu Thiên Vinh. Hắn là tử phủ Chu gia người, 50 năm trước mở tử phủ, bây giờ còn dừng lại ở tử phủ Sơ Kỳ. Người này vì sao lại vì Tam Mệnh thượng nhân sở dụng, còn giúp hắn mua tài liệu? Chẳng lẽ là vì phục sinh đạo lư? Thật có khả năng, hắn cùng đạo lư hai người là tể quốc nội danh hiền khác lệ, mà căn cứ tin tức, hắn đạo lư đã rất lâu không nhiệt thân. Cụ thể như thế nào, kiên nhẫn chờ đợi liền biết. Trong nội viện, Tam mệnh thượng nhân nhìn xem đối diện cái kia cứng rắn tu sĩ, cười quái dị nói: "Tất cả, Chu đạo hữu đừng nóng đột a. Nghe nói ngươi chủ giả có cái Lưu Vân Bạch Sa khoáng mạch, lão nhân cũng biết sản xuất phối hợp khoáng vật Lưu Vân kim, giúp ta điều tra chút tới như thế nào?" Chu Thiên Vinh nhíu lông mày lại, lạnh lùng nói: "Không có khả năng." Lưu Vân Bạch sa khoáng mạch từ tộc trưởng Chu Thiên Hữu tự mình chuẩn quản, mặc dù có sản xuất Lưu Vân Kim, nhưng từ trước đến nay là đảo song sau trực tiếp dâng lễ đến Tử Yên Cốc, người khác căn bản không chen tay vào được. Sa sa diệp cảnh vân bình tĩnh, hắn sớm nghe nói trước đây ít năm Chu gia từ tiểu gia tộc trong tay đoạt cái Lưu Vân Bạch sa khoáng mạch. Tử Yên Cốc còn từ trong hòa giải một phen, cái kia tiểu gia tộc mới không đến tại thiệt hại quá lớn, đối với Tử Yên Cốc là cảm động đến rơi nước mắt. Mà khoáng mạch khai thác sau, Chu gia cũng rất ít bán ra ngoài Lưu Vân Kim, ngoại nhân đều cho là không có sản xuất, nguyên lai là toàn bộ lên cung cấp Tử Yên Cốc. Xem ra Cái này chu ra là Tử Yên cốc bao tay trắng a. Tam Mệnh tượng nhân mặt không đổi sắc, nói, vậy dễ làm, ngươi quay đầu phối hợp ta sáng tạo cơ hội, đem trấn thủ tu sĩ rồi, ta tự mình đi khoáng mạch cướp bóc. Sau khi chuyện thành công, ta lập tức tay luật chế. Chu Thiên Vinh sắc mặt tâm trầm chậm, đang đứng dậy, quát lên, ngươi đây là muốn ta phản tổ không thành. Chu gia đối với ta không tệ, loại sự tình này, ngươi mời Cao Minh kha kha. Ngươi như thực sự không muốn, ta lập tức liền lên Vô Thường Sơn, chắc hẳn Vô Thường tông sẽ cho ta cái truy pháp. Tam Mệnh tượng nhân quỷ dị nở nụ cười, nói, Chu đạo hữu đừng nóng, giật Tại hạ tuyệt không phải nhường ngươi phản tộc, chẳng qua là làm chút phối hợp thôi. Kỳ thực ta làm như vậy, cũng là vì ngươi cái kia đạo lư hảo. Thi thể nghi luyện cùng chân nhân không khác, Lưu Vân Kim là tất yếu, lại muốn 50 cân trở lên, ngươi vừa mua cái này mới 10 cân thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Mà bây giờ đi quốc gia khác con góp đã quá muộn. Hơn nữa cũng không phải nhường ngươi phản tộc, chẳng qua là làm chút phối hợp thôi. Nghe nói như thế, Chu Thiên Vinh tựa hồ có chút ý động, nói, đã như vậy, ngược lại cũng không phải không thể. Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi tới, mang đến đặc thù cỏ cây lưu khí, Chu Thiên Vinh nhẹ người một tiếng, thần sắc khẽ biến. Trốn về phía Tam mệnh thượng nhân chớp trước mắt. Tam mệnh thượng nhân lập tức đã hiểu Chu Thiên Minh ý tứ, nói: "Chu đạo hữu, hôm nay chỉ tới đây thôi, chờ sự tình có manh mối, ta sẽ liên lạc lại ngươi." "Cáo tử." Chu Thiên Long chắp tay, quay người rời đi tiểu viện. Mà Tam mệnh thượng nhân thân ảnh cũng biến mất ở nơi đây. Mà tại diệp cảnh vân trong thần thức, hai người đã phân tán ra, phân biệt hướng nam bắc mà đi. "Đều đi." Chu Thiên Minh hào nói, xem như chính đạo nhân sĩ, sẽ không cố ý che giấu hành tung, sau đó tìm người giám thị chính là Cái kêu ta Tam Mệnh thượng nhân ngược lại là có chút cẩn thận, thân pháp cũng rất cao minh, nếu không phải là ta thần thức viễn siêu cùng giai, liền bị hắn lừa gạt được. Nói xong hắn cũng nhanh bước đi theo. Nhìn Tam Mệnh thượng nhân bộ dạng này, dường như là muốn đi thành Nam. Nếu người này ra khỏi thành, tìm mấy cái Hồng Liên Tiên thành tử phụ cùng một chỗ đi theo. Dù sao thú triều vừa qua khỏi, lấy vô thượng tông quỷ dị, trên tay không biết độn bao nhiêu tam giải khôi lỗi, tùy tiện đi tới, rất dễ dàng lâm vào vây công. Tam Mệnh thượng nhân bước chân không hề nhanh, dường như đang thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Diệp Cảnh Vân vừa mới chuyển qua một cái chỗ ngoặt, lại phảng phất tiến nhập một không gian khác, thiên địa chợt tối lại. Không tốt, chúng kế. Diệp Cảnh Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này trận pháp bố trí dị thường mật mấp, thậm chí ngay cả ta đều không có phát hiện. Tỉnh táo một chút, bây giờ còn chưa người làm loạn, tuyệt không thể tự loạn trận cước. Hắn lập tức dùng một tấm Tam giai trung phẩm hộ thân phù lục, cho mình khoác lên một đạo hoàng quang. Đồng thời cũng chuẩn bị tốt những thứ khác phòng ngự phụ lục, tứ giai pháp thuật Hậu thổ trấn sơn quyết cũng là vận sức chờ phát động. Mọi khi cũng là hắn mai phục người khác, bây giờ đây vẫn là lần thứ nhất bị mai phục, cỡ nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Mà có nhiều như vậy hộ thân pháp thuật nơi tay, trừ phi là Kim Đan chân nhân tự mình ra tay, bằng không không có người có thể bắt lấy hắn. Hắn ngưng thần tinh khí, hơi quan sát qua sau, nhẹ nhàng thở ra. May mắn, đây chỉ là thông thường tam giai trận pháp, ta có thể tùy tiện phá trận. Nói xong, hắn lấy ra một cái tam giai chúng phẩm phụ lục, nhắm ngay trận pháp điểm yếu. Đột nhiên, một đoàn lóa mắt thanh quang xuất hiện tại bên cạnh hắn, thanh quang bên trong hình như có vô số hoa sen xoay tròn phiêu dãng, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Tiếp lấy, thanh quang kịch liệt tác xúc, sau đó ầm ầm nổ tung. Mỗi đạo thanh quang bên trong đều có đến cánh hoa sen, cuốn lấy năng lực tĩnh hóa chi ý, hướng hắn đánh tới. Diệp Cảnh Vân thần sắc híp lại, liếc tới cái lóe lên liền biến mất áo bào đen thân ảnh. Chỉ là tử phủ sơ kỳ, thế mà cũng dám mài phục ta. Đến hay lắm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có ý định dùng tự thân pháp thuật nên địch. Một khi sử dụng thanh hoa kiếm quyết, thân phận ngay lập tức sẽ tiết lộ, nói không chừng liền sẽ dẫn tới chu gia cùng Tam Mệnh thượng nhân trả thù. Cho nên trong tay hắn phù lục lóe lên, âm ầm tiếng sấm tại cái này nhỏ hẹp trận pháp bên trong vang lên, hóa thành chói mắt lôi đỉnh, hung hăng đụng vào đoàn ứng kia thanh quang phía trên. Đây chính là Tam giai trung phẩm phù lục, lôi đỉnh vạn tự phủ. Tại trong tiếng ầm ầm, lôi đỉnh xuyên thấu thanh quang, số đông thanh quang tùy theo chôn bụi, nhưng còn để lại một đòn nhỏ, tiếp tục bay về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, đưa tay lại ném ra một tấm bùa, cùng thanh quang lẫn nhau chôn bụi. Thanh quang triệt để nổ tung, từng mảnh hoa sen bay xuống trên mặt đất, trên không tràn đầy tịnh hóa khí tức. Tiếp lấy, nhắm ngay hắn trận pháp đỉnh, ném ra một đạo tam giai thượng phẩm tử hạ vân khí phù tại trận pháp bên trên khoảng không hoành ra một cái không nhỏ cửa hang. Thế thế, hắn lại lấy ra một tấm tam giai trung phẩm phù lục. Hắn cái này là lấy lực phá pháp. Trận pháp một chỗ khác Chu Thiên Vinh, thấy cảnh này lập tức trợn mắt hốt hồn. Người này đến cùng là ai, trên thân như thế nào nhiều phụ lục như vậy. Ta vốn là còn dự định thăm dò ra thân phận của người này, sau này tùy thời trả thù. Thôi, lại tiếp tục xuống, liền đi không được. Một làn khói mù bay tới, đem thân hình của hắn che giấu. Chờ một chút, chân pháp chậm rãi tiêu tan, diệp cảnh Vân lại thấy được đỉnh đầu trời nắng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phải mau chóng rời đi, dù là không có tạo thành cái gì ba động, Hồng Liên Tiên Thành cũng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ở đây. Mà một khi bị phát hiện, thân phận của ta liền không tốt che giấu, cái kia Chu gia người cùng Tam Mệnh thượng nhân tự nhiên cũng biết biết. A, dáng Mai phụ ta, tạm chờ lấy a. Hắn lại cầm thần thức quét một lần, phát hiện tam mệnh thượng nhân khôi lỗi cùng Chu Thiên Vinh đã sớm không còn hình bóng. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, lập tức rời đi nơi đây, ở trong thành rẽ trái lượn phải vài vòng, bỏ rơi có thể kệ theo gió sau, mới trở lại trong động phủ. Vừa mới trở về, hắn liền lập tức tự giam mình ở trong phòng, tổng kết lên kinh nghiệm giáo huấn. Lần này ngược lại là khinh thường, không nghi tới bọn hắn dám ở nội thành đấu thủ để cho ta chúng mai phục. Bất quá, may mắn đối phương không cần cái gì cao dày trận pháp, bằng không thì nghĩ ra được còn không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên Nếu là đối phương có thể cầm ra được tứ giai trận pháp, cũng không cần thiết ám sát ta, ở ngoài thành quang minh chính đại chém giết ta chính là. Còn có một chút, về sau phải mặt khác học tập một bộ pháp thuật, trong bóng tối hành động lúc dễ che giấu thân phận, về sau ta cái kia khôi lỗi phân thân luyện thành sau, cũng có thể dùng tới. Hàn Nguyên Lai liền động đậy tâm tư này, nhưng là bởi vì mới mở tích tự phụ không bao lâu, còn phải đề thằng phương diện khác, tăng thêm cũng không có thích hợp pháp thuật, liền tạm thời gác lại. Lần này đánh lén ta môn kia pháp thuật cũng không tệ, hắn tinh diệu trình độ, thậm chí vượt qua kim đan thế lực hạch tâm truyền thừa. Lần này mai phục ta, hơn phân nửa là cái kia Chu Thiên Vinh. Mà Chu gia nhưng không có bực này truyền thừa, hơn phân nửa là cái kia Chu Thiên Vinh kỳ ngộ. Chu Thiên Vinh a Chu Thiên Vinh, ta vốn không muốn vạch trần ngươi cùng Tam Mệnh Thượng Nhân sự tình, nhưng đã ngươi động thủ trước, vậy cũng đừng trách ta. Sau đó tìm một cơ hội báo mối thù ngày hôm nay, thuận tiện đem cái kia pháp thuật cũng lấy ra. Chu Thiên Vinh gần nhất cần phải bên ngoài phòng thủ quan ngọ, quay đầu liền đi điều tra một phen. Hắn lập tức hạ quyết tâm, an thiệt thòi lớn như thế, có thể nào không báo. Đương nhiên, những cái kia không chọc nổi mọi trừ, bất quá tự phụ trung kỳ phù sinh thượng nhân hắn đều giải quyết, một cái sơ kỳ Chu Thiên Vinh, tự nhiên không là vấn đề. Ngĩ rõ ràng kế hoạch, hắn liền đi tìm Phương Cẩm, lúc này cái sau đang trong nội viện luyện tập pháp thuật. Lửa lơ ngọn lửa kim đao trên không trung không ngừng rung động, trên không trung lưu lại từng đạo vạn vẹo vết tích, nhìn uy thế bất phàm. Sau một lát, nàng thu đao mà đứng, trên trán thấm ra mấy giọt độ mồ hôi. Ba ba ba. Diệp Cảnh Vân cười vỗ tay, nói: "Phương Cẩm, ngươi cái này địa hỏa kim đao quyết bổ sung thêm pháp thuật, ngược lại là luyện ra dáng, đại khái nhanh đến viên mãn a." Phương Cẩm cười lắc đầu, nói: "Còn kém xa lắm đâu, vừa đột phá đến đại thành không lâu, muốn viên mãn, sợ là còn phải tìm kiếm cơ duyên." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Cái này địa hỏa kim đao quyết kèm theo pháp thuật, không tính là cỡ nào tinh diệu khó khăn, Ma Phương cầm tu luyện hơn 100 năm đều không viên mãn, xem ra nàng tại trên đao pháp thiên phú, không coi là quá tốt. Bất quá, Diệp Cảnh Vân đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Hắn tiếp tục hỏi, đấu giá hội như thế nào, có Tử Dương Ngận Thần đan sao? Phương Cầm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, có ngược lại là có, áp chụp cái kia chính là. Bất quá, cái này đan dược bị người điên cướp, giá cả dọc theo đường đi chướng, vậy mà đến 15 vạn linh thạch, ta thật sự là mua không nổi. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, không sao, Tử Dương Ngận Thần đan còn đường còn nhiều. Không cần ngươi quan tâm, ta nghĩ biện pháp chính là, thực sự không được, liền thỉnh An Chi lan ra tay, để cho nàng tìm đồng môn, tại thuần âm cốc mua một cái tử dương ngẩn thần đan gửi tới, hoặc hắn tự mình mang theo Phương Cầm đi một chuyến. Cùng ngày đồng thời, Diệp Cảnh Vân bị mai phục trận pháp chỗ. Tường Dương chủ, cái kia trận pháp liền tại đây bên cạnh. Một đạo áo đỏ tu sĩ dẫn Tường Tiểu Cầm đi tới. Tường Tiểu Cầm dò xét một phen, bất đắc dĩ nói: "Tam giai hạ phẩm trận pháp Tử Vân vô cực trận tam giai bên trong thượng phẩm phụ lục, còn có không rõ pháp thuật. Cái này Hồng Liên tiên thành, lại tới hai cái không biết ngọn ngành tự phụ thượng nhân a." Đương nhiên Có lẽ là người bạn cũ kia, chuyến lệnh xuống, để cho bọn thủ vệ đều nhiều hơn càng cẩn thận. Ở đây không có lưu lại đặc thù gì vết tích, căn bản không thể nào truy tra. Hơn nữa thú triều vừa qua khỏi đi không bao lâu, sang năm Thiên Trọng Sơn bí cảnh lại muốn mở ra, nàng bây giờ vội vàng chân không chạm đất, nào có ở không tra loại này không đầu bản sự ăn. Huống chi, tử phụ thượng nhân không phải tốt như vậy cha. Một năm sau, Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài, Thiên Trọng Sơn bí cảnh cửa vào. Hôm nay là Thiên Trọng Sơn bí cảnh mở ra thời gian, hôm qua còn trống trải sân dã, bây giờ đã chen đầy các loại phi thuyền. Đột nhiên cuốn lên một hồi cuồng phong, cuốn lên vô số lá rụng bay đến trên không, đồng thời chậm chậm bay xuống, càng thêm tăng thêm điệu hựu cảm giác. Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Nhậm Mộng Trúc, Lưu Đại Nưu bốn người đang tụ ở chung một chỗ. Lưu Đại Nưu nếp nhăn trên mặt đều tụ ở cùng một chỗ, tóc cũng hiếm hoi rất nhiều, phảng phất là một cái 60 lão nhân. Hắn vừa cười vừa nói: "Tống huynh, ngươi là thế nào mà dưỡng, làm sao nhìn qua so ta còn trẻ." Tống Trung Dương nở nụ cười, hai tóc mai cũng có một tia hoa râm, nhưng rõ ràng so Lưu Đại Nưu tốt không ít. Hắn năm nay 206 tuổi, so Lưu Đại Nưu còn lớn hơn một tuổi. Hắn thầm nghĩ: Nếu không phải là có Diệp Đại Ca duyên tỏ đàn, ta bây giờ sợ là so Lưu Minh còn không bằng. Đương nhiên, lời này hắn tự nhiên sẽ không nói. Hắn chỉ nói, có thể là vận khí ta tốt a. Lưu Minh, ngươi thật sự quyết định sao? Ngươi hẳn là còn lại mấy năm tuổi thọ, không bằng tại tông môn an hưởng tuổi già, đi các nơi chơi đùa cũng tốt a. Lưu Đại Nữu nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta trước kia làm tông môn chấp sự, đã sớm chơi chán. Nghe nói Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh có tiên nhân, ta bất quá muốn đi thử thời vận. Nếu là không tìm được, đi ra chính là. Nhưng trên thực tế, mọi người tại đây đều biết Cho dù trong bí cảnh thật có tiên nhân, cũng sẽ không vừa ý một ông già gần đất xa trời. Hắn đột nhiên thẳng tắp thân thể, nụ cười nở rộ, nếp nhăn cũng giãn ra, vỗ ngực một cái nói: "Đừng nhìn ta già, chiến lực thế nhưng là đang tại đỉnh phong. Các ngươi chân chính nên lo lắng là cùng ta cùng đi tu si mới đúng." Diệp Cảnh vẫn ánh mắt đảo qua Lưu Lạc Nhu, Tống Trung Dương hai người, nhìn xem hai người trên mặt giàn mua, trong lòng thầm nhỏ. Hắn 18 tuổi lúc bốn người tại Thanh Vân Tông gặp nhau, tình cảnh này, giống như kia tình tiết cảnh. Nhưng lúc đó tràn đầy đối với tương lai mơ mộng, thất vọng, bây giờ nhưng đều là nỗi buồn ly biệt, ai thán. Diệp Cảnh vẫn nói, "Lưu huynh, bảo trọng." Trong lời nói của hắn, không tự chủ được mang tới chút khác cảm xúc. Lưu Lạc Nưu nở nụ cười, nói, "Ta tránh khỏi." Nói xong, hắn hướng mọi người phất phắt tay, xoay người sang chỗ khác, hướng bí cảnh cửa vào bay đi. Nhậm Mộng chúc thấy cảnh này, cắn răng, ném đi qua một cái ngọc giản. Đồng thời truyền âm nói, "Đến bí cảnh chỗ sâu, có thể nếm thử kích hoạt ngọc giản." Lưu Lạc Nưu cười nhạt một tiếng, phản phất đã triệt để quên đi sinh tử, tiếp nhận ngọc giản. Lúc này, Lưu Khánh Nhiên đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hô to một tiếng, "Cha, nhất định muốn trở về!" Lưu Lạc nhíu mắt sừng trợn hồ hẩm chút, dùng sức phất phắt tay, cũng không quay đầu lại tiến vào Thiên Trọng Sơn bí cảnh. Diệp Cảnh Vân ba người nhìn ra ngoài một hồi, liền riêng phần mình phân biệt. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân trở về, Phương Cầm mỉm môi một cái, tựa hồ có lời muốn nói. Chương 260 lại vào bí cảnh, chu ra tin tức, chương 260 lại vào bí cảnh, chu ra tin tức. Diệp Cảnh Vân ba người nhìn ra ngoài một hồi, liền riêng phần mình phân biệt. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân trở về, Phương Cầm mỉm môi một cái, tựa hồ có lời muốn nói. Diệp Cảnh Vân nhìn nàng một cái, nói, có việc nói thẳng chính là, ta một hồi còn muốn bế quan. Phương Cầm có chút ngại ngùng. Do do dự dự nói, Diệp Đại Ca, ta, ta muốn đi tiên trọng sơn trong bí cảnh đi xem một chút. Ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua dị thế cảnh tựu đâu. Sau khi đi bảo, còn có thể thuận tiện thu thập chút tài nguyên. Ta bảo đảm, tuyệt đối không đi xa, cần phải sẽ rất an toàn a." Diệp Cảnh vân sắc mặt trở nên nghiêm túc, không chút do dự cự tuyệt nói, "Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ." Phương cầm hai tay nhẹ nhàng trên không trung giao nhau, tối đầu dường như có chút đi khuất. Diệp Cảnh vân thấy thế, han ủi, "Ngươi chúc cơ sau đó, một mực không chút cùng người đấu pháp qua. huống chi, ngươi cũng không sớm làm chuẩn bị, tùy tiện tiến đến thật sự là quá mức nguy hiểm." Nếu là thật sự muốn đi, kế tiếp 50 năm vậy thì hảo hảo luyện tập, chờ 50 năm sau lại nói." Phương Cẩm cắn môi, nói, "Thế nhưng là ta, ta hơn phân nửa không có cái tiếp theo 50 năm." Nàng cho nên sẽ có ý nghĩ này, cũng là bởi vì vừa mới thấy được Lưu Đại Nhu cùng đám người cáo biệt chẳng cảnh, trong lòng hơi ưu tư. Nàng bây giờ đã 181 tuổi, mặc dù dùng qua duyên thọ đan, có thể duyên thọ 20 năm, nhưng cũng không dư thừa bao nhiêu thời gian. Đến tại Mộ Tử phủ, lấy nàng tiên tư, độ khả thi thành công cũng không lớn. Có những lý do này, nàng mới dự định thừa dịp còn có cơ hội, thì bên trên một cái Ngược lại chỉ đi cửa vào bộ phận, cần phải không có gì nguy hiểm. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân sắc mặt lập tức ôn hòa xuống, an ủi, "Sẽ có. Ba ngày sau, chờ Thiên Trọng Sơn đại hội kết thúc, ta liền đi tìm An Chilan, mời nàng hỗ trợ tìm một khóa tự dương ẩn thần đan. Nàng nếu là không đáp ứng, ta liền dẫn ngươi tự mình đi tới Thiên Âm Thành, như thế nào? Mặt khác, ta ở đây hứa hẹn, cho dù ngươi lần này đột phá thất bại, chắc chắn cũng còn có cái tiếp theo 50 năm." Phương Cẩm nghe vậy, vành mắt thường đỏ, quỳ xuống đất thi lễ một cái, nói, "Diệp đại ca đại ân." Phương Cẩm không biết nên như thế nào báo đáp. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, Nguy báo đáp, bây giờ liền có cơ hội. Ta công pháp có chút thể ngộ, dự định tu luyện một phen, ngươi giúp ta hộ pháp." Phương Cẩm Dội Vàng đáp ứng. Diệp Cảnh Vân đem phi thuyền bay đến bí cảnh cửa vào ngoài trong dặm, lập tức ngồi xếp bằng, thần thức chìm vào trong đầu. Trong đầu vẫn là bức kia đỉnh tiên lập địa kiến mục trường sinh đồ. Tại hình vẽ lưu mạch sử, có tối sầm một cho hai cái điểm. Mấy xám cái điểm kia, là hắn tại Thần Âm Cốc Sơn môn lúc, đột nhiên xuất hiện tại trên bản vẽ, cụ thể đại biểu cho cái gì, hắn còn không rõ ràng. Có thể, là cái giống thiên trọng sơn bí cảnh tiểu thế giới. Mà màu đen cái kia Dĩ nhiên chính là đã mở ra Thiên Trọng Sơn bí cảnh, mà chờ 3 ngày sau đó, điểm đen liền sẽ chuyển thành màu xám. Hắn thần thức quét một lần xung quanh, phát hiện không người giám thị, liền đầu nhập vào cái kia đại biểu Thiên Trọng Sơn bí cảnh điểm đen bên trong. Bí cảnh tất nhiên mở ra, vừa vận đi vào trong hải ý tài nguyên. Một hồi hắc ám chí hậu, diệp cảnh vân cái kia hơi có vẻ trong suốt thân hình, lại xuất hiện ở bên ngông trên giường rậm. Nhưng cùng tại Thanh Dương giới thần hồn ly thể lúc hoàn toàn không giống, hiện tại hắn thần thức tựa hồ nhận lấy cái gì hạn chế, điều động thiên địa nguyên khí dị thường khó khăn. Mà lần trước lúc đi vào, lại là hoàn toàn không có bực này cảm giác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đến từ thiên địa áp chế? Nhưng lần trước lúc đi vào, vẫn là hết thệ bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì mở từ phù sau, đã thông thượng đan điền, dẫn đến thần thức bản chất phát sinh biến hóa, mới nhận lấy này phương thiên địa áp chế. Tiểu thế giới này, cũng không tránh khỏi quá mức yếu đuối a. Sinh hoạt ở nơi này sinh linh, thực sự là quá xôi xẹo. Bất quá nếu là dạng này, loại này thiên địa cần phải sinh ra không được tam giai tài liệu, cái kia tiền nhân là thế nào phát hiện địa tâm tử dương thảo? Diệp Cảnh Vân lại thử một phen, lại phát hiện bên cạnh đột nhiên xuất hiện nhỏ bé màu đen khe hở, con người hơi co lại, vội vàng cách xa nơi đây, lẩm bẩm Ta bây giờ lực lượng thần thức chỉ có thể vận dụng nguyên bản trên dưới 2 thành. Nói một cách khác, so nhập môn tự phụ tu sĩ hơi kém, còn nếu là lại nghĩ đề cao, liền sẽ dị thường khó khăn, sự suất toàn lực cũng chỉ có thể đạt đến nguyên lai like 3 thành, cũng chính là nhập môn tự phụ trình độ. Đến tại cái kia màu đen khe hở, dường như là không gian bị pháp lực ba động xé ra, mà khe hở sau đó là vô cùng kinh khủng há ám. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hắn liền cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên ngoài hẳn chính là không gian loạn lưu, liên hóa thần cường giả cũng có thể mê thất ở trong đó. Hắn một khi bị hút đi vào chỉ có thể rơi vào cái kết quả hại cốt không còn. Đến tại thần thức pháp vi, bởi vì thiên địa hạn chế, cũng chỉ có chừng một rằm. Bất quá tại trong bí cảnh này, có thể động dụng tự phụ cấp độ thần thức, cũng đủ để thông suốt. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, nguyên bản là có mấy phần hư ảo thần thức, lập tức trở nên càng thêm trong suốt. Cứ như vậy, người khác nếu như muốn phát hiện ta, chỉ có thể cách ta rất gần mới được. Hắn thần thức lảo qua, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, lối vào đã bị vơ vét qua quá nhiều lần, không có giá trị gì. Giống như là có một trận gió thổi qua, nơi đây không gian hơi hơi ba động, diệp cảnh vân thần thức đi đến bí cảnh chỗ sâu. Tốc độ của hắn là mỗi hơi thở một dặm, rất nhanh liền có thể đến tới bí cảnh chỗ sâu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liếc tới một đám tu sĩ, ngồi ở phi thuyền trên, hướng sâu trong bí cảnh bay đi, làm việc có chút khoa trương. Đám người này cũng là người mặc bạch bào, trước ngực xăm một cái to lớn chú tự, phía dưới còn có đủ loại khoáng thạch hoa văn, tiêu chí lấy chu ra người chủ yếu lưu sinh chi đạo, khoáng thạch sinh ý. Chu gia người. Diệp Cảnh Vân hướng thú. Đến gần chút, xem bọn hắn đang nói cái gì. Lập tức, hắn liền sa sa rơi ở phi thuyền sau đó. Các ngươi đều nghe nói sao? Thần âm cốc tiên sứ nhóm đều tra biết, chúng ta Chu gia tại trong thú triều hao tổn vị kia tam giai lựa thể, nguyên lai là bị Vô Thưởng Tông Tam Mệnh thượng nhân mai phục. A, lại là Vô Thưởng Tông, chúng ta Chu gia sẽ không bị để mắt tới đi. A, Vô Thưởng Tông thì sao? Bất quá là một đám dấu đầu lòi đuôi sâu bọ thôi. Nếu là bị sư phụ ta bắt được, nhất định một kiếm chém bọn hắn. Lúc này, phi thuyền phía trước nhất đạo thân ảnh kia ho nhẹ một tiếng, nói, "Chư vị tộc huynh tộc đệ, lập tức liền muốn tới bí cảnh chỗ sâu, hay là muốn cẩn thận một chút mới là?" Chu gia tất cả mọi người nhao nhao im lặng, hơi có chút ngưỡng mộ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Người này tên là Chu Ngạn Thần, Chu gia một đời mới đại đệ tử, thượng phẩm linh căn, mới có 100 tuổi liền đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Một lát sau, một cái tướng mạo chất phác, ánh mắt tinh minh tu sĩ, đến gần phía trước người kia, giống như tùy ý trò chuyện đạo. "Ngạn Thần ca, nghe nói ngài đoạn thời gian trước đi lưu Vân Bạch xa khoáng mạch phàm thủ, bên đó như thế nào?" Chu Ngạn Thần ngắm cái này phương xa đệ đệ một mắt, mặt lộ vẻ đủ cười, nói: "Là Ngạn ca, Thiên Vinh Bá bá hắn gần đây vừa vận rất tốt. Nếu là người khác, Chu Ngạn Thần có thể sẽ không lý tới, nhưng Chu Ngạn Trạch là tử phụ thượng nhân Chu Thiên Vinh đệ tử, thu rất nhiều nó nặng xem, tương lai nói không chừng có hy vọng mở tự phụ. Mà hắn thân là gia tộc thế hệ tuổi trẻ rễ lò đàn, tương lai nếu là mở tự phụ, trở thành một phương trưởng lão, cũng không thể thiếu phải các thân bằng hảo hữu trợ giúp, cái này Chu Ngạn Trạch ngược lại là một người tốt tuyển. Hắn nói, cũng không có gì, bình thường phòng thủ cũng liền thanh lý thanh lý yếu tố các loại. Ta Chu gia dù sao nổi tiếng bên ngoài, bình thường không có tìm chết ma tu dám đi cướp bóc, huống chi, nếu là thật có người đi cướp bóc cũng còn có tự phụ trưởng lão cùng tam giai trận pháp tại thủ hộ, chúng ta làm vãn bối an toàn vô cùng. Duy nhất cần lo lắng chính là áp vận Lưu Vân Kim về gia tộc thời điểm. Chu Ngạn Trạch trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, Ngạn Thần ca, chúng ta trong tộc nào có Lưu Vân Kim a, ta muốn cho Thiên Vinh sư phó giúp ta tại trong pháp khí trộn lẫn điểm Lưu Vân Kim, nhưng đi khố phòng hội đối thời điểm, khố phòng lão sư phó luôn nói không có. Chu Ngạn Thần cười cười, nói, cái kia Lưu Vân Kim có thể là tứ giai tài liệu, Ngạn Trạch đệ đệ ngươi thực sự là xa xỉ, ta mà cảm. Chu Ngạn Trạch xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ có vẻ hơi chỗ dạ. Bất quá chung ngạn thần ngược lại là không cảm thấy kỳ quái, loại sự tình này mặc dù hiếm thấy, nhưng số ít lưu vân kim, chu gia đệ tử cũng tiêu hết được. Hắn cười giải thích nói, ngươi cái này đúng thật là vấn đuối người. Kỳ thực không phải khố phòng không có, mà là ngươi đi không khéo. Hàng năm sản xuất lưu vân kim, cũng là từ khoáng mạch đáp vận đến gia tộc. Đến gia tộc sau, cũng chính là 3 năm ngày công vụ, tộc trưởng liền sẽ cầm lấy đi quốc gia khác buôn bán, tới vì gia tộc đổi lấy khan hiếm tài nguyên. Ngươi nếu là thật sự muốn, liền kẹt tại mùng 1 tháng 7 đến mùng 3 tháng 7 ở giữa, đi khố phòng xin a, xem có thể hay không cầm tới. Bất quá nói thật ra Hy vọng không lớn, tộc trưởng tựa hồ đối với này nhìn rất nhiều nhanh. Chu Ngạn Trạch mặt lộ vẻ bình tĩnh, nói: "Mùng 1 tháng 7." Thì ra là thế, Đa Tạng Ngạn Thần Ca. Hắn trầm ngĩ, nếu như là mùng 1 tháng 7 đến tôi cố, cái kia hẳn chính là tại cuối tháng 6 từ khoáng mạch xuất phát. Trong lòng của Hàn Vân Chấn, sư phó để cho hỗ trợ hỏi thăm tin tức, rất dễ dàng liền có thể thám thính được đi. Chu Ngạn Tuần nhìn vị đệ đệ này một mắt, cũng không kỳ quái, còn tưởng rằng hắn là vì mới pháp khí mà hưng phấn. Phi truyền sau Diệp Cảnh Vân, tự nhiên cũng nghe đến hai người nói chuyện. Hắn vừa tiếp tục nghe lén, một bên Vân Tích nói, "Liêu Vân Kim Cái này chu ngạn trạch là thân truyền đệ tử Chu Thiên Vinh, nhìn hắn cái kia tra hỏi biểu lộ, tất nhiên có quỷ. Mà Chu Thiên Vinh một năm trước còn cùng Tam Mệnh Thượng Nhân đã gặp mặt, Tam Mệnh Thượng Nhân cũng tại tìm kiếm Lưu Vân Kim. Cái này ba chuyện một tổng hợp, sự tình đơn giản liền vô cùng sống động. Nhìn bộ dạng này, Tam Mệnh Thượng Nhân là để mắt tới Chu gia Lưu Vân Bạch sa khoáng mạch a, muốn cướp bên trong Lưu Vân Kim. Đã như vậy, cái kia Tam Mệnh Thượng Nhân chắc chắn sẽ lựa chọn cướp bóc quần mò, hoặc đang bị giam giữ vận trên đường hạ thủ. Chờ đến Chu gia tộc trưởng trong tay, liền triệt để không có cơ hội. Chu gia tộc trưởng Chu Thiên Hữu, giống như là thật sự có thượng thiên phù hộ, tu luyện thuận buồn xuôi gió, bất quá 300 tuổi, liền đã là tể quốc hiếm thấy tử phủ hậu kỳ tu giả, càng là tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Luận chiến lực, tại trong toàn bộ tể quốc tử phủ tu sĩ, cũng là trên bảng nổi danh. Cũng không ít người nói, Chu Thiên Hữu tương lai có hy vọng kết đan. Diệp Cảnh vẫn nhất thời hưng phấn thêm vài phần, lẩm bẩm, cuối cùng tại, cuối cùng tại bắt được tam mệnh thượng nhân cái này, lão hoạch đầu dấu vết. Bất quá, người này đoạn thời gian trước còn mua số lớn tam giai khôi lỗi tài liệu, bây giờ cũng không biết trốn ở cái nào xóa sảnh luyện chế khôi lỗi đâu, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không hành động chỉ có thể ôm cây đợi cỏ, vừa vận Lưu Vân Bạch xa khoáng phủ cận có cái tiểu phùng thị, tên là Nam Sơn Vương. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần chính ta động thủ, quay đầu tìm có thể tin phương ra người, đi Nam Sơn Vương nhìn chằm chằm chính là. Lúc này, Chu gia phi thuyền chậm rãi dừng lại, phía trên các vị tu sĩ đều xuống phi thuyền, phân tán đến bốn phía điều tra. Nên rời đi." Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. Nơi xa không khí hơi dao động một cái, rất nhanh lắng lại. Nửa ngày sau, Diệp Cảnh Vân một bên phi hành, vừa dùng thần thức tại quần sơn ở giữa quét, tìm kiếm lấy có thể thiên tài địa bảo. Lúc này, trước mắt hắn sáng lên, phát hiện một khối cực lớn hòn đá màu đen, mặt ngoài lại có lạnh nhạt nhạt màu đen đường vân, hình dung lỗi điện. Lỗi vân hắc thạch, nghi giai luyện khí tài liệu, không tệ. Một tảng lớn như vậy, cần phải trị giá một vạn linh thạch tả hữu. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, một cái màu xanh nhạt bình nhỏ từ trong thần thức bay ra, chính là hóa thanh bình. Trên hóa thanh bình bên trên hẹp phía dưới rộng, cao như bàn tay giống như, một cái tay có thể vươn và nâng. Vẫn là hóa thanh bình dùng tốt, bằng không thì ta cho dù tiến lai bí cảnh, cũng không mang được phát hiện tài liệu. Bất quá, phải tranh thủ đem hóa thanh bình lên tới tam giai, bằng không thì không gian lúc nào cũng không đủ. Khắc có tốt, chính là cần thiên đàn linh trúc không dễ tìm cho lắm, cũng may cho dù không thăng giai, cũng sẽ không quá ảnh hưởng sức chiến đấu của ta, chậm rãi tìm đi. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, miệng bình tuôn ra một cỗ hấp lực, lôi văn hắc thạch liền tự chui đầu vào lưới mở rộng, tiến vào hóa thanh bình bên trong. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp đẳng không mà lên. Ân, ta thần thức có thể điều động linh khí tựa hồ trở nên nhiều hơn, có thể điều động bốn thành linh khí. Nơi này thiên địa, xo so lối vào càng mạnh hơn. Không nghĩ tới, nơi này cách cửa vào bất quá hơn 2000 dặm, liền sẽ có loại biến hóa này. Cái kia bí cảnh chỗ sâu, đến cùng sẽ có cái gì? Ánh mắt của hắn vượt qua trộng trộng dãy núi, nhìn về phía xa xa rừng rậm, nơi đó hiện ra sương mù, để cho người ta cái gì đều nhìn không rõ ràng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng lên, chỉ cảm thấy chỗ sâu tựa hồ dị thường nguy hiểm. Thôi, tại Kim Đan phía trước, không cần nếm thử xâm nhập. Không được, thế giới này quá mức yếu đất, nói không chừng vừa động thủ, biến sẽ dẫn tới không gian xé rách, một khi rơi vào trong cái khe, khó có đều không mà khắp đi. Không có niềm tin tuyệt đối phía trước, quyết không thể xâm nhập. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tiếp tục từng tấc từng tấc tìm kiếm, đột nhiên, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Lưu La Niu. Hắn như thế nào nhanh như vậy? Lưu Đại Nhu đứng lơ lửng trên không, ánh mắt hơi có mê ly, nhìn phía xa sương mù. Bí cảnh này chỗ sâu đến cùng có cái gì, sẽ có tiên nhân sao? Quần Sơn Địa vực, ước chừng phương viên 8000 dặm, vàng vào ta tốc độ, một ngày có thể đi 5000 dặm lộ, nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đến sương mù nơi đó. Nhưng cứ như vậy, liền không có thời gian trở về. Ngược lại ta thọ nguyên còn tới, cùng hắn ngồi bất động chết giả, không bằng ra sức đánh cửa một lần. Không đếm xỉa đến. Ánh mắt hắn khép lại, lần nữa mở ra lúc, trong đó đã tràn đầy kiên định. Lập tức hắn điều khiển phi thuyền, toàn lực xông về bí cảnh chỗ sâu. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nhỏ, Lưu huynh lần này đã là cất tự trí, chỉ mong Lưu huynh có thể như y a. Lúc này, hắn liền nghĩ tới lần trước tại trong bí cảnh, gặp phải cái kia bạch y tu sĩ. Người kia là người nào? Bây giờ nghĩ lại, cảnh giới của hắn tất nhiên ở xa phía trên tự phụ, chẳng lẽ là thế giới này dân bản địa sao? Hắn không bằng, chỗ sâu thực sự quá nguy hiểm, hắn không dám đi qua, mà là đi một phương hướng khác. Một lát sau, hắn lại nhìn thấy Lưu đại lưu phi thuyền, bị mấy vị yêu thú cùng nhau xử lý, xé nát bấy. Cái gì? Hắn cấp tốc bay đi. La Giống như một cơn lốc thổi qua, thần thức khu động linh khí, phát ra đinh thai nhức góc gạo két. Vây công đông đảo yêu thú thấy thế, lập tức chạy trốn. Một cỗ thanh phong phất qua, che lại Lưu Đại Nhu đã dập nát thân thể